t r ư n gặp chậm con và tán, gấp chỉnh cải chậm con chỉnh cải nghe nhung nghe nhung tán, trang nút Trưng tán, gấp chỉnh nhung trang nút gấp gấp g trẻ táo tụ. trẻ táo tụ. và và đi rất chậm cầm quần áo bên trên nếp nhăn sửa sang lại một hai thật là thấy quỷ bình thường hắn có thể sẽ không như vậy tử ngọn lửa trên không trung n ư n g tụ một thanh niên cong lấy sau lưng thân thể đỉnh đầu mang hải quân chế thức vành nón người mặc hải quân bí danh đem bắp thịt bụng lộ ra gặp nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái k ẹ bùn sô cụ hạ kỳ đã sớm báo cho hết thảy nhưng hắn rất sợ là toi công giá chàng vui mừng ngọn lửa tạo thành thanh niên xoay người lại làm cũng nhanh chóng tóc ngắn màu đen quen thuộc chim sẻ mặt ngại ạ s ờ gặp giọng có chút ngưng nghẹn ra ra ạ s ờ đứng thẳng người trên mặt có nhiều chút mất tự nhiên hắn một mực nói cho ra ra đem tới phải làm hải tặc vương nhưng lại len lén mặc vào nhung trang làm hải quân h ả o h ả o h ả o gặp vũ vai hắn một cái cái gì cũng không có hỏi hai tay của hắn sửa sang lại ạ s ờ quần áo trang sức đem bí danh bên trên nút áo một viên một viên địa hệ mà bắt đầu động tác của hắn có chút vụ về phía trên nhất n ú ớ áo còn hai cái cũng không vào được hoàn toàn không giống như là bi danh hiện hách anh hùng hải quân ạ sơ đứng tại chỗ hắn nắm tóc lại kéo quần ngón chân khấu chặt ở trên giày tay chân không thể nào sắp đặt gặp trung tướng ở trước mặt hắn có chút khóc thân À sợ chú ý tới gà tóc lông mày t r ò m dâu đều đã tái nhận không có bất kỳ một chút màu đen vết tích trên trán nếp nhăn rõ ràng dị thường trên mặt còn có một đạo vết sẹo hoàn toàn là một bộ tuổi lục tuần l ã o nhân mấy năm nay hắn có phải hay không là quá mức xem nhẹ ra ra cảm thụ ôi ôi gặp b à vai biên độ nhỏ rung động À sợ hoài nghi hắn có phải hay không là nghe lầm thế nào khả năng dỗ dơ chấn hải quân binh tầm mắt tập trung ở trên người hai người nghi ngờ nhìn bọt h anh hùng hải quân lại vì tiểu tử kia móc quần áo đã từng nhiều lần cự tuyệt lên trước gặp trung tướng lại sẽ giúp người hệ n ú t áo sợ rằng gặp trung tướng hải quân phục cũng không phải mình hệ hắn rốt cuộc là ai đừng xem nhanh đi bổ sung vật liệu hậu cần đi khi í ngăn trở bọn họ tầm mắt đem đám hải quân hướng dưới thuyền đuổi sợ mổ kẹ đầu góc mơ hồ không giải, thích được bị đánh một trận, lại không giải thích được bị đuổi xuống thuyền đi đáng kết toa này rõ ràng là ta thuyền bạch săn cũng muốn tham gia náo nhiệt khi đem người hết thể đuổi đi thậm chí bánh lái nơi miệng cũng không để cho vây xem nhưng chính hắn lại cách quân hạng có chút khoảng cách lấy hắn thân thể tố chất có thể nhìn đến do rõ rõ r à n g r à n g gặp đem nút áo hệ s o n g một tay vịn khuôn mặt hai hàng nước mắt từ đầu ngón tay trong khe hở dỉ ra nước mắt đánh vào thuyền hạng bên trên phát ra lộc cộc tiếng vang gió quá lớn rồi c ắ t tuổi sang rồi lao phu trong ánh mắt rồi gặp c h e mặt nói ạ s ở khỏe mắt lơ đã n g ứ a n ư ớ c rõ ràng với da ra thấy rất nhiều rồi lần rõ ràng ra biện gặp có thể tín nhiệm đồng bạn khỏe mắt lại dỉ ra hóng ánh trong suốt nước mắt rõ ràng là cái vui vẻ thời gian tại sao muốn rơi l ạ đây trên người hắn bí danhút áo hệ vai vai níu níu. trên nhất dọc theo móc mũ không huyền phía dưới lại nhiều hơn một cái nước áo cùng cụt ạ sợ giày lính cùng đánh bóng trên bông và chạm ra nhẹ v ă n g lên hắn sống lưng nơi căng thẳng hiệu trưởng lao qua khe quần mang theo vải vóc phát ra tê nhẹ v ă n g lên tay trái nâng tại vành n ó i bên bàn tay hơi hướng ra phía ngoài nghiêng vệ thân thể đứng thẳng tắp được rồi tiêu chuẩn quân lễ hệ lệnh bí danh đưa hắn bụng lộ ra một góc báo cáo gặp trung tướng một trăm năm mươi ba tri bộ thượng sĩ hải quân ạ sở hướng ngài báo chí ạ sợ hai mắt chứa lệ nói gặp lên ngẩn như là ở phân biệt trước mặt chân thực cùng hư ả o hai tay của hắn ở quần áo của định đem đồng phục xử lý trình tề làm việc tiểu hội lại không có hiệu quả qua một lúc lâu hắn mới phục hồi tinh thần lại tay trái dôi thẳng tắp nâng tại h u y ệ t thái dương nơi quần áo gian lệ mề ra nhẹ v ă n g lên gặp đáp lễ rồi hải quân quân lễ hắn đầu quân cả đời đây là hắn trong cuộc đời tiêu chuẩn nhất một lần chiếu sáng vẩy vào hắn hải quân áo khoác bên trên chính nghĩa hai chữ theo gió phiêu lãng tuổi tắc bên trên một già một trẻ quân hàm bên trên một cao một thớp hai người xen lẫn nhau hành lễ mới cùng cũ giữa vào giờ khắc này thay nhau đưa bé ngoan gặp vũ một cái, bà vai, tiếp lấy đưa hắn một cái ôm vào trong ngực ra ra ạ sợ dùng rằng nay ông một cái mới trở lại quen thuộc lui tới tiểu ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi gặp nói hắn tối hôm qua làm một tác mộng lấy hắn cường độ thân thể đã sớm có thể tự đi k h ô n g chế mộng cảnh xuất hiện hay không cơ bản sẽ không xuất hiện nằm mơ tình hình nhưng g i ấ c mộng kia quá chân thật cũng quá đáng sợ gặp mơ thấy ạ sợ làm hại t ậ c lại bị những người khác bắt trở lại hắn hiếu chiến nhất h i ế u nguyên soái sẻn gô cụ ở hải quân trụ sở chính tự mình thẩm vấn ạ sợ mà hắn chỉ có thể ở một bên vây xem thân tình cùng hắn g i vững hơn nửa đời người chính nghĩa ở nội tâm của hắn giao phong bên trên pháp trường trong lúc một mực ở hành hạ hắn không có so với cái này thống khổ hơn chuyện cuối cùng hắn vẫn lựa chọn c h ô n g chịu trách nhiệm không có nhúng tay chính mắt thấy ạ sợ vào mình mà giết ạ sợ hung thủ chính là trước k i a cùng hắn kể vai chiến đấu ạ kệ nủ lại tướng xe n gỗ cũ liều mạng để lại đầu hắn t r a n h cho hắn cùng với xích quyển đánh g i ế t gặp l á c đầu một cái tự dễ cười mậu quả nhiên là ngược lại ạ sợ xem như cho hắn một cái vui mừng thật lớn cũng làm bên trên hải quân gặp đem trên mặt nước mắt lao đi ha, ha ha hải quân quả nhiên tiền đồ cũng có thể làm cho cháu trai ta gia nhập gặp năm ạ sờ bạ vai cười nói ngươi là thế nào gia nhập hải quân nhanh nói với ông nội một chút hai người vai sóng vai hướng dưới thuyền đi tới ba tháng trước ta mới vừa từ biển khơi lên đường khi đó ý tưởng rất đơn giản chính là nhất định phải siêu việt người nam nhân kia ạ sờ nói thịt lợi hai người xuống thuyền sau lặng lẽ gian đuổi theo này tiểu quỷ hỏi thăm đường người ta chuyện có thể không phải là một t ố i quen tốt gặp không khách khi nói hắn hạ ủ sổ cụ hạ kỳ hệ ra trên thân thể mơ hồ tản mát ra uy hiếp như là ở xua đuổi người trước mặt ra ra hắn chính là dẫn ta vào hải quân hít cũng là ta trưởng quan trực thuộc ạ sờ nói ha ha ha ta xem tiểu tử n g ư ơ i tuấn tú lịch sự đem tới nhất định là trung tướng khởi bước gặp nhanh chóng biểu diễn lên hoa thức biến s ắ c mặt hắn không nghĩ tới chính mình giáo dục vậy thì lâu hạ sở cũng không có quay về tâm ý người trước mặt có thể để cho hạ sở lãng tử hồi đầu hải quân thượng tá ngươi gọi cái gì g ặ p hỏi t h ị được rồi tiêu chuẩn quân lễ báo cáo gặp trung tướng nguyên một trăm năm mươi ba tri bộ hải quân thượng tá kỳ giản hướng h ngài báo chí hắn ăn mặc trình tề bộ mặt biểu tình dùng dùng vừa không thấy truyền thuyết nhân vật đổ xô vào lại không thấy cấp trên sợ hãi gặp vũ một cái hịch bà vai tên có chút quanh a i hắn đại não vận chuyển c u ố trong cũng đó hắn cùng với cải đồ chính diện giáo thủ nghĩ tới đây gặp ngực mơ hồ đau nam đó dựa trên thuyền kiến tập tiểu quỷ bây giờ đã không được chương năm mươi ba thân phận chương năm mươi ba thân phận gặp mang theo hai người hướng hải quân cơ địa đi tới ạ sợ gia nhập hải quân tuy nhiên hắn rất vui vẻ nhưng ngay sau đó liền ý thức được vấn đề chỗ ở t đây đối với, với hải quân tuy nhiên là một chuyện tốt nhưng đối với hạ sơ đây đồng liêu giữa lơ đạn ánh mắt phía sau lưng lẩm bẩm sẽ thúc đẩy hắn cùng với hải quân nội bộ lục đục dù sao gồn dê dô dơ làm đại hải tặc thời đại mở ra người điều động vô số người rời quê hương truy đổi hoàn tỷ hệ sơ tiếp theo đưa đến rất nhiều người không nhà để về Mà rất nhưng hắn i q u là vô tội hắn rõ ràng cái gì chuyện xấu cũng không có làm gặp tao mày luôn luôn chính trị dư luận không mẫn cảm hắn có thể cân nhắc tới mức như thế có thể nói được là nhọc lòng hắn trước tiên muốn tìm chính mình chiến hữu phật chi sẻn gỗ cụ thương lượng nhưng tối hôm qua cái tia ác mộng khiến cho hắn dừng bước sẻn gỗ cụ có thể giúp hắn sao quân lâm thiên hạ chính nghĩa sẽ có như vậy đơn t u ầ n sau từ sẻn gỗ cụ làm hải quân nguyên x o á y sau một ít thao tác hắn đã xem không hiểu mặc dù sẻn gỗ cụ cố gắng hết mức l ừ a gạt đến hắn vốn lấy địa vị hắn l o a n g thoáng biết được sẻn gỗ cụ từng cùng hải tặc giao dịch trái ác quỷ gặp tao mày hắn không sợ hãi nhưng phải ở trước khi lâm t r ú n g vì ạ sở làm xong những chuyện này đây là hắn làm một da da trách nhiệm da da thế nào ạ sở chú ý tới gặp chân mày nữ chặt không cái gì gặp nói ngươi là đang lo lắng thân phận ta sao ạ sơ hỏi dỗ dơ nắm giữ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ lắng nghe vạn vật tiếng làm hắn bụng di tử ạ s ở đối người bên cạnh tâm tình dị thường nhạy cảm đây là bẩm sinh năng lực gặp sừng sốt một chút gật đầu một cái khi nghe đi mau hai bước cùng hai người cũng đến bả vai đi trước gặp trung tướng ạ s ở là sủ gạ thôn ra đời thôn dân nhưng một lần ý ngoại hải khó khăn khiến cho hắn lưu lạc bên ngoài sau đó bị n g ư ờ i nhặt được khi hướng hắn nhữu mày tựa hồ đang ám chỉ thân phận của ạ s ở vốn là như thế ngươi cũng biết gặp hỏi ạ sợ cùng hít hai người đồng thời gật đầu gặp cẩn thận hỏi chuyện đã xảy ra khi từng cái báo cho biết t r u n g tướng suy nghĩ sự tình khả thi con mắt sáng lên hít chuyện này làm rất đẹp thay đổi hạ sợ ra đời từ vừa mới bắt đầu liền không chấp nhận của hắn làm con trai của hải tặc vương có khả năng hít n g ư ơ i thật đúng là giúp ta đại ân gặp nói trong mắt hắn hít đã không đơn thuần là một cái thượng tá vậy thì đơn giản hắn thật là giống như là một thiên sứ trợ giúp chính mình làm thật sự có đau đầu người khác sự t ì n h nếu có thể hỗ trợ giải quyết vì sự t ì n h thì tốt hơn ra ra ta muốn theo ngươi học tập thể thuật hít theo gậy leo lên mới vừa xuyên việt lúc cô khổ linh linh núi rửa thưa thớt lại không đáng tin bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội、Hán. luôn luôn lời biếng nã mỹ giống vậy đến nàng gặp qua thực lực tầm quan trọng giải phóng có cổ dạ xì thôn căn bản không cần một trăm linh triệu bỡ ly đủ thực lực có thể đánh vỡ ác lòng quy tắc nỗi gì cổ phụng đồi nạ mi tham gia lục thức trong n g a y mắt liên tục tốc độ cao d ẫ m đạp đạp mặt đất mấy mươi lần thông qua sinh ra tính dễ nỗ lực phản tác dụng làm di động với tốc độ cao bồ g ắ t g i ả n giải hắn thả động t á c chậm tại chỗ làm mẫu mỹ k ỳ tạ nghe sau thử nhiều lần liên tục tốc độ cao địa đạp đánh mặt đất mặc dù sóng mạnh liệt nhưng thân thể lại không có di động gặp chỉ bảo rồi nàng thao tắc bên trên vấn đề mỹ kỷ tạ thử mấy mươi lần lần nữa đập đánh thân thể từ biến mất tại chỗ người mau nhìn ta nàng chưa kịp đắc ý thân thể lần nữa biến mất tiếp lấy xuất hiện ở trước cửa gỗ Đầu ha ha, c ù ở, ở gặp cửa g qua hạ sờ gia nhập hải quân sau cải đồ mang cho thương thế hắn lại thần kỳ biến mất mấy phần thật sao con mắt của mỹ kỳ tạ chiếu lấp lánh dĩ nhiên gặp nói hít trung tướng nói ta rất có thiên phú mỹ kỳ tạ cười láo linh nói ngươi quả thật rất có thiên phú、Thì、thượng tá bóng người đột nhiên từ biến mất tại chỗ đi tới trước mặt mì kỳ tạ lục thức sột d ứ bước chân hắn không ngừng vây quanh mì kỳ tạ xoay quanh vòng mỗi một chiêu đều là sột d ứ không c h u n g chỉ để lại hắn tàn ảnh trên mặt đất văng lên cho bụi đem mì kỳ tạ b ọ c lại cho bụi tràn ngập đến trong miệng nàng xem ra ta cũng rất có thiên phú h ị t dừng bước lại từ trong bụi bẩm đi ra mì kỳ tạ tinh xảo mặt mũi nhất thời trở nên đầy bụi đất ăn đầy miệng cho bụi nàng nhặt một hòn đá lên hướng h í bên chân n ẹ tới quả thật có chút khó khăn ạ sợ nói không việc gì ta dạy cho ngươi mì kỳ tạ tràn đầy tự tin nói nàng làm có thiên phú người tự nhiên muốn giúp không thiên phú. này chính là nàng ý thức trách nhiệm À sờ bóng người đột nhiên từ biến mất tại chỗ lần nữa vây quanh nàng xoay quanh cho bụi làm cho nàng đầu đầy đều là phi phi phi mỹ kỳ tạ khạc bụi mù vỗ đầu một cái tóc bất mang đà đá, đá nàng đưa mắt nhìn thẳng trong đám người xem ta làm gì nha ta cũng sẽ sợ mộ kẹ giống vậy lõe lên thân thể từ biến mất tại chỗ ở hải quân trụ sở chính huấn luyện thời điểm hắn làm cùng bên trong đau đầu có chút cơ sở không thế nào ông thật gặp trung tướng trường học đền bù một điểm này hắn tiếp tục vây quanh mỹ kỳ tạ xoay quanh vòng lặp lại lên trước hai người thao tác con mắt của mỹ kỳ tạ có chút nước gặp trung tướng nói được rốt cuộc có phải hay không là thật thiếu nữ t ú i đầu xuống đá bên trần đá hoài nghi trong đời đối diện mọc phịt thở phào nhẹ nhõm thật may nàng không có xem ta gặp ha ha cười to hài lòng địa nhìn một màn trước mắt dạy học được thiên hoàn toàn tối xuống mới kết thúc khi đã học được hải quân lục thức hắn thân thể tố chất đã đạt tiêu chuẩn hơn nữa kết tinh tăng phúc tốc độ tu luyện trên căn bản nhìn một lần động t á c chậm liền có thể học được kết tinh số lượng hai trăm năm mươi b ố một viên hai trăm linh bốn một viên tháng ba năm t r ă n h một một viên kết tinh hiệu quả một thân thể tố chất tăng cường tháng ba năm không một một tốc độ tu luyện cường hóa tháng ba năm không một một chương năm mươi b ố danh sư hay lại là dong sư chương năm mươi b ố danh sư hay lại là dong sư sờ mắt bị một mảnh bị vải đen che dấu. ẩm gặp về phía trước đập một quyền ra ra kẻ b ù n xô cụ hạ kỳ là như vậy l u y ệ n sao ạ sơ ông đầu nói đỉnh đầu hắn nổi lên cái bọc lớn ha ha ta chính là chỗ này nha luyện gặp cười nói chớ nói chuyện dùng ngươi toàn thân đi cảm thụ khí tức ạ sơ lần nữa điều chỉnh hô hấp hít thở sâu hai lần để cho chỗ hắn với tương đối bình tĩnh trạng thái nghe nói như vậy mới dễ dàng kích thích kẻ bùn sổ c u hạ kỳ hắn đem toàn thân sự chú ý tập trung ở phía trước mơ hồ có thể cảm nhận được phía trước có một đạo thân ảnh quyền phong đánh tới hắn tựa hồ cảm nhận được nên thử một chút da da yêu chi t h i ế t quyền gặp quả đấm hạ xuống lần nữa ẩm đỉnh đầu của ạ sợ bọc lớn phía trên dài ra một cái bọc nhỏ da da n g ư ơ i an gian thế nào có thể dùng từ nói quấy n h i ề u ta ạ sợ nói ha ha địch nhân cũng sẽ không cho ngươi lý tưởng hoàn cảnh gặp cười nói hắn biết rõ ngay từ đầu hẳn từ độ khó thấp tới tay có thể hắn chính là muốn truy hai cái tiểu t ử này lại không một tiếng động gia nhập hải quân thật để cho người không bớt lo a ngươi chắc chắn chính là khối này n h a m g tại sao h í ngắm lên trước mặt dáng vóc to hòn đá hòn đá toàn thể phơi bảy màu đâu độ cao vượt qua ba mét hai ba người trưởng thành mở rộng cánh tay tay trong tay khó mà đem vây quanh b ố gạt gật đầu một cái tảng đá này ta chọn rất lâu nay ở chung quanh trên đảo hay lại là vật hy hãn bật sổ, sổ cù hạ kỳ chính là thông qua kháng đả kích huấn luyện tới đào thân thể tiềm lực n h ụ thân đến cực hạ lúc chỉ phải kiên trì sẽ có cơ hội kích hoạt ngươi bật sổ, sổ cù hạ kỳ phải dựa vào nó b o g a n nói khi cắn răng nâng lên nắm tay đập về phía trước mặt hòn đá ngoài dự đoán mọi người là hòn đá bản thân cũng không c ứ n g rắn ngược lại còn có chút giòn mặt ngoài kết cấu phân tán khi mỗi lần ra quyền cũng có thể ở trên đá lưu lại chút quyền lớn nhục thân cùng đá tiến hành va chạm trên tảng đá hóa thành cắt m i ệ n g ở quả đấm mặt ngoài v à chạm hai cái tay mới đầu có chút đỏ thám tiếp lấy xuống một lớp da khi tiếp tục cơ múa quả đấm mỗi một lần đánh đập đá rơi xuống đá vụn vỗ và ở quyền trên lưng một nghìn một quyền khi đã tại trên đá lưu lại rõ ràng quyền lớn hai tay của hắn đã phá máu tươi từ trên cánh tay dỉ ra một n g h n một trăm quyển một n g h n hai trăm quyển k h i đánh suốt một ngày một đêm hắn hai quả đấm đã máu me đ ồ n g địa vết máu hồ ở quả đấm mặt ngoài nhưng hắn không cảm giác được bật sổ sổ cù hạ kỳ tồn tại suy nghĩ một chút cũng phải nguyên tắc chung phì có thể nói là nắm giữ quái vật cấp bậc thiên phú ở dưới dưới sự dạy dỗ dùng thời gian bao lâu mới có thể ổn định thả ra bật sổ sổ cù hạ kỳ bật sổ sổ cù hạ kỳ ở đâu là đơn giản như vậy liền có thể đạt được mặc dù đang kết tinh thêm vào hạ hắn tốc độ tu luyện đã biến thành ban đầu ba mươi lần thân thể tố chất là ban đầu ba mươi lần nhưng là so ra kém những quái vật kia có thể hít cũng không muốn vội vàng địa tu luyện trong lòng của hắn luôn có một cổ khí cái thế giới này không phải là như vậy không có năng lực coi như xong rồi có thể thực lực của hắn kéo dài ổn định tăng trưởng tương lai có thể đến tới như thế nào độ cao hắn cũng không rõ ràng nhưng nhất định không thể so với những quái vật kia kém mười vạn năm quá lâu hắn chỉ tranh sống chiều ở một bên gặp nhìn hài lòng gật gật đầu hải quân tương lai liền giao cho các ngươi hắn cái này bên trên thời đại lão cổ hủ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút tất giận có muốn hay không nghỉ ngơi một chút nát bị quan tâm mà họ tham hít lắc đầu một cái tiếp tục cơm múa thượng tá mỹ kỳ tạ không đành lòng coi lại nhưng nàng không có ngăn cản phụ thân nàng đã từng nói với nàng ở truy đuổi mơ mộng trong quá trình cho dù chết cũng chết đem thật sự mặc dù nàng không biết do hít rốt cuộc muốn cái gì nhưng thượng tá tuyệt không giống là mặt ngoài như vậy phòng khinh vân đạo nội tâm của hắn rốt cuộc có như thế nào giả vọng m ộ c phít nhìn hít máu me đầm địa hai tay vốn là nói nao h nhau đến phải buông lòng hắn đột nhiên cắn răng kiên trì đi xuống ạ sơ hải lâu thạch thủ h o à n đeo vào trên tay hắn theo gặp trung tường nói ạ sơ h ấ n luyện không cần như vậy vật kiện một vịt hơi nghi hoặc một chút gặp trung tướng không phải đã nói năng lực giả rèn luyện thời điểm tốt nhất đeo lên thủ h o à n sao hắn cắn chặt hàm răng dùng quả đấm đập trước mặt tương tự hòn đá hắn cũng muốn trợ giúp hít thượng tá chia sẻ một ít áp lực h í v u n g quyền đập năm ngày bốn dạ trên đá đã bị hắn đập ra nửa đậu năm nghìn sáu trăm quyền hắn điều d ụ n g lực lượng toàn thân đập về phía hòn đá ẩm một tiếng vang thật lớn nham thạch từ trung gian mất ra hít o á n thoáng địa có thể cảm nhận được trong thân thể kia tia lực lượng nhưng cuối cùng không có đem dẫn ra tại sao không phải nói tất cả mọi người đều có thể đạt được bật sổ cụ hạ kỳ sao ánh mắt của hắn trung hàm chứa không hiểu hai quả đấm mơ hồ thấy xương máu thịt bé bét n à y hít tiểu tử lực lượng ngươi tại nội tâm chỗ sâu hơn gặp nói ngươi còn cần càng đối thủ cường đại cùng với càng thêm kéo dài huấn luyện ra ra ta thế nào cũng không có nắm giữ k ẹ bùn sổ cụ hạ kỳ ạ sợ xương mặt sương núi đỉnh đầu hắn bọc lớn bọc nhỏ chất ở một chỗ chỗ cao nhất địa mới có thể có cao nửa thước Ngày, ngươi ạ c h n g cũng cần càng thêm kéo dài huấn luyện gặp gãi đầu một cái tùy ý h u t sáo ánh mắt nhìn về phía chung quanh có vẻ hơi trở dạ thực ra kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ huấn luyện mấu chốt nằm ở phong bế ng cùng với gặp tần suất công kích mà không phải công kích lực độ hắn làm như vậy hoàn toàn là vì huấn luyện hạ sơ năng lực k h á n g đòn đúng chính là như vậy Khi nghi ngờ nhìn bạch tóc thương thương hải quân anh hùng nguyên tắc chung hạ sơ vì hai người mới vừa lúc ra biển sau khi vô luận là bật sổ sổ cù hạ kỳ hay lại là kẻ bùn sổ cù hạ kỳ cũng không có học được người này không phải là cái dòng sư đi so với dây ổi còn phải bình thường cái loại này các người đó là cái gì ánh mắt lao phu ta ở hải quân trung dạy dỗ người mới không đếm xuể rõ ràng là trường học thời gian quá ngắn gặp cả giận nói ra ra a ta còn không có học được cục sắt gạp cũng không có để ý trong mắt hắn căn bản không như bật sổ sổ cụ hạ kỳ tốt dùng này các tiểu tử ta phải đi gạp nói ta muốn hồi phụ xạ thôn một chuyến ạ sợ ngươi có trở về hay không ạ sơ lắc đầu một cái năm đó hắn và xạ tổ vì làm ra ước định trở thành hải tặc sống được so với ai khác cũng tự do nhưng một đường nghe thấy nói cho hắn biết nhân sinh cũng không phải càng tự do càng tốt hắn nắm giữ chính mình trách nhiệm hải tạc vương d ô dơ cho cái thời đại này mang đến tai nạn liền do hắn tới chung kết hắn nhất định sẽ siêu việt người nam nhân kia không đi gặp một chút phi sao gáp hỏi ra ra phi có chính mình mơ ngộng tương lai cũng có chính mình mạo hiểm liệu mạng bảo vệ đệ đệ là ca ca trách nhiệm nhưng ta sẽ không can thiệp hắn mơ ngộng ạ sợ nói gặp trong mắt l ó e lên một tia thất vọng được rồi người nhớ nghe nhiều nghe í t ạ sợ gật đầu một cái chương năm mươi lăm yêu đao chương năm mươi lăm yêu đao đông hải phu xa thôn phi ra ra trở lại gặp nói ra giọng nói tóc bạc hoa dâm vẻ mặt hiền hòa nuôi dưỡng phi sơn tặc suốt đêm rụt cổ một cái nàng rõ ràng sợ hãi bị hải quân làm bộ như mua thức ăn một dạng cho hai ông cháu sáng tạo ra không gian một bên phi cũng không khá hơn chút nào trong đầu hiện lên thời kỳ thơ h ấu dáng vẻ bình thường bị gặp nhét vào vực sâu dựa vào năng lực chính mình sinh tồn ban đêm bị gặp ném tới rừng rậm cùng dã thu chiến đấu ban ngày bị gặp cột vào khí cầu bên trên thể nghiệm vật rơi tự do bọn họ có thể sống đến lớn như vậy đơn giản là cái kỳ tích ra ra l vì hô n g ư ơ i sau này muốn làm cái gì gặp thân thiết mà hỏi thăm ta sau này phải làm hải tặc vương Luffy trên mặt tràn đầy nụ cười tràn đầy tự tin nói n g ư ơ i nói ngươi phải làm cái gì vương hải tặc vương gặp nụ cười cứng lại tràn đầy yêu ý quần đầu đập về phía phi đỉnh đầu của Luffy dài rồi một cái túi lớn n g ư ơ i nói ngươi phải làm hải tặc Luffy gật đầu một cái tràn đầy yêu ý quần đầu hạ xuống lần nữa đỉnh đầu của Luffy cân đối điệu dài hai cái bao gặp lật n g ư ợ hỏi đỉnh đầu của phi bên trên bao liền bao đánh hồi lâu gặp mới nhớ tới hôm nay phải làm về tỉnh a sở đã làm hải quân không thể nào vì kiên định nói ra ra ngươi vì để cho ta làm hải quân cũng đan ra như vậy nói dối ta có thể không phải thắng đốc lợi như vậy căn bản chính là nghỉ gặp đem hít cùng a sở giao tình nói cho hắn biết vì mặt đầy không thể tin hai tay ôm l ô thai lan lộn trên mặt đất ta không nghe ta không nghe ạ sở theo ta ước định sóng chúng ta muốn trở thành tự do nhất hải tặc gặp đem trong ngực báo chi xuất ra đưa cho phi phía trên in hít mặt mày vui vẻ đông hải mạnh nhất hải quân vì nhìn báo chi quan sát đã lâu hắn đem n ũ dơm đội ở trên đầu bóng mở c h e cản nửa gương mặt biểu tình nghiêm túc dị thường đáng ghét tên k i a nhất định là thông qua nào đó thủ đoạn lừa gạt tạ s ờ đem tới ta nhất định phải đánh bại hắn lại tìm tạ s ờ hỏi cái rõ ràng đông hải dô dơ chấn hít cùng tạ sigh g i vai sóng vai hắn bội đao đã bị hủy qua mấy lần hắn quyết định mua một cái chất lượng không tệ mới đao tạ sigh g i ngay sau sung phong nhận việc mà đem hắn mang tới tiệm vũ khí ông chủ cao mày mà nhìn xuyên hải quân chế phục hai người từ sơ mổ kệ làm dô dơ chấn chỉ huy trường sau ở đông hải coi như là hàng duy đã kích một loại hải tặc căn bản không trốn thoát vì vậy tiệm vũ khí làm ăn r ớ t xuống ngàn trượng hắn thấy hải quân liền phiền l ò n g dù sao hắn phòng vay còn chưa trả xong hít ở năm mươi ngàn bỡ lì trong thùng gỗ lục xoát đã lâu hắn nhớ nguyên tắc chung yêu đao vào vị trí với cái này trong thùng mặc dù hắn có tiền nhưng có thể giá thấp kiếm được đồ lậu cớ sao mà không làm ông chủ đi m môi, lại vừa là một cái quỷ nghèo không phải cái thanh này cũng không phải cái thanh này khi đem rách nát đao đặt ở trong thùng một bên kia hắn lửa ra rồi một cây đao vỏ đao trên trôi đao bình phun có phát sáng hồng sắt nước sân mặc chữ thập đao cách vẻ ngoài bất、phàm. cái thanh này cũng là năm mươi ngàn bờ ly sao k h í h ỏ i u i u i cây đao này ngươi không thể chọn nó nhưng là yêu lao trong thân đao ở có tà ác kiếm linh mỗi một thời đại chủ nhân cũng sẽ chết bởi bỏ mạng cửa tiệm ông chủ gấp vội vàng đứng lên giải thích mặc dù hắn không thích hải quân nhưng cũng không có nghĩa là sẽ mắt thấy hải quân chịu chết sàn đại cà t e tạ sĩ ghi lục soát quyển sổ đối chiếu trên thân đao hoa văn dựa theo giá thị trường cây đao này ít nhất phải một triệu bờ ly t h í c ư ờ i bắt đầu ngâm tụng nói như thế nào đao đao tức là hung khí đao thuật là kỹ thuật giết người pháp mỗi thanh đều có chính mình tính cách trên thế giới này không có cái gọi là yêu đao chẳng qua là người yếu lưu lại lý do thôi chỉ có có thể thuần phục đao người mới xứng đáng chi vì kiếm sĩ ông chủ kinh ngạc nhìn lên trước mặt hải quân thượng tá đại đa số mua đao người đều là đem đao làm công cụ chém giết liều mạng vũ khí sắc bén nhưng đao là cái gì tại sao dùng đao nhưng tiên có người có thể đáp đi lên tạ sĩ ghi đẩy kính lên nguyên lai、like、là như vậy mà đến đây đi nhìn một chút là ngươi t hai ách lợi hại hay là ta vận khí càng hơn một bậc khi đem đao ném trên không trung cánh tay trái đưa ra nằm ở yêu đao hạ xuống p ư ơ n g hắn nhắm lại con mắt tràn đầy tự tin không được cây đao kia sắc bén có thể không phải bừa cửa tiệm ông chủ hô cửa tiệm lão bản nương lôi lỗ thai hắn tỏ ý hắn không nên nhúng tay dù sao chân con mũi cũng là thịt sanacate trên không t r u n g bay lượn sắp trúng mục tiêu cánh tay trái không đúng thanh em này không đúng hít lặng lẽ gian mở ra một con mắt nhìn chằm chằm yêu đ a o lưới đao hướng cánh tay hạ xuống lục thức cục sát hắn bắp cánh tay co rút nhanh giống như bằng sát lưới đao vạch qua cánh tay khớp xương phát g a đinh nhẹ văng lên tiếp lấy cắm vào trong tấm vắng ỗ cửa tiệm ông chủ thợ phào nhẹn h õ m khẩn trương thai qua hắn không có nghi ngờ mới vừa rồi quá âm thanh. yêu đao chớ không phải vô năng người lý do tạ sĩ gỉ nghi ngờ nhìn mới vừa rồi nàng rõ ràng nhìn thấy lưỡi đao chém về phía thượng t a cánh tay là ảo ra sao lại cận thị rồi không trong cửa hàng lưu lại năm mươi ngàn bờ ly đi ra ngoài chờ một chút cửa tiệm ông chủ chạy đến bên trong nhà tiếp lấy hai tay d â n một cây đao đi ra đao này thân đao vì sơn đen thái đao cầm lưới đao vì loạn nhận tiểu đính tự cửa tiệm tuy nhỏ nhưng đây là ta tốt nhất đao lương khoái đao ngũ thập công một trong đao tên rủ bà xì、sì、gỉ nếu như ngươi không ngại mà nói xin mang đến cây đao này khiến nó theo ngươi danh dương thiên hạng chắc hẳn cây đao này có ý thức cũng sẽ cao h ư n g có như n g ư ơ i vậy chủ nhân n g ư ơ i này quỷ keo kiệt cũng sẽ có như vậy một mặt tạ sĩ ghi nói nam nhân đem mơ m ộ n g giao phó cho một người đàn ông khác có cái gì không đúng mà cửa tiệm ông chủ nói cửa tiệm nghe vậy lão bản nương biến sắc lôi ông chủ ống tay tháo véo bên hông hắn t h ị t mềm khi thoát tay một cái cự tuyệt ông chủ đề nghị tại sao ông chủ nghi ngờ nói ta có một thanh đao đã đủ dùng hai cây đao cưng chịu không tới khi nói hơn nữa nó sau này sẽ gặp phải thích hợp nó chủ nhân này ngươi gọi cái gì khi d n danh tự này có chút q u o n t h a i ông chủ đưa mắt nhìn hai người đi xa trong lòng vắng vẻ điện nắm rủ bạt xì dị phản phất là biểu lộ người trong lòng bị tự tuyệt mặc dù như thế nhưng hắn tin tưởng người nam nhân kia nhất định sẽ làm kiếm khách danh tiếng vang dội biển khơi hít ở đuổi tạ xì ghi đi xa sau che tay á o cánh tay trái nơi một vòng d i ệ n ra chút hết u y dịch san nakate quả nhiên sắp bén n h ư không phải hắn học được lục thức c ụ c sát hắn liền muốn cổ tóc đỏ sát rồi cho tới yêu đao loại lời đồ đái hít không có để ở trong lòng đúng như hắn từng nói chỉ có thuần phục yêu đao người mới xứng đáng vì kiếm sĩ tính toán thời gian cũng không nhiều sợ mổ kẽ đưa hắn một chiếc thuyền hải tặc mặc dù không như hắn lúc t r ư ớ c thuyền nhưng là miễn cưỡng đủ dùng rồi hắn cũng không có quét sơn chỉ là đem hải tặc kỳ thay cho hắn í chính t tờ một thuộc thuyền. muốn mua mình ở vạ tờ 7 mua một chiếc thuộc về chiếc h mang theo đem dư hải quân chuẩn bị lên đường bánh lái nơi miệng lại chuyển tới một tiếng nổ đám người hỗn loạn hướng bờ bên trong bỏ chạy t r ư ơ n g năm mươi sáu này không phải ta thuyền t r ư ơ n g năm mươi sáu này không phải ta thuyền tạ sĩ ghi mặt hải quân chế phục chạy tới bên bờ nàng phương hướng rời đi cùng bờ biển t r ọ n hợp so với hết tới trước một bước một chiếc màu đỏ thâm thuyền bệ đập vào mi mắt thân thuyền bên trên phá cái lộ lớn cột bùm xéo xuống ở trên bi đại ca chạy mau hải quân tới sợ cái gì ta tận mắt thấy trong truyền thuyết bạch săn bị người đẻ xuống đất đánh đúng vậy p h ỏ n g trừng bạch săn danh tiếng đều là hải quân tội p h o n g đi được rồi đi mau đi nhiệm vụ đã hoàn thành chắc hẳn truy đem đại nhân nhất định sẽ tiếp nạp chúng ta thuyền hải tặc phía trên ồn ào đến chiếc thuyền này cũng không lớn gần có thể chứa mấy người đoán chừng là do ngư thuyền sửa đổi kẻ cầm đầu nhìn thấy hải quân dần dần tụ tập quay lại mũi thuyền bắt đầu rời đi tạ xị ghi chú ý tới hậu phương chạy tới hì hình... thượng tá sợ mô kẻ thượng tá đưa ngươi thuyền bị hủy kia không phải ta thuyền ta phía trên thuyền không có đậu khi hai mắt vô thần hắn đã tại trong vòng một tuần lễ bị hủy hai chiếc thuyền thì ra như vậy phía thế giới này không chỉ có dựa vào thuyền vương còn có hủy thuyền vương đúng không ngành ì n h tròn mùi tàu màu đỏ thấp một bụng màu đỏ nhạt b o n g thuyền hẳn chính là chỗ này một chiếc đi tạ sĩ ghi nâng đỡ mắt kính ở trong đầu cẩn thận so sánh nhanh chìm xuống thuyền bè khi liếc nàng liếc mắt nàng thật phải cùng mọc phịt ngồi một bàn bánh lái miệng còn lại thuyền bè bắt đầu điều chỉnh phương hướng cách xa sắp chìm nghỉm thuyền bè có thuyền thậm chí trực tiếp khởi hành quay mùi sau bánh lái nơi miệng lộn xộn tạ sĩ ghi ngươi thấy ai phá hư t à thuyền sao k h ị t hỏi tạ sĩ ghi chỉ rồi một cái phương hướng thịt kiểm tra phân biệt thuyền bẹn tại hắn trong tầm mắt đã đi xa hắn cùng với nữ hải quân lần nữa kiểm tra xác nhận kẻ cầm đầu sau khi liền hướng bánh lái miệng đi tới thịt thượng tá hải quân còn không có tụ họp xong quân hạm không mở được tạ sĩ ghi nói thịt không có chỉ vọng hải quân quân hạm quân hạm khổng lộ một loại thuyền hải tặc không phải là đối thủ nhưng là giống vậy mang đến một cái vấn đề thời gian chuẩn bị có chút dài không cần hắn nhảy ở một chiếc ngư thuyền bên trên mượn ngươi thuyền dùng một ch ngư thuyền chính là ta bắt cá người rút không cho mượn thuyền bè bên trên ngư dân cự tuyển nói thuyền bè là hắn công cụ sản xuất hôm nay vô luận là hải quân hay lại là hải tặc hắn đều muốn bảo vệ thuyền bè t đưa cho hắn năm trăm ngàn bờ ly thuyền bè chính là ngư dân cái mạng thứ hai bỏ qua chính mình thuyền bè chính là bỏ qua ngư dân tôn nghiêm ngươi thấy ta giống loại người như vậy sao ngư dân cả giận nói hít đem bờ ly ra tăng đến bảy trăm ngàn ngư dân nuốt nước miếng một cái đừng đừng suy nghĩ người cả nhà ăn cơm liền chỉ như vậy một chiếc thuyền nhỏ thuyền lần nữa rút ra ba trăm phẩy không không ngư dân t ử nhìn t r ò n g chọc hai tay hít trong mắt chỉ còn lại kêu một triệu bờ ly ở trong lòng lẩm bẩm hắn tướng mạo ngay ngắn còn cùng hải quân có giao tình hắn không phải người xấu ngươi xem người thật chuẩn hai tay ngư dân nhận lấy tiền tài rất sợ người trước mặt đổi ý số tiền này cũng đủ mua hơn nửa chiếc ngư thuyền rồi hắn lúc này từ ngư thuyền bên trên n h xuống bơi một đoạn nhỏ khoảng cách đứng ở trên bờ hướng ngư thuyền vây tay nếu như ta không về được mà nói đi hải quân cơ địa tìm một cái tên là ạ sờ người để cho hắn sẽ cho ngươi một triệu bờ ly hít nói mặc dù hắn không cho là ở đông hải sẽ gặp phải khó giải quyết đối thủ nhưng này một chiếc thuyền dù sao cũng là một nhà sinh kế chỗ k h t nhắm đi xa thuyền bè d ơ lên hai cánh tay cơm múa trong b i ể n rộng trở lực đối với hắn mà nói giống như là không tồn tại một dạng mái trèo hoa được thật nhanh không lâu ngư thuyền đã kéo gần cùng truy kích thuyền bè khoảng cách đại ca phía sau có thuyền bè dựa đi tới rồi thoạt nhìn là chỉ ngư thuyền hẳn là đi ngang qua đi nhưng ngư thuyền thế nào chạy mau như vậy khi giơ lên hai cánh tay cánh quay giống như cánh quạt một loại nhanh chóng đi trước hắn đuổi theo chạy tới các ngươi tại sao muốn hủy diện ta thuyền khi h phía trước thuyền bệ cao hơn treo màu đen cơ xí phía trên hòa lẫn màu trắng thuốc màu giống như tiểu hài vé xấu nhìn qua không giống như là hải tặc cờ xí đại ca hắn là chúng ta hủy diệt chiếc thuyền kia chỉ chủ nhân vậy còn không mau trốn có thể chúng ta bây giờ là hải tặc c nói cũng vậy đừng đuổi theo chúng ta là hải tặc thuyền hải tặc thượng nhân hướng hít gọi lên h ị t cũng không để ý tới tiếp tục hoa danh mái trèo hai phe khoảng cách càng ngày càng gần các ngươi nhanh dùng lực hoa、A. đại ca thật sự không được thì dùng kẹo đi chúng ta nhưng là hải tặc không i ế p không thấy trên thuyền có ai không Người thiếu niên ở trên m người niên thiếu t ở thuyền cãi vã. Thì ba i cái nam hải rất là trẻ tuổi phòng chừng còn không có một mươi tám tuổi xanh sao vàng gọn nhìn qua có chút dinh dưỡng không đầy đủ lại vừa làm một nhóm bị rô giơ mê hoặc ra biển h ả i từ sau khi ở trong lòng nghĩ đến hắn chấn giữ một trăm năm mươi ba tri bộ thường thường đụng phải người như vậy có thể đại đa số người muốn nha táng thân ở trên b i ể n khơi muốn nha cùng còn lại hải tặc thông đồng làm vậy khắp nơi cướp bóc thành vì chính mình đã từng phỉ nhổ người ba người bị h ị t thân thủ sợ hết hồn bọn họ lui về sau đến mạn thuyền thuyền bẹ k i n h hoàng ta chúng ta nhưng là hải tặc ba người bên ngoài mạnh bên trong yếu nói hải tặc ta cũng không có nghe nói bỏ qua hải tặc kỳ hải tặc t hít nói đối diện ba người ngầm đầu nhìn lại màu đen cờ xí bên trên hòa lẫn màu trắng thuốc màu dễ g i ta nói hết rồi hải tặc kỳ phải dùng sân họa đại ca người đừng quên chúng ta căn bản không tiền khối này không vẫn là mượn h ả i tắc kỳ bậc màu sẽ thấy dùng p h ấ n viết vẽ một chút chính là không cái gì tốt làm ổn ba người bắt đầu cãi vã t h ị t bóng người biến mất tại chỗ tiếp lấy xuất hiện ở ba người trước mặt lục tức h sụt d ị ẩm ẩm ẩm hắn liên tiếp huy vũ tam quyền ở ba người trên đầu c ắ t lưu lại một cái b ọ c lớn ba người ngồi t r ồ m hồm dưới đất che trên đầu b ọ c lớn trên đỉnh đầu chỗ đau để cho ba người không có lòng d ỗ i giành lại cãi nhau các ngươi tại sao muốn hủy diện ta thuyền h í vấn đạo hắn cũng không có xuyên hải quân chế phục mà là một thân hư nhà đan mặc bởi vì chiếc thuyền kia bên trên không có ai n a m dài một vài hải tử nói kit c h â m mặc một loại trên thuyền đều có người chủ đóng nhưng bởi vì hắn thuyền nơi với tiếp nhận trạng thái hơn nữa hắn dự định đ ổ i thuyền sẽ không để ở trong lòng vậy các ngươi vì sao phải hủy diệt thuyền bè kit hỏi bởi vì chúng ta muốn gia nhập truy đem băng hải tập trung muốn nha hủy diệt một chiếc thuyền muốn nha giết chết những người khác chúng ta không muốn giết người không thể làm gì khác hơn là hủy thuyền rồi bên cạnh khác một đứa bé nói cuối cùng một cái vấn đề các ngươi có giết qua người sao kit nhìn ba người con mắt như ưng một loại sắp bén cùng bọn chúng mắt đ ố i mắt ba người lắc đầu một cái không giống như là nói dối.、Làm、hải như là Làm là tặc không có tiền đồ. Nếu như ta đánh bại các người cái kia cái các công việc ác, tiền ta truy tướng, trung bại người kia gọi người liền đi. về Nếu như đánh nhà đảng hoàng Trưng trưng đồ. Không, là muốn truy đem đại nhân có thể là phi thường lợi hại người đi khiêu chiến hắn thua cũng sẽ bị hắn đánh chết năm lâu một chút thanh niên khuyên can nên sợ là hắn hít nói ba người nhiều lần khuyên can nói ra hải tặc cường đại nhưng h ị t kiên trì vượt qua ba người hướng hắn giảng đạo ngay cả hải quân cũng cầm truy đem đại nhân không thể làm gì bọn họ đối ề u là phụ cận c đảo t với lần này đại khái biết ở nguyên tắc chung không có nghe được cái tên này đại khái xuất là bởi vì bị sở mổ kẻ bắt được dù sao nguyên tắc đỏ sợ lạm mì nổ cũng sẽ không thật xa tới đánh sở mổ kẻ một hồi hắn cũng không để ý tới ba người chớ không có cách nào khác chỉ có thể gật đầu đáp ứng hít ngồi ở l á i thuyền ba người điều khiển phương hướng lái thuyền nhỏ chạy đến trên một hòn đảo đại khái dùng n ử a này g trên đảo qua ngấp n g đốc nhìn qua có chút suy bại hai ba cái thôn tọa lạc tại trên đảo bọn họ vừa mới lên đảo đã có người bắt đầu chào hỏi dễ ghi ba người các ngươi có phải hay không là lại vô công mà trở về ngay ta ngoan ngoan giao tiền là được trên đảo thanh niên dễu cẩn nói đừng làm rộn chúng ta đã hủy diệt một chiếc thuyền rồi h u n g chi coi như là truy đem đại nhân cũng không thấy vô địch lớn tuổi tiểu hài tranh luận nói c á một cái đại thẩm chính cùng một mươi sáu tuổi thiếu niên n ắ m kéo một túi bột mì Cầu văn ngươi, đại â y là chúng ta ra cuối cùng một túi ta một bột ra mì. đ thẩm cầu khẩn nói ta quản ngươi có phải hay không là nếu như không có thức ăn ta tháng này liền sẽ gặp phải truy đem đại nhân xử phạt m ư ơ i sáu tuổi thiếu niên nói hắn tránh hơn nữa hai lần cũng không có từ đại thẩm trong ngực lôi ra thanh niên có chút gấp mắt móc ra mang theo người đại đao hướng đại thẩm vùng đi thịt không thể ngồi yên không lý đến rồi l ụ c thức sụt dị bóng dáng của hắn từ biến mất tại chỗ tiếp lấy xuất hiện ở thanh niên phía sau lưng một cước đem đại đao đá bay lưới đao trên không trung xoay tròn hai vòng sau rơi trên mặt đất cảm ơn ngươi đã cứu ta đại thẩm nói ta thế nào không ở hòn đảo này nhìn lên quá ngươi là người ngoại lai sao nhưng bất kể có phải hay không là ngươi đi mau đi bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ đừng sợ ta là thịt lỗ thai rung động hắn lại nghe được những địa phương khác độc tính một cái sống bàn tay đánh ngất xịu đ a n g ở cướp bóc thanh niên tiếp lấy hướng những địa phương khác chạy tới vợ ly ta chỉ muốn vợ ly c á o kỉnh thanh âm từ ngõ nhỏ trung truyền ra tuổi mười bảy thanh niên trên mặt đều là gấp gáp đang ở cầm đao cong go trước mặt ngồi xuống phụ nữ ngươi không cho ta ta liền giết nàng thanh niên đem phụ nữ trong ngực cô bé kéo ra ngoài đang muốn dơ lao chém ta thật không có tiền phụ nữ khóc kể lệ nàng gắt gao ôm lấy cô bé lại chậm chạp không có đại đao hạ xuống nàng trợt mắt nhìn đi khi chính năm thanh niên kia cầm đào tay sắc mặt của hắm âm trầm giống như trời mưa. bằng không liền ngươi cũng chém thanh niên uy hiền nói quá ồn ào hít đưa ngón tay ra ở bộ ngực hắn nơi một chút tiếp lấy đi xa phía sau lưng thanh niên ngã trong vũng máu gian tay chân vô ý thức có gấp phụ nữ ô m trong ngực nữ hải hoảng sợ nhìn một màn này thời tiết muốn thay đổi hít rõ ràng cũng không cần ba người dẫn đường theo thôn đường đi vào trong đi mỗi nghe một nơi động tĩnh hắn cũng có đi kiểm tra sắc mặt của hắn càng thêm băng trầm nơi này phạm tội khuôn mặt cũng dị thường trẻ tuổi mười lăm tuổi khoảng đó đều có hắn nhìn có chút tuổi trẻ khuôn mặt trong lòng p ẫ n nộ hiện lên、16. b ả y tuổi đổi ở một cái thế giới khác chung chính là đọc cao trung niên kỷ lại làm sao cũng sẽ không còn nhỏ tuổi tự i ể ra tới đánh cướp thật là tạ ác những người này làm chuyện ác không phải là bởi vì đối vật chất tiếu h mà là giả mượn cướp bóc tên phát tiết nội tâm u ám không nội tâm của bọn họ rốt cuộc có biết hay không hành động là một kiện chuyện ác đây bọn họ rốt cuộc coi sinh mệnh là làm cái gì ngồi xuống một đôi tình lữ mặt mũi răng đẹp tuổi tắc cũng không lớn một người tay cầm súng một người khác nắm đại đao h ư ớ n g về phía phía trước nam nhân quất lên nam nhân ngồi sổ người xuống cầm đao thiếu nữ bắt đầu lục xoát người nhưng cái gì cũng không có lục xoát cầm súng thanh niên lúc này cầm một chiếc đua đứng ở nam nhân đỉnh đầu làm cho đàn ông tự cầm ở đau thương dưới sự uy hiếp nam nhân bị buộc thỏa hiệp thiếu nữ tiếp lấy nhặt lên một viên gạch nâng tại đ u ô i chóc đỉnh v ỡ n vì đây ở phía trên một nhóm người cũng lục xoát xong rồi nam nhân hoảng sợ nói cầm gạch thiếu nữ rõ ràng không tin nàng giơ lên tấm gạch xuống phía dưới đập tới đũa phần đuôi đánh thẳng vào nam nhân đầu nam nhân mắt bốp kim tinh trên gương mặt hiện lên vẻ t h ư n g khổ tha tha mạ thật không có nam nhân nói nói nhanh một chút cầm gạch thiếu nữ lần nữa đem tấm gạch dơ cao nam nhân nằm úp sấp nằm dưới đất bên trên thấp giọng cầu xin tha thứ thiếu niên thiếu nữ cởi đ ù a như là thỏa mãn ngự trị với người k h á c trên khoái cảm ngươi đã không có tiền mà nói thiếu nữ đem cục gạch dơ qua đỉnh đầu vậy thì mời ngươi đi chết đi tấm gạch trên không trung g á o thét dạng kỳ ạ cụ kích về phía trước đá một cái lam sát quang mang dạng kỳ ạ cụ đánh trúng tấm gạch kích lát mình đến ba người trước mặt bên trái một cái dạng kỳ ạ cụ bên phải một cái xì gẳng dễ dàng giải quyết hết hai người ân nhân ngươi đi mau đi nam nhân ngẩng đầu nói ngươi đánh những người này là tr hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ không vâng lời người khác không sao cả k hít khoát tay một cái nam nhân cắn răng nhặt lên mới vừa rồi vậy đối với thiếu niên thiếu nữ vũ khí đi theo hít ngược lại ngươi đã cứu ta mệnh ngược lại ta cũng là cô già quả nhân một cái nam nhân như là nói cho hít không cần phải lo lắng hắn vừa tựa như là vì chính mình bơm hơi lúc trước thuyền hải tặc bên trên tam người thanh niên giống vậy theo sau các ngươi không phải dự định đi theo hải tặc sao đi theo ta phía sau là dự định đánh lén sao h í hỏi chúng ta lúc trước chỉ là vội vã với sinh hoạt nếu như không gia nhập băng hải tặc mà nói chỉ có thể bị bọn họ bóc lột đến chết ngươi cũng thấy đấy bọn họ căn bản không đem người coi là chuyện đáng kể bây giờ ngươi đã đến rồi chúng ta thấy hy vọng xin ngươi nhất định không nên chê chúng ta giống vậy có thể hết một phần lực thuyền hải tặc bên trên tam thanh niên nói thì cảm thấy trên bản chất sẽ không có cái gì khác nhau nhưng hòn đảo này rốt cuộc xảy ra cái gì tại sao sẽ nảy sinh ra nhiều như vậy t à ác đây rốt cuộc là có người ăn kích thích nội tâm ác ý trái cây hay là ở hoàn cảnh lớn hạ vốn là sẽ như thế đây hắn ôm trong lòng nghi ngờ chỉ có tìm tới truy tướng tài có thể biết được chương năm mươi tám cung điện chương năm mươi tám cung điện kit đã không cần hỏi đường hắn xuyên qua thôn ngẩng đầu nhìn lại ở thôn sau có đến một toàn núi cao đỉnh núi chỗ cao nhất xây dựng một toàn đại điện so với dưới chân núi thôn hoàn toàn không phải một cái phong cách hắn cất bước đi về phía núi cao trên núi rừng rẫm t h ư a tớt h nhìn qua có chút suy bại đã bị chặt cây cối lưu lại gốc cây linh linh t á n tán, tán đ ị a u giải rác ở trong rừng đường núi cũng ai hoai nhũ nhũ đơn thuần ở trên vách đá tạc ra đặt chân kit tiếp tục tiến lên hắn phía sau lưng tự phát tụ tập được một nhóm đám người đa số là hắn từng trợ giút quá các ngươi không cần đi theo ta kit quay đầu lại nói đại nhân chúng ta cũng có thể hết một phần lực thôn dân nói các ngươi lưu lại chỉ sẽ để cho ta phân tâm các ngươi khỏe ý ta tâm lĩnh thịt i ệ n tay đá một cái một cái lam sắc đao mang chém hướng về trên núi rừng rậm lục thức dạng kỳ ạ cụ hai cái cây theo dạng kỳ ạ cụ đến ứng tiếng ngã xuống đất các thôn dân kinh ngạc nhìn một màn này tên là hy vọng mầm ngống ở trong lòng bọn họ manh nha có lẽ lần này thật có thể còn không chờ các thôn dân tàn đi vai vai nữu trên đường núi cút xuống một nữ nhân nàng nhìn qua mười tám tuổi còn đó hồng sắc tóc ngắn mặt mũi tinh xảo nhưng trên trán diện ra nhiều chút hết dịch quần áo, áo cà di nạ ha di con của ta đây trong đám người lao ra cái đại thẩm nàng lúc trước từng bị hít giải cứu giờ phút này chính lôi tóc đỏ nữ hải cổ áo nói cà di nạ ha di đem mặt phiết ở một bên không nói một lời mặc cho đại thẩm mưa rơi quả đấm rơi vào trên thân bên cạnh đại thúc kéo đại thẩm cánh tay khuyên can đứa nhỏ này cũng là vì thôn chúng ta lạc mới đi chọn chiến chủ y tướng ta mặc kệ ta chỉ muốn con của ta con của ta là theo nàng đi tại sao tại sao vậy thì nhiều người chọn chiến chủ y tướng chỉ có nàng một cái còn sống nàng khiêu chiến nhiều như vậy lần cũng không chết lấy truy đem tính cách căn bản sẽ không bỏ qua cho bất kỳ không vâng lời người đại thẩm tựa như nổi điên đi phía trước tìm kiếm hai tay c ầ m múa bên cạnh thôn dân vừa động thủ một cái mới đem đệ lại ngươi có phải hay không là cùng truy đem cấu kết đem phản kháng khác thế lực một lưới bắt hết đại thẩm gầm thét hỏi nước miếng văng tung vé ở hồng sắc nữ hài gương mặt nữ hải trong h mắt hết là chân thành nhưng ở chân thành hạ là tràn đầy thống khổ có lẽ nàng cũng không nghĩ tới sự tình phát triển thành như vậy người chung quanh thay nhau khuyên càn đại thẩm nhưng nàng tâm tình vẫn kích động hít nhìn chăm chú bọn họ đối thoại nữ hải thống khổ không giống giả bộ có lẽ trong đại ó tồn ở còn ở l nội thầm ì n đi. Được rồi, ta đánh đem rồi, bại truy ta nghe hít lời nói sau mới an tính lại trong lòng hắn ân nhân cứu mạng lời nói có thể tin cao hơn rất nhiều tóc đỏ nữ hải h à di lúc này mới chú ý tới hỷ đến nàng vốn tưởng rằng là vô tình đến cái này cái đảo gặp rủi d o người không không muốn truy đem cường đại quá rõ ràng người đi khiêu chiến liền giống như bọn họ nhất định sẽ chết ha di nói hít cơi một tiếng không trả lời ngược lại xoay người phân tán đám người Các ngươi k hắn ô n còn tuyển bên trên đứa hải tử, còn có tóc đỏ nữ Bốn người g đi đứa đỏ hỏi. lại hải hải hải Haji. sao? ba Kýt Trước mặt trước tặc tử, tóc chỉ có lúc có l đầu. Kýt h ô g có lần nữa dòng. Hắn dẫn à i dòng. d Hắn đầu đi tới đỉnh núi cung điện vào ngoài nơi treo mười mấy bộ thi thể bọn họ treo ở nơi này rất lâu rồi có da thịt mặt ngoài đã phong làm giống như thịt muối thịt mặt không thay đổi nhìn chăm chú tòa cung điện này nhưng hắn hai quả đấm đã xếp chặt phẫn nộ đã tràn đầy nội tâm của hắn cung điện đại môn có chín cái bàn long trụ toàn thể lấy màu vàng cửa hàng nhưng chi tiết nơi thật là vết n o á i móng luốt long tu giống như là lửa bị một dạng đ i ệ bộ tục t n g toàn thể bên trên tràn đầy một cổ nhà giàu mới nổi khí tước c u n g ngoài điện suy bại trùm dìn trờ vạch không vào đại điện ở giữa nhất bên có một tấm hoàng kim đế chú y đem nằm ở phía trên nhắm mắt giữa thần hắn b ó c người khôi nô lồng ngực tục tàng cẳng tay thậm chí so với nam tử trưởng thành còn lớn hơn b ắ p đùi hắn mang kim sắc khô lâu trạng thái mặt nạ thật là kinh người phía sau lưng xoa mái tóc màu vàng dưới chân có đến hai thanh so với dưa hấu còn phải đại hoàng kim cự chủ y ta không phải đã nói rồi sao trước ngươi đều là nói như vậy vậy ngươi tại sao không làm như vậy đây tóc đỏ ha di trong tay hải tạt đao một tay về phía trước mùi đao nhắm thẳng vào ngai vàng chú y đem trận mở con mắt tinh xào ánh mắt bắn về phía nam người đây là ngươi lần này người rút sao lại tới một nhóm ngu xuẩn lần này ta sẽ đưa bọn họ thi thể treo ở dưới chân núi sở hữu không vâng l ờ i ta người đều phải chết chú y đem nói ngươi chính là c h u y đem sao hai tay hít nam quyền lắc lắc cổ thân thể nơi khớp xương phát ra vàng cốt két tâm thanh ừ nơi nào đến tiểu quỷ ngươi thế nào nói chuyện với ta chú ý đ m nói lần trước như vậy nói chuyện với ta cả người xương cốt đều bị nổ g ã y rồi không cắn người cậu thường thường kêu vui mừng nhất khi tiến lên một bước có ý tứ chú ý đem lửa giận trong lòng tăng lên c ả gì nạ ha j i nhữ mày một cái nàng biết rõ truy sắp có nhiều lần lợi hại hắn thật có thể làm được không không kịp suy nghĩ nhiều ha j i định để cho những người khiêu chiến biết rõ truy đem cường độ nàng cầm trong tay tương tự với kẹo đồ vật về phía trước ném đi tiếng nổ vang lên kiến trúc chung quanh vật bị t ạ c tường nóc cung điện đoan mục khối rơi xuống phía dưới nhưng truy đem bình yên vô sự ngồi ở trên g ế ta nói hết rồi nổ mạnh là không đả thương được ta húng chi ngươi dùng hay là ta chế tạo quả bom nô lệ thế nào có thể thương tổn đến chính mình chủ nhân đây c h u y đem nói tóc đỏ nữ hải còn phải cầm đao tiến lên khi đỡ bà vai nàng đưa nàng cố định tại chỗ ta đi là được cẩn thận truy đem chạm được đồ vật cũng sẽ phát sinh nổ mạnh tóc đỏ nữ hải nhắc nhở không sao dứt lời khi bóng người từ biến mất tại chỗ tiếp lấy xuất hiện ở ngai vàng trước mặt một cái roi chân hướng truy đem càn quất đi lục thức giảm kỳ a cụ khi chân hiện lên ra làm sắc đao mang lưới đao xé rách không khí về phía trước đó đi tốc độ này có cái gì không đúng chú ý đem hướng sau dùng sức phía trước cái ghế chân huyền không hậu phương cái ghế chân thành bốn mươi lăm độ nghiêng về ánh n a o lướt qua hắn lọt tóc đem màu vàng tinh tế chặt đứt sợi tóc đồng bể trên không trung ánh n a o màu xanh lam chém về phía hắn phía sau lưng cây cột ẩm ẩm sụp đổ chú ý đem trên gương mặt nổi lên một tia mồ hôi dị t r ư ơ n g năm mươi chín nổ mạnh t r ư ơ n g năm mươi chín nổ mạnh hẻm mở dưới người cái ghế tiếp tục ngã về phía mặt đất hắn trên mặt đã hiện ra vẻ kinh hãi người trước mặt tốc độ thế nào mau như vậy trên chân hắn thế nào sẽ chém suất đa quang la trái ác quỷ năng lực giả sao? không kịp suy nghĩ nhiều thịt công kích đến lần nữa h ẻ m mở tiện tay ném ra một cái kẹo trạng thái quả bom ẩm tiếng nổ văng lên thịt bóng người từ biến mất tại chỗ l ụ c thức sổ trong t nháy mắt phát động hắn điều chỉnh vị trí thân thể lạc với cửa cung điện trước bụi mù tràn ngập ở ngai vàng t r u n g quanh đông nhiên kim s á c đầu búa từ trong bụi mù lộ ra cuối cùng quấn vòng quanh dây chuyền đập về phía thịt vị trí thịt hai tay nắm lấy cùng tới còn lại bốn người dùng sức đẩy một cái đưa bọn họ đẩy ra cửa điện thoại nổ mạnh ở sau lưng văng lên hắn trên không trung không kịp điều chỉnh thân hình cục sát thịt phần lưng xông ra lực lượng gắn gượng gánh vác một kích này nổ mạnh cách xa một chút không muốn ảnh hưởng ta chiến đấu thịt nói tóc đỏ nữ hải cùng hải tặc tổ ba người mặt hiện lên vẻ xấu hổ tự dắt c á c h xa đại môn thịt quay đầu đi về phía trong điện trong buổi mù hai tay h ẻ n m ở cầm kim chủ y đi ra những thôn đó trung cướp bóc thanh niên là người sai sử sao thịt hỏi h ẻ n m ở đã không có lúc trước khinh thường hắn thận trọng nhìn về phía thịt rõ ràng cho là người trước mặt nắm giữ cùng hắn đối thoại tư cách là thì như thế nào không phải thì như thế nào cương giả không chính là có thể không có kiên kỵ gì cả địa lăng đục người yếu sao k hẹp mở từ trong đụi mù nhảy lên hoàng kim chủ ý mang đập về phía hít hít hướng mặt bên nhẹ nhàng một bước tránh thoát búa kim chủ ý va chạm tới mặt đất lần nữa hất nổi sóng cực nhanh bành trướng không khí từ tại chỗ nổ tung hai tay hít đút t ú i quần một cước g i ấ m ở búa bên trên quần áo bay phần phật theo gió trên gương mặt tất cả đều là vẻ buông lỏng từ tâm điểm hướng ra phía ngoài nổ tung không khí tự nhiên không đả thương được hắn hít đã nhìn ra người trước mặt sâu cả rồi ở đông hải coi như là nhất phương đại hải tặc có thể ở trước mặt hắn cái gì cũng không phải ngươi thế nào biết rõ ngươi chính là cường già đây hít khép búng quần áo đem mùi thu mới vừa rồi nổ mạnh đối với hắn chẳng qua chỉ là và táo nhỏ tạ thôi h ẹ m mợ tát hai c á i bữa không có thể từ người trước mặt dưới chân rút ra hắn dưới mặt nạ gương mặt đã chạy xuống mồ hôi tiếp theo sinh ra cực lớn phẫn nộ hắn thế nào khả năng sợ ta nhưng là ăn cuộc bọc phở ít quả bóng người sớm đã trở thành nắm giữ vận mệnh cường giả h ẹ m mợ cả giận nói hắn đem một con khác búa quét về phía người trước mặt k hít nhẹn h à n g n à y ra hắn trên không trung lộn thân hình từ đỉnh đầu của hẹn mợ phăng qua tiếp lấy rơi vào hắn phía sau lưng trên biển khơi cường giả không đếm xuể cho dù là hải quân đại tướng cũng không dám hứa ch mà loại người như ngươi nằm ở đông hải nhất góc trí địa ỷ vào địa thế hẻo lánh khách tới t h ư a thớt liền tự mình kêu ngạo đồ chẳng qua chỉ là hết ngồi đáy giếng thôi hít nói hắn xoay người lại một c ư ớ c đá vào hẻm mở bên hông thật lớn lực trùng kích đem hẻm mở đập về phía vách tường cung điện hắn bỏ người dậy nghe vậy càng tức giận hắn g i ậ n đến giơ lên hai cánh tay phát run bởi vì hít nói đều là thật chính là bởi vì đối với còn lại hải tặc sợ hắn mới chạy đến như thế nơi hẻo lánh thậm chí hải quân cũng không có chú đóng thời kỳ thiếu niên bị còn lại hải tặc buộc giết chết bạn tốt mình ở trong lòng hắn trôn biến thái mầ ở lấy được lực lượng sau khi hắn tìm tới cũng giết chết những thứ kia đã từng cướp bóc hắn hải tặc nhưng cùng lúc hắn cũng bị lực lượng bị lạc cắp mắt một mực địa chèn ép những thứ kia mười mấy tuổi thanh thiếu niên bức bách bọn họ làm ra làm người ta tức lộn ruột tàn nhẫn cử chỉ chỉ có như vậy hắn có thể quên mất đi qua sự tình người thành công chọc dật ta hẹn m ơ nói hắn đứng lên song truy đập về phía mặt đất một kẽ hở từ b ữ a nơi mặt đất lan tràn ép tới gần hít chỗ vị trí l ụ c thức gỡ bộ h í nhảy vọt đến không trung mới vừa rồi chỗ vị trí phát sinh nổ mạnh nổ mạnh cường độ xa xa cường với mới vừa rồi âm thanh người là ở đốt pháo pháo sao k hãy xua còn nói hắn trên không chung mũi chân nhẹ một chút vô số phong mang từ trên chân hắn b u n g thả ra tới giảm kỳ a cụ mê loạn h ẹ p mở hướng những địa phương khác chạy đi giảm kỳ a cụ cương phong tại hắn phía sau v ă n g dội hắn nhất thời muốn rách cả mỹ mắt xây cất nhiều như vậy năm vật kiến trúc hủy với một khi ngắn mũi thoát đi cương phong sau hắn đem s o n g truy dâng ngang hai truy hợp lại phát ra kèn tiếng kim loại vang một đạo sóng trùng kích hướng h í phương hướng đập tới d... thân hình hướng bên cạnh di động tránh sóng trùng kích không người ngăn trở gọn sóng đập về phía chịu lực lương cung điện chít ch như là không chịu nổi gánh nặng tám đạo dây dưa long trụ lần lượt ngã xuống cung điện muốn sụt hít bước chân gật liên tục từ trong cung điện mẻ ra cung điện trong khoảnh khắc sụp đổ nặng mấy ngàn cân tài liệu kiến trúc đem hẻm mở mai táng cùng chạy tới bốn người lo lắng nhìn cung điện thẳng đến hít bóng người lao ra điều này có thể giết chết hẻm mở sao cũng có thể đi dù sao những tài liệu này như vậy nặng bốn người lẩm bẩm nói rất nhanh trong phế tích lâm thanh cho ra câu trả lời ẩm tài liệu kiến trúc tại chỗ nổ tung khí lãng xua đổi tài liệu đi xa ở chính giữa lưu lại một cái hố hẹm mở từ trong động bỏ ra ngoài có thể hit đã quyết định không cho hắn thêm rẽ rùa cơ hội hắn lắc mình tới trước mặt h e m m e r một cái thiết quyền đập về phía hắn khuôn mặt h e m m e r đã vận dụng trái tây lực quả đấm cùng khuôn mặt giao dung địa phương phát sinh nổ mạnh hit không có ngừng tay mà là liên tiếp ra quyền đánh tới hẻm m e r khoang bụng người trước mặt chuyện ác không chừa chỉ có quả đấm giữa va chạm mới có thể hóa giải trong lòng của hắn tức giận người n ố i sinh mệnh không có mảy may kính sợ lại điều động như vậy tiểu hải tử làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình đây trời q u y n ảnh đập về phía heimer ngay từ đầu còn có tiếng nổ hắn định phản kháng nhưng tiếng nổ càng ngày càng nhỏ hẹn mơ ý thức đã mơ hồ con mắt chẳng bệnh tay cầm hải tặc đao tóc đỏ nữ hải ha di từ hậu phương chạy ra nàng một đao chọc vào trên người hải tặc thật lớn chỗ đau thức t ỉ n h hẹn mơ hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía tóc đỏ nữ hải người trước mặt dung mạo cùng thời kỳ niên thiếu bị buộc giết chết bạn tốt trọng hợp muốn không phải như vậy hắn sớm đã đem không vâng lời chính mình nữ hải giết chết càng không biết ngông c h i ề u nàng trộm đi chính mình chế tác kẹo quả bom nữ hải mỗi một lần ám sát đối với hắn đều là một trận gia vị d ư t h có lẽ như vậy mới có thể giảm bớt hắn ngày đêm gặp hành hạ hắn lại bị hít một c ư ớ c đá g ã y trước khi chết rồi còn muốn phóng một cái chịu tội thay thịt nói hẻm mở trên gương mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ nụ cười có lẽ như vậy đối với hắn là như vậy một loại giải thoát hắn nằm ở cung điện trước mặt bên cạnh là hắn đã từng giết chết những người phản kháng kia tóc đỏ nữ hải lấy xuống hẻm mở mặt nạ hắn gương mặt tựa hồ có hơi nhìn q bắt mắt lúc nào thấy không nhớ rõ d ô dơ chấn b u n b u n nỗi gì c ô nghe được trong ngực điện thoại trùng âm thanh thịt không có ở đây cái này điện thoại trùng liền do nàng bảo quản nàng tiếp thông điện thoại một đầu khác chuyển tới âm thanh thịt t h ư ợ tá người đi một chuyến ạ l à bạ tạ t r ư ờ n g sáu mươi âm mưu t r ư ờ n g sáu mươi âm mưu h ẹ m mở đã chết đại biểu chen ép cung điện ầm ầm sụp đổ bao phủ ở thủy đảo bóng mở đã bị chung kết Hịch dẫn đầu xuống phía dưới đi tới phía sau bốn người mang h ẹ m mở thi thể đi tới chân núi các thôn dân không thể tin nhìn một màn này đây là h ẹ m mở sao còn phải hỏi sao bộ trang phục này chứ hắn ra còn có ai các thôn dân vây quanh h ẹ m mở thi thể cũng không dám tiến lên lão hổ dù chết dư uy vẫn còn đã lâu đại thẩm đánh bạo đi tới trước thấy hẹn mở đã hoàn toàn không có phản ứng nàng mới đưa tay chọc chọc thi thể chết thật rồi đại thẩm lẩm bẩm nói ngay sau đó số lớn nước mắt vạch qua gò má các ngươi thấy con của ta rồi không hít trầm m ặ t có lẽ lúc trước treo ở trên điện phủ thi thể trong đó một cụ chính là thím tử đại thẩm lảo đảo thân thể leo đến tóc đỏ nữ hải trước mặt bọn họ đều chết hết tại sao ha di cuối cùng một đao giết chết h ẻ m m ở nếu như nàng cùng hải tặc cấu kết sợ rằng một đao kia liền rơi vào trên người ta hít nói hắn nhìn ra tóc đỏ nữ hải cùng h ẻ m m ở cũng không dây dưa dễ má nữ hải năm lần bảy lượt hành động đối hèm mờ có lại chỉ có một lời c ự hận cụ thể chuyện gì để cho hèm mờ bỏ qua cho nữ hải Hít các ũ n không chuẩn củng, cần hai người không nói. người nghe vậy trên mặt đều là không Ấn nhân, ngươi muôn thôn, xin ngươi nhất định phải lưu lại ăn g kết chỉ hai thì phải Hít thôi. phải cứu có cấu cứu cơm. c truy đều lưu bị bữa tới tốt Ta mặt ta một rồi. rồi vậy đi. Mọi lại đã là thôn dân nói Hít bụng không đúng lúc vang lên từ rô rơ chấn trèo thuyền tới hơn nữa kịch liệt chiến đấu đã đem thân thể tổn trữ năng lượng hao hết lúc này trải qua mọi người vừa nhắc thân thể mới phát rắc lên trong bụng đói bụng các thôn dân đốt nhiều trước ơ m lấy gạo thủy theo thanh thạch cái máng quanh co mà xuống khi chính tựa vào cụi lửa đóng bên trên lật lại đến mới vừa rồi chiến đấu một bên khác đậu rác ở dầu mỡ heo bên trong nổ tung tí tách văng dội lao bà bà hướng trong nồi vãi đem nhà mình phơi nắng thực trạng trộn sao hai cái sau lại đem gạo cửa hàng ở phía trên đơn giản điệu một hồi tụi lửa cơm liền nấu xong thịt ngồi ở bên ngoài viện do núi gào thét mà nêm bông xuống các thôn dân đốt tủi lửa nguyên liệu nấu ăn mặc dù không đoán phong phú nhưng cũng có một phen đặc biệt ngụy vị Cơm nếu như còn có không thể ngăn cản hải t ặ n đến phải đi dô dơ chấn tìm một tên kêu sơ mổ kẻ thượng tá hắn thực lực không tệ nhân phẩm cũng vượt qua thử thách sẽ không bởi vì thôn không có ở đây hải quân bên trong phạm vi còn hạn sẽ bỏ mặc t h í c nói ta nghe nói hải quân mỗi lần đi làm cũng là muốn thu lệ phí do dự mai sau trong thôn lão nhân nói ra rồi chính mình b ắ n khoăn k h i c lắc đầu một cái không có chuyện này tối thiểu ở khu vực này là như vậy các thôn dân gật đầu một cái tiếp lấy hỏi ân nhân có thể hay không báo cho biết tục danh khi dằn thích t h í c cơm nước xong sau đi tới trước mặt haji ngươi ngày sau có cái gì dự định sao tóc đỏ nữ hải không nghĩ tới ân nhân lại đi tới trước mặt nàng nàng bưng lên cháo tay trong lúc nhất thời nâng tại bàn không trên mặt nàng có chút m ở mịt k h i c cũng không gấp thúc r i ánh mắt của nàng chất động theo bản năng muốn đi theo người trước mặt có thể thôn thanh niên đã bị tàn sát tới vô ích nếu như nàng rời đi sợ rằng thôn không có bất kỳ lực lượng phòng thủ hoàn toàn trở thành vô ích ổ đào nhỏ ta muốn lưu lại thành lập thủy đảo hộ đào đội ngũ ánh mắt của ha di thoáng qua vẻ k i ê n nghị lần kế bất kể ai tới cướp bóc thôn ta đều sẽ đánh bại hắn đại tỷ đầu chúng ta cũng phải bảo vệ quê hương thêm ta một cái tam thanh niên phụ hòa nói khi gật đầu một cái hắn vốn là vô tình ở chỗ này bắt lính nhưng hắn ở nữ hải trong ánh mắt thấy được mê man bàng hoàng người ốp yếu hắn ở trước khi đi đem trong lòng cô bé mơ mộng đốt đại tặc thời đại Có người ra biển vì tài sản cũng có người ở nhà hương vì thủ hộ hít lật quần áo ở trong túi quần tìm được một cái mũ thể thao mặc dù không phải hải quân mũ nhưng là trò chuyện thắng với vô hắn đem cái mũ đưa cho nữ hải nếu như các ngươi thật quyết định thủ hộ thôn liền đem cái mũ thu cất đi ha di trịnh trọng thu hồi cái mũ nàng khẽ to mày biểu tình thật là nghiêm túc như là đang tiếp tục chuyển t h ừ a giờ phút này nàng trong mắt mở mị sớm đã biến mất được vô ảnh vô tùng nơi nơi tràn đầy đối thôn trang yêu quý chung q u n h thôn dân thích hợp gia nhập vào mấy người nói chuyện chung trong lúc lơ đẳng đối nữ hải thả ra có lòng tốt đại hải trình nửa đoạn trước Ả lạ bạ tạ vương quốc thủ đô Ả lủ bà nạ một trung niên nam nhân đang đứng ở cung điện lầu các bên trên hắn dáng đều đặn bộ mặt đường danh góc cạnh rõ ràng hai má cùng trên trán hiện đầy nếp nhăn hắn mặc hoàng bên áo lục bên ngoài khoác tử sắc dài áo khoác nhìn qua có chút tăng thương tựa như là có xử lý không xong v i ệ c t ỉ n h chính là quốc vương nợ p h ệ tạ gì dê cố dạ quốc vương khóa chặt chân mày nhìn trên trời tinh không vương đô trong vòng ba tháng tích tí tách địa liên tiếp đổ mưa to có thể chung quanh còn lại lãnh thổ cũng đã hạn hán rồi nửa năm dài là khí trời nguyên nhân hay lại là những người khác cố ý tạo nên đây phía sau một người bước đi tới làm dối loạn này một mình lúc yên lặng quốc vương bệ hạ vương quốc hộ vệ đội trưởng y ga dèm nói dối b ù q u y ề n khúc tóc vàng hướng sau trải lên tạo thành khen trương ba lãng hình vóc người to lớn cũng không sưng vụ người khoác trưởng bảo màu vàng đất y ga dèm n g ư ờ i đã đến rồi c ô gia nói ạ lụ bán ạ đã liên tục xuống ba tháng mưa bệ hạ ngươi là hoài nghi có người sử dụng khiêu vũ phấn rồi không y ga dèm nói có thể kia thế giới không phải chính quyền công nhận vi phạm lệnh cấm vật sao khiêu vũ phấn một khi thiếu đốt liền có thể sinh ra vụ trạng khói dày đặc tiếp theo hạ xuống nhân tạm mưa nhưng khuyết điểm là hạ phong nơi địa phương liền sẽ trở nên dị thường hạn hán sẽ không lại rơi nữa mưa bởi vì bởi vì khiêu vũ phấn phát sinh chiến tranh không đếm xuể thế giới chính quyền mới hạ lệnh cấm chỉ chế tạo cùng cầm khiêu vũ phấn từ hải quân ở quốc nội phát hiện cũng dẫn độ bạ rổ quẹ phòng làm v i ệ c người ta mới phát hiện ở biên giới lại cất ở đây nha nguy hiểm tổ chức hơn nữa vương đô trở ra còn lại địa phương càn hạn rồi lâu như vậy ta không thể không đem hai chuyện liên hệ với nhau ngươi bí mật đi thăm dò một chút đi cộ gia nói chương sáu mươi một dầu cổ đài chương sáu mươi một dầu cổ đài một phen nói chuyện sau y gà rèm lui xuống đi lần nữa ăn mặc một phen hắn làm vi quốc nội nổi danh đại thần phải hơn bắt đầu sử dụng trong truyền thuyết trang điểm t à thuật mới có thể để cho những người khác không nhận ra nếu cổ ra bệ hạ ở trong lời nói nhắc nhở bà r ồ quẹ phòng làm việc nguy hại y ga d è m quyết định từ những năm gần đây quật khởi tổ chức vào tay hắn đi một hồi đông nhiên lắc mình đến trong một cái hẻm nhỏ hắn đã cảm thấy được hậu phương có người theo dõi hắn phía sau lưng người mặc nón lá rộng và người tăng nhanh như bước y ga d è m đột nhiên từ ngõ hẻm chung này ra tay hắn phóng phát quấn tùy thời sắp công kích nhưng người vừa tới đem nón lá rộng vành thảo xuống hắn mới thở pháo nhẹ nhõm tổng biên tập. mi c ô lệ dỗ bin khẽ cười nói làm như vậy có phải hay không là quá gấp đầu nàng beo rộng diêm nón che nắng vành nón rũ xuống khinh bạc màu trắng cái khăn che mặt ngăn che bộ mặt từ s á c áo ngắn cùng bánh ngắn vượt trội nàng r à o vóc người đẹp trước ngực g i à u có ránh nàng hai chân đ ô n g đưa ngồi ở trên băng ghế dài t ừ màu d a d à y thỉnh thoảng tiểu động hai cái thập phần gợi cảm nhưng người trước mặt hoàn toàn không có hứng thú sơp dầu c ô đai mặt tâm trầm hắn ở mép đốt một điếu xi gà mút nhả rồi hai cái cả phòng mây mù quấn quanh ngươi là đang chất vấn ta quyết định sao、c、cá s ấ hỏi không dám bất quá đem thời gian thả lâu một、chút. tỷ lệ thành công không phải lớn hơn sao r o b i n nghi ngờ nói nàng dĩ nhiên biết do sơ cầu cô là sở cầu sự tình vương cung trung cổ đại văn tự chính là bởi vì nàng nắm giữ đối cổ đại văn tự giải độc mới có thể bị c ắ t cá sấu coi trọng che chở nhưng nội dung cụ thể cũng không biết vương hạ thất vũ hải tiêu phí lớn như vậy khí lực sở cầu nhất định quá to lớn ở nàng tiên dịch sau khi hoàn thành sợ sợ chính là hai người bất hòa lúc nàng đã không nghĩ lại trải qua khắp nơi ẩn nút thời gian thật vất vả tìm được che chở thuyền dĩ nhiên là làm hết sức lợi dụng sơ cầu cô lại dài phun một ngụm hơi khói hắn dĩ nhiên biết rõ hắn có chút gấp nóng chỉ là lúc trước bạ rổ quẹt phòng làm việc gặp gỡ để cho hắn có chút khó mà tiếp nhận thật vất vả mới đưa tổ chức cấu tạo xây dựng hoàn thành bất quá cốt lõi nhất địa phương không có bị phá hủy dạy bạ sờ sòng bạc phía sau lưng người chính là chính bản thân hắn chỉ cần sòng bạc không ngã hắn sẽ có liên tục không ngừng vốn dễ dàng chi ê u mộ đến tiền thưởng thợ săn nghĩ tới đây hắn trên mặt buồn khổ v ẻ n ặ n g hơn hắn chẳng qua chỉ là đem tiền cầm đi khuyết trương trương vũ địa sòng bạc ngắn ngủi xuất hiện tiền tài bầu trời thiếu thủ hạng ư ờ i lại gây ra lớn như vậy cái giỏ nếu như đặt bùn không có chết hắn còn phải đích thân đưa phế vật này đoạn đường, vì điểm món lợi nhỏ. lại phá hủy hắn tâm huyết. nhưng h hắn. Hắn ở loại này trong lúc nấu chốt thế giới chính quyền là phát hiện hắn hành động cố ý gõ còn chưa định kỳ địa giúp máu hơn nữa hắn không biết rõ những huyết dịch này rốt cuộc là muốn làm cái gì nhưng chỉ cần hắn có thể đuổi bắt được minh vương đến thời điểm là có thể tùy tiện chống lại thế giới mới trung tứ hoàng mọi chuyện cũng có thể giải quyết dễ dàng nghĩ tới đây sơ cầu c ô đài mặt hiện lên hận ý dâu trắng người mang cho ta có đục ta nhất định sẽ gấp đội trả lại đến thời điểm hắn phải dùng tới cổ binh khí phá hủy m ô binh hào phá hủy người đàn ông này một lòng thành lập đại gia đình khi từ thủy đảo trở lại tới dô dơ c h ấ n lần này hắn cho mượn ngư thuyền không có trầm những thứ kia làm ác thanh niên cũng bị hắn cùng mang theo trở lại hắn cùng với dô dơ c h ấ n hải quân tiến hành tiếp nhận sơ mộ kệ nghe hắn kể xong lần này trải qua sau đem xỉ gà út ngược lên thuốc lá màu xám hang bên trên rõ ràng hắn mặt ngoài cũng không có vậy thì dễ dàng chuyện này ta biết sau này ta sẽ gia tăng tuần hành tần số sơ mô kệ trầm giọng nói hít vô vai hắn một cái đối với vị này hải quân hắn chỉ có bội p h ụ nguyên tắc mặc dù chung ở hai năm sau bị phiên bản vứt bỏ nhưng nhân phẩm cứng trong lòng có một cân đòn đả từ đầu đến cuối giữ vững hải quân chính nghĩa thượng tá thế giới chính quyền bên kia xuống mệnh lệnh nộ d ì c ô t h ở hồng hộc chạy tới nàng nghe nói thượng tá trở lại căn cứ lập tức chạy tới bọn họ hạ lệnh cho ngươi đi ạ lạ bạ tạ vương quốc một chuyến đi hai tập sơ dầu cổ đài huyết, các... Cá huyết dịch hắn cùng với sơ dầu cổ đài giữa cựu hận đã tích lũy hắn biết rõ mít h ơ một đặt b ú n chính là dầu cổ đài thủ h ạ hắn đã tại trong lúc vô tình đắc tội sơ dầu cổ đại đổi thành người khác không nhất định sẽ đánh nhưng nhiệm vụ này rơi vào trên đầu của hắn có thể là đưa tới hỏa dược nổ tung mồi dẫn hỏa bất quá đừng nói là sơ dầu cổ đại rồi coi như là thiên long nhân muốn đoạt đi hắn thuộc h ạ hắn cũng sẽ không nể mặt cự tuyệt l i ê n người bên cạnh đều không cách nào che chở còn thế nào đàm luận chính nghĩa đây sơ mộ kẻ thượng tá đã làm phiền ngươi hít nói mượn nữa ta một chiếc thuyền đi không cần trả cái loại này sơ mộ kẻ mặt hiện lên ra hát tuyến cho tới nay cũng là người khác giút hắn chủ ít kim chiêu phong thủy luân bay ta là học trưởng ta là học trưởng hắn ở trong lòng lẩm bẩm chấn an chính mình thượng tá xin mời đi theo ta tạ sĩ g h i nói nàng mang theo h ị s một nhóm người đi bánh lái miệng dọc đường hải quân nhìn thấy h ị s không khỏi kích động chào hỏi sợ mổ kẻ gái gái tóc trắng đưa mắt nhìn mấy người rời đi người này như vậy được h o à n n ê n sao cũng còn khá mấy ngày gần đây thuyền hải tặc chất lượng không tệ người ở trong đó chọn một chiếc là được tạ sĩ g h i nói một loại gìn giữ hoàn hảo thuyền hải tặc hải quân thường thường sẽ đem, đem lần nữa lợi dụng muốn nha là bán cho thương nhân coi là chuyển vận công dụng muốn nha là móc lưu lại quét vôi đ ồ tầng làm dự bị nhị hào máy nakmi mỹ kỳ tạ đám người lên thuyền hải tặc khắp nơi sao sao đà đà chiếc này chất lượng không tệ nhưng căn phòng nhỏ nhiều chút chiếc này cũng không tệ chính là thối một chút d ô dơ chấn làm đông hải cùng đại hải trình điểm giao tiếp có thể ra thuyền tới chỗ này hải tặc bao nhiêu có một ít thủ đoạn tối thiểu không thấy được thuyền gỗ nhỏ rồi nếu có thể đem những này hải tặc thuyền hạm đổi thành bợ ly tia thì tốt biết bao n a m i trong đầu hiện ra một đạo tuyệt diệu chủ ý nộ gì cô gõm một cái nàng đại não muốn gì đây chúng ta hoa tiêu gạo đúng đúng đúng muốn tìm một chiếc không tệ thuyền hạm như vậy lần sau bán thời điểm còn có thể nhiều bán một ít bờ ly nạp mì trong mắt tràn đầy đối tiền t à i khát vọng n ô dị cổ thở dài một cái nạp mì là không trông cậy nổi nàng quay đầu nhìn về hậu phương hai người mọc vịt gãi đầu một cái cái này có chút siêu cơm rồi thuyền hạm chất lượng thế nào nhìn rất đơn giản đốt một chút chính là ạ sờ nói không kiên nhận đốt thuyền hạm ở trên biển khơi không chịu nổi giày vỏ dù sao vàng thật không sợ lửa hắn hai quả đấm toát ra ngọn lửa chuẩn bị vào tay thử một lần đúng vậy không kiên nhẫn đập thuyền bè chất lượng nhất định rất kém cỏi mọc vịt giơ lên hai cánh tay hóa đá nao nhao muốn thử nội dị cô thở dài xem ra còn phải hy vọng nào chính mình chương sáu mươi hai phùng c ấ gậy chương sáu mươi hai phùng c ấ gậy ạ lạ bạ tạ vương quốc thủ đô ạ l ũ bàn ạ hộ vệ đội trưởng y ga d è m núp ở nơi khúc quanh chờ đợi phương theo roi bóng người hiện thân hắn mới từ chỗ bóng tối đi ra hắn nắm chặt hai bên mái tóc màu và nóng hơi có d ị động hắn sẽ giật phát cuốn nó l a rộng vành người như là dự liệu được nguy hiểm giắt giắt y ga rèm ngay sau thở phao nhẹ nhõm này quen thuộc rắt tầm thanh vi vi công chúa y ga rèm ngươi phải đi nơi nào dẫn ta một cái n g ư ơ i vừa tới đem nón lá rộng vành tháo xuống thiếu nữ tóc màu l a m cỡi đất liền vịt c ả dịu đến c ả dịu ta đều nói chậm một chút rồi vì vì công chúa v ô một cái con vịt đầu giắt giắt c ả dịu bị khuất la lên công chúa điện hạ ta chuyến này có quan trọng hơn nhiệm vụ trên người không có thời gian chơi với ngươi náo y gạ dèm nói hắn trên người biết rõ trách nhiệm toàn bộ ạ là bạ tạ vương quốc chỉ có ạ lù bạ nạ có mưa ngay cả trước g i à u có giải bạ sở cũng không có mưa rơi nếu như là hiện tượng tự nhiên cũng còn h á mọi người đồng tâm hiệp lực c ậ u độ nan quan chỉ khi nào là người làm phía sau lưng hung thủ toàn tính nhất định quá to lớn Ý ga rèm cầu văn ngươi ta ở vương c u n g muốn buồn chắn chết vì vì công chúa ôm hộ vệ đội trưởng b ắ p đùi nói một con mái tóc dài màu xanh nước b i ể n k h o á t trên v a i chất tóc nhu thuận so với nhất bóng loáng tơ lụa còn phải nâng cao một bước hai lỗ t hai mang theo khổng tức thạch đông thai thật là ưu nhã nàng vóc người thon dài mặt mũi non nớt vừa có vương tỏ u ý nghiêm lại mang nhà bên nữ hải thân hòa lực công chúa điện hạ không thể nói thô tục còn có không được không có thương lượng y ga rèm cự tuyển nói thái độ của hắn kiên định một chút quay về đường sống cũng không có hai tay của hắn ôm lấy vi vi công chúa đưa nàng thả với cạ dịu bên trên nay ở còn lại vương quốc trung coi như là thất lễ cử chỉ nhưng ở ạ l à bạ tạ vương quốc không tính là cái gì nhanh bông ta xuống kim mao đại thúc vi vi công chúa hai c h â n vô ích đá d â y rủa nói ta mệnh lệnh người ý gạ rèm dẫn ta cùng đi trước quốc vương bệ hạ sẽ lo lắng hộ vệ đội trưởng nói vi vi công chúa tựa như phát tiết một dạng ở ý gạ rèm trên cánh tay cắn một cái người dân ta đi ta liền không kiên trì vi vi mơ hồ không do nói ngươi là công chúa điện hạ tương lai ạ là bạ t ạ vương thế nào có thể làm loại này vô lại cử chỉ y gạ d è m nói trên cánh tay hắn lưu lại dấu răng nhưng cũng không thèm để ý dắt cả dịu hướng trong vương cung đi tới Giải bạ sờ dưới đất sông bạc ha ha ha chẳng lẽ là trời cao cũng đang giúp ta sao giờ phút này sơ dầu c ô đã chính đang cười nói trước mặt hắn ngồi hai vị diện mạo giống nhau như lúc nì cố lệ dô pin chỉ là hai người ăn mặc ăn mặc khác nhau một người biểu tình lung dung hai chân đong đương ồ i như có mọi thứ phong tình rõ ràng là như thế mặt nhưng một người khác hơi k í c h động lông mày tất cả đều là thô bỉ đừng có dùng gương mặt này làm loại biểu tình này d o bin nói giọng nói của nàng bình tĩnh nhưng trong giọng nói ẩn hàm uy hiếp ta thích động tác gì liền làm động tác gì một cái khác d o bin nói hắn t u é t miệng cười to biểu tình thật là phô trương hai luân hoa nở hai tay d o bin đang chéo một cái khác d o bin trên người dài hai cái tay cánh tay chắn n ó n cánh tay vờn quanh tại hắn cổ hai tay nắm chặt đang muốn dùng s ư ớ c đây là cái gì d o bin hoảng sợ nói d o bin không cần để ý những thứ này s ư ớ c dầu cụ l ạ phun ra một cái hơi khói bất đồng với dĩ vãng làm việc phong cách ở bạ rộ quẹ phòng làm việc gặp đả kích sau sơ c dầu c ô đại vì để tránh cho phòng làm việc hoàn toàn giải tán số ít mấy cái trung tâm cán bộ giống vậy biết rõ thân phận của hắn dù sao vương hạ thất vũ hải làm trên b i ể n khơi công nhận ba thế lực lớn cùng hải quân trụ sở chính tứ hoàng sánh vai cùng hắn danh hiệu chính là tốt nhất bảng hiệu một cái khác dô bin trên người cánh tay biến mất hắn kinh nghi bất định nhìn lên trước mặt nữ nhân cái năng lực này đối với hắn là đả kích trí mạng ngươi gọi cái gì tên sơ cờ câu đại hỏi ta tên là phùng cơ l ạ i r ỗ bin sờ nhẹ gương mặt khuôn mặt bất ngờ gian thay đổi hắn gương mặt sức cường địa hóa sân c ấ u trang lam sắc nhãn ảnh bao trùm hốc mắt lông mi giả cuốn k i ể u như hồ nhật cánh quai hàm hồng lấy góc nghiêng quét qua q u y ề n cốt được người sau này liền thay thế đại bùn trở thành ba hoa xã cốt lõi nhất cán bộ mister một sơ dầu cô đ ạ i nói ở r ỗ bin dưới sự đề nghị hắn đem phòng làm việc đổi một tên dù sao thế giới chính quyền thế lực khổng lồ không cần làm không có ý nghĩa đối kháng chờ một chút ta chính là mình không nghĩ thay thế những người khác danh hiệu phùng cớ l ạ nói lúc này sơ dầu cổ đã tâm tình thật tốt đương nhiên sẽ không đem chút chuyện nhỏ này để ở trong lòng vậy ngươi liền kêu mister hai đi nico lệ dỗ bin đem c h u ỗ i giải tài liệu lắp tại phùng trước mặt c ớ lệ mister hai lập tài liệu những thứ này lại cũng cùng cộ dạ quốc vương liên quan kết hợp với năng lực của hắn một cái ý tưởng lớn mật ở trong lòng hắn hiện lên đem những ngày nhớ ngày mai theo ta thấy cộ dạ quốc vương sơ dầu cổ lại nói phùng c ớ lệ mặt lộ vẻ chần chờ ạ l à bạ tạ vương quốc nhưng là gia nhập liên bang được thế giới chính quyền bảo vệ liền đối với bọn hắn như vậy xuất thủ sao sơ dầu cổ đại vô một cái mister hai b à vai t i ê n tâm ta đã làm sách l ư ợ c vẹn toàn phùng cỡ lệ lông tơ dựng thẳng trên b à vai cái kia khô héo bàn tay lại cho hắn lớn như vậy áp lực phảng phất một lời không hợp cũng sẽ bị giết chết có lúc trước trải qua hắn không dám cản rỡ bên cạnh nữ nhân đều như vậy lợi hại chính chủ kia khởi không phải càng thêm lợi hại ta biết phùng cỡ lệ gật đầu đáp ứng đông hải do dơ c h ấ n hải quân bên trong phòng làm việc sơ mộ kệ trung tướng ngươi không đi đưa tiến hịch thượng ta sao tạ sĩ lý hỏi không được ngươi liền có thể đi sợ mô kẻ ngậm xì gà nói ha ha sợ mô kẻ ngươi không phải là không nỡ bỏ ta đi h í một cất tướng môn đá văn ra ngồi vào bạch săn đối diện tựa như quen từ trong ngăn kéo rút ra một hộp xì gà ngươi này gây chuyện tinh yếu là đi ta so với ai khác cũng cao hứng sợ mô kẻ nói mắt của hắn rắc có chút có gấp những thứ này xì gà đều là hắn hoa giá ta mua hắn bắt hải tặc một nửa tiền thưởng cũng dùng đến cái địa phương này thôi cũng để cho học đệm đếm thử một chút đến từ còn lại hải vực bán chạy phẩm hít mới mẹ đệ nghiên cứu xì gà hắn không hút thuốc lá cũng không có gặp qua loại này vật hy hãn mượt ạ sơ ngọn l hít một hơi tiếp lấy ho khan hai tiếng sợ m ồ kẹ người xì gà này cũng không ra sao a sợ m ồ kẹ cắn chặt trong miệng xì gà khắc chế địa ngồi ở trên ghế nhưng cai c h á n một bên dùng sức biểu hiện nội tâm bất mãn ha ha cũng đến nên đi thời gian khi thấy tình thế k h ô n g ổn đem ạ sơ hộ với trước người đem k i ê u hộp xì gà thuận ở trong túi người tên k h ố này n không phải nói không thích xì gà sao sợ m ồ kẹ cả giận nói phòng làm việc trong nháy mắt khói trắng tràn ngập lập tức phải đến hải quân trụ sở chính rồi coi như là lễ vận tặng người rồi khi kéo ạ sở vội vàng rời đi Kích, người tên cố này sợ m ồ kẹ gầm h ế t lên chương sáu mươi ba giờ vợ mùn u pèn chương sáu mươi ba giờ vợ mùn u pèn thượng tá ta nhất định sẽ trở thành nữ kiếm hảo đem sở hữu hải tặc trong tay danh đao cũng thu hồi tạ sĩ ghi đứng ở bên bờ lớn tiếng tố nói mình mơ mộng ta tin tưởng ngươi khi đứng ở trên thuyền vây tay từ biệt dứt lời hắn dương buồn khởi hành ban đầu hải vương loại hải ngưu mù m u ở đỏ phờ làm bị ngộ đánh tới thời điểm nhân cơ hội chạy thoát khi mất đi chính mình n g mã hắn không n g n g lắm địa đứng ở đầu thuyền nhưng vẫn là khích lệ nói ta ở đại hải trình chờ ngươi ta tin tưởng nữ nhân giống vậy có thể đến kiếm thuật cực điểm tạ sĩ ghi gật đầu một cái trịnh trọng đem h í đưa cho nàng cái mũ đội ở trên đầu đưa mắt nhìn thuyền hạm đi xa sợ mộ kẻ đứng ở phòng làm việc cửa sổ bên trên ánh mắt phức tạp nhìn về phương xa theo h í rời đi trong lòng hắn vắng vẻ gặp trung tướng huấn luyện những ngày đó hắn thật giống như trở lại hải quân trụ sở chính một dạng trẻ rất nhiều tuổi hắn có thể đủ cảm nhận được đám này nguyên 153 c h i b ộ hải quân không đơn giản có hai người thiên phú đều cao hơn hắn cái kia sử dụng ngọn lửa ra hỏa so với hắn nhỏ hơn m ư ơ i tuổi có thể cùng hắn đánh ngang tay k hắn c g không cần nói đơn thuần lấy nục thân liền có thể chống đỡ chính mình còn có cái kia kêu, kêu mà phịt mặc dù nhìn qua ngây ngốc nhưng trái cây cường độ khá cao người bình thường cũng không đả thương được hắn sợ mổ kẻ thật tò mò những người này đến đại hải trình sẽ làm ra như thế nào hành động vĩ đại huấn luyện quen thuộc sau nhanh chóng ở đại hải trình thực hiện bọn họ thiên phú trở thành hải quân tân sinh một đời mấu chốt lực lượng sợ rằng những vô pháp vô thiên đó hải tặc đường cùng lại sắp tới sợ mổ kẻ trong tay xì gà cháy hết hắn theo bản năng lục lọi trong ngăn keo cái hộp cái hộp nơi dấu tuyết hắn trên chán nổi gân xanh báo cáo sợ mộ kẹ thượng tá một trăm năm mươi ba tri bộ thuyền bẻ mò vớt xong cửa hải quân gõ cửa phòng làm việc tùy thời có thể tháo ra đáy thuyền gom hải lâu thạch sợ mộ kẹ vớt cảm thật giống như cũng không thua thiệt ban đêm ạ lạ bạ tạ vương quốc ạ l ù bàn ạ vương cung quốc vương bệ hạ vương hạ thất vũ hải sơ dầu cổ đài cầu kiến theo đ ê m b m báo có chuyện quan trọng thương lượng hộ vệ báo cáo cụ giả suy tư chốc lát sau nói chuẩn hơi sau、so、ở cung điện thấy hắn càng thay quần áo suy nghĩ người vừa tới mục đích rốt cuộc là cái gì dạng sự tỉnh muốn ở ban đêm bờ báo sơ c dầu cô đã từng màn ở hắn trong đầu thoáng qua、cắt. cá sấu ở đến ả lạ bạ tạ vương quốc sau liền dọn dẹp quanh mình qua lại hải tặc giảm bớt vương cung hộ vệ áp lực rất lớn vì vậy ở dân gian danh vọng rất cao mơ hồ bị gọi là vì hộ quốc anh hùng nhưng hắn luôn có nhiều chút tâm thần có chút không tập trung sơ c dầu cô đ i nụ cười ở hắn trong đầu vang vọng nụ cười này hắn luôn cảm giác như là đang dễu c ậ n cái gì hải tặc dù sao cũng là hải tặc vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn người đâu cộ giặc ê cửa người hầu từ ngoài cửa tới quỳ một chân trên đất cho đòi chim cắt chim kẹo theo ta cùng gặp thấy vị này hải tặc anh hùng c ô g i ả nói trong miệng hắn chim cắt chim kẹo là ạ là b à tạ vương quốc đội hộ vệ sĩ quan phụ tá động vật hệ tỏ gì tỏ gì no mi chim c ắ t hình năng lực giả chim c ắ t người ở sơ i ầ u c ô đã chưa từng đến lúc đại biểu ạ là b à tạ vương quốc c h ó t đỉnh chiến l ự c phải bảo vệ cửa rời đi đi vương cung hộ vệ nghỉ ngơi địa phương vi vi công chúa không thể quấy dối nữa rồi trong ngõ hẻm y ga d ẽ m cao lớn thân thể chặt lại làm sắc thiếu nữ sở hữu đường đi tới hắn bắt lại công chúa càng tay y ga rẽm lại chơi một ngày liền một ngày được rồi、Vy、vi vi giơ ngon trỏ lên nhẹ nhàng thổi tức bán manh nói không được tối hôm nay ngươi phải phải đi về y gà dèm nói biến mất lâu như vậy quốc vương bệ hạ sẽ lo lắng ngươi hắn tối ngày hôm qua liền phải dẫn vi vi trở về nhưng không biết sao hắn không để ý công chúa điện hạ sẽ biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại đất liền bịt c ả d ị trận mắt nhìn vô tội con mắt lớn hắn dù sao cũng là t h ầ n tử cũng không thể đem vi vi công chúa trực tiếp c h ó i trở về đi thôi y gà dèm một tay cầm công chúa cẳng tay một tay kia giắt c ả dịu lần nữa hướng vương cùng phương hướng đi trước chờ ta làm quốc vương liền cho ngươi đi chùi bột cầu vi vi công chúa hít hai cái t ứ c đẹp đẽ gương mặt p i ế t ở một bên đĩu n ô i ba tức giận nói, có ạ sợ nói không sai giờ vợ mún bèn bên trên nắm giữ năm cái đường nước chạy nước chạy bốn nhà vừa ra bốn cái đến từ bốn nước biệt lưu lấy trái ngược lẽ thường nghịch lưu thế sông về đỉnh núi cuối cùng hội tụ thành một cái hải đạo nối thẳng đại hải trình nạp mỹ rõ ràng làm đủ công việc nàng thỉnh giáo dô dơ chấn hại quân nhân viên phụ trách hải hành biết được một ít đại hải trình tin tức được vậy thì tiếp lấy lên đường đi Hít phong k i n h vân đ ặ n nói h ắ n tự nhiên biết rõ đi đại hải trình đường dây không chỉ một nhánh hải quân vẫn có một con đường khắc tuyến chỉ là bọn hắn quân hạm hư hại chiếc thuyền này chỉ không ủng hộ ở cẳng mật đi húng chi hắn cũng có muốn lãnh hội một phen này chuyên biệt với thế giới hải tặc vương trung kỳ cảnh tuyển c á p bên trên dáng góc to cá voi lạ bùn không ngừng đụng đất đỏ đại lục nghiêm trọng địa quáy n h i u hít một nhóm người tiến tới này mau dừng lại đi ạ sở trong tay ngọn lửa thiếu đốt tùy thời đem n ả y lên dự định dạy dỗ vị này cắt đứt bọn họ đi cá voi lạ bùn không nghe một mực địa đụng đất đỏ đ đỉnh đầu của nó lưu lại dày đặc vết sẹo À sờ hai chân hóa thành ngọn lửa nhảy vọt đến không trùng đầu ngón tay hắn nơi b ú c lửa diễm bắn phá cá voi bên cạnh hải vực lạ bùn một trận dễ dỉ, tiếp lấy tiếp tục đánh về phía đất đỏ đại lục À sờ hơi có chút c a m thức hắn quyết định cho lạ bùn một ít màu sắc nhìn một chút cánh tay hắn hóa thành ngọn lửa nóng bỏng nhiệt độ cao vặn vẹo không khí tầm mắt này chờ một chút cá voi trong miệng đột nhiên vang lên lời nói như thế mọc vì thiếu chút nữa đem con ngươi trợn mắt nhìn đi ra ngoài kình cá voi nói chuyện không sao ngươi chơi đi、Hít、gõ h ngu ngốc mọc phít nạc mi cũng biết rõ bên trong là có người mỹ kỳ ta nói n ạ mi cùng mọc phít cùng căm tức nhìn vị này tranh vàng thiếu nữ này đại thúc chúng ta tới rồi mỹ kỳ ta điều chỉnh trọng lượng cơ thể bay tới trên bầu trời hướng cá voi gợi lên tê nàng không phải là bay thấy ngu chưa mọc phít nói cá voi ha to miệng bên trong r a tới một ngồi thuyền buồng lao nhân tiểu tử ngươi làm như vậy chỉ sợ là phải chết người r â u cất hướng về phía ạ sơ nói nghe vậy ạ sơ hít sâu hai cái một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chăm chú lên trước mặt lao nhân hắn rõ ràng cả người trên dưới đều là sơ hở nắp bì n ô i dị cổ đám người làm ra tư thái phòng ngự trải qua gặp sự kiện sau bọn họ biết rõ coi như là tuổi đã cao lao nhân cũng không thể nhỏ nhìn đại gia chờ chút hai m u ố n chết mộc phích ỏ i đương nhiên là ta j a u c r s nói mọi người nghe vậy đỉnh đầu không khỏi hiện lên dấu hỏi đại gia là biết nói chuyện nghệ thuật chương 64, u ư ớ c định chương 64, u ư ớ c định đại thúc mỹ kỳ ta hạ xuống cá voi mép đi ra thuyền bồn u bên trên j a u c r s nằm ở trên ghế dựa khiến người chú mục nhất là hắn cánh hoa trạng thái tiểu tóc tóc phần đấy có t ử sắc sợi tóc cuối cùng phơi bảy màu vàng cánh hoa trung gian thay đổi dần một dạng giống như n ở rộ dấu hồng hoa như thế chỉ là màu sắc khác nhau tranh vàng tiểu cô nương ta đây đem tuổi tắc nên gọi ra ra r â u c ấ nói năm nay ngược lại là thấy không ít lần tay hắn cầm báo chí hai chân đ ô n g đưa đỉnh đầu dù che nắng che đậy ánh mặt trời một bộ thông t h ả t ự đắc bộ dáng ngươi tìm tới một đám có thể tin cậy đồng bạn rồi không r â u c ấ hỏi mị kỳ t a gật đầu một cái chỉ, chỉ hậu phương thuyền hạng bọn họ đều là một đám rất tốt người hơn nữa rất đáng tin mọc vịt ngay được sau đỏ mặt một tay gãi gãi hậu phương tóc này q u á ngượng ùng nạc mỹ hết còn ở chỗ mã ngực cùng có vinh yên dáng vẻ thịt gật đầu một cái là người mình sao À s ờ thấy mỹ kỳ tạ bắt đầu chào hỏi sau liền dập tắt hai chân ngọn lửa hạ xuống thuyền hạng trung đại gia đây là chuyện như thế nào trước ngươi thế nào sẽ ở cá voi trong miệng nạc mỹ hỏi dầu c ự c chỉ chỉ cá voi lạ bùn là tây hải đặc biệt ở chung cái đảo cá voi nó dáng khổng lồ trưởng thành sau coi như là nhét một hòn đảo cũng không có vấn đề nó cả ngày đụng đất đỏ đại lục thương thế trên người đã rất nặng nhưng nó thật sự là quá lớn chỉ có từ bên trong chữa trị mới có thể có thể đợi cá voi tỉnh táo sau d â u cất mời hít một nhóm người tiến vào l ạ m v ù n thân thể thuyền bè một t r ư ớ c một sau thông qua sắt thép hành lang bên trong giống như khác một thế giới nhỏ một dạng giống vậy nắm giữ nước biển thậm chí có nhiều chút cá cua cái này cũng thật bất khả tư nghị nạc mi nói thật là giống như thiên nhiên như vậy quỷ phủ t h ầ n công q u a khen lão hủ tay n g h ề cũng liền bình thường thôi d â u cất dơ lên một cái tay ngón trỏ cùng ngón cái bóp c h u n g một chỗ giữ lại một điểm nhỏ khe hở ai nhưng kéo dài không được bao lâu lạp v ù n thân thể hắn thật sự là quá kém hắn thở dài một hơi nói là bởi vì đụng đất đỏ đại lục sao ạ sơ hỏi dầu một cái lạp bùn là một cái phú có nhân loại tình cảm cá voi đại khái là hơn bốn mươi năm trước tây hải tới bảy hải tặc bọn họ mang theo chỉ còn nhỏ cá voi cũng chính là lạp bùn nhưng bởi vì đại hải chỉnh quá là nguy hiểm bọn họ đem lạp bùn ở lại giờ v ờ mùn bèn cũng ước định vờn quanh thế giới một tuần sau ở chỗ này gặp gỡ lạp bùn liền vì vậy lưu lại nay một đợi chính là hơn bốn mươi năm thời gian qua nhanh thương hải tăng điển hơn bốn mươi năm đã xảy ra quá nhiều biến hóa ngày xưa nhỏ bé cá voi đã trở thành vật khổng lộ nhưng dầu cất lời nói ở chỗ này ngừng lại tất cả mọi người biết do ý hắn lao nhân ra chi tiêu băng hải tặc kêu cái gì ạ sơ hỏi dùm bạ băng hải tặc r â u c ậ t nói nếu như bọn họ còn sống mà nói ta sẽ đưa bọn họ bắt tới ạ sơ nói các ngươi là chúng ta là hải quân t h ị n ó i h ắ n lộ ra nụ cười rực rỡ giống như là nhớ tới cái gì có ý tứ sự tình r â u c ậ t run run người quá đáng sợ cũng còn khá lao hủ đã sớm không thích đáng hải tặc rồi lao ra ra ngươi cũng đã làm hải tặc nạn mỹ hỏi đúng vậy ta từng là dô dơ băng hải tặc thuyền y yề r â u cờ nói rất lợi hại nạn m nói nộ dĩ cố góp một cái nàng đầu chú ý hình tượng chúng ta nhưng là hải quân trong đám người ạ sở t r ư ợ mặt cái kia không chịu trách nhiệm nam nhân sao nếu như chúng ta sinh ở một thời đại ta nhất định sẽ tự mình đem bắt ạ sở nói còn c ó n ế u hắn đã chết ta đây sẽ chung kết hắn trước khi chết chú tâm sáng tạo đại hải tặc thời đại hắn trong con người ảnh ngược lửa cháy quang tên là g i ã tâm ngọn lửa lần nữa bay lên người tuổi trẻ bây giờ thật là khó lường dâu cần nói hắn cũng không đem lời ngữ để ở trong lòng hắn trong cuộc đời thấy qua vô số nói năng lời nói hùng một người nhưng đa số chỉ là khoác lắc thôi bầu không khí trong lúc nhất thời có chút tiên lặng nhưng cũng may không bao lâu cá voi liền lần nữa phun đoàn người theo lạp bùn nước chạy phun ra cá voi lần nữa đem đầu bộ quay lại tới đất đỏ trước mặt đại lục lần nữa đụng ẩm ẩm kèm theo lệnh vô số sinh vật trở nên động dung kêu gào toàn bộ mặt biển bị run g dày ạ sợ từ thuyền hạm c h u n g nhảy lên hai chân biến thành ngọn lửa hình thúc đẩy đến hắn bay tới không trung hai tay của hắn tụ lại ở trên trời thả ra đại hình tiết lửa lạp bùn bị một màn này tạm thời hấp dẫn dừng lại đụng đại lục cử động ạ sơ nhảy ở đỉnh đầu của nó to con chớ n à o bọn họ là không về được ngay vậy l ạ bùn sau tâm tình kích động dị thường lắc lắc đầu nhắm ạ sơ Tiếp lấy phun ra một dòng nước A sơ bước chân nhẹ một chút thân hình ở giữa không t r u n g đình trệ vô hình rung động từ dưới chân hắn nở rộ l ụ c thức gợp b ổ nếu như ta ở đ ạ i hải trình đụng thấy bọn họ mà nói sẽ đưa bọn họ bắt trở lại A sơ nói lạp bùn trong miệng phun vô số có nước tiếp lấy một con đánh về phía A sơ A sơ không có sử dụng ngọn lửa năng lực vẹn vẹn dựa vào thể sắc cùng lạp bùn giao thủ hắn cường độ nắm chặt thập phần đúng chỗ vừa không có thương tổn được l ạ bùn nhưng lại hao phí nó thể lực đã lâu l ạ bùn bị kéo xuống kiệt sức ở trên mặt biển khạt bong bóng nó vẫn muốn hướng ạ sơ b đánh ngang tay rồi ạ sợ thuận thế rơi vào đỉnh đầu của nó nói lạp hùn do dự rất lâu như là cảm thấy được đỉnh đầu người không có á c ý không có tiếp tục hướng mặt biển đánh tới các ngươi ước định đã không xong được không bằng ta với ngươi làm một cái ước định chờ chúng ta từ đại hải trình lần nữa trở lại nhất định sẽ lại tới t ì m ngươi đến thời điểm chúng ta đánh một trận nữa ta tên là vọc a s dê ạ sơ cùng những hải tặc đó khác nhau ta nhưng là hải quân hải quân coi trọng nhất hứa hẹn ạ sơ nói hắn năm bút vẽ ở đỉnh đầu của lạp hùn vẽ ra hỏa quyền hình dáng ở ta hồi trước khi tới không cho đem cái hình dáng này đụt xuống hắn khẽ vuốt ve đỉnh đầu của lạ bùn nói a sơ ở đỉnh đầu của lạ bùn vuốt ve đã lâu lần nữa trở lại thuyền hạ bên trên n g ư ờ i không phải là không thích người nam nhân kia người liên quan hoặc vật sao t h í c h hỏi nó cố thủ quá lâu ta có thể nghe được nội tâm nó nơi phần kia bị thương a sơ nói nghe vậy thì trong lòng cả kinh này không phải lắng nghe vạn vật thanh â m sao mặc dù một mực không chịu thừa nhận nhưng a sơ quả nhiên thừa kế bùn sổ cũ hạ kỳ rồi không h í c h hỏi a sơ lắc đầu một cái còn kém rất xa thuyền hạ từ từ đi xa lại vùn c ù n g dầu cất đưa mắt nhìn bọn họ rời đi người tuổi trẻ bây giờ thật là không bình thường dô dơ bọn họ sẽ là n g ư ờ i phải đợi người sao ánh mắt đục ngầu lão nhân ngẩng đầu nhìn lại tựa như là muốn muốn nhìn rõ ràng tương lai chuyện phát sinh hồi lâu sau hắn khép cười lắc đầu bọn họ nhưng là hải quân chương 65, âm mưu kinh khủng chương 65, âm mưu kinh khủng thủy t r i ê u phòng tới đ ỉ n h phong hải đăng đèn tín hiệu sáng thượng tá ngay tại lúc này n ạ bị nói khởi hành h í nói thuyền hạm giống như tinh vi máy lớn một dạng bắt đầu vận chuyển mỗi vị thành viên đều có nhiệm vụ của mình từ giờ vỡ mùn bèn chân bước vào mánh liệt trong nước biển mượn chạy nước quán tính lên núi đỉnh vào tới màu bạc thủy long như vậy nhánh sông từ bốn trong hải vực rót vào giờ vỡ mùn bèn vách núi gian tạo thành vòng xoáy khổng lồ cùng thác nước ánh mặt trời xuyên thấu hơi nước chết xạ ra thả i hồng phản phất thiên địa đang vì tràng này từ dưới lên n g ư ợ c c h i ề u ủng hộ nay chính là mạo hiểm sao ạ s ở trong mắt l ó e lên hưng ơ phấn ánh lửa giờ khác này hắn thiên tính mới vào thời khắc này hiện ra quá thần kỳ đến tột cùng là thế nào làm được mỹ kỳ tạ hiếu kỳ nói mặc dù nàng nhiều lần tới hướng với đông hải cùng đại hải trình nhưng từ phía trên bay đi Cùng、ở thác lưu chúng qua lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau còn lại hải quân thấy một màn như vậy giống vậy tâm thần sàng khoái mặc dù nguy hiểm một chút nhưng như vậy cảnh sắc đáng giá dùng tánh mạng làm một tấm vé vào cửa ha ha thịt phóng khoáng cười nói bên hai vang lên nước chảy lao nhanh âm thanh hơi không cẩn thận thuyền hạm thì sẽ thoát ly bình thường chạy đ ư ờ n đi chỉ còn lại tan xương nát thịt kết quả nạp i lòng bàn tay mất tự nhiên ra nắm chặt xuất thủ mồ hôi thịt vô một cái bả vai nàng không việc gì ta tin tưởng ngươi cố gắng lên nạp i ở một bên nộ gì cổ khích l ạ nói ngươi từ nhỏ đã thích vẽ hàng hải đồ ta tin tưởng như vậy đường đi đối với người mà nói chẳng qua chỉ là giống như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy n à n bị gật đầu một cái hít sâu hai cái tiếp lấy bắt đầu chỉ huy lên còn lại hải quân đối thuyền h ạ m thao tác nàng trước chuyện công việc làm đủ mặc dù tuổi tác không lớn chỉ huy lại ngay ngắn rõ ràng đám hải quân l ung dung điều chỉnh thuyền h ạ m thuận theo đến hải lưu đến lăng sơn đỉnh tứ vực hải lưu như như cự long chiếm cứ ở trên vách núi hội tụ thành một cái thật lớn hải lưu thẳng t ắ p thông xuống phía dưới đó là đại hải trình thuyền bè đắm mình trong kim sắc ánh mặt trời đám hải quân lần đầu tiên thấy đại hải trình đ ư ờ n danh mây mù lỡ quanh xuyên thấu qua vô số đảo nhỏ giống như như bảo thạch tán lạc thuyền hạm lái vào đại hải trình trong n g a y mắt địa tư dối loạn cây kim chỉ điên cuồng va chạm thiên tượng kỳ dị đột nhiên hạ xuống lấy dở vỡ mún phèn làm danh giới trên bầu trời một nửa ánh nắng rực rỡ một nửa kia mây đen v ư n quanh k h c đ ứ n g ở mũi thuyền cảm xúc mãnh liệt đại hải trình ta tới rồi À sờ nói còn lại hải quân cũng giống vậy kích động n à n bị không khỏi nhớ tới nàng ở trong sách thấy tin tức đại hải trình khí trời nhiều thay đổi địa tư dối loạn tứ hải sở hữu hàng hải kinh nghiệm cùng hàng hải kỹ thuật đều dựa vào không dừng được chỉ có ghi chép cây kim chỉ cùng vĩnh cửu cây kim chỉ đáng tin cậy nhưng tốt ở tại bọn hắn là hải quân hậu cần tiếp tế thuận lợi đã trước thời hạn bắt được đi ạ lạ bạ tạ vương quốc vĩnh cửu cây kim chỉ thuyền h ạ n theo hải đạo xuống phía dưới phong tới đại hải trình t h cuối cùng cũng đến lần nữa ạ lạ bạ tạ vương quốc ạ l u b à n ạ vương cung đội trưởng quốc vương bệ hạ đang ở tiếp đại khách quý cửa hộ vệ nói y gà rèm g ậ t đầu một cái mặc dù có chút kinh ngạc như vậy vẫn còn có người tới thăm nhưng quốc vương cộ dạ chuyên cần với chính vụ phòng chừng có chuyện thần yếu hắn chuẩn bị chờ quốc vương tiếp đại hết sau mang nữa vi vi công chúa gặp mặt công chúa lần này thật sự là quá ác liệt nàng nhưng là tương lai quốc quân phải nhất định thật tốt dạy dỗ một phen vi vi lại có ý nghĩ của mình dựa theo ý gạ d è m cứng ngắc tính cách lần này tất nhiên sẽ đưa nàng sự tích b ẩ m báo phụ vương tiếp lấy sẽ đưa tới phụ vương trách mắng thậm chí ở thời gian nhất định bên trong bị cấm đủ vừa vặn bây giờ có khách nhân viếng thăm quốc vương nếu như nàng lúc này lẹn vào cung n ộ i ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm lộ diện khách nhân đại khái xuất sẽ giúp nàng kể một ít lời khen tiếp theo quay mui sau tiếp theo trừng phạt nàng không khỏi vì chính mình thiên tài như vậy ý tưởng ủng hộ lần này tới tân là ai y gạ d è m hỏi làm mơ hồ có quốc gia anh hùng danh s ư n g là sơ giàu cổ đái cửa hộ vệ để lộ ra tin tức hai người nói chuyện với nhau trong lúc y gạ d è m hơi không chú ý vi vi công chúa liền biến mất không thấy gì nữa vi vi công chúa y gạ d è m nói hắn nhìn vòng quanh b ố n phía cảm thấy đại sự không ổn công chúa điện hạ không phải là hắn nhón chân lên ở hộ vệ phía sau thấy vi vi công chúa bóng người hắn trong đầu chỉ còn lại một loại ý tưởng không thể để cho công chúa nhớ loạn quốc vương nói chuyện y gạ rèm xô đẩy hộ vệ dự định trực tiếp đi vào đem công chúa ông ra đội trưởng không nên làm khó ta hộ vệ nói ngươi không nhìn thấy công chúa đã tiến vào sao đây là ngươi không làm tròn bùn phận y gạ d è m nói bây giờ ta đi vào đem công chúa ông ra cũng còn khá nếu như thật để cho nàng làm d ố i loạn quốc vương bệ hạ nói chuyện ngươi suy nghĩ một chút hậu quả đến từ thượng cấp uy nghiêm hơn nữa không làm tròn bùn phận tội danh hộ vệ không thể không lui n g ờ n g một bước để cho y gạ d è m vào cung vì v i công chúa bước chậm chạy về phía trước đi hộ vệ đội trưởng bước chân ở sau theo sát lộc cộc cộc c u n g điện đại môn đang đóng vì vì công chúa vòng quanh đ ư n mòn từ cửa hồng tiến vào nàng đã chạy đến trụ cột phía sau ba nàng còn chưa hô lên tiếng phía sau lưng đột nhiên đưa ra một tấm bàn tay che vi vi công chúa miệng m ũ i vi vi công chúa ngươi là tương lai quốc quân nhất định phải chú ý hình tượng y gã d è m nhỏ giọng g ì t h a y nói hai người giấu ở trụ cột hậu phương nằm ở khách quý phía sau bất quá từ quốc vương giác độ đến xem ngược lại có thể phát hiện cụ dạ quốc vương trong lúc lơ đãng chú ý tới một màn này hắn nhữ lông mày sơ cậu c ô đài như vậy đêm đến gian tới gà ta rốt cuộc có cái gì chuyện thật yếu cụ dạ quốc vương nói sơ câu đai nửa ngồi trồm dưới đất túi thất đầu bên cạnh một trên mặt người vẽ nùng trang giống như vũ đạo diễn viên một dạng học g i à u cổ đại tư thế chỉ là lạc hậu nửa thân vị một người khác mặc như mật giống như khảo cổ học giả một loại chặt chẽ cẩn thận quốc vương bệ hạ ta đã phát hiện vương quốc bên trong có người sử dụng khiêu vũ phấn đưa đến những nơi khác mưa k h ô kiệt chỉ còn lại vương đô ạ lụ bạn nạ không ngừng trời mưa sơc dầu cổ đài nói cô ra ngoài ý muốn nhìn vị này hải tặc anh hùng chẳng nhẽ hắn lúc trước hiểu lầm cát cá sấu trở thành vương hạ thất vũ hải sau hắn đã hối cải triệt đề biến thành chính nghĩa nhân sĩ người nọ là ai quốc vương phía sau lưng thân xuyên bạch ý đó là đương nhiên chính là n g ư ờ i phía sau cụ dạ bệ hạ sơp dầu cụ đai đột nhiên ngẩng đầu lên nơi khỏe miệng hiện lên một tia ý vị sâu xa nụ cười chim c ắ t chim kẹo khó có thể tin quay đầu nhìn lại một s á t na kim sắc lưỡi câu xuyên qua hắn q u a n g bụng đưa hắn từ trong điện đường kéo lại trước mặt sơp dầu cụ đã trong tay kim câu xuyên qua kẹo thân thể độc tố ở trong cơ thể hắn thả ra kẹo cụ dạ nói hai luân hoa nở học giả ăn mặc nữ nhân đứng lên hai tay nàng đặt chéo cụ g i quốc vương trên người đột nhiên dài ra hai cái tay cánh tay thật chặt che miệng hắn tránh cho hắn phát ra tiếng vang chương sáu mươi sáu nguy trang ch ngụy trang ý gạ rèm thật chặt che vi vi công chúa m i ệ n g m ú i hai hàng thanh lệ từ đầu ngón tay hắn bạch qua vi vi công chúa lã trá rơi lệ nàng rõ ràng khắc chế tâm tình nàng hai cái tay giống vậy bao trùm ở ý gạ rèm trên tay tránh cho phát ra một k i a âm thanh cụ dạ cùng nàng cách không mắt đuối mắt hắn dùng hết lực khí toàn thân k h ẽ lắc đầu dỗ bin nối với lần này thấy cũng nhiều đa số người bị khống chế sau cũng sẽ l i ề u mạng dãy r u a chỉ là cụ dạ vương quốc dãy r u a biên độ hơi nhỏ trong lòng nàng tồn tại nghi ngờ tay phải của sơ dậu cô đã kim câu treo lên kẹo tay trái sờ nhẹ thân thể của hắn vương cung hộ vệ đội phó trong dầu cổ đ à i đem bất tỉnh nhân sự kẹo ném tới trong cung điện trên tay hắn kim câu trung ngậm có độc tố hơn nữa hút làm rồi lượng nước kẹo nhất định chỉ có thể chạy phó hoàng t u y ể n một bên con mắt của d o bin hít một cái thì ra chạm được thân thể cũng sẽ bị hút làm lượng nước sao loại này khó giải quyết năng lực nên xử lý như thế nào m r h a i tới p h i ê ngươi n sơ dầu cổ đ à i nói biết không tử bon cớ l ạ nói sơ dầu cổ đ à i hư lạnh một tiếng h i ệ n nhiên là đối tiếng xưng hô này bất mãn bon cớ l ạ nghĩ đến lúc chiếc dầu cổ đã từng một tay chụp ở trên người hắn trong lúc nhất thời có chút xao sợ nếu như ngày hôm qua không để cho sơ dậu cổ đại lấy được hài lòng câu trả lời sau hắn giống vậy sẽ bị hút làm lượng nước biết ông chủ mister hai cải chính gọi hắn đi tới quốc vương trước mặt một tay chạm được cổ dạ gương mặt tiếp lấy một tay k i a đụng chạm chính mình bon cớ l ệ gương mặt biến thành cổ dạ dáng vẻ hắn lột xuống quần áo của cổ dạ mặc dù trên thân thể những địa phương khác rất là khác nhau mister hai rõ ràng muốn cao hơn một chút thân thể càng cường tráng một ít nhưng mặc vào quốc vương quần áo trang sức sau rộng lớn quần áo che giấu thân thể chưa quen thuộc người gần như không nhìn ra mister hai ngươi làm rất khá ta đều không nhận ra được sơ dầu c ổ đài nói ba người lôi cuốn đến c ổ dạ đi tới tầm cung chờ người đi xa sau y ga d è m ta hẳn thế nào làm vi vi công chúa hồng đến con mắt nói công chúa điện hạ ứng mau thoát đi nơi đây y ga d è m nhỏ giọng nói vi vi công chúa gật đầu một cái nhưng nàng trước khi đi chú ý tới cung điện giữa người khô té xuống đất kẹo vô ý thức có giúp thân thể nếu như không kịp thời cứu viện mà nói có lẽ sau một khắc sẽ chết mất y ga d è m cứu hắn vi vi công chúa hạ thứ một đạo chỉ thị có thể là công chúa như vậy sẽ đánh rắn độ cỏ cho quốc vương mang đến nguy hiểm y ga rèm nói vì vi công chúa cường ngành quyết nói đúng công chúa y gà rèm trung thành địa chấp hành lên mệnh lệnh sáng suốt đại thần sẽ không cùng người thống trị đối kháng lần thứ hai hắn kiêng kẻo thân thể rón rén mang theo công chúa từ cửa nhỏ nơi thoát đi không làm kinh động bất kỳ một cái nào hộ vệ xó sinh nơi một cái tay ở chỗ bóng tối ở nút lòng bàn tay xử trưởng đến một chỉ con mắt đem một màn này hoàn toàn nhìn xuống tới dô bin tiểu tỉ ngươi đang ở đây cười cái gì b ọ n cờ lãnh ỏ i không cái gì nghĩ đến một chút có ý tứ chuyện dô bin nói không muốn hư rồi chuyện của ta sơp dầu cô đã ở phía trước cảnh cáo nói đại hải trình hít nửa đường bổ sung một lần tiếp tế cuối cùng cũng đến ạ lạ bạ tạ vương quốc khí trời nóng gian ánh mắt nơi tất cả đều là một mảnh x a hải bọn họ một nhóm người đỉnh đầu mang theo khắc quảng che cản ánh mặt trời bàn thẳng đến khí... ngươi nói thế giới chính quyền thật xa địa cho đòi ngươi qua đây thật là vì rút ra sơ dầu cô đã viết dịch sao a sơ nói chỉ sợ cũng có quan sát thượng tá y tứ nô gì cô nói thật là quá rảnh rỗi nạc mi nói nàng n mỏi mệt lôi kéo thân thể le lưới một cái huyết dịch hít thấp giọng nói hắn trong đầu đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng thế giới hải tặc vương trung không thuộc mình năng lực lấy được có nhiều loại phương thức một loại là dùng trái ác quỷ, một loại khác là thông qua khoa học kỹ thuật lực lượng giờ giờ vệ gạ vụ vị này khoa học gia có thể lấy ra trong máu đặc biệt vật chất loại vật chất này tên là huyết thống thừa số nó có thể sao chép trái ác ủy năng lực giả lực lượng năm giờ giờ năm sau thế giới chính quyền phế trừ vương hạ thất vũ hải chế độ sức lực ngay tại với sệ dạ phim xuất hiện mà sệ dạ phim là thất vũ hải bản thân nhân bản thể cốt lõi nhất bộ phận nằm ở giờ giờ vệ gạ phủ sử dụng huyết thống thừa số lấy ra năng lực thế giới trong tay chính phủ bài xa xa không chỉ hải quân trụ sở chính ngón này cờ vô số lực lượng giấu với dưới mặt nước để cho người ta suy nghĩ không ra này thật tốt người ta nạc mỹ hà hơi nói ta đều nhanh chóng thành tranh và n g làm mỹ kỳ ta nói đ ã lớn ngươi không n ó n g sao m ộ c vịt c ư ờ i thần bí ta nhưng là thạch đầu nhân biến thân sau thân thể sẽ chạy xuống hồng sắt r u n g nham một điểm này nhiệt độ đối với ta mà nói căn bản không coi như là cái gì đi mau đi nộ gì cô nói bọn họ đi tới một nơi trước mặt trợt hiện một tảng lớn thạch bích thạch bích phía sau lưng truyền tới phong thanh đó là cái gì nạc mỹ hỏi vượt qua thạch bích sau đập vào mi mắt là một đám đứng thẳng tiểu hải n ư u bọn họ bề ngoài giống như là sển nửa người trên lại có một tầng ô uy như vậy vào ngoài chi làm nắn g nhỏ lại bắp thịt c u ộ n cuộn hình tròn gò má phối hợp đ ầ u đen như vậy con người phần lưng bao trùm hình bầu dục lục sắc vỏ nhìn có chút đáng yêu là công phu hải ngưu mỹ kỳ ta nói đã từng làm bạ rổ quẹ phòng làm việc thực tập tiền thường thợ săn nàng đối với này cái quốc gia đặc có sinh vật rất là quen thuộc công phu hải ngưu chỉnh tê địa đứng chung một chỗ hướng phía trước gia quyền bọn họ nhìn thấy hình một nhóm người đến c ả n ở trước người bọn họ bái một cái là của bọn họ đang làm cái gì nạ mỹ hỏi công phu hải n ư u môn tận sức với cùng mỗi một đã qua người đi đường một mình đấu chỉ cần ngươi đánh thắng bọn họ sẽ đưa ngươi phụng vi sư phó m ị kỳ ta nói hải ngưu môn là một mình đấu sao nàng bị miệng hiện lên ra một tia cười xấu xa nàng ở gặp trung tướng huấn luyện hạ đã học được xí、sì、gắng cùng với không bị khống chế sổ dị kỳ ta gật đầu một cái liên để cho ta tới làm đối thủ của ngươi đi nàng bị nói tay nàng ngứa khó nhịn khá có một loại cầm lên búa xem ai đều giống như đinh cầm giác thật là một đám dễ thương tiểu g i a hỏa nỗ gì cô nói công phu hải ngưu mắt trần có thể thấy địa đỏ mặt đến vỏ phần gốc n à bị thừa dịp lắc mình về phía trước một cái sống bàn tay bổ vào công phu hải n g u trên đầu trước mặt hải n g u cơ cơ thân thể tiếp lấy nga xuống phía sau còn lại hải như lại kích động tựa hồ đang mắng nạ mỹ không tuân thủ quy củ chương 67, thế cục quay gấp chương 67, thế cục quay gấp nạ mỹ không thể như vậy ngươi đây là chơi s ỏ lá nộ gì cô nói tỉ tỉ chỉ phải thắng không liền có thể lấy sao nạ mỹ nói xạo một đám công phu hải như thở p h ì phò vây lại mặc dù nạ mỹ hai người so với nguyên tắc trung thể chất tốt hơn không ít nhưng so với một đám công phu hải như có lẽ không phải là đối thủ ở nguyên tắc t r u n g công phu hải như thành lập băng hải tặc thậm chí còn học được bật sổ, sổ cụ hạ kỳ liên để cho ta tới làm đối thủ của ngươi đi mười tên mặc thường phục hải quân binh lính gạt ra trận hình dẫn đầu sĩ binh tướng b ộ i kiếm vỏ đập vào trên bờ cát đối phó đám này công phu hải ngưu tay không là được rồi các binh lính giống vậy muốn biểu diễn thân thủ hơn nữa như vậy anh hùng cứu mỹ nhân cảnh tượng không thường có hải binh môn tướng nạ m ì hai tỷ mọi người vây ở bên trong cười gần đối mặt công phu hải ngưu nếu nạ m ì đều có thể bọn họ không có đạo lý ăn quả đắng hải binh môn một chục một tìm lúc tìm được hải ngưu từng đôi một mình đấu ẩm ẩm ẩm kết quả hoàn toàn ra khỏi đám này hải binh dự liệu không ít hải quân bị đánh đến x ư n g mặt s ư n g núi đắc thắng hải như môn song song đứng đem nắn g tiểu tiền chi giơ qua đỉnh đầu bày ra vẫy tự bối giáp biên giới hồng thải ở ánh mặt trời hạ lưu quay thân là hải quân ta thật xin lỗi bị đánh đảo hải các binh lính nói bọn họ mặt hướng xuống dưới c h ồ n g mông lên khi đi lên trước một bước hướng hải như môn bái một cái hải như môn lĩnh hội ý hắn giống vậy bái một cái tiếp lấy tay phải thành trưởng bao trùm ở nắm tay phải bên trên làm ra ôm cửa lễ các ngươi cùng lên đi khi nói hắn dày lính n i ề n qua nóng lên hạt cát bóng mở bao phủ ở hạng trước nhất hải như công phu hải như môn đối với hắn loại này kiêu ngạo thái độ bất mãn kích động cơ lên tay tới. uy uy đây cũng quá khi dễ người đi a sờ nói hắn hít một hơi trên cổ treo bình nước không có một chút điểm lo lắng công phu hải ngư ngẩng đầu lên hít đã đậu người đâu nội tâm của chúng hiện ra nghi ngờ đang khi bọn họ nghi hoặc nghiêng đầu lúc hít xuất hiện ở một cái công phu hải ngư phía bên phải mũi chân đặt lên vỏ rùa bụng bên bên trên thu nhiều chút lực đưa nó đạp tới một bên một cái còn lại hải ngư bắt được hắn thân ả n h hậu từ tại chỗ nhảy lên sau chi đá về phía hít bên hông hít trợt từ biến mất tại chỗ sau một khắc xuất hiện ở hải ngư phía sau lưng một tay đem đẩy ngã hai cái ba cái mười một con thịt vỗ một cái hai tay phía sau ngã xuống một mảnh công phu hải n h u hắn đem hải n h u hướng lên trên đặt vào trong lúc nhất thời lật bất quá thân thể thịt thượng tá thật đúng là có đồng thú m ộ c phi nói ngươi nói thẳng đại nhân khi dễ tiểu hải không được sao mà ạ sờ nói m ị kỳ tạ mấy người cũng hướng h ị t làm m ặ t quỷ chỉ có hải binh môn xấu hổ nói thượng tá chúng ta sẽ luyện tập nhiều hơn nạ bị từ trong bọc móc ra nhiều chút trái q u y ế t chuyển cho những thứ này thất lạc tiểu ra hỏa công phu hải như nhận lấy trái quýt trực tiếp gặm trái quýt không phải như vậy ăn nạ bị giải thích h í mang theo còn lại hải binh đang muốn rời đi lúc trước bị nạ mỹ đánh bại công phu hải n h u ngăn cản hắn đi đường hướng hắn bái một cái thượng tá người đánh bại công phu hải n h u bọn họ sẽ đem ngươi trở thành làm lao sư nạ mỹ nói vốn là muốn đi t h ì dừng bước lại hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu chủ ý nếu như hắn giáo hội những thứ này công phu hải n h u một ít k ý pháp vậy thì về sau người sợ rằng càng không phải đối thủ của bọn họ nếu như công phu hải n h u môn có thể học được bật sổ, sổ cụ hạ kỳ ba năm sau vì đám người đi tới ạ lạ bạ tạ vương quốc đối mặt đám này hai quả đấm gian bổ sung thêm bá khí hải như môn sẽ phát sinh cái gì nếu như vì liền hải như cũng không đánh lại mà nói có thể hay không ngoan ngoãn trở về đây thịt c ư ờ i đều đem hải như môn đỡ lên luôn cảm giác ngươi có chút không có h ả o ý ạ s ợ nói ha ha thế nào khả năng thịt nói hắn đứng ở công phu hải như trận hình đằng trước nhất buộc m ắ bộ hướng phía trước vùng quyền phía sau mặc dù hải như kết cấu thân thể cùng hắn có chút khác nhau nhưng tương tự bắt chước thấp hạ thân tử hai quả đấm vùng về phía trước cộ dạ quốc vương đem cư dân phụ cận môn triệu tập đến cùng một chỗ như là muốn tuyên bố hy nha đại sự vương cung ngoại điện cư dân tụ tập bọn họ có chút là từ những địa phương khác đi bộ đi tới cố ó chút là vương giả hy vọng hắn vọng xuất ra một ra l o ạ biện i pháp g i quốc y ế đến, t đ i kháng hẳn hán. á c cư dân, Cổ giả quốc dân. vương đứng ở trên cung điện dọc theo nơi nói gần đây mọi người có phát hiện hay không các địa phương không có mưa chỉ có vương đô hạ xuống nước mưa ta đã tìm được đầu s ò hung thủ k i a chính là ta cố giả quốc vương hai tay giơ thành v e tự trạng thái cười to nói bên dưới các cư dân trong lúc nhất thời tấm đầu tiếp tính bọn họ không tin tưởng chính mình nghe được hết thảy chi tiết ạ lạ bạ tạ vương quốc biên giới không thích hợp nấm sinh trường bằng không chính xác hoài nghi có phải hay không là ăn hết thức ăn không có quen biết trong thiên hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh mặc phi vương thần các ngươi chẳng qua là ạ lạ bạ tạ vương quốc ở nhờ người tôi h có thể cho các ngươi cung cấp một phần không gian sinh tồn đã là vương tộc ban cho kết quả mưa rơi chuyện này dĩ nhiên về nước vương sợ có cố già nói hắn phía sau giả trang hộ vệ tiền thưởng thợ săn đem một xe khiêu vũ phấn đẩy ra ngoài cô ra ở trong đám người tại chỗ đem khiêu vũ phấn đốt bên dưới các cư dân sắc mặt rất là khó coi những năm trước đây quốc nội chính sách rất là lợi tốt bọn họ ở dân gian c ổ dạ mơ hồ có nhân vương gọi có thể các cư dân không nghĩ tới vị này quốc vương đúng là ở trước mặt bọn họ một mực ngụy trang hắn rốt cuộc đổ cái gì đây này ngươi làm gì n h a đi đương nhiên là đem vị này bạo quân đẩy xuống đ à i đi c ổ dạ nói nguyên tắc chung c ổ dạ ba năm sau trở thành phản loạn quân thủ lĩnh nắm giữ một nhóm lớn giống vậy đối c ổ dạ bất mãn đoàn thể ủng hộ đ ừ n g đi nhìn thêm chút nữa ta tin tưởng quốc vương bệ hạ nhất định sẽ không làm chuyện như vậy c ổ dạ cha nhiều hơn nói hắn thế nào có thể như vậy vi vi công chúa khóc kể lệ ba người, người khoác nón lá rộng vành đứng ở vương cung viền dưới gạ theo rất rất nói, cùng cùng nói cái kia vãn trong thân thể bị rót vào độc tố lượng nước cũng cùng bị hút tới khô héo bất quá cũng may vi vi công chúa kịp thời cho ăn hắn một ít thủy thân thể trạng thái được để khôi phục dựa vào đến động vật hệ trái cây cường đại sức khôi phục theo gắng gượng vượt qua ta cùng gạ cả hai người trái cây đời đời tiếp tiếp địa bảo vệ này cái quốc gia vô luận là cái gì dạng c ự n giả cũng sẽ ở hai người chúng ta liên thủ tháo chạy chỉ cần tìm được gạ cả hai người chúng ta liền có thể liên thủ đến lúc đó trừ đi vị này hải tặc anh hùng tự nhiên không thành vấn đề e o tràn đầy tự tin nói chương 68, m â u thuẫn chương 68, m â u thuẫn cô dạ quốc vương đứng ở trước cung điện phía dưới do tiền thưởng thợ săn ngụy trang hộ vệ chỉnh đốn đến trật tự n g ư ơ i bước ra khỏi hàng hộ vệ nói hắn lôi quần áo của cô dạ cha giả nhiều hơn sắc mặt lập tức biến đổi đại nhân chúng ta đều là lương dân, lương dân. ta mới vừa rồi đều nghe được các ngươi phải phá hư trật tự hộ vệ nói hắn chỉ là chót miệng nói một chút nhiều hơn nói xạo ồ như vậy nói các ngươi là thừa nhận hộ vệ cười nói tiếp lấy hắn nghiêm nghị quát lên đem bọn họ mang cho ta đi từ hắn phía sau đi ra hai gã hộ vệ bọn họ lôi cổ dạ cùng nhiều quần áo của nhiều hướng phía ngoài đoàn người kéo đại nhân chúng ta thật là vô tội nhiều hơn nói hộ vệ vẫn không nghe ba nên nghe ta cổ dạ nói ngươi lịch tử này còn không ý miệng nhiều hơn khiển trách hắn khô héo trên khuôn mặt sắp xếp nước mũi cùng nước mắt khổ khổ hướng hộ vệ cầu khẩn hộ vệ như cũ tún của bọn hắn ống tay áo tiếng cầu khẩn làm sao có thể có thể so với phòng làm việc cho ra chân kim mạnh ngân ông chủ xuống tử mệnh lệnh nhất định phải đem sở hữu người làm phản tìm ra mỗi tìm ra một người chính là một ngàn bờ ly xa xa hai người đứng ở trên lầu đem phía dưới chuyện phát sinh nhìn đến rõ rõ ràng r à n g d à u cổ đài tiên sinh như vậy sẽ không xảy ra vấn đề sao dỗ bin hỏi muốn chính là như vậy hiệu quả s ơ dầu cổ đài nói hắn có câu muốn nói không có đề cập chỉ cần quốc vương cùng dân chúng mâu thuẫn tăng lên tới trình độ nhất định lại do hắn tự mình xuất thủ t r i n h phạt quốc vương đến thời điểm hắn liền sẽ trở thành lớn nhất người được lợi ích lớn như vậy quốc gia liền lạc trong tay hắn và có thể tìm ra tìm tới cổ binh khí minh vương lui có thể đảm nhiệm ạ l ạ bạ tạ vương quốc quốc vương bọn hộ vệ cùng bình dân lôi kéo đan lúc xa xa đoàn thật chẳng lẽ muốn cho này bạo quân làm điều ngang ngược sao cộ dạ đột nhiên l à lớn quanh mình phái nam thanh niên hướng hộ vệ vây lại chặn lại bọn họ tiến tới con đường xem ra các ngươi là còn không có nhận thức rõ ràng nay cái quốc gia rốt cuộc là ai lớn nhất hộ vệ nói hắn vốn là ở quê hương bởi vì tranh chấp thất thủ đánh chết người mới chạy trốn tới đại hải trình làm tiền thưởng thợ săn kiếm sống bây giờ tạm thời gia nhập đội hộ vệ nhân cơ hội lợi dụng trong tay mình quyền lực diều võ dương ai một phen húng chi ông chủ nói chỉ cần bọn họ làm rất tốt sau này là có thể chính thức trở thành đội hộ vệ một thành viên đem bọn họ cũng bắt lại hộ vệ nói còn lại tạm thời tới hộ vệ đem đám người này bao vây lại trong đám người vi vi công chúa muốn ra mặt n g ă n lại y gà xem đệ lại bả vai nàng vì bây giờ không phải cậy mạnh thời điểm sợ rằng sơ dầu cỗ đáy ngay tại mỗ hẻo lánh xem chúng ta nếu như vậy đi ra ngoài ngược lại là lên hắn làm coi như là đánh bạc t á n h mạng ta cũng phải bảo vệ công chúa an toàn theo nói hắn một tay đặt ở trên c h u i kiếm mục hàm sát khí phảng phất sẽ tùy thời ra khỏi vỏ ngay tại ba người còn dự chi tế một nhóm người mặc vương cung hộ vệ quần áo trang sức tới quốc vương bệ hạ triệu tập hộ vệ thế nào không có cho ta biết người đầu linh nói hắn người khoác lục sắt thay đổi dần trạng thái đại bảo bên hông đ e o đại kiếm vóc người khôi n ô đi lên nữa nhìn đầu nấm ngũ quan phương chính người này chính là ả lạ bạ tạ vương quốc thủ hộ thần một trong cùng chim cắt chim n h ậ cùng nổi danh chó rừng gà cạ Các người đang làm gì nha? gà cả trong, trong lúc à m nhất thời bị hỏi bối rối hắn một cái vương cung đội hộ vệ đội phó coi như những người khác không nhận ra có thể bọn hộ vệ thế nào sẽ không nhìn ra hắn xét lại bọn hộ vệ khuôn mặt càng xem càng cảm thấy xa lạ ta thế nào trước không có gặp qua các ngươi gà cả hỏi hắn phía sau chính phái hộ vệ rút vũ khí ra cùng bọn chúng rằng co phía trên cổ giả quốc vương trên gương mặt chạy ra nhiều chút mồ hôi công việc hôm nay động rõ ràng không có thông báo vị này thủ hộ thần sớm biết rõ ngày hôm qua nên giết chết hắn ngươi không đi ngăn cản hắn sao dô bin vấn đạo gạ gạ xuất hiện rõ ràng không hợp hợp s a cá xấu dự trù công cộng trường hợp ta sẽ không hướng về phía những người khác xuất thủ những phản quân này có thể chạy trốn mới phù hợp ta lợi ích hồ nào đi càng lớn càng tốt sơ dầu cô đài nói hắn mặt hiện lên cuối cùng chi sắc màu lót đen vân trắng áo khoác bay phần phật theo gió thật là cái tự tin lại điên cùng nam nhân dô bi nói n làm như vậy điều kiện tiên quyết lạc i à u cổ đại nhất định có thể thu t r à n g nếu không sở hữu chuẩn bị đều là đối với này cái quốc gia một mực phá hư đặc đạp, đạp một cái thật lớn con cua xuất hiện ở ả l ù ba nạ biên giới khi đang dạy hết công phu hải ngư sau gặp một cái dáng vóc t o con cua nó thân hình khổng lồ trên đỉnh đầu có thể chịu t ả i người sở hữu là một cái thích hợp tọa kỵ mỹ Kỳ tạ cùng nó hiển nhiên là người quen theo nàng nói đây là trong sa mạc đặc tồn loại vật dọn nhạc u a trước mặt con cua tên là cây kéo khi đám người ở u y đầu hết tọa kỵ sau g i á n g vóc to con cua hài lòng vỗ bụng một cái lộ ra sắc h i ế p h i ế p mắt thần túi người xuống chỉ làm cho các nữ sĩ nhảy lên bất quá cũng may hạ sở đã nắm giữ cùng những động vật trao đổi bí quyết trọng yếu nhất là hắn hơi biết một ít quyền cước ở song phương hữu hảo trao đổi dọn nhà cua cây kéo lần nữa túi đầu có rất tốt đẹp thái độ phục vụ nó để cho h ị t đoàn người lần nữa nhảy lên này ngươi lần sau hạ thủ nhẹ một tí h í c h nói ngươi thế nào sẽ nói ra những lời này hạ sở kinh ngạc nói con cua đỉnh đầu có một cái túi lớn ngồi xuống có chút chật trội k í c nói dọn nhà cua trên đỉnh đầu chậm dai đánh ra cái dấu hỏi đây là trọng điểm sao ở dáng vóc to con cua thêm vào hạ rút ngắn thật nhiều rồi hít đoàn người tiến tới thời gian vốn là cần hai ba ngày chặn đường lại trong một ngày đến một nhóm người đi đến sa mạc chi quốc thủ đô ạ lụt bã nạ biên giới hải quân đến đạt địa mặt mỹ kỳ tạ hướng dọn nhà cua uy đi, đi một tí thức ăn đại bàn giải g lần sau chúng ta vẫn có thể tìm n g ư ờ i sao dọn nhà cua cây kéo lộ ra tiện hề hề nụ cười nó gật đầu một cái tình huống thật giống như có chút không đúng ạ sờ nói trước mặt cảnh tượng cùng trong tưởng tượng rất là khác nhau ạ là bạ tạ vương quốc là đại hải trình nửa đoạn trước nội danh nước lớn thế nào sẽ như thế yên tĩnh người của thủ đô đây n、so、chương sáu mươi chín nghị quốc vương chương sáu mươi chín nghị quốc vương nhạy trí cao không tìm kiếm bên trong thành chuyện phát sinh các bình dân đều tụ tập ở vương cung điện hạng hộ vệ cùng bình dân lăn lộn chung một chỗ nay tuyệt đối không phải là cái gì họ xảy ra vấn đề chẳng nhẽ trong quốc gia bộ sinh ra phản loạn các ngươi theo kịp ta h ã y đi trước thịt nói hắn trên không trung liên tiếp d ậ m chân y ga d è m chúng ta muốn thế nào làm v i v i công chúa nói m ặ t đối với song phương mâu thuẫn lúc này còn tấm b é công chúa đã tay chân luôn c uống chờ một chút đi y ga d è m nói hắn trong x ư ơ n g khuynh ê ư ớ n g bảo thủ quyết sách mang theo công chúa thoát đi cụ dạ quốc vương thân vùi lấp nhà tù quốc gia người thừa kế công chúa tuyệt không có thể lại xảy ra vấn đề chỉ là hắn trong lòng có nghi ngờ sơ dầu cụ còn không hiện thân sao kẻo im lặng nâng đỡ bên hông bảo kiếm tựa hồ là tỏ rõ hai vị bất kể làm thế nào loại quyết sách hắn cũng có là nở phệ tạ gì nhất tộc kiên định người ủng hộ tranh chấp trong đám người ánh mắt của gạ cả sắp bén như có một lời không hợp liền động thủ hiểm nghi các người rốt cuộc là ai bọn hộ vệ từ nay về sau phương tối lui bị khí thế của hắn c h ấ n n hiếp gạ cả bọn họ là ta mới chiêu hộ vệ c ô giả nói gạ cả gật đầu một cái hắn ngưng mắt nhìn quốc vương tựa hồ hôm nay quốc vương có chút khác nhau thật giống như cao hơn một chút hắn không có tiếp tục truy cứu đi xuống dù sao làm ạ lạ là bạ tạ vương quốc thủ hộ thần hết thể hành vi cũng lấy quốc vương ý chí làm chủ kia mang đi, đi. gạ cả nói nếu là quốc vương hạ mệnh lệnh hắn đương nhiên sẽ không ngăn trở bọn hộ vệ đem cổ ra một nhóm người mang đi v i vốn i v định ra mặt ngăn lại ý gạ d è m lại kéo b ả vai nàng điện hạ quốc vương bây giờ sinh tử chưa biết ngươi nhất định phải giữ được tánh mạng mình ý gạ d è m nói gặp gỡ kiếp nạn v i v i tâm trí nhanh chóng lớn lên nàng đã không giống như trước một dạng nghĩ đến điều gì nha liền nhất định phải làm nhiều chút cái gì nhưng cái khó nói liền như vậy trơ mắt nhìn bọn hộ vệ mang đi cổ ra sao này các ngươi là đang mở yến tiệc sao trên bầu trời đột nhiên truyền hạ một giọng nói các cư dân ngựa đầu nhìn lại một người lại trên không trung dầm chân vô hình rung động từ hắn bàn chân bước ra hắn là thế nào làm được ạ l à b à tạ vương quốc các cư dân nghi ngờ nói hít r ê n không trung nhìn vòng quanh một vòng nhìn thấy sơ dậu cổ để cùng rô bin sóng vai đứng ở mái hên nơi nhìn lại mặc cho phía dưới bình dân cùng hộ vệ mâu thuẫn m à vô động với c h u n g c ổ dạ hắn không khỏi nội tâm hiện ra một ít ý tưởng chẳng nhẽ như vậy sớm bon cỡ lậy liền thay thế cổ dạ quốc vương sao trong lòng h ị t tràn đầy nghi ngờ nhưng không có tùy tiện hướng quốc vương xuất thủ mới vừa rồi hết thầy đều là hắn suy đoán người là ai gạ cá hỏi tay hắn cầm kiếm trôi rất là cảnh giác nhìn đến người trước mặt hắn rõ ràng chỉ là ngủ một đêm ngoại giới thế nào sẽ sinh ra nhiều như vậy biến hóa ta là hải quân trụ sở chính thượng tá kỳ dằn kịch x... mặc dù còn chưa không báo danh k ỳ c h nói hải quân lại thế nào ạ là bạ tạ vương quốc là đồng minh quốc coi như là hải quân cũng không thể can thiệp cụ thể nội chính cố g i ả n ó i giờ phút này liên tiếp phát sinh ngoài ý muốn đã sớm để cho hắn có một cổ mất đi nắm giữ cảm giác hắn chỉ có thể vững vàng ôm chặt quốc vương thân phận vậy ngược lại cũng là k ị nói xa xa trên mái hiên kỳ dằn x... thật là thật là đúng dị sơ dầu c â đài nghe được hải quân tự giới thiệu sau thấp giọng nói thủ hạ của hắn ban đầu cán bộ đặt bùn sẽ chết ở hít trong tay vì vậy sự kiện mới đưa đến b à rổ quẹ phòng làm việc nguyên khí tổn thương nặng nghề thật là hoan ra ngó hẹp bất quá nếu đi tới sa mạc vương quốc sẽ để cho hắn cái này đội chủ nhà chiếu cố thật tốt một chút đi sơ dầu c â đài thầm nói nói cũng vậy ta tới tìm sơ dầu c â đài ngươi biết rõ hắn ở đâu sao hít dò xét mà hỏi thăm hắn mới vừa rồi đã thấy sơ dầu c â đài vị trí chỉ là hắn muốn dò xét một chút cổ dạ lấy quốc vương bây giờ độ cao đủ để trông thấy dầu c â đài nếu như quốc vương đem dậu cổ đại vị trí báo ra đến vậy thì rất đại khả năng quốc vương cũng không có bị bon cờ l ạ i thay đổi nhưng nếu như quốc vương ngược lại vì sơ dậu cổ đại làm che giấu k i u đại khái s u ấ t xảy ra vấn đề ngươi ngươi hỏi cái này làm cái gì b ả n vương mới không quan tâm sơ dậu cổ đại vị trí c ô g i a nói ánh mắt của hít đông lại một cái quả nhiên có vấn đề chân hắn đây trợ hiện một đạo ánh đao màu xanh lam hướng vương điện phương hướng chém tới lục thức g i ả n kỳ a c ụ thật lớn lam sắc đao mang chém về phía cung điện cổ ra quốc vương phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh lúc trước dậu cổ đại cũng không có nói với hắn sẽ gặp phải những thứ này khó giải quyết sự tình đinh trên bầu trời trợt hiện một trận cắt trần phong bạo từ trong báo tố lộ ra kim sắc lưỡi câu đỡ được một thức này dạn g kỳ ả cụ cắt đùi trên không trung tụ lại thành hình người sơ cổ đại trong miệng ngậm s i gà màu tím đen đại bối đầu xử lý cẩn thận tỉ mỉ hải quân ngươi muốn làm cái gì dậu cổ đại hỏi người tập kích cổ giả quốc vương ta đại biểu này cái quốc gia xuất thủ đến thời điểm coi như là thế giới chính quyền cũng không thể nói nhiều chút cái gì sơ cổ đại nói hắn năm ngón tay một khép một đạo tiểu hình báo ở trong bàn tay hắn hiện lên sơ cầu c ổ đ a i đem vòi rồng ném tới trước mặt hít ngươi là nói cái kia nghĩ quốc vương sao hít ngược lại vẫn đạo nếu như ta không có đoán sai mà nói trên cung điện đứng vị kia đã sớm bị ngươi thay thế đi quốc vương là giả các cư dân nghi ngờ nói có thể phía trên đứng rõ ràng chính là quốc vương chỉ là hôm nay quốc vương tựa hồ cùng lúc trước phong cách hoàn toàn không hợp chẳng nhẽ đúng như vị này hải quân từng nói quốc vương là giả sao v i v i công chúa rụt một cái con mắt hắn là thế nào biết rõ chẳng nhẽ thế giới chính quyền đặc công đã tới tình trạng như thế sao ạ bạ tạ vương quốc là không cho phép có chính quyền đặc công chó rừng gạ cạ giống vậy ý thức được q u ố cộ vương có cái gì không đúng. Hắn gì có cái phát đ n inu inu no biến hóa thành đổ lang hình g mi, thái. hóa đồ dạ cạ n hải mùi gia mùi cùng trong trí nhớ tiến tới gia lui chấn cố cổ cùng bước chạy tới quốc nhớ hành sánh. Hắn thật động, gắng trong sau ra, trí trước mặt. Cổ lui về sau hai bước. so Cái vương về gì thật giả? Hải quân nguyên nên vì lời nói của ngươi ngữ phụ trách chó dừng ngươi không đi trợ giúp quốc gia anh hùng ngược lại hướng ta bên này chạy là ý gì gạ c ạ không nói tiếng nào chỉ là một mực địa hướng quốc vương chạy đi đột nhiên cộ dạ phía sau lưng nhảy ra một vị tràng hán hắn hướng gạ cả phương hướng đánh tới này này chính là ạ lạ bạ tạ quốc vương thế đại thủ hộ thần sao đ ị c h nhân rõ ràng ở bên kia tráng hán nói tráng hán thân thể giống như kim loại một dạng ngạnh bang bang ngươi là gà c à nghi ngờ nói người trước mặt thật là nhìn quen mắt hắn cẩn thận chu đáo một cái hay bác hải chứ danh tiền thưởng thợ săn gồn ổn x ẹ n ngươi là bác hải cái k i a tiền thưởng thợ săn không gà c à hỏi không nghĩ tới đại hải trình cũng có người nghe qua danh hiệu ta tráng hán cười một tiếng chương bảy mươi một l chương bảy mươi một l tiền thưởng t h săn ổn xen sờ một cái trên cổ bằng sắt vào cổ màu bạc chất ra tự thủ bộ bắt đầu lan tràn một hai giây sau bên ngoài thân bao phủ sắt thép trạng thái áo khoác ta là ăn tài liệu trái cây tài liệu người chỉ cần chạm được tài liệu thân thể liền sẽ biến thành tương ứng chất liệu ổn sen nói hắn xuất phát chạy hai bước hướng gạ cạ đánh tới gạ cạ rút ra bên hông bảo kiếm hướng lên nhảy đi tránh được va chạm ổn sen sắt thép t h â n thể đụng gậy gạ cạ phía sau cột đá nóc bằng mất đi một trụ chống đỡ sau lay động gạ cạ hóa thân làm chó rừng bán thú nhân trạng thái bắt đầu cùng với chiến đấu hai người đem còn thừa lại cột đá đ ụ g ậ y lảo đảo muốn ngã màu vàng nóc bằng đang rung d vì v i công chúa ở trong đám người hô ý gà d è m người đi nhanh giải tán trăm họ các bình dân hướng thủ đô v à n g ngoài chạy đi mặc dù bọn họ thật tò mò quốc vương thật giả nhưng bọn hắn cũng không n ố c giữ được tánh mạng mình là sự tỉnh tối trọng yếu công chúa điện hạ chúng ta cũng đi thôi ý gà d è m nói không được hải quân tiên sinh đang vì rồi chúng ta quốc gia chiến đấu làm vì này cái quốc gia chân chính chủ nhân thế nào có thể trốn tránh đây eo giúp hắn vì v i công chúa nói điện hạ n g u y ê mệnh lệnh chính là ý của ta trí chỗ eo dứt lời rút đi ả dập tức trường bảo lộ ra áo lóc trạng thái quần áo trang sức như vậy vụ lợi nhất hắn phát huy phía sau lưng mở rộng ra cánh biến hóa thành niên nhân trạng thái hướng bay trên trời đi lúc này vương cung bên trên chiến đấu chưa phân ra kết quả chỗ cao nhất vật kiến trúc lại không nhịn được hình n ử a vòng tròn nóc bằng hướng mặt đất đập tới vi vi công chúa mau tránh mở y gạ rèm nói dựa theo nóc bằng hạ xuống tốc độ công chúa điện hạ sợ là không tránh khỏi k é o ở trên trời chú ý tới điểm này vốn là hướng sơ dậu cổ đài bay đi hắn xoay người bay trở lại nhưng thời gian sắp không còn kịp rồi hồ quang trảm hình tròn hồ quang trảm hướng nóc bằng đem hết thẻ hai nửa vật kiến trúc hướng hai bên tách ra nhưng vẫn là không hề thiếu âm ảnh bao phủ vv i i hít còn muốn tiếp tục r ú t đao hải quân ngươi cũng quá không coi ta ra gì rồi sơ dầu c ô đ lai một cánh tay hóa thành cắt nhận sau đó đem cự đại hóa thả ra sa mạc bảo đao g i á n g vóc to cắt nhận từ đi lên chém về phía hít cắt đứt trong tay hắn đao làm thả ra khối vụn trạng thái thạch bích tiếp tục đập về phía vv i i y gà rèm không khỏi có chút tuyệt vọng quốc vương tại hắn m í mắt hạ mất tích chẳng lẽ hắn làm hộ vệ đội trưởng liền công chúa cũng không bảo vệ được sao ẩm một tiếng vang thật lớn thạch bích bao phủ công chúa vị trí phương khơi dậy tứ phương bùi、mũ. y gã rèm cảm thấy tứ chi như nút r a lòng bàn tay lạnh như băng đó là một đạo bóng người ở trong khói mụ dùng thân thể đỡ được thạch bích thực sự có người thân thể như thế bền chắc không hình như là đã tổ thành hình người nơi nào đến nham thạch cự nhân xem ra ta tới vội vặn m ộ c phi nói hắn người run một cái liền đem quanh mình kiến trúc phế liệu đ ẩ y đi hít đi xong nội dị cổ thúc giục hắn cùng với hạ sở chung nhau rời đi dù sao hít đối thủ nhưng là vương hạ thất vũ hải nhưng hạ sở cho là hít nắm giữ năng lực tự vệ mà còn thừa lại những người khác lại sức chiến đấu đáng lo liền lưu ở chỗ này m ộ ngươi không sao chớ mọc phít hỏi vì vì công chúa thân thể có do lại chỉ cảm nhận được cho bụi rơi bên cạnh nàng nàng ngầm đầu lên đem mái tóc dài màu xanh lam thủ ở một bên chỉ có thấy được mọc phít bóng người to lớn cảm ơn ngươi y gà rẽm vội vàng chạy đến trước người công chúa nói rất cảm tạ ngươi sau này ngươi chính là ạ lạ bạ tạ vương quốc khách quý không cái gì m ộ c p h i nói hắn thật giống như là một món vô cùng ghê gớm sự tình s ợ p dầu cổ đài mặt tâm trầm cái này cũng không chết sao một đạo lưới dao sắc bén xuyên qua thân thể của hắn từ trên bầu trời rơi xuống kẹo nhân cơ hội đánh lén s ợ p dầu cổ đài không nghĩ tới ngoài dự đoán mọi người thuận lợi s ợ p dầu cổ đài ta nhưng là ạ l à bạ tạ vương quốc mạnh nhất chiến sĩ nợ vệ tạ gì nhất tộc thủ hộ thần muốn không phải là bị ngươi đánh lén ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây t h o chuyển động đ ộ kiếm hắn không nghĩ tới một kiếm này sẽ trúng mục tiêu s ơ dầu cổ đài xem ra này vương hạ thất vũ hải cũng không có trong tưởng tượng lợi hạ mau tránh mở kích nói sơ c dầu cổ đài mang l ư ỡ i câu tay phải nguyên tố hóa xoay người hướng kẹo r ú t đi trên b ộ i kiếm không bổ sung thêm bật s ố s ố cù hạ kỳ hắn có thể tùy ý quay chuyển động thân thể kẹo hiển nhiên là bị sơ c dầu cổ đài động tác sợ hết hồn thế nào không có thương tổn được hắn kẹo nhảy người lên tránh thoát một thức này công kích không chết sao sinh mệnh lực thật tương n ạ n h sơ c dầu cổ đã thấy rõ hắn mặt núi thấp giọng nói xà h a z a sơ cờ cổ đã trong lòng bàn tay tạo thành tiểu hình cắt gió báo hướng hình dẫn tới cắt gió báo càng biến càng lớn chiếm đoạt dọc đường trung sở hữu vật kiến trúc phá h k h t lắc mình tránh thoát nhưng cắt gió bão lại mang theo ý thức bản thân một dạng tiếp tục truy tung thịt giống vậy thả lưỡng đạo ánh đao đắp lễ ánh đao chém vỡ sơ dầu cổ đ à i thân thể hắn hóa thành cát cùng mặt đất nhập với nhất thể trong nháy mắt biến mất trải qua những ngày qua huấn luyện sau hít mật sổ sổ cụ hạ kỳ đã bước đầu kích thích nhưng vẫn ở vào lúc linh lúc bất linh trạng thái lại càng không muốn nhấc bao trùm ở đao q u a n thượng người đâu bay ở trên trời mẹo đã mất đi sơ dầu cổ đại tung tích mới vừa rồi đó là chuyện như thế nào hắn công kích thế nào không có thấy hiệu quả、bèo、nghi ngờ nói sa mạc đại kiếm một đạo c ắ t hình c h a n g kích từ trên mặt đất t r ở hiện sa mạc chi nhận xuất hiện rất là nhanh chóng tầng trời thấp phi hành kẹo cực hạn địa tránh thoát một chiêu này ngươi bị lửa giá rét thanh âm từ hắn phía sau lưng chuyển tới bèn hẳn cọng lông dựng thẳng toàn thân mỗi một nơi thúc giục hắn mau mau thoát đi sơ cờ câu đài đã im lặng trên không trung gây dựng lại là nhân hình hắn tay trái níu lại k ẹ o cổ k ẹ o rụt một cái con người một chiêu này không phải là sa mạc tù eo cảm nhận được toàn thân lượng nước hướng nơi cổ khô héo trong bàn tay vào tới lần trước không có giết chết ngươi vậy thì lại giết một lần sơ cờ câu đài nói trong c h ư ớ c mắt kẹo toàn thân ra thịt buộc chặt mất sức chiến đấu ánh mắt của hắn trung mang theo không c a m lòng đi qua từng màn hiện lên hắn trong đầu thừa nhỏ hắn liền bị làm hộ vệ cha báo cho biết hắn mạch này chính là vương cung người bảo vệ hắn năm tuổi liền đánh bại sở hữu bạn cùng lứa tuổi ở cha mừng rỡ trong ánh mắt nhét vào hộ vệ quân nhân dự bị trọng điểm bồi dưỡng một ư ơ i một tuổi đánh bại công phu hải ngưu một ư ơ i ba tuổi đánh bại cha hắn còn nhớ cha tán thưởng ánh mắt nhưng đạo thân ảnh kia có chút cô đơn m ư ơ i sáu tuổi đánh chết sán tỏ a đại tích dịch còn tấm bé hắn mơ hồ được khen là thiếu niên anh hùng thủ hộ thần người nối những thứ kia đã sớm không hề qua lại họ hàng lại xuất hiện ở trong yến hội lúc đó hắn còn không biết rõ kia có nghĩa là cái gì một ư ơ i tám tuổi đánh bại xâm phạm hải tặc giải cứu ạ lạ bạ tạ vương quốc với trong nước lửa bị cộ giả quốc vương ban cho tỏ gì tỏ gì no mi chim cắt hình thái nhưng lúc này cha năm xưa tình trạng vết thương tái phát nằm ở trên giường bệnh một bệnh không nổi dù là hắn mời tới thầy thuốc tốt nhất đều chỉ có thể vì hắn giảm bất chút thống khổ hai mươi một tuổi gặp cả đời hợp tác giống vậy được ban cho dư trái cây chó rừng gạ cả lúc đó còn tấm bé hắn còn không phải gạ cả đối thủ cuối cùng cũng hắn khổ tu hồi lâu ở hai mươi lăm tuổi sinh nhật lúc đánh bại gã cạ thành vì quốc gia mạnh nhất chiến sĩ hắn cùng với cho rừng hai người bị cộ dạ quốc vương chính thức sắc phong làm quốc gia thủ hộ thần hắn còn nhớ ngày hôm đó cha rất cao hứng kéo tay hắn nói chỗi dài lời nói ngay sau đó không lâu liền rời đi nhân thế hắn nhớ kia t ấ m n ắ m tay nhăn n h u cha trước khi lâm trung vui vẻ yên tâm nhắm lại con mắt bởi vì hắn lại cũng không cần vì này cái an ninh quốc gia lo lắng hắn chính là xa c h i quốc còn sống truyền kỳ thế nào sẽ bại bởi cái này hải tập đây chim cắt hình thái eo đột nhiên biến hóa thành thú hình thái hai chảo đá về phía sơ dầu cổ đái vô dụng dầu cổ đại lãnh đạm chuyển tới âm thanh hắn bị móng đuốt đánh trúng địa phương nguyên tố hóa nắm chặt đến kẹo cổ tay nhưng lại chưa bao giờ lòng ra đâm xuyên chi nhận kéo lại biến hóa thành chim cắt hình dạng người cưỡng ép xoay người hai chân đạp ở dầu cổ đại cánh tay bên trên đạp chặt đứt hai cánh tay hắn tiếp lấy lưới dao sắc bén xuyên qua sơ dầu cổ đại tim nước chảy mây trôi cho dù là đã từng gạ gạ cũng ở đây hắn một chiêu này hạ bại trận a dầu cổ đại lạnh tiếng cười văng lên liền bật sổ, sổ cụ hạ kỷ cũng sẽ không tạm ngừ chẳng qua chỉ là ở lớn chừng bàn tay địa phương xưng vương xưng Eo thân thể đã không đã chương ó lần lực nữa dễ lực lượng. hắn c bảy mươi hai tiền thưởng chương bảy mươi hai tiền thưởng sơp dầu cổ đã bị chém đứt cánh tay sau nguyên tố hóa thân, thân thể lần nữa khôi phục không có sen vào nữa kẹo rồi người chính là ký rằng nghe đại danh đã lâu sơ cờ dầu cô đ ạ i nói thượng tá các ngươi quen biết mập vịt nghi ngờ nói dĩ nhiên dù sao đông hải mạnh nhất hải quân à. có thể nhiều lần hư rồi ta chuyện tốt sơ cờ dầu cô đã cắn răng nói hải tặc không nên kêu như vậy thân mật hít nói sơ cờ dầu cô đã cắm tức nhìn hít h ã n tìm nhiều năm mới tìm được minh vương tung tích lại đang ạ lạ bạ tạ vương quốc gần n ố t một năm tự mình bố trí hấp dẫn hải tặc đến lại xuất thủ đem chém chết bí mật thành lập phòng làm việc dẫn dắt dư luận trang nghiêm gian trở thành ạ lạ bạ tạ vương quốc quốc gia anh hùng có thể nói là cơ quan tính hết nhưng người nào biết phòng làm việc bị hủy ngay cả đã sớm tính toán kỹ khích bác ly gián đều bị người thiếu chút nữa tiêu phá mặc dù dân chúng không trước mặt biết rõ quốc vương mặt nguy thực có thể hoài nghi mầm mống một khi gieo xuống tiêu trừ này một hạt giống nhưng phải phí càng đại khí lực đã như vậy sắp hiện ra chàng người toàn bộ giết chết không phải tốt sao Mít. nắm màu chút Hít tay tay Ô cô ông cô lạ, lam giờ động Người đang ở đây nói nhiều chút cái gì?、Hị、nghi ngờ、nói. Đúng ống tay tay giữ khởi đi. đài nói. nói nhiều cái nói. sau, Sợc Sợc só dầu dầu chủ. háo, hình ở đây đe vậy thì ạ lủ bạn ạ cũng sẽ bị nổ trời cao nhớ nhiều như vậy người đều là nhân ngươi mà chết vốn là bọn họ không cần kinh nghiệm hết thệ các thứ này cũng là bởi vì ngươi hư rồi chuyện của ta sơp dầu cổ đài phẫn hợp nói hắn cũng không có hạ thấp giọng cũng không có đại hống đại thiếu thanh âm lại rõ ràng truyền bá đến hiện trường trong thai mỗi người vì v i ánh mắt của công chúa trung hiện lên vẻ không cam l ò n g nàng q u ị ngồi dưới đất nước mắt lướt qua gõ má nàng nàng nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía y g a dem nhưng vương quốc hộ vệ đội trưởng ngay tại chỗ giờ phút này hắn vừa có thể làm một chút gì đây mịt mờ xa chi quốc quả bom có thể giấu ở nơi nào chuyện này tìm đây nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía vương quốc thủ hộ thần giờ phút này kéo rớt trên mặt đất vô chi vô rắc nằm ngửa hắn khô héo trong thân thể không sinh được một chút sức lực hắn kiêu ngạo lâu như vậy thực lực lại bị người tùy tiện xé nát hắn mơ hồ cảm nhận được quốc gia triệu hắn có thể thân thể của hắn không như vậy cho là mấy lần chỉ huy thân thể cũng không có thể đem, đem điều động quan trọng hơn là nội tâm của hắn bị thương hai lần cùng sơ dầu cổ đại chiến đấu lại để cho hắn có chút mất hết ý chí Ả là bạ tạ vương quốc thế lực lâm vào một mảnh bề mại công chúa ngắm hướng b ố n phía chỉ có trên không trùng cùng sơ dầu cổ đại rằng có hải quân thượng tá đáng ra tín nhiệm hải quân tiên sinh m ờ i giúp ta một chút vì vì công chúa nước mắt như mưa nói đó là dĩ nhiên đánh cuộc hải quân tên ta sẽ không để cho này cái quốc gia bị thương tổn hãn thật không nghĩ tới sơ dầu cổ đại sẽ như cùng nguyên tắc chung tiếp tục tại thủ đô an trí quả bom quả bom vị trí có thể hay không giống như nguyên tắc chung bị đặt ở trên lầu chôm dù sao lầu chung vị trí ở trung tâm thành phố quảng trường nơi ạ lụ bạn nạ thành phố điểm cao nhất dòng người dày đặc nhất nơi để ở nơi đó hợp lý nhất ngươi sẽ không đã cho ta với cái tia tích dịch ngon giống vậy đối phó đi dĩ nhiên nếu như những thứ này hải quân toàn bộ tự sát hoặc là tử vong ta sẽ dừng quả bom nổ mạnh vì bảo vệ chính mình quốc gia ạ lạ bạ tạ các chiến sĩ còn không m g o lên để chiến đấu sao ha ha ha ha sơ dầu cổ đài cười nói quanh mình quan sát bình dân bọn hộ vệ không khỏi có trong nháy mắt mê mang ngay cả quốc gia mạnh nhất chiến sĩ chim cắt chim kẹo cũng bị dầu cổ đài đánh bại bọn họ thật có thể chiến thắng người đàn ông này sao nếu so sánh lại hải quân tựa hồ dễ dàng hơn đối phó vi vi công chúa sụ mặt từ dưới đất đứng lên ánh mắt của nàng quét qua một cái cái bình dân hộ vệ gương mặt cùng nàng mắt đối mắt những người đó không khỏi túi đầu xuống bọn họ cũng không biết do tại sao không dám cùng một cái còn vị thành niên nữ hài mắt đối mắt À là b à tạ vương quốc người sở hữu ta là nở phệ tạ gì? dê vi vi vương quốc thái tử ta lấy nở phệ tạ gì nhất tộc danh nghĩa hướng các ngươi bảo đảm phàm là tham dự vây công sơ g i u cổ đại chuyển sau phần thưởng một trăm ngàn bờ ly phàm là tham dự đánh bại sơ dầu cổ đại chuyển sau phần thưởng một triệu bờ ly phàm là vây công sơ dầu cổ đã trong quá trình lên mấu chốt tác dụng phần thưởng năm triệu bờ ly vì vi công chúa nói tới đây hơi có nhiều chút dừng lại nàng hắng giọng một cái tiếp tục nói chính diện đánh bại hoặc là đánh chết sơ dầu cổ đại phần thưởng một tỷ bờ ly phong hộ quốc h ậ u tìm tới cũng tháo bỏ quả bom người phần thưởng năm ước bờ ly non nớt giọng nữ vang dội ở vương cung trước vì vì giờ phút này công chúa coi như là dốc toàn lực đem toàn bộ gia sản xuất ra cùng vương hạ thất vũ hải liều cái rốt cuộc y gà rèm chỉ cảm thấy tay chân phát lạnh hắn biết rõ quốc khố tình trạng gần đây. vì v i q u ố công khố sợ r chúa nói g y gà rèm nhỏ giọng vẻ mặt hốt hoảng vì vì công chúa lại vào thời khắc này cùng c u già quốc vương bóng người có chút trọng hợp giờ phút này cho dù là mất đi quốc vương hắn cũng tin tưởng này cái quốc gia sẽ không thay đổi được quá kém s ơ g dầu cỗ đất phún phú miệng chúng ta đâu thật là đáng tiền a một tỷ tiền t h ư ở n g hà ta đều muốn đem đầu mình chặt xuống quanh mình mình dân rối rít ý động chỉ cần vây công sơ cầu cổ đài bất kể sinh tử đều sẽ có tiền thưởng cầm một cái dao bầu bay tới dầu cổ đài bên hai hắn quay đầu tránh thoát d a o bầu bên dưới tráng hán lẩm bẩm nói đáng tiếc chỉ thiếu chút nữa sơ cầu cổ đài sai địa nhìn về phía tráng hán người này có chút quen mắt quan trọng hơn là dao bầu bay tới phương hướng không đúng chẳng lẽ là phòng làm việc một thành viên ngươi làm gì nha sơ cầu đài hỏi ông chủ ta cũng muốn cầm tiền thưởng tráng hán nói sơ cầu cổ đài mặt hiện lên ra vài tia hát tuyến ông chủ ngươi cũng biết rõ ta là ông chủ mỹ cô lạ lần sau ở gia nhập phòng làm việc trong khảo hạch thêm một đạo trí lực khảo sát đúng ông chủ điện thoại t r ù n g đầu kia khét cười đáp ứng sơ dầu cô đã cánh tay phải nhẹ quay chém ra một đạo sa mạc lưỡi dao sắc bén lưỡi dao sắc bén xuyên qua tráng hán thân thể từ lồng ngực nơi đâm qua các bình dân dập tắt vây công sơ dầu cô đ ạ i ý nghĩ bất quá quả bom lại nắm giữ ngầm cao tiền thưởng chỉ cần tìm được quả bom vậy thì giống vậy có thể dầu có một bút hải tặc vương lưu lại tài sản bọn họ không tìm được nhưng sơ dầu cô ở vương đô trung lưu lại tài sản nhưng là chân chân thực, thực. sơ c dầu cô đ à i gắn quả bom vốn định chế tạo kinh khủng cao áp không khí ngược lại trở thành các bình dân c u â n hoan ở thất vũ hải cùng nở phệ tạ dị vương thất đồng thời dưới sự bảo đảm quả bom cái này tài bảo ngược lại dị thường chân thực đây chính là năm trăm i triệu bỡ lì a chương bảy mươi ba coi thường chương bảy mươi ba coi thường h ả o h ả o h ả o cuối cùng là coi thường ngươi vv i i dê một trăm tộc gần đó là tuổi tác không lớn lại cũng rất phi phạm còn ở c o n nhỏ ngươi lại thành bây giờ duy trì đại cuộc mấu cho người nhiều lần bảng đại các c ụ lại dùng một n ư lực tới đôi kháng ta mà ban đầu điều mặt nạ ra chẳng qua chỉ là n g ư ờ i bảo vệ mình ngụy trang s á t thôi sơ c dầu cô l ạ p tức giận nói hắn cảm giác mình bị vi vi đùa bỡn điều tra hắn rồi trong vương cung ngoại tình trạng nhận định c ổ dạ là duy trì ạ l ạ bạ tạ vương quốc mấu chốt tồn tại lúc này năm ấu vi vi công chúa chẳng qua chỉ là một cái tiểu mao hải thời khắc mấu chốt hắn còn ô m lợi dụng công chúa tâm tính hắn vốn là kế hoạch b ư ớ c kế tiếp là giết chết c ổ dạ quốc vương đỡ vi vi công chúa lên này đưa nàng coi là để tuyến một n g vài năm hậu chuyện nằm ở chính mình thậm chí rõ ràng cưới nàng danh chính ngôn thuận kế vị a ta vi vi công chúa một tay ngón t r ọ chỉ hướng mình cung thân thể. h á to mồm xác nhận nói nàng hai ngày này nhanh chóng lớn lên lúc trước không muốn đối mặt vấn đề bây giờ lại không thể không xử lý phu cận hộ vệ các bình dân lúc này mới ý thức được vi vi công chúa quá là biểu hiện xuất sắc cùng bình thường căn bản không phủ cuối cùng là không thể để ngươi sống nữa sa mạc kim cương bảo đao hai tay sơ dầu cổ đài nguyên tố hóa hướng phía trước v u n g đi bốn đạo thật lớn cắt nhận rời khỏi tay sắc bén cắt nhận như muốn đem phía trước hết thể xé nát bất kỳ ngăn ở trước mặt c h ư n g lại bị đem dễ dàng phá vỡ thịt dùng cả tay chân đao mang liên phát phối hợp dạng kị a cũ cắt đứt sơ dầu cổ đài tấn công này dùng ta giúp ngươi sao ạ sơ nói đám hải quân cuối cùng cũng đến không cần đây là thuộc về ta chiến đấu một cái cá s ấ u mà thôi không cần chúng ta cùng nhau đ ọ c thủ ngươi đi giải tán đám người dầu cổ đái người ở phụ cận trôn quả bom ngươi đi tìm tới nó sau đó giải quyết hết nó hít nói đi lầu chung nơi tìm một chút nhất là mái nhà hít nhỏ giọng nói hắn thuận thế đem ạ sơ bọn người trên thân bình nước tháo xuống ạ sờ gật đầu một cái hắn quay đầu chỉ huy lên hậu phương hải bình môn nhiều lần k ê u n ạ o giải thích còn ngươi nữa cũng quá không coi ta ra gì rồi sơ cổ đai một cánh tay đột nhiên hướng mặt đất chèm tới một đạo dáng vóc to cắt n h ậ n trong đất ẩn nút ẩn nút tiến tới quy tích tiếp theo từ mặt đất n ổ i lên chém về phía ạ sở thân thể cắt n h ậ n xuyên qua ngọn lửa tạo thành thân thể trái ác quỷ hệ lọ di a năng lực giả sơ c dầu c â đài nhữ mày trong lòng kinh nghi không chừng chỉ có đều là trái ác quỷ hệ lọ di a người có mới biết rõ với nhau khó giải quyết trình độ được rồi tìm tìm đi đi sơ c dầu c â đài nói hắn không tin tưởng lớn như vậy ạ lù ban ạ hải quân chút người này tay thế nào có thể tìm được quả bom chỗ vị trí chỉ có bốn cái người biết rõ mỗi người đều là hắn tâm phúc hoặc là cùng trung trí hướng người này, đông hải mạnh nhất hải quân tăng lên nhiều như vậy tiền đặt cuộc không sợ toàn quân bị d ệ sao sơ dầu cổ đài dễ ước nói thiếu kêu như vậy thân mật hải tặc h í chém ra hai đòn bao mang nhanh chóng hướng sơ dầu cổ đài chạy đi hắn chạy động lúc hút một hớp lớn thủy đem thủy chứa đựng tại chính mình trong miệng thủy long âm hít đem thủy phun ra ngoài trên không trung tạo thành ngâm nước tiếp lấy cầm sàn được cả t ệ t chém về phía trước c h ẳ m kích trong quá trình hắn thế nào cảm nhận được sàn được cả tết kinh hoàng tựa hộ yêu đao có chính mình ý thức ở kháng cự cái gì hẳn là chưa quen thuộc làm đốt sàn được cả tết sức nặng h í ở thầm nghĩ nói sơp dầu cổ đại to mày ghét bỏ mà nhìn hít thân hình hắn nhanh chóng hướng lui về sau đi ngươi chính là như vậy đánh bại cái kia tích dịch sao sơp dầu cổ đại nói tạo nên tác dụng thì ra thủy mới là sơp dầu cổ đại khắc tinh k h t lối mặt dầu cổ đại lui bước càng thêm sức rồi hắn hít một hơi thủy trước bình phun đầy yêu đao tiếp lấy hướng phía trước nổ sạn c â n g tết trong tay hắn nhất thời nặng nhất thời nhẹ tựa như là có ý thức hải tặc có thể không phải n g ư ờ i này đ ù ồ n g h ị c h như vậy chiêu thức liền có thể đánh bại sơp dầu cổ đại cả giận nói hai tay của hắn chụp trên đất mặt đất nhanh chóng tắt vỡ tiếp lấy đôi giơ tay lên một cái cắt bùi từ trên mặt đất dâng lên nhanh chóng ở trước mặt sơ dầu cô đải tụ lại tạo thành một đạo cắt bùi tạo thành vách tượng che cản hít nước miếng thế công cắt bùi tiếp tục lan tràn vốn là sạch sẽ vương đô lại bị hoàng sa m ô n g thế g i ả thiên như vậy cắt bùi ở bốn phía thổi lấp phất hít có thể làm được không nã m ị nói ngươi không đi giúp hắn một chút sao m ị kỳ tạ lo âu mà hỏi thăm đây là một trận thuộc về hắn chiến đấu bất luận kẻ nào cũng không nên đi chủ động phá hư t h ú n g chi các ngươi không khỏi quá coi thường tên kia hắn là một cái có thể sáng tạo ký tích người cho nên cùng thất vũ hải chiến đấu sự tỉnh liền nhờ cậy hắn chúng ta thật sự phải làm việc tình. chính là hoàn toàn vì hắn loại bỏ hậu hoạn đem quả bom tìm ra ta đi trước lầu chung nhìn một chút các người đi giải t á n đám người ạ sờ nói được nộ dị cô nói ạ sờ hai chân hóa thành ngọn lửa hướng lầu chung nơi bay đi kẹo mau tỉnh lại vì vì nói nàng c u n g ý gạ rèm hai người đem kẹo hàm răng c ậ y ra hướng trong miệng hắn tới rõ ràng chỉ là phổ thông thủy nhưng ở kẹo trong miệng giống như tiên tuyển hắn không tự bản thân hút rất nhiều rồi kẹo trợn mở con mắt mông lung ý thức bắt đầu khôi phục hắn thấy do hai người khuôn mặt trong mắt của hắn nước mắt lá lộn làm ướp trên mặt bốn góc tinh thải trang đội trưởng công chúa xin lỗi phụ lòng các ngươi tín nhiệm ta không có đánh bại sơ dầu cổ đái không đ ư ợ c gì đèo n g ư ơ i đã là quốc gia nhất cường đại chiến sĩ rồi không cần nói xin lỗi ỵ gạ rẻm an ủi đèo a lubana ẩn giấu một quả lựu đạn giúp ta đem nó tìm ra xin ngươi giúp ta một chút v i v i hai tay công chúa cầm kẹo bàn tay khẩn cầu đèo giống như là nàng huynh trưởng một dạng sẽ đem tất cả nguy hiểm ngăn ở phía ngoài cùng tiêu đạn quốc gia không an định nhân tố nàng tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ dĩ nhiên không thành vấn đề đ o nói trước mắt bàn tay cùng cha thân khô héo bàn tay dần dần trọng hợp cha ở trước khi lâm trung giao phó mình nhất định muốn cẩn thận bảo vệ này cái quốc gia ta nhưng là ả lạ bạ tạ vương quốc thủ hộ thần a đeo tự lẩm bẩm hắn giống như ăn thuốc hưng ơ phấn một dạng từ dưới đất bò dậy thân thể của ngươi ỵ gạ d ẻ m quan tâm nói ta nhưng là mạnh nhất chiến thổ không cần phải lo lắng đeo khoát tay một cái tiếp lấy mở rộng hai cánh hướng không chung bay đi vương cung bên trên cùng tiền thưởng thợ săn chiến đấu gạ cạ tựa như có cảm giác hướng kẹo phương hướng nhìn lại cùng ta chiến đấu còn dám phân thần ổn x e nói hắn lục lọi vòng cổ sắt thép t r ạ m thái cánh tay lần nữa về phía trước v ỗ tới g ạ cạ lui về sau hai bước kéo bay tới phụ cận g ạ cạ muốn ta giúp ngươi sao làm ngươi chuyện mình đi đi ngươi phải nhớ kỹ ta cũng là vương quốc thủ hộ thần g ạ cạ cầm đao tiến hành p h ả n công hải quân nên làm kết thúc rồi cắt trần phong bạo đem hít hoàn toàn bao vây nồng trong cắt mơ hồ có chuyển tới âm thanh chương bảy mươi b ố thuế biến mỹ kỳ tạ chương bảy mươi b ố thuế biến mỹ kỳ tạ hình cung nguyệt hình gò cát di thiên cắt trong báo tố trật hiện ba đạo hình trang lưới liềm cắt nhận ba đạo cắt nhận từ ba phương hướng đánh ú t về phía hít Kích、hướng h phía trước l a n lộn né tránh l ư ợ n g đạo c á c nhận cuối cùng một đạo cọ sát hắn sau lưng xé r á c h đi hắn c a o mày này muốn thế nào đánh nguyên tắc chung sơ c Dầu c ô đã cùng với phi chiến đấu cũng không có sử dụng như vậy chiêu thức đem người n ú t ở cắt trong gió lốc là chăm chú rồi sao thật là hèn hạ a hít nói ha ha ha hải quân trên cái thế giới này chỉ có thắng lợi người chính là chính nghĩa bại bác nhân chính là tạ ác này thế giới chính là quy tắc chính nghĩa chính là đơn giản như vậy sơ cờ cộ đã thanh â m ở trong báo tố vang vọng như là cao cao tại thượng thần linh vô số c á c nhận từ gió báo nơi thi triển trước mặt tầm nhìn rõ rất ngắn khi t â m mắt bị triệt để che giấu đã như vậy hắn rõ ràng nhắm lại con mắt chỉ bằng tạ thân thể trực dắt đi hắn để chống tâm linh lay động khởi thân thể giống như là rút đi rồi tứ chi xương một dạng tùy ý đ u n g đưa dây đã cắt c nhận từ bên cạnh hắn xuyên qua lại có nhiều chút ung dung kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ sao không không đúng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ có thể không phải như vậy là đang ở hiểu ý kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ sao có ý tứ S ớ p dầu câu đài mặt âm trầm nói hắn đường đường hương hạ thất vũ hải hai mươi năm trước liền cùng bố lệ đánh ngang tay lại khiêu chiến dâu trắng may mắ lại sẽ bị trẻ tuổi sau gáy coi là đá đặt chân trọng lượng cấp sa ha ra n a m đạo tiểu hình cắt gió báo trong tay hắn trống lên xoay trọn tiếp lấy bay về phía trước đi ta thật giống như tìm tới ngươi k h i nghe được trong báo tố không giống tầm thường thanh â m hắn xoay người lại nên nhìn n a m đạo sa ha ra phong tới cắt gió báo ở trên người hắn quả cọ ra mịn vết thương k h i hướng không trung nhẹ tới mà hắn ban đầu đứng lập địa phương từ dưới đất trợ t hiện một đạo dáng vóc to c ấ p n h ậ n hắn hướng phía trước ném đi một cái bình nước tiếp lấy một quyền đánh nát văng lên nước phọt ra khắp nơi đều là trong báo tố mơ hồ có xem người hình hiện ra dính nước hai quả đấm hóa thành đầy trời quên ảnh hướng hình người nơi đánh tới hắn hai chân g i ấ m đạp ở trong không khí gợp bộ vì hắn cung cấp chút điểm t ư ợ n g hắn có thể cảm nhận được mỗi một cái quả đấm đều rơi vào địa điểm thực tế quả đấm lưu lại g i ọ t nước ở trong báo tố lan tràn sơ dầu cổ đai bóng người hoàn toàn từ trong báo c ắ t hiện ra hắn r ứ t trên mặt đất đem một luồng tình tế thụ ở nao sau ai nói cho ngươi biết những thứ này dầu cổ đai nghi ngờ nói năng lực của hắn được điểm biết rõ cũng không có nhiều người ngay cả hắn coi là bình sinh đại địch dâu trắng cũng không rõ ràng vẹn vẹn sử dụng đại đao cùng bà khí liền chính mặt đánh bại hắn đánh tan hắn dạ tâm. hắn nhược điểm t u y ệ t không có thể tiết lộ ra ngoài ánh mắt của sơp dầu cộ đã trung hiện ra s ắ c ý hắn một tay chạm được mặt đất tấm đá từ tay hắn t r u n g bắt đầu phong hóa nhanh chóng thoát nước mặt đất giả nước t r u n g quanh cư dân lầu ẩm ẩm sụp đổ tiếp lấy phan hóa thành cát toàn bộ mặt đất giống như là nhanh chóng vượt qua trên trăm năm biến thành khô nước đất hoang a n mòn luân hồi hải quân quyên nói cho ngươi biết ở trong sa mạc ta là vô địch ạ lạ bạ tạ vương quốc trời sinh chính là chuẩn bị cho ta q u độ sơp dầu cộ đã tự tin cười nói thật lâu không có ai đem hắn mức tới mức này rồi một bên khác lầu chung hai người phân binh hai đường tìm kiếm quả bom ạ sợ từ dưới trên hết tìm kiếm lầu chung mà mỹ kỳ tạ là bay tới lầu t h u n g đỉnh cao nhất dự định từ trên xuống dưới tiệm nàng rơi vào lầu chung c h ó t đỉnh mỹ kỳ tạ tìm kiếm nguồn thanh âm là đồng hồ thanh âm không đúng nàng tựa hồ tìm tới tạp đạn đồng hồ phía sau lưng cố định một viên thật lớn hình tròn quả bom mỹ kỳ tạ đồng hồ phía sau lưng có người nghi ngờ nói một tia hơi khói tự trong tay nàng chuyển tới người vừa tới một con sóng lớn trạng thái lam phát mặt mày xinh đẹp người mặc áo già vẹn vẹn che kín mấy chỗ bộ vị mấu chốt đem r à o vóc người đẹp hoàn mỹ hệ ra hai ngọn núi bị chất da cóc xê khấu chặt nạn ra hai dính bốc tuyết g à u có lại rộng rãi đại tỷ đầu không đúng là vô lương lão bản nương mỹ kỳ tạ nói không muốn như vậy gọi người ta mà mỹ bộ lạ làm n ú ô n nói người ta cũng là vì sinh kế a ngươi thế nào ở chỗ này chẳng nhẽ ban đầu bạ rổ quẹ phòng làm việc phía sau lưng ông chủ chính là sơ dầu cổ đái mỹ kỳ tạ suy nghĩ vận chuyển nhanh chóng nhanh chóng phát hiện điểm ngủ có phải hay không là hối hận rồi hả mỹ bộ lạ nhẹ phun một n g ụ m hơi khói mỹ kỳ tạ thét to không muốn ở quả bom trước mặt rút ra thuốc lá không cần để ý những thứ này còn ngươi nữa là tới ngăn cản ta sao mỹ b lạ nói mỹ kỳ tạ gật đầu một cái ngươi cũng muốn cầm tiền thưởng、Miss. Ủa、là nàng ó Đó i tiếp cái. Mỹ một Kỳ Tạ tục gật đầu một cái. Đó thật đúng đầu l p h i thoái.、Hai、tay chỉ đột nhiên bỏ tàu hút thuốc, Hai chỉ nhiên bước bỏ mặc giày đế bằng hai chân giống a nhọn, Nàng phía chạy về trước đi. i g như là đi bước chân mẹo một dạng tư thế đi nhăn nhăn nho nhó lung la lung lay nhưng lại tốc độ cực nhanh kinh đâm giấm đẹp lên kinh đâm ngón tay tay nàng chỉ biến thành gai nhọn hướng phía trước màu vàng thiếu nữ đ ớ p tới màu vàng cây rủ đi mưa rơi xuống trên không trung nhưng mỹ kỳ tạ bóng người lại đã biến mất vô hình mất tam nha ha ha, ha. tiếng cười từ hai tay chỉ phía sau lưng chuyển tới mỹ kỳ tạ che miệng cười to lao bàn lương ngươi có thể thấy thân ta ả n h sao đây là chuyện như thế nào mỹ t hai hướng đâm kỳ tạ bóng người xuất hiện lần nữa ở sau người nàng dựa vào hai tay chỉ sau lưng hai tay ôm ngực nàng nhưng là ở rô rơ trấn tiếp nhận gặp trung tướng hướng dẫn đồng thời cũng là cùng nhiều thứ hải quân lục thức luyện tập khắc khổ nhất nhân viên nàng đã tập được rồi ngũ thức chỉ có một chiêu cục sắt luôn là không sờ được đầu não cách nàng tha thiết ước mơ sậy mệ kỳ c à n còn có chút tranh l ệ lão bản nương tốc độ ngươi có chút chậm mỹ kỳ ta nói không có cái gì so với ở phía trước đồng nghiệp trước mặt trang b ớ c thoải mái hơn rồi nếu như có chính là ở lão bản trước trước mặt trang b ớ c m i s s bộ l ạ trên lưng có chút dưỡng mồ hôi nàng thế nào mau như vậy nàng ăn trái cây sao không đúng mỹ kỳ tạ bản thân liền nắm giữ trái kỳ rổ kỳ rổ no mi không thể nào dùng viên thứ hai rồi tựa vào hai tay chỉ sau lưng bên trên ngược lại cho nàng cơ hội kinh đâm đ â m b ị nàng toàn thân dài ra đâm biến thành châm cầu mỹ kỳ tạ thân thể tháo xuống lực lượng toàn thân giống như mềm mại tờ giấy nhẹ như vậy mỏng lục thức cam y man kín sổ cũ mỹ kỳ t ạ bước chân nhanh chóng đạp đánh mặt đất nàng thân hình cách mặt đất một khắc kia lúc biến hóa thành một kg ý lô a m thật lớn động lực đem nhẹ phiêu phiêu nàng nhanh chóng thúc đẩy này một chiều viễn so với chưa trải qua trái cây thêm vào sổ s m a hơn rất nhiều mỹ kỳ t ạ quả đấm ở mệnh hai tay trung chỉ một khắc lúc đột nhiên thân thể biến thành vạn cân nặng với bảo hiểm nói đi đi quả đấm xuyên qua gai giữa mệnh hai tay trung chỉ phần bụng hai tay chỉ, chỉ cảm h ỉ c thấy trong bụng và đau tiếp lấy thân thể bay lên đục gậy phía sau lưng vách tượng c h ư n bảy mươi lăm quả bom c h ư n bảy mươi lăm quả bom hai tay chỉ che phần bụng phun ra búng máu tươi lớn đạp đạp giày cao g ó t tiếng vang lên hai tay chỉ trong tầm mắt xuất hiện một đôi màu trắng giày cao gót có chút n h ấ c lên đầu là bạch tạm b ắ p đ u ổ i nhưng nàng đã hoàn mỹ chú ý những thứ này lục thức si gẳng vạn cân mỹ kỳ tạ đưa ra ngón trỏ sắp điểm ở hai tay chỉ trên người c h ờ một chút ta đầu hàng hai tay chỉ nói tay phải của mỹ kỳ tạ động lại trên không trung thật là không dám tin tưởng lỗ thai mình nàng dị mà nhìn lão bản nương ngươi không phải là muốn tháo bỏ quả bóng sao không có ta trợ rút có thể tháo ra không được hai tay chỉ nói mỹ kỳ tạ ngay tại chỗ đây là cái kia cao ngạo lao bản nương sao hai tay chỉ g ơ lên hai cánh tay vờn quanh ở mỹ kỳ tạ trên chân ngực trong lúc lơ đãng cọ sát nàng nơi đầu gối đã từng làm đồng nghiệp sống chung đã lâu nàng biết rõ mặc dù mỹ kỳ tạ cởi cuồng làm việc thoát tuyến làm việc không được điều nhưng trên bản chất còn là một vị hiền lành thiếu nữ chúng ta trước không phải đồng nghiệp sao bây giờ ta cũng muốn mẹ hãng hai tay chỉ ai thanh đạo chuyện này ta không làm chủ được ta hỏi hỏi hít mỹ kỳ tạ nói hai tay chỉ ánh mắt sáng lên hít sao là trước nhiệm vụ mục tiêu này chính là bây giờ mỹ kỳ tạ ông chủ đ nếu đồn tóc vàng tóc t h i như ữ c í tính n trong tay hắn sẽ ra chất biến, chẳng những thực lực trở nên mạnh mẽ, tính cách cũng càng thêm sáng h chất thực cách thêm thì là lực tay trở ra sủa. Vậy sẽ ở mẽ, d ớ i tay hắn có ô n tiền đồ nhất định quang minh ánh g việc, đi. Hai tay chỉ tay mắt đồ l e lên, dầu cô đã ra chuyện, vô luận là chuyện, chiến sơc cô dầu vô đã đấu xảy ra thể à là n công nhất định, nhất định sẽ bị trục xuất xa quốc. Nếu như h hay thất chi h trục quốc. có xa lại bại, kết xuất t bị quả đều đã sẽ thừa dịp này cơ hội biến chuyển trận doanh là lại không quá thích hợp Húng chi, nàng làm nữ nhân, thế. không phải nàng nữ nắm Ngươi muốn giữ đặc biệt làm yêu những thứ này đủ chứng minh năng lực ta tiệm bánh gà tổ ta cũng có thể giúp n g ư ơ i chương trình đều là giống nhau hai tay chỉ mánh liệt cầu sinh nổ mạnh tiếp tục k h u y ê t nhủ lão bản nương ta cố gắng hết mức thử một chút mỹ k ỳ tạ nghe tiệm bánh gà tổ ánh mắt sáng lên không nghĩ tới mở một nhà cửa tiệm cần như vậy p h ứ c tạp bước nàng chỉ là ưa thích làm bánh ngọt nhưng kinh doanh chuyện gì nếu như có thể giao cho những người khác thì tốt rồi ta tên là n g ư ơ i như vậy gọi ta tiểu tắt liền có thể con n ệ n phòng cà phê đã sớm không tồn tại lão bản nương tiếng xưng hô này coi như song đi tay phải giữ tại nàng nơi cảm đem ra đầu có chút nhật lên da đáng thương mà nhìn nàng một con nổ mạnh lam phát như như thác nước chút xuống vừa tựa như c ả n h liễu m ả n h như vậy phiêu bông xuống k h ế t b ạ c h da thịt giống như ngọc đúc khoe miệng một vệ máu tươi chẳng những không có phá hư nàng khí chất ngược lại vì nàng tăng thêm một tí nhu yếu ta thấy mà yêu mỹ kỳ tạ nắm nàng c ầ m qua lại nhấc động mấy lần tiểu tác mỹ kỳ tạ nói vậy ở đại tỷ đầu có cái gì phân phó sao da trả lời ân mỹ kỳ tạ say mê đ i ệ hít một hơi tiểu tác qua lại mấy lần mỹ kỳ tạ mỗi lần miệng hô tiểu tác c ũ nàng g sẽ được đáp lại. n lại kêu đại kêu Kỳ đầu, đỏ tỉ ta sát mặt của mỹ kỳ ta của của c Mỹ ứng, hít ì m đắm với tiếng này chung. Ở tiệm điểm, tiệm Mỹ được với nhớ nhớ tiếng thời ngươi ngươi ngươi phải gọi ta cái tên ta, ta ta trường, ta sưng này chung. không không chọn nhưng không tên. Nàng gì? sau, hô phê h cà Ở Kỳ ra ra lý, sâu một hơi trong lòng không thoải mái không dứt không nghĩ tới nhảy hãng một đoạn thời gian sau liền có thể tay sẽ tiền nhiệm cấp trên tình thế hoàn toàn l ư ợ c chuyển nhưng nàng không có quên chính sự quả bom thế nào hủy đi mỹ kỳ ta hỏi quả bom còn không có khởi động k hắn ở khởi i giờ thoát đi, đại nói, này trái liệu vi giảm kiến Gia khai liền động đạn động đủ đang cũng nửa này hoàng tình. tình, nói. sau sơ sau, sự sự sợ giao dầu chu quả chỉ có cô trúc. cho thoát theo phá hủy Tháo h vật ta. báo bom À bỏ nghe được phía trên chiến đấu sau liền nhanh chóng tăng nhanh tốc độ hai chân hóa thành ngọn lửa hướng mái nhà bay đi hắn tự thấy rồi nửa sau đoạn chiến đấu tóc vàng thiếu nữ tiến bộ so với hắn trong tưởng tượng muốn mò hơn rất nhiều đã đem trái cây năng lực cùng lục thức kết hợp với nhau không nghĩ tới tên này cả ngày tùy tiện lục thức luyện tập được lại như vậy khắc khổ ngươi đều thấy được sao mỹ kỳ ta hỏi ạ sợ gật đầu một cái mỹ kỳ ta mặt càng đỏ hơn giống như là uống vào rất nhiều rượu ngon một dạng say ta tới không phải lúc sau ạ sợ nói bầu không khí trong lúc nhất thời yên lặng mỹ kỳ ta đem đầu vứt sang một bên rời đi đề t ả i tia tiền thưởng chúng ta chia đều đi tùy ý ạ sợ nói hắn từ trước đến giờ đối với mấy cái này vật ngoại thân không phải rất coi trọng muốn không phải hít nói cho hắn biết không thể bạch cơm trở rồi có lẽ hắn liền những thứ này cũng sẽ không nhận lấy ạ sợ giơ lên quả bom thứ không trung nhẹ xuống bước chân hắn trên không trung nhẹ một chút sử dụng gấp v ổ hướng không người trong sa mạc rời đi sơ c dầu cổ đã tức giận bóp vỡ trong ngực điện thoại trùng hắn cái này điện thoại trùng làm đặc biệt xử lý có thể một phương diện nghe lén trong phòng làm việc điện thoại trùng mặt ngoài nhìn qua đã cắt đứt kỳ thực hắn có thể nghe rõ nhân viên ý tưởng chân thật hắn đem bể tan cành điện thoại trùng ném qua một bên hắn không nghĩ tới b à n dồ quẹ phòng làm việc bằng cổ chi thần lại sẽ mo như vậy đầu hàn g địch thế nào quả bom bị phá hủy sao hít nói thiếu lại trang mô t á c dạng tay phải của sơ cộ đài nguyên tố hóa lưới câu bay về phía trước ra hít dùng đao đem kim câu đánh bay ha sơ c ổ đại như vậy bất cận nhân tình sơ dầu cổ, cổ đài mặt tâm chẳng nói nguyên lai là thủ hạ phản bội hít đã ở tâm trung tướng đem chuyển hóa thành tự nhiên phát biểu mới vừa rồi sơ dầu cổ đài là thông qua điện thoại trùng hạ lệnh an trí quả bom bây giờ lại đem điện thoại trùng bấp vỡ chẳng lẽ là trông chừng quả bom người kia phản bội sao mong như vậy tìm tới quả bom vậy nó quả nhiên ở trên lầu trông sa mạc tống táng sơ c dầu cô đất a y trái sa hóa chụp vào mặt đất từ trên mặt đất nổi lên dáng vóc to c ấ p n h ậ n phong tỏa hải quân thượng tá đường đi tới khi đột nhiên cảm nhận được dưới chân cắt có chút lòng động hắn đứng lập địa phương tạo thành thật lớn lưu xa nước xoáy q u ố n sạch lấy hắn bắt chân như là phải đem hắn kéo vào đất cắt sâu bên trong hắn nhấc chân hướng nghiêng phía trên mẹ tới lưỡng đạo c ấ p n h ậ n phong tỏa bọn hắn hướng vô dụng đây là ta cho ngươi chuẩn bị đã lâu cả bấy ở nơi này phiến trong sa mạc tử vong đi loại này tinh mỹ sa mạc quá tải ngay cả mộ bia cũng không cần sơ cờ hắn một chiêu này sa mạc hoa hướng dương âm thầm điều khiển dưới đất thủy vật quay tạo thành dáng vóc to lưu xa nước x u á y một khi t i ế n vào đi ra liền không phải vậy thì dễ dàng chương bảy mươi sáu náo nhiệt kết thúc chương bảy mươi sáu náo nhiệt kết thúc Kịch bị chân hạ lưu cắt c h ó i buộc không ngừng đưa hắn p h ó n g xuống lòng đất thượng tá m ộ c vịt lo âu nói hắn hoa thân làm nham thạch tự nhân thân thể từ biến mất tại chỗ đánh về phía dầu cổ đái sơ dầu cổ đ i thân hình bị va thành c ắ t miệng sa mạc hoa hướng dương tạo thành lưu xa cảm bấy tốc độ vận chuyển chậm lửa nhịp、Kịch、thưa dịp này cơ hội n h y tới giữa không trung cũng may hắn học được l ụ c tức h nếu không khó mà từ lưu xà trung thoát thân tiểu tử cứu người phải trả giá thật lớn cắt m i ệ n g ở mọc phịt phía sau hợp thành hình người sa mạc tụ sơ cầu cổ đại tay trái vỗ về phía mọc phịt sau lưng chỉ cần hắn tay trái c h ạ m được vô luận là người hay là vật cũng sẽ nhanh chóng thoát nước nhưng sơ cầu cổ đại rất nhanh phát hiện có cái gì không đúng lượng nước chạy mất tốc độ rất chậm so với người bình thường chậm gấp trăm lần người là ở cù lát sao mọc phít hỏi mang trạng thái hai tay vỗ về phía sơ cầu cổ đại đầu đem chụt vì giản bột sơ dầu cổ đài mặt không thay đổi ở mọc vịt phía sau lưng gây dựng lại nơi lòng bàn tay hắn tiểu hình cắt gió bao tụ lại tiếp lấy về phía trước nem tới khuyết trương đại phong bạo đem mọc h ị t hướng sau đẩy đi khiêu chiến mà nói được xếp hàng sơ dầu cổ đài thở hơi hồn hẹn hắn cùng với hải quân thượng tá chiến hồi lâu thể lực đã hao phí không ít đồng thời cùng hai người chiến mà nói sợ rằng sẽ lộ ra mệt mỏi thật đúng là ư ơ n g n g h a hải quân sơ dầu cổ đài nói hắn hóa thành cắt m i n hướng không trung h í dây giơ đi h ị thể lực đã thấy đáy hắn trong nháy mắt đánh trên người phá treo sở hữu bình nước liều chết đánh một trận nhất đ Áo treo treo nghĩa, ngân ngược. thân ngược, thước, ngân hà Thịt thể c ầ m sàn đ ấ u cổ đài giống vậy không lui tránh tay phải của hắn kim câu xuyên qua hải quân thượng tá lồng ngực khu hải quân ta cũng sẽ không thua sơ dầu cổ đài nói theo hắn ho khan nơi khỏe miệng tràn ra màu tươi bất chấp lau chùi chỉ có thể tiến về phía trước công độc tố thông qua kim câu thả ra ở hải quân thượng tá trong cơ thể hai người bao bọc rơi xuống từ trên không hồi lâu sơ cầu đã từ dưới đất bỏ dậy tay phải kim câu đem hít vây ở một bên người yếu là không có tư cách nói chính nghĩa dầu c ô đã khinh thường nói tay phải h ế t độc c h ấ m đã vô ích toàn bộ độc tố rót vào hải quân trong cơ thể coi như là trong sa mạc hùng manh nhất sinh vật sàn tỏ ra đại tích dịch cũng sẽ ngã xuống hắn tay trái tre chảy máu lồng n g tụ lại cắt ngăn ở nơi vết thương đem huyết dịch g ắ n kết thượng tá n a m i n ô dị của hai người kinh hô m ộ c phi thoát khỏi cắt gió bão mắt đỏ hướng sơ dầu cổ đại đánh tới mười lân u hoa nở hai tay dô bin đ a n chéo m ộ c phi tốc độ đột nhiên giảm bớt trên người dài ra mười con trắng non cánh tay năm cái tay cánh tay còn quấn hắn cổ còn thừa lại cánh tay vòng quanh chân của hắn bộ hướng sau bên đi có thể đừng q u ấ y dày bọn họ a dô bin nói nàng cùng dầu cổ đại hợp tác đồng dạng là muốn tìm cổ đại văn hiến cùng sơ dầu cổ đại mục đích khác nhau nàng muốn thăm dò chân tướng lịch sử ô hạ dạ không nên cứ thế biến mất trong lịch sử hiện trường thế cục đã minh h i ể u nàng chỉ đứng ở người thắng bên kia ngươi vừa nãy là lo hâu hắn sao dâu cổ đáy hỏi ánh mặt trời v ẩ y vào sơ c dẫu cổ đã cao lớn trên người bóng mở che đậy nạ mì hai người khi đã chết đầu hàng đi sơ c dẫu cổ đài nói ngươi này đoàn nút ở các phía sau lưng đồ nhắc gan khi nói sẽ thắng liền tuyệt đối sẽ thắng hắn thế nào khả năng thua đây nạ mì tức giận nói người nam nhân kia giải cứu có cổ dạ xị thôn đánh bại đều là thất vũ hải tích dịch chi vương hắn tuyệt đối sẽ không ở cái địa phương này na xuống đầu hàng hay là tử vong sơ cổ đất tay trái lau qua mép vết máu tay phải hết độc châm chỉ hướng nam y thì sẽ không thua nạ mi hô cố ý không lùi nỗi gì cô chặt kéo nàng cánh tay hồ đầu g u xuẩn sơ dầu cô đưa tay trái vung về phía trước một cái một đạo dáng v ó c to cắt nhận hướng hai người bay đi kẹo từ trên bầu trời bay lượn mà xuống đứng ở nam y hai người trước người vội kiếm tre ở trước ngực chặn một thức này công kích dầu cô n g i ta cũng sẽ không cho ngươi lại làm sằng làm bậy rồi chim c ắ t chi m kẹo nói ánh mắt của kẹo c h u n g mang theo cách ý các ngươi đi mau đi hắn ý thức được cùng sơ dầu cô đài tranh lệnh tuyệt không phải có thể thông qua đơn giản dung khí có thể để bù đắp nhưng thì như thế nào hắn chính là xa chi quốc thủ hộ thần dù là hôm nay đem t á n h mạng vứt ở chỗ này cũng sẽ không khiến trước đến giúp đỡ hải quân bị thương Bại dưới tay thôi. tướng tay Sơc dầu đột a i lạnh m t i ế nhiên g k ô n nào g chút c kẹo o đem coi ra gì. Đột n h i lỗ t hai hắn rung động phía sau lưng cắt v n g rội hải quân thượng tá bà sa đến thân thể từ trong sa mạc bỏ ra ngoài dầu cổ n g ư i ta không phải nói đánh cuộc hải quân vinh dự ta sẽ không để cho ngươi phá hư này cái quốc gia còn nữa ngươi vừa nãy là đối với ta đồng bạn xuất thủ sao t h a n h â m có chút bình tĩnh nhưng ngữ điệu hạ lại cất dấu tất giận hắn đem trước ngực chạy ra dòng máu màu tím đen sức ở sàn đ à i cải tê yêu đau giống như tỉnh lại một dạng thân đau kinh hoàng tựa hồ đói khát khó nhịn dầu cổ đài náo nhiệt kết thúc áo nghĩa huyết long âm h ị t hai chân nhanh chóng đạp đánh m ặ t đất r ú t đau hướng phía trước chém tới màu đen bật sổ sổ c ủ hạ kỳ từ trong cơ thể dốc toàn bộ r a bao trùm ở trên mặt đau đen dòng máu màu đỏ ở trên thân đau chạy xuôi như là bất t ư ở n g x ư ớ dầu cụ đã xoay người lại một đạo đau mang chạm phá thân thể trước ngực lưu lại mặt sẹo huyết dịch v à bắn hắn dị mà nhìn mình ngực thì ra ngươi sẽ bật sổ sổ cụ h độc tố thông qua mặt sẹo nhuộm dần thể xác sơ dầu c ô đã ý thức mơ hồ không rõ hắn ngửa mặt hướng thiên hình chữ đại ngược lại ở trong sa mạc Hít dùng đ a o địa chống giữ thân thể mình chúng độc sau khi đại não hỗn độn ý thức giống vậy mơ hồ ở xác nhận sơ dầu cổ đải ngã xuống sau hắn nhất thời bung lòng thân thể té xuống hai người một chiếc một sao rót ở xa hóa tấm đá giữa đường thượng tá nạ mị đỡ hít thân thể hải lâu thạch cho ta nộ gì cổ từ trên người nạ mị rút tay ra hoàn nhanh chóng chạy đến trước người sơ dầu cổ đải đeo vào trên tay hắn sau đó nhặt lên trên đất sàn đài cải t e ở dầu cổ đ ạ trên người thọc mấy đao. sơ dầu cô đã sinh mệnh nhanh chóng chạy mất huyết dịch trong sa mạc vượn g ra vòng tròn màu đỏ tốt ở phía thế giới này chung cường giả sinh mệnh lực luôn là không nói phải trái hương lạnh hắn cuối cùng treo một hơi thở e o t i m tới xích sắt đem dầu cô đài lít nhít trói lại vì vì công chúa khó có thể tin nhìn hết thể các thứ này hải quân thượng tá nói làm nói bọn họ thật giống như thắng chương 77, hỏa pháp luyện thép chương 77, hỏa pháp luyện thép mọc vịt trên thân thể còn quấn cánh tay nam kéo hắn thân thể lấy vi phạm nhân thể kết cấu tư thế hướng sau đi nhưng do nham thạch tạo thành thể sắc là bực nào vững chắc như thế nào do nghỉ d ô bin tùy tiện gấp lại m ộ c vịt bàn tay chụp ở trước ngực mình trên thân thể tràn ra dung nham trạng thái d ọ t trạng thái vật đỉnh đầu vù vù bốc khói hồng sắc nham tương tiên xạ đến khắp nơi đều là giống vậy chạm được trên thân thể trắng non cánh tay đem làm cái cánh tay nhanh chóng phá hủy hóa thành cánh hoa trạng thái biến mất d ô bin nhẹ dên một tiếng nghi ngờ nói năng lực không có tác dụng m ộ c vịt hướng d ô bin đánh tới nham thạch chân màng đạp đánh mặt đất vén lên một mảnh cắt đuôi tốc độ quá nhanh kỳ thế không thể đỡ thạch đầu nhân thân thể đụng tới trên người dỗ bin cùng trong tưởng tượng va chạm khác nhau dỗ bin toàn thân hóa mộc h i không hiểu nói hắn vờn quanh bốn phía không tìm được chính mình mục tiêu dỗ bin bản thể mang phổ thông cái mũ khoác vá hữu áo khoác ngoài trốn ở một nơi cư dân trong nhà nhiều như vậy năm chạy thoát thân trong kiếp sống nàng đã sớm ngôi thành thấy tình thế không ổn tự ra b á n đồng bạn thói quen ở sơ dầu cổ để cùng hải quân thượng tá m i thời chiến sau khi nàng tại chỗ sáng lập chính mình cánh hoa phân thân bản thể chạy tới an toàn vương chỗ này nhà là nàng điểm an toàn ngay cả sơ dầu cổ đại cũng không biết rõ nàng ở ạ lủ ba nạ nơi mướn một tòa này nhà dân dỗ bin liếp nhìn vương cung phương hướng nơi nhìn lại đáng tiếc chuyến này nhất định là hưởng phí thời gian chẳng nhẽ ẩn nút trong vương c u n g bộ nephe ệ cuối cùng là hiện lên không ra mặt nước sao là từ nơi sâu xa tự có thiên ý còn thế giới là chính quyền đã sớm hiểu rõ hết thệ các thứ này nàng không lo được nhiều như vậy rồi chính mình tin tức đã bại lộ vô luận là hải quân còn thế giới là chính quyền đặc công cũng sẽ ở nơi này tìm kiếm nàng tung tích phải đi dỗ bin ở trên mặt lau nhiều chút cho bụi tránh dòng người hướng trong sa mạc rời đi một cái s ắ c mị mị dáng vóc to con cua chờ đợi ở đây nàng ở vỗ một cái của đỉnh con cua giống như là đánh thuốc hưng phấn một dạng hướng bờ biển nơi rời đi một nơi hẻo lánh bánh lái miệng một cái ghế ngồi hiện lên ở trên mặt nước hải lục đưa đón quy tiềm tàng trong nước chống lên đến trên lưng ghế ngồi tựa hồ là đang đợi người nào trong sa mạc ạ s ở ô m đồng hồ trạng thái quả bom hắn nhìn vòng quanh bùn phía không có bóng người ngoại trừ chút ít tích dịch trong sa mạc qua lại chính là chỗ này ạ s ở buông xuống quả bom tiếp lấy cánh tay hóa thành ngọn lửa đem đốt theo lam phát nổ mạnh đầu người phụ nữ nói đốt sau có nửa giờ thoát đi thời gian giật giật í c h tích quả bom thanh em ghé vào lỗ hai hắn kêu vang báo động tần số rất gấp thật giống như có cái gì không đúng ạ s ở hướng quả bom phương hướng ngược lại rời đi hắn phía sau quả bom nổ hầm kịch liệt bành trướng quả bom thúc đẩy đến thân thể của hắn ạ s ở không tự chủ được tiến vào nguyên tố hóa trạng thái nhưng quần áo của hắn lại bị nổ rách rách d ư ớ i dưới ai nói có nửa giờ nổ thời gian ạ s ở trước tiên muốn đi chất vấn màu lam nổ mạnh đầu nữ nhân nhưng nghĩ lại cô gái kia đồng dạng là ở trên lầu t r u n g chờ đợi sợ rằng không biết rõ chân chính nổ thời gian vương cung chóc đỉnh hai bóng người lần lượt thay nhau thân vị biến đổi ạ đỏ đứng ở mái nhà một góc nơi gạ cạ thở hồn hện dùng kiếm chống đỡ thân thể cái gì vương quốc thủ hộ thần, nghe tên Án đỏ thở hơi hồn hển thủy tinh công nghiệp thân thể bao trùm hắn bên ngoài thân quần áo của hắn đã bị phá vỡ màu bạc thể sắt trên có mấy đạo vết chảy quyên nói cho ngươi biết ta là trong phòng làm việc ngoại trừ ông chủ trở ra mạnh nhất cái kia những người khác gọi ta mister một ạ đỏ tự hào nói ngươi này mấy lần căn bản không đả thương được ta sắt thép thân thể cao hứng quá s ớ m đi ta quả thật không đả thương được ngươi nhưng những địa phương khác cũng không có thủy tinh công nghiệp chó rừng gà cả nói Án đỏ có chút không sờ được đầu não nơi nào không có thủy tinh công nghiệp gà cả lời nói hạ xuống ạ đỏ chung quanh sàn nhà vẽ ra hình công viên、Ấm. ạn đỏ thân thể theo sàn nhà sụp đổ rơi xuống rơi hắn vội vàng sờ hướng quần áo của tự mình thân thể hóa thành vải vóc trên không t r ú n g trôi nổi mượn không khí trở lực hắn hạ xuống cực kỳ chậm chạp giống như lá cây một dạng phiêu rơi trên mặt đất không cái gì tiếng thở g ạ cả ở trên lầu chót trông thấy một màn này nhất thời đầu lớn như cái đấu đến từ đại hải trình hải tặc vậy thì thôi thế nào đến từ tứ hải người cũng giống như vậy khó lường sao cho dù là động vật hệ trái cây năng lực giả hắn thể lực đều đã hao hết ạn đỏ trải qua chốc lát kinh hoàng sau tiếp lấy ha ha cười to thủ hộ thần này chính là ngươi cuối cùng thắng bại tay sao thật lúc à này nhà cao điểm phương tẻ xuống, quả thật sẽ thành thành vụn vài vóc, vậy. thân nơi phương xuống, hình, nhưng nếu như hóa thành vài bóc, đương nhiên sẽ không như bề A. cao hóa Sát sẽ sẽ thép thể từ tẻ thật điểm quả l này một người mặc rách rách dưới dưới quần áo từ trong sa mạc đi tới ngươi là sơ dầu cổ đại một bọn sao ạ sơ hỏi lấy ở đâu khất cung ạ là bạ tạ vương quốc nào có ta đây nhà cường tồn tại ạ đỏ nói không có mắt ra hỏa nhà ngươi người không có dạy dỗ quá người cùng người sống chung muốn lễ phép sao ạ sợ cả giận nói lễ phép người xứng sau ạ đỏ sợ tới trên cổ treo vòng cổ hắn thân thể bao trùm vì s á t h é p chuẩn bị tiện tay một đòn chung kết khất cung sinh mệnh ạ sở chung quanh hiện ra mấy đạo dáng góc to hình xoắn úc ngọn lửa ngọn lửa bổ sung thêm nhiệt độ để cho vốn là nóng bức ạ lũ bạn ạ trở nên càng nóng gian không khí ở nhiệt độ cao t h i ê u đốt hạ c h ú t v ậ t mèo đại viêm giới viêm đế hình xoắn úc ngọn lửa bay lên không dâng lên tụ lại ở ạ sơ nơi lòng bàn tay hắn hai tay giơ lên hỏa d i ễ m cầu về phía trước ném tới ngưng ngọn lửa có thể hỏa tan không được thân thể của ta mặc dù ạ đỏ nói như vậy nhưng trong lòng của hắn cảm thấy rất là khớt ổn hai tay của hắn hoàn ngực làm phòng vệ hình g ắ t gao s i ế t chặt trên cổ sắt thép v ò n g cổ thật lớn hỏa diễm cầu đập tới ạ n đỏ trên thân thể n g ọ n lửa lấy hắn làm tâm điểm hướng bốn phía nổ tung nóng bỏng nhiệt độ đem sắt thép h ò a tan tùy tiện phá hủy ạ n đỏ phòng ngự n g ọ n lửa tràn đầy ở vương cung chung quanh chung quanh nhà dân bị cùng phá hủy hạn đó lật lên t r ò n g trắng mắt do ở hố c ắ t chung lồng ngực bị nổ ra l ỗ lớn bên miệng hắn máu tươi không ngừng t h o t ra có thể có thể cùng giải sao ạ sợ không nghe do h ắ đò lời nói hắn vờn quanh một phía ngọn lửa đã lan tràn ở vương điện trên ầm hai cây c Hạ chung quanh sở sử lửa dụng năng ngọn lực đem thượng u hẹp, tránh cho tiến một b ớ c c phá hư. Cũng may hải tá n chung quanh quân chúng, không có tạo người lớn có tạo vi ê n thương vi o n g Thượng tá! Vy công chúa vây ở hết bên cạnh ân cần nhìn hắn nàng phía sau lưng đột nhiên sinh ra một tia v a n g lớn nàng tìm kiếm thanh âm ngọn vườn vương cung trải qua ngọn lửa cháy trở nên rách nát không chịu nổi chung quanh thực vật đã khô k i ệ t q u ả bong nổ vi vi lẩm bẩm nói chương bảy mươi tám thoát khốn chương bảy mươi tám thoát khốn cứu hỏa y gà dẹm chỉ huy hộ vệ bọn họ chạy tới hiện trường thời điểm vương cung đại hỏa giống như quay tơ một dạng từng luồng địa trở lại ạ sở trong tay ở ạ sở dưới sự k h ô n g chế ngọn lửa rất nhanh thì dập tắt không hổ là hải quân cứu vương quốc với trong nước lửa phi thường cảm tạ hải quân đại nhân bọn hộ vệ cảm kích nói ở một bên ạ sở cười xấu hổ đến gãi gãi đầu mắt thấy hết thể gà cả tiến lặng không nói vương cung chủ thể bị phá hủy không nhiều nhưng phía trên vật trang sức lại cháy nghiêm trọng y gà dèm nhìn vòng quanh b ố i phía cổ lượng đã hư hại vật phẩm giá trị đây là lần trước hội nghị cùng còn lại quốc gia trao đổi chân bảo đây là quốc vương bệ hạ thích nhất bình hoa đây là lao quốc vương truyền gia、bảo. toàn bộ phá hủy ỵ gạ d ẻ m đau lòng nói những tổn thất này giá trị hơn trăm triệu cũng may cổ gia quốc vương không chú trọng ngoại vật không có c à n g nhiều xa xỉ phẩm À sợ đang định len lén chạy đi hắn đột nhiên nghe nhỏ bé tiếng ho khan nhìn vòng quanh m ộ n phía tiếng ho khan tựa hồ là từ lòng đất truyền tới muốn không phải ngọn lửa đánh vào phá hư vật kiến trúc một bộ phận sợ rằng t h a n h âm căn bản truyền không tới hắn tìm tới dưới đất cửa vào thuận lợi t i ế bảo dưới đất trong kho để nở phệ tạ di nhất tộc vật siêu tầm thành đội khôi giáp đau thương bày ra ở mặt hàng phía sau lưng đột nhiên chuyển ra một giọng nói khu người trẻ tuổi g i ú p ta một cái À s ở quay đầu nhìn lại một người trung niên bị treo trên vách tường sắc mặt v à n g khẽ nhìn qua có chút dinh dưỡng không đầy đủ hắn hai cái tay trong lòng đám đinh trên người loang lộ điểm một cái vết máu giống như là bị c o n hỏi cụ dạ mới vừa rồi thiếu chút nữa thấy tổ tiên lì lì nữ vừa rồi sơ c ử u c ô đai lúc trước thay đổi nước ngầm bổ trí chế tạo lưu xa cả b ấ y phá hư dưới đất vật kiến trúc kết cấu hơn nữa kịch liệt thiêu đốt n g ọ n lửa đem phòng ngầm dưới đất chỗ bạc nhược n ư ớ thủng khói mụ từ trong tràn ngập cụ dạ thấy người tới xuyên rách rách dưới, dưới trong lòng một trận đáy ná vẫn còn có khất cung hắn mục đích m ỉ sủ kỷ ký, ký địa nhìn hướng người tới nhưng ạ sợ nhưng vẫn không có động tác trong lòng bàn tay v u ế t dịch đã khô kiệt trải qua khói vân vết thương trên người có chút ngưng ấy giúp ta một cái cụ dạ không nhịn được thúc giục ạ sợ trầm n g â m hồi lâu ngươi thế nào ở chỗ này là n ở phệ t a gì nhất tộc tù phạm sao cụ dạ không nhịn được lần nữa ho khan rõ ràng hắn cũng không có uống nước bị ta nói chúng sao ạ sợ nói ta là cụ dạ quốc vương nói ạ là bà tạ vương quốc quốc vương ạ sợ ban tín bán nghi đem cụ dạ quốc vương buông xuống hắn chạy tới vương điện lúc chức gian hơi trễ không nhìn thấy do bon cờ lại giả trang quốc vương bộ dáng hắn có lấy sau lưng lao quốc vương từ tầng hầm trung rời đi ngươi ngươi là vương cung hộ vệ đội trưởng kinh ngạc mà hỏi thăm ý gà d è m thế nào qua hai ngày ngay cả ta cũng không nhận ra được rồi hả cô dạ không vui nói quốc vương bệ hạ xin ngươi chứng minh thân phận của ngươi ý gà d è m cảnh giác nói gần đây có người giảm bảo Cổ giả mạo ngươi cô dạ hướng hắn ngoắc ngoắc tay tỏ ý ý gà d è m đến gần người ta mang ngươi xem qua nữ phòng tám còn bị bắt quốc vương nhỏ giọng nói đây là bản chính quốc vương ý gà rèm mặt hiện lên mất tự nhiên vẻ sau đó quỳ một chân trên đất quốc vương bệ hạ ngươi còn sống lao thần cho là sẽ không còn được gặp lại ngươi bị gạ d è m khóc giống nói lao thần đã tới t r ư ờ n t h ấ y thuốc gạ c à hô bên này động tĩnh đưa đến những người khác nhìn chăm chú ba ta còn tưởng rằng ngươi chết v i vi công chúa từ một bên k i a tới ô m cổ dạ khóc lóc nói ta đã trở về ta là quốc vương sẽ không để cho dầu cổ đài làm sàng làm b ậ y rồi cổ dạ sở vi vi công chúa tóc nói quốc vương bệ hạ sơ dầu cổ đài đã bị đánh bại ở một bên gạ c ạ không nhịn được nói chuyện như thế nào cổ dạ dưới đất trong kho trong đầu đã thoáng qua các loại kết quả xấu nhất q u ố c gia sụp đổ sơ dầu cổ đại x o ấ n vị nhưng hắn vắt hết tóc cũng không nghĩ ra đối phó c ấ r dầu cổ đại biện pháp phương pháp duy nhất có lẽ chính là cứu trợ hải quân cố gia hỏi chuyện đã xảy ra sau thở dài nói hậu sinh đáng sợ người tuổi trẻ bây giờ thật xuất sắc ca mã dìn hải quân trụ sở chính nguyên soái bên trong phòng làm việc、thì、bên kia còn không có tin tức sao s e n g o cù ngồi ở trên ghế làm việc hỏi báo cáo nguyên soái trước mắt không liên lạc được h ị thượng tá nhân viên tình báo nói kia là bà tạ vương quốc đây sengô cù tiếp tục vấn đạo cũng không liên lạc được nhân viên tình báo tiếp tục trả lời sắc nguyên hình xoái kéo mặt o m của sẻn gỗ cù phức tạp vương hạ thất vũ hải chế độ chính là tại hắn nhiệm kỳ trung áp dụng đại hàng hải thời đại đến hải tắc thế lực phương khổng lồ Vì thăng tặc thế hải hải phe hắn bằng quân cùng hải tặc đôi phe thế lực, đ ư a ra hóa trong từ bên trong phân h ả i tặc đ ộ ngày Cuối cùng, hải quân sở chính, quân hải hải, vương hạ thất h trụ tứ sở vũ o n trung thành chân vàng n g giới ở thế giới mới tạo thành tạo thế chân cách mới Mới cụ. Ngày sau cụ dạ quốc vương thân dây dưa băng vải ngồi ở chiến tổn b ả n trong cung điện văn phòng mặc dù thương thế hắn không nhẹ có thể sơ dầu cổ đại mang cho này cái quốc gia tổn thương so với trên người hắn điểm này lợi hại hơn những ngày qua hắn một bên làm yên lòng trong vương quốc c h ă m họ một bên đại lực tuyên truyền sơ dầu cổ đại âm mưu đồng thời tuyên truyền h í công tích đúng rồi hắn còn chưa tỉnh sao cụ dạ quan tâm mà hỏi thăm bên cạnh thị nữ gật đầu một cái thấy thuốc nói t h ị thượng tá thân thể tiêu hao q u á lớn hơn nữa trong cơ thể rót vào số lớn độc tố trong lúc nhất thời khởi động thân thể tự bảo vệ mình chức năng bất quá đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng c ô ra gật đầu một cái vậy thì tốt sau đó tiếp tục xử lý quốc gia đại sự những ngày qua hắn tập p h ầ n bận rộn cũng không có thời gian đi nhìn lén nữ phòng tắm rồi trong phòng huấn luyện ẩm bịch bịch hai tay nổ dị cổ quấn vòng quanh băng vải đập phía trước bao cát nàng mặc không chút thay đổi như là đang phát tiết cái gì tỉ tỉ nghỉ ngơi một chút đi n à bị ở nàng phía sau nói chưa ờ ta trên trung hai múa nhanh, luyện l quả quả này. xong nhóm Nội nói, nàng không đấm đấm dị cô cơ cực u lại tàn anh, nhưng bao cắt đủ u n biên độ cũng không lớn. g đưa độ đ Chưa、đủ. còn chưa đủ nàng trong đầu hiện lên d u cổ đại bóng người bao phủ ở trên người nam y còn có ở có cổ dạ xì thôn vô pháp vô thiên băng hải tặc cặt lòng nàng không muốn để cho bi kịch lần nữa phát sinh ở trước mặt mình rồi còn nữa nàng muốn giúp một tay thì thượng tá dù là lên một chút xíu tác dụng đây nộ dị cô một mực cơ múa nhìn hai quả đấm thẳng đến k i t sức n à n bị đem khăn lông đưa cho nộ dị cổ khuyên n ủ nói tỉ tỉ mỗi người đều có chính mình tồn tại ý nghĩa hạ sở thực lực của bọn hắn cường đại mà ta giỏi với dẫn đường mỗi người đều có mình sở trường sự t ì n h cần gì phải giới hạn với một người trong đó lĩnh vực nội dị c ô như có điều suy nghĩ nàng thực lực như thế nào tinh tiến cũng không sánh nổi h i t ngay cả mọc phịt cũng xa x a cao hơn nàng có thể nàng giỏi sự t ì n h nàng trong đầu đột nhiên tránh quá một cái ý nghĩ t ỷ t ỷ điện thoại trùng sự t ì n h ta đã nghe ngóng dầu c ô đã ở ạ lù bạn nạ bố trí vi lượng độc khí qua bom đối người không có cái gì ảnh hưởng nhưng là đối điện thoại trùng ảnh hưởng rất lớn bị bệnh điện thoại trùng không tiếp thu được bình thường tin tức ngay cả ạ lạ tạ tín hiệu cũng không thông thuật bất quá theo ta suy đoán dầu cô đã hẳn có tương ứng g i ả i dược dù sao điện thoại bọn hắn trùng không bị ảnh hưởng nạp bị từ trong ngực móc ra hệ h o ạ i điện thoại trùng chương bảy mươi chín quên mang theo chương bảy mươi chín quên mang theo trên giường bệnh khi c h ậ m dai trận mở con mắt hắn thật lâu không có ngủ quá như thế a n giấc hắn hơi chút giáp chuyển động thân thể thức tỉnh ở giường cửa hàng cạnh nằm úp sấp ngủ vv công chúa bên trên thượng tá vv công chúa suy nghĩ t ỉ n h đột nhiên thấy hải quân ngồi dậy có chút không có thói quen vv ta đây là ngủ bao lâu khi hỏi hắn nhớ tên ta vậy vì vì công chúa ở trong lòng tung tăng nói nàng đã sớm đem hít coi như là hộ quốc anh hùng đánh bại sơ dầu cổ để hoàn thành không thể nào hoàn thành nhiệm vụ ta ngủ rất lâu sau h i t cảm nhận được thân thể suy yếu hắn rút ra hạ thủ có nơi đầu c h â m dinh dưỡng dịch chính là thông qua nơi này vào vào thân thể thượng tá ngươi ngủ m ộ ư ơ i ngày vì vì bưng lên một ly nước đưa cho hải quân thượng tá nàng đã tại trong phòng bệnh đi cùng hít nhiều ngày cụ già quốc vương tận lực dặn dò nàng không muốn đùa bỡn tiểu tính tình hải quân thượng tá là bọn hắn quốc gia ân nhân cứu mạng có cái gì nhu cầu cũng làm hết sức thỏa mãn vậy thì thật là quá lâu h í thở dài nói hắn nhận lấy ly nước ngón trỏ cùng ngón cái s ờ nhẹ trong nháy mắt ẩm ly nước nổ bể ra tới thủy tinh cặn bã vào bắn vào trên người hai người trong ly thủy làm ướt hai người ống tay á o ngượng n g ù n g ta đổi một cái ly nước vi vi công chúa liền vội vàng xin lỗi bất chấp lau chùi trên người lượng nước vội vàng đứng dậy đi d ố t nước ngoài cửa thị nữ bưng cháo gà chiều nội đi tới vi vi công chúa tỏa sáng hai mắt nhận lấy cháo gà chiều nội đi tới ta tự mình tới là được rồi t ừ trên giường ngồi dậy hắn chạm được giường bệnh hơi vừa dùng lực giường bệnh liễn phát sinh biến hình hắn nhìn hai tay của mình có chút không biết làm sao kết tinh t số lượng tháng ba năm một một viên hai mươi viên kết tinh trước mặt cảnh giới tướng quân năm năm mươi kết tinh kết tinh hiệu quả một thân thể tố chất tăng cường hai mươi tốc độ tu luyện cường hóa hai mươi kết tinh số lượng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng thỉnh thoảng nhảy động một cái t h i đoán chừng là đánh bại sơ dậu cổ lại sau cụ gia quốc vương tuyên truyền từ mình công tích mắt của hắn tình liếc về phía bảng phía dưới cùng nhiều hơn một tầng kết tinh hiệu quả kết tinh hiệu quả bốn đem kết tinh hiệu quả một đổi thành kết tinh tính tổng cộng giá trị thân thể tố chất cùng cường hóa tốc độ sẽ không theo đến kết tinh sử dụng mà hạ xuống đây là đem kết tinh hoàn toàn chuyển hóa thành hệ thống tiền rồi không mượn dùng những người khác trái ác quỷ mà không cần lo lắng thân thể tố chất giảm xuống Kịch suy tư nói thượng tá cháo gà tới vì vì công chúa dùng cái mâm nâng lên một đại chén cháo gà vốn là những chuyện này do bọn thị nữ làm là được rồi nhưng hít làm cứu quốc gia anh hùng coi như là lại thế nào thận trọng đối đãi cũng không quá đáng nàng cũng sẽ không nói cái gì cứu gia nhập liên bang là hải quân nghĩa vụ chuyện hoang đường khi còn bé đi theo cha tham gia thế giới hội nghị ở nơi nào gặp được hình hình sắc sắc gia nhập liên bang quốc vương húng chi nàng giống vậy thế giới biết rõ chính quyền không đáng tin cậy gia nhập liên bang thân phận ở trong mắt thiên long nhân chẳng qua chỉ là tiện tay đùa bỡn món đồ chơi thôi gia nhập liên bang thân phận căn bản không có thể để cho bọn họ sinh ra cố kỵ khi tiên sinh đầu tiên là một vị cơn giả sau đó mới là một vị hải quân ngươi để ở nơi đó chúng ta hạ uống nữa đi khi nói bây giờ hắn không khống chế được chính mình lực lượng sợ rằng chạm được m u ô n canh sẽ đem đánh nát hắn đối với thân thể khống chế trình độ vẫn nơi với mười ngày trước trạng thái vi vi công chúa cha phong cái đầu hai lỗ t hai bông u xuống ở một bên nàng bị cự tuyệt mới vừa rồi sự tình để cho hải quân thượng tá mất hương sao nàng phải làm thế nào đền bù đây vi vi công chúa giơ tay lên khăn ở trên người hít lau chùi đừng đừng ta tự mình tới là được rồi hít nói trên người hắn ướt lộc địa phương có chút vi rượu trong chén nước l ư ợ n nước từ trên xuống dưới chút xuống hắn còn giống vậy ướt núc ních hết lần này tới lần khác hắn vẫn không thể đụng chạm vi vi công chúa hắn có chút không cầm nổi chính mình lực lượng vi vi công chúa lau chùi quần áo tứ chi trong lúc lơ đãng đục trạm nàng ý thức được chính mình cử động không ổn khăn tay nơi phất qua khố một bên đem miệng thủy tinh c ặ n bã v u a xuống nàng k h ẽ n g h n g đầu trông thấy hình tay chân không thể nào sắp đặt hai đôi con mắt đối mặt cục diện có chút vô cùng sốt ruột nàng đột nhiên cảm thấy có chút ý tứ cường giả như vậy cũng sẽ cục xúc bất an sao nàng chậm lại động tác trong tay muốn trêu cợt hải quân tiên sinh xuống các người đang làm cái gì g ư ơ n g b ệ n cửa n ặ mi nội d của hai người chạy đến không không cái gì vi vi công chúa nói trên mặt nàng hiện lên mất tự n h i ê n vẻ vì mới vừa rồi ý nghĩ của mình mà xấu hổ nàng l i ề n tranh thủ còn thừa lại miệng thủy tinh cặn bã phất đi hít thở phào nhẹ nhõm hắn cũng không thế nào kiến thức như vậy tình cảnh có chuyện gì sao hít hỏi nộ gì cô bộ mặt có chút cứng gắc sau đó nói thượng tá trụ sở chính điện lời đến nàng đem lòng bàn tay chung điện thoại trùng xuất ra mặc dù điện thoại trùng như cũ h ề phải không dao động nhưng tốt vốn có rồi nói chuyện điện thoại chức năng hải quân trụ sở chính chư vị h í thượng tá đại biểu hải quân mặt mũi trải qua báo chí tuyên truyền sau mơ hồ bị cho là đời kế tiếp anh hùng hải quân người nối nghiệp nhưng mười ngày trước hắn ở ạ l à bạ tạ vương quốc mất liên hệ rồi ngay cả cộ dạ quốc vương cũng khó mà liên lạc với m à hít thượng tá cuối cùng một lần nhiệm vụ cùng giàu c â đài sơp giàu c â đài liên quan có lẽ ba hải quân trụ sở chính cùng vương hạ thất vũ hải quan hệ vi d i ệ u b ợ rằng nịu đứng ở phòng họp t i ế n ngoài cùng giàn giải bên cạnh bạch b ả n bên trên rán hình sen gỗ cù hướng hắn khẽ gật đầu tỏ ý hắn tiếp tục nói tiếp xích quyền đem xì gà đẻ ở thuốc lá màu xám trong vạc phun ra một cái hơi khói là muốn tắc chiến sao lao phu cũng sẽ không n u n chịu những hải tặc đó hoàng viên hai chân đong đưa tu bổ đến vòng tay thanh trí chính là đem cái chụp mắt bao trùm ở trong mắt hai tay ô m đầu tựa lưng vào ghế ngồi ngáp báo cáo phòng họp ngoại một hải binh vội vã chạy tới sengo cù nguyên soái liên lạc với hình đại tá hải binh thở hồn hện thị thượng tá ở ạ lạ bạ tạ vương quốc thủ đô ạ l ù b a n ạ, đánh bại linh hoạt bắt sơp dầu cổ đái sengo cù đột nhiên đem ly trong tay b ắ p vỡ đại biểu thế giới chính quyền hải quân liên tiếp đánh bại hai vị vương hạ thất vũ hải một chết một bị thương chỉ sợ sẽ làm cho còn dư lại dư thất vũ hải sinh ra những ý nghĩ khác ta nhớ được hắn nhiệm vụ không phải bắt được sơp dầu cổ đã viết dịch sao sengo cù khôi phục tâm tinh hỏ t hải t thượng nói, quân tướng lĩnh vẻ mặt khác nhau lần này tới tướng lĩnh rất nhiều vừa gặp hải quân trụ sở chính định kỳ triệu tập sĩ quan cao cấp học giờ phút này hai nhóm hải quân ngồi đối mặt nhau trước người an trí bàn nhỏ phía trên nở rộ dồi rượu loại thức uống sengo c ủ hướng nhìn b ợ r ă n g nịu gật đầu một cái tỏ ý hắn dẫn đầu lên tiếng tương lai họ vương b ợ r ă n g nịu giờ phút này có vẻ hơi non ớ t hắn mặc dán vào thân thể hải quân phục phía sau lưng chưa k h o á t hải quân đại dơ cao trên vai huy chương tỏ rõ bây giờ quân hàm hải quân trụ sở chính thượng ý. b v r ă n g nịu nuốt nước miếng một cái xuống chỗ ngồi sĩ quan so với hắn quân hàm muốn cao hơn rất nhiều mặc dù hịch thượng tá cất làm đại đại tuyên dương hải quân uy danh nhưng hải quân cùng thất vũ hải quan hệ vi diệu vợ rằng nịu giàn đạo thỉnh thoảng nhìn vòng quanh một phía sengo cù khẽ gật đầu tỏ ý hắn tiếp tục nói tiếp. cho dù là cùng tất h vũ hải khai chiến cũng nên làm cùng trụ sở chính trước thời hạn khai thông vợ rằng niệu nói vô luận như thế nào đều sẽ có tồn tại cùng hắn ý kiến tướng tướng quân rõ ràng cứ dựa theo sẻn gỗ cù ý tưởng của nguyên x o á i đến đây đi tốt tuổi cái này to bằng bắp đùi một ít vợ rằng niệu dứt tiếng nói tướng quân trung gian cự nhân thiếu tướng hai tay ôm ngực h á n g dọn một cái không loại người bây giờ liền có thể lui xuống trước mắt là đại hải tặc thời đại hải quân là bảo vệ trăm họ cuối cùng một đạo bình c ư ớ n g làm hải quân trung tinh huệ trụ sở chính không cho phép có bất kỳ một cái nào đổ nhắc gan thiếu tướng lời nói nói năng có khí phách ngắn gọn có lực phát biểu ở bên trong phòng họp văn vọng lấy được tại chỗ đa số người công nhận xích quyền có chút ghé mắt hướng về phía cự nhân phương hướng g ở đầu lúc này hắn đảm nhiệm hải quân đại tướng tuyệt đối chính nghĩa lý niệm ở hải quân c h u n g có rất nhiều người ủng hộ hắn làm việc căn bản không cần bó tay bó chân dù sao nguyên xoáy sẽ giúp bọn hắn chửi đ i Senko cùng nguyên xoáy nhìn về phía gạp hắn biết do gạp cùng hít ở rô dơ chấn có một phen đồng thời xuất hiện gạp vẫn còn ở rô dơ chấn dừng lại mấy ngày phỏng chừng hai người quan hệ không tệ ha, ha ha mặc dù không biết do tại sao nhưng hít làm như vậy nhất định có hắn lý do thanh trĩ ng gặp c ư ờ i nói vỗ một cái ngồi bên cạnh thanh trí thanh trí tháo xuống cái trụ mắt lười biếng xoay xoay e o ngáp một cái tựa như là mới vừa tỉnh ngủ một dạng gặp trung tướng sẽ mở xong chưa vậy chúng hải quân đỉnh đầu của tướng lĩnh hiện lên ra dấu hỏi hòa tan bên trong phòng họp song phương đối lúc mùi thuốc súng sen gỗ cù nhẹ đỡ không tiếng ở thầm đ ủ trong lòng đứng lên gặp cái này lão già k h ố n nạ n quả nhiên không có chính hình lão không đáng tin cậy bây giờ tiểu làm việc cũng k h phổ không được đợi hít đi tới trụ sở chính sau nhất định phải tiếp nhận hải quân chính thống giáo dục hắn cũng không tức giận h ị t cùng thất vũ hải khai chiến mà là căm tức với khai chiến t r ư ớ c không có thông báo hắn rất nhiều chuyện cho dù là kết quả không thể thay đổi nhưng nhắc mấy ngày trước biết rõ ảnh hưởng lớn vì khác nhau s e n gỗ cú nguyên soái làm trí tướng danh sư người có biết rõ tình báo tầm quan trọng hoàng viên tiếp tục tu bổ móng tay mới vừa rồi ngoại trừ thất vũ hải sự t ì n h để cho hắn có chút không ngờ còn lại sự tình căn bản không có chút hứng thú nào tới hắn có thể lười tham dự hải quân nội bộ phái chủ chiến cùng bồ cầu phái miệng lư tranh đúng hạn đi làm đã là hắn làm đại tướng đối với hải quân kỷ luật tối đại tôn trọng sengoku hắn g dọn một cái toàn thể ánh mắt của hải quân hướng hắn nhìn chỉ cần trên biển khơi có bất kỳ thế lực tà ác tồn tại chúng ta hải quân liền nhất định phải đưa bọn họ đổi u ra ngoài dù là đem hết toàn lực cũng sẽ không tiếp sengoku vì chuyện này định quan điểm chính ta sẽ đích thân hỏi hịch thượng tá ạ lạ bạ tạ vương quốc chuyện đã xảy ra mặc dù vương hạ thất vũ hải cùng thế giới chính quyền tạo thành đồng minh gần đó là nắm giữ hợp pháp cướp đoạt chứng chỉ bọn họ giống vậy không thể hướng thế giới gia nhập liên ban xuất thủ theo sengoku lời nói hạ xuống một bên mở giảng niệu dẫn đầu vô tay phía giới hải quân sau đó phát hiện địa c h ụ vang hai tay hội nghị kết thúc Sen gỗ cù đi tới hải quân phạm tội lục xoát trong cuộc chung quanh bắt cá hải quân trận địa sẵn sàng đón quân địch xuất ra báo chi ở phía trên đồ viết vẽ linh tinh cũng may nguyên soái cũng không thèm để ý thổ các binh lính v ẩ y nước hay không chỉ cần lúc mấu chốt phát huy tác dụng là được Sen gỗ cù bước chân vội vã đi tới một tên đầu đẩy tóc đỏ trước mặt thượng tá hắn vỗ một cái người trước mặt bà vai sau đó hướng bên trong phòng làm việc đi tới hát mã thiên chính đứng lên đi theo nguyên soái nhị bước tương lai hải quân phạm tội lục xoát cục trưởng trước mắt đảm nhiệm trong cuộc tình báo bộ bộ trưởng đối hải quân nguyên soái trực tiếp phụ trách hai người tới phòng làm việc sau hát mã thiên chính đem phía sau lưng khóa cửa bên trên hắn biết rõ phàm là hai người một mình thương lượng chuyện hơn phân nửa không thể công chi với chúng ảnh hưởng không tốt hoặc là sẻng gỗ cù nguyên x o á i không quyết định chắc chắn được cái gọi là đại sự mở tiểu hội chuyện nhỏ mở đại hội thiên chính có chuyện cần làm phiền ngươi xuống sẻng gỗ cù nguyên x o á i mở miệng nói hát mã thiên chính đeo kính mát phản chiếu ạ là b ạ tạ vương quốc sự tình ngươi ứng nên mới đi mời điều tra ngươi sơ dầu cổ để thật sự mắc phải tội chứng sẻng ỗ cù nguyên xoáy nói nguyên xoáy ạ là bà tạ vương quốc chuyển tới tình báo sơk dầu cô đ ạ i c ô ý x o á n bị như hại cổ dạ quốc vương bị hịch thượng tá phát hiện cũng chật lại hát mã thiên chính đơn giản khai báo trong tình báo sát mặt sèn gỗ cù nguyên x o á y chầm tư chốc lát sau h ỏ i tình báo chi tiết bộ phận hắn vô bàn một cái nhưng trên mặt không chút nào sinh khí vẻ mặt r ọ i một cái hịch thượng tá như rồi sau đó động mặt dày mà lòng đen tối sèn gỗ cù nguyên x o á y tinh tế trở về chỗ ạ lạ bạ tạ vương quốc sự kiện trải qua sơk dầu cô tại việc này cái chung nóng nổi rõ ràng trong tay vương bài có, có thể dịch dung tồn tại hơn nữa cường đại võ lực dân gian hy vọng nhưng chỗ rất nhỏ thật là thô g á p thật là giống như không châu bắt chó đi cậy một dạng nếu như lại vận doanh thời gian hai ba năm trong bóng tối ẩn nút sợ rằng kết quả còn khó nói hết lần này tới lần khác cuốn cùng hành động nhiều năm kết quả hủy với nhất thời mà thời gian phát triển được cũng có chút t r ù n g hợp thịt thượng tá mới vừa thứ nhất dậu cụ đại liền bắt đầu xóa bị trọng yếu nhất là thịt thượng tá ở trước mặt mọi người phơi bày nghị quốc vương khuôn mặt cử động này không chỉ có giữ g ì nạ là bạ tạ vương thất công tín lực hơn nữa thành công cùng vương thất giao hảo lúc này là trùng hợp sao dĩ nhiên không phải sen gỗ củ nguyên xoáy ánh mắt bên trên thoáng qua một tia ánh sáng trí tuệ căn cứ ai lấy được đắt lợi ích lớn nhất ai chính là sau màn hung thủ trình thám ý nghĩ hắn đoán chừng his đến ạ lạ bạ tạ vương quốc thời gian hắn so với trong tình báo sớm hơn một chút trong bóng t ố i cấp cho sơp dậu cổ đại áp lực thúc ép đem lộ giá sơ hở sen gô cụ sờ một cái hình méo mó t r ồ n g dâu cắt í c n g ư ơ i cái tên này tâm kế rốt cuộc sâu bao nhiêu nhưng bất luận như thế nào chỉ cần his tâm tồn chính nghĩa hải quân liền có một chỗ của hắn trong lòng sen gô cụ có quyết định đợi his tới trụ sở chính báo danh sau cùng hắn gặp mặt một lần hắn sẽ đối vị này sau lên tri tú khảo sát một phen thiên chính ngươi đem những tài liệu này sửa sang một chút cho ngũ lao tình báo lên xèn g ỗ cùng u y ê n x o á y nói đúng con trên hát m a thiên chính đứng lên được rồi c n lễ tiếp lấy đẩy cửa đi chương 81, t i n tức chương 81, t i n tức khi nuốt xuống cuối cùng một cái bánh ngọt rõ ràng chỉ là đơn giản tài liệu lại để cho hắn trở về chỗ vô cùng cảm ơn ngươi mỹ kỳ tạ rất lâu không có ăn đến như vậy mỹ vị bánh quy Kích nói thật thật sao mỹ kỳ tạ mặt hiện lên da đỏ ửng khi gật đầu một cái không tiếp coi như ngươi khen ngợi ta ta cũng sẽ không vui vẻ mỹ kỳ ta nói thân thể nàng như là uống rượu ngon một dạng say giơ lên hai cánh tay hóa thành hình sóng phiên nhảy múa ở một bên là đem đỡ ngươi là hít hỏi hắn trên d ư ớ i quan sát tóc xanh nữ sĩ trên người che phủ nghiêm nghiêm thật thật hồng sắc vây tiền phối hợp tóc xanh phối màu không đành lòng nhìn thẳng giống như là từ nông thôn tới thôn cô hắn thấy l ạ có chút q u a n mặt cụ thể ở nơi nào từng thấy hắn không có ấn tượng đúng rồi hít nàng kêu là nguyên lai là bạn rổ quẹ phòng làm việc cao cấp cán bộ coi như là ta tiền nhiệm lãnh đạo bây giờ khi ám đầu mình rồi ta muốn sau này mở tiệm bánh gạ tổ thời điểm thuê nàng Bị kỳ ta nói g i a khẩn trương hướng hít t r o hỏi nàng hướng đi tương lai sắp trong vòng mấy phút quyết định lấy nàng thực lực tuyệt đối không thể thông qua võ lực rời đi là bị đầu nhập một giam hay lại là hoàn toàn lên mở ngay tại hải quân thượng tá nhất n h ậ p gian i a nuốt nước miếng một cái người giết quá bình dân sao hít hỏi không có từng giết bất luận k ẻ nào ta trước chỉ là làm công tác tình báo g i a trả lời kia chính là bị sơ dầu cô đã thật sự lừa gạt lầm vào phòng làm việc không biết gì phụ nữ rồi h í nói ngay vậy là sắc mặt vui mừng không không, không thượng tá ra rất khôn khéo có thể làm không vô tri mỹ kỳ tạ hết sức vì tiền nhiệm cấp trên t i ê u bất bình da che miệng nàng lại ba cắt đứt nàng sau tiếp theo lời nói đúng đúng đúng chính là như vậy da nói bởi vì mỹ kỳ tạ cho ngươi thư xác nhận ta mới sẽ dễ dàng như vậy bay qua thiên đi Kích nhắc nhở da giống như dã tỏi một loại theo nhau gật đầu ngày xưa treo giải thưởng đối tượng đã trở thành quyết định nàng sinh tử c h i nhân được rồi k hai phất phất t y h a người rơi tại chỗ ngồi bên trên bắt đầu dùng cơm Kích nhai kỹ nuốt chậm địa nuốt trước mặt hạ thức ăn hắn hôn mê nhiều như vậy t i ê n phải nhường thân thể trọng tân vận chuyển mặc dù hắn động tác không nhanh nhưng ăn mạnh lại cực lớn bọn họ cơm ăn được một nửa lúc cô i ạ quốc vương từ ngoài cửa đi tới quốc vương bệ hạ hộ vệ hô Ý gà d è m đứng lên bệ hạ ta để cho đế bài hát tạ cho ngươi lại chuẩn bị một phần không cần tốn công tốn sức rồi c g i ạ nói hải quân những người khác đang muốn đứng lên c g i ạ khoát tay một cái tỏ ý bọn họ bình thường dùng cơm liền có thể tiện tay kéo ghế ngồi xuống bất luận thức ăn có hay không lạnh có hay không bị ăn qua liền bắt đầu dùng cơm một màn này không giống như là quốc gia quốc k ế n ngược lại giống như bình thường người ta gia h ế n cơn quá ngũ vị bên cạnh đĩa thức ăn chất đống t h à n h sơn hắn hài lòng đánh trọn vẹn cách cô dạ quốc vương cũng không rời đi thượng tá rất cảm tạ ngươi vì này cái quốc gia làm hết thảy cô dạ nói đây là hải quân chỗ chức trách trên biển khơi bất kể người nào gặp hải tặc quấy nhiêu ta đều sẽ trợ giúp bọn họ t h i nói chỉ cần cứu vớt đã là bạ tạ vương quốc vô luận là hải quân hay lại là hải tặc cũng không trọng yếu cô dạ từ bữa ăn trên ghế đứng lên đem đại biểu thân phận của vương quốc áo khoác bỏ đi tiếp lấy xếp bằng ngồi dưới đất hướng về phía hít một nhóm người phương hướng cúi đầu này có thể không được ca nói ngươi như n g là một cái quốc gia quốc vương thế nào có thể tùy tiện túi đầu n ỗ gì cô nói b ậ y hạ đây chính là thiên đại sự tình quốc vương không thể tùy tiện túi đầu ý gạ d è m khiếp sợ nói ý gạ d è m quyền uy bất quá là quần áo lắp lên đồ trang sức thôi ta đã cởi xuống đại biểu quốc vương áo khoác bây giờ ta vẹn vẹn lấy một cái ạ lạ bạ tạ vương quốc cư thân phận của dân vẹn vẹn lấy một người cha thân phận hướng các ngươi n g ỏ ý cảm ơn cảm tạ các ngươi cứu vớt này cái quốc gia cảm tạ các ngươi trường cứu nhà ta tòa án cô dạ túi đầu nói cô dạ lúc ngẩng đầu lên trên mặt nở rộ nụ cười thật phi thường cảm tạ các vị cha vì vì công chúa kinh ngạc nhìn quốc vương nàng không có thể nghĩ đến cha có thể làm đến mức độ như thế nàng loáng thoáng nhìn thấy cha đỉnh đầu vài tia tóc bạch kim hắn sống lưng không giống như trước như vậy thẳng tắp vì vì hai người đứng lên đi trước đỡ quốc vương hắn nhớ nguyên tắc chung cô d i từng trong phòng tắm hướng ngũ dơ một nhóm người dập đầu không nghĩ tới làm hải quân giống vậy ủng có như thế vinh dự ta dự định ngày mai sẽ lên đường hít nói ngày mai Ý gạ dẹm hỏi đúng ta còn có nhiệm vụ trên người muốn đi trước hải quân trụ sở chính báo danh hít nói h í thượng tá ta có cái yêu cầu quá đáng Ta vi vi cụ hiệu hiệu. Là là giả nói thịt r gật đầu một cái không có cự tuyệt hắn giống vậy cần bợ ly hai người một phen nói chuyện với nhau cụ giả vui lòng lấy trước ra bảy trăm triệu bợ ly năm trăm triệu vì đánh bại sơ dậu cổ đại tiền thưởng hai trăm triệu vì giải quyết quả bom tiền thưởng hắn vô tay một cái nơi cửa chính hộ vệ mang hai dương tài báo tới nạp bị ánh mắt biến thành bợ ly hình lượm quanh nhìn tài bảo xoay quanh vòng mỹ kỳ tạ giống vậy vỗ nhẹ tài bảo nàng đối với tài vật yêu thích trình độ mặc dù không bằng nam mì nhưng hoàn thành mơ mộng trong quá trình cần tài vật chống đỡ k hít nhìn một cái trong dương không chỉ có đến bờ ly còn có còn lại xa xỉ phẩm như vòng cổ trôi đeo tay loại nhìn ra được cổ dạ đã làm hết sức đủ số rồi ta kêu một phần cũng không cần đi ạ sơ bộ mặt hiện lên quân thái hắn đánh bại tiền thưởng thợ săn một c h i ê u kia cho vương cung mang đến thật lớn phá hư thật sự là không hảo ý nhận lấy nắm đi muốn không phải ngơi phòng ngầm dưới đất tìm được ta lại kéo một ít thời gian sợ rằng khó giữ được tính mạng cô ra nói mỹ kỳ tạ nàng bị hai người ở hậu phương tỏ ý ạ sợ nhận lấy ạ sợ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng còn lại tám trăm i triệu bận ly hàng năm trả lại một trăm i triệu phân tám năm trả lại hàng năm trả hơn một ư ơ i triệu lãi cô ra nói lãi cũng không cần hít nói k i a thế nào có ý bằng không dùng vi vi đến móc ra sao cô ra như là đùa như vậy nói vi vi công chúa sửng sốt một chút sau có chút ghém ắ t quan sát hít vẻ mặt nàng tuổi tác không lớn chính là ngây thơ hoạt bát thời điểm hướng tới trên biện khơi mạo hiểm đồng thời hít một bọn sống trúng kiểu thập phần đối với nàng khẩu vị nàng cũng muốn có một trận thuộc về chính mình mạo hiểm công chúa điện hạ nhưng là ạ lạ bạ tạ vương quốc người thừa kế、Thì、nói ha ha vậy coi như xong đi cụ dạ cười nói đám người nhấc nhìn cái dương đi ra ngoài v i v i công chúa cúi đầu như là gặp không chuyện vui vẻ t r ư ơ n g tám mươi hai rời đi t r ư ơ n g tám mươi hai rời đi đây là chuyện như thế nào nộ gì cổ thân thể biến mất liên đối trong tay nàng chưa ăn xong trái cây cùng biến mất đây là trái s ủ kẹ s ủ kẹ no mi sao sàn g ì chung trong mộng tình quả viên này trái cây tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này nhớ m ọ gì ạ bên người cương thi quan chỉ huy ạp xạ l ỏ m ăn viên này trái cây chẳng n h ẽ nguyên tắc trung tích dịch chi vương bị ạ sở đánh bại sau là m ọ gì ạ hạ hát thủ liên tưởng đến m ọ gì ạ đã từng cùng cái đồ có đ ụ n t r ạ n g thừa dịp này cơ hội xuất thủ cũng tồn tại khả năng vương l ò n g một chút n ô d ì c ô đây là ăn trái cây sau sinh ra biến hóa mỗi một năng lực giả cũng sẽ trải qua hết thệ các thứ này ngươi cần tìm tòi ngươi năng lực k h i đột nhiên cảm giác trước mặt mang phong tiếp lấy có một con tay chạm được hắn gọ má bên trong căn phòng ánh sáng ở nộ di cổ chỗ vị trí và mẹo trong không khí người trong suất hình hiện ra một cái tay ở hít trên mặt vớt ve n ô dị cổ chú ý tới mình thân thể hiện ra bốn mắt mắt đối mắt cục diện có chút vô cùng sốt ruột n ô dị cổ trên mặt đỏ h ư n g như bị vỡ ra mức một dạng trước từ đoạn cốt nơi lặng lẽ vượt mở theo trái táo cơ leo đến khỏe mắt cuối cùng cả khuôn mặt đều được màu hồng lông mi nhanh chóng rung rung nàng t ầ m mắt phiêu hốt bất định trên sàn nhà bậy cửa sổ những địa phương khác loạt phiêu ta ta chỉ là muốn thử một lần có thể hay không chạm được những người khác nàng liền vội vàng giải thích bên trong căn phòng như đồng thời gian dừng lại một dạng hai người duy trì động tác đối mặt hít cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này Hắn gật đầu một cái. ngươi mới vừa rồi ở ẩn thân thời điểm ta có thể cảm nhận được có một con tay tại mười m ỏ Ô nguyên lai là như vậy mà xem ra ẩn thân sau thân thể cũng là tồn tại cậu nội dị c ố như không có chuyện gì xảy ra nói nàng lúc nói chuyện âm cuối không tự chủ g ơ lên giống như banh trực dây đàn một loại nhẹ nhàng rung động rõ ràng muốn làm bộ như bình tĩnh lồng ngực lại theo hô hấp có chút lên xuống bình bịch tiếng go cửa vang lên n g ư ơ i thấy ta tỉ tỉ mà、Người、mở cửa phòng ra n à bị gần cửa phòng tay ngừng trên không trung nàng nhấc chân sắp nhọn đưa đầu đi vào trong nhìn nàng nỗ dị cổ từ trong phòng đi tới vươn tay phải ra hai ngón tay khép lại hơi con đốt ngón tay ở vào tóc màu da cam thiếu nữ trên đầu khẽ gõ hai cái nạp bị nút ở h ị t phía sau tránh được sau tiếp theo công kích hắc hắc các ngươi đang làm gì nha nha nạp bị tò mò mà hỏi thăm ngươi cũng tiến vào đi Hịt nói nỗ dị cổ đem ý nghĩ của mình lần nữa tôi nói một lần tỉ tỉ ngươi phải đi sao trên biển khơi như vậy nguy hiểm nạp bị lo l ắ n g nói ta đã ăn trái sủ kẹ sủ kẹ no mi dùng sau thân thể có thể ẩn hình biến mất n dần dần o đi đi. ồ trái sủ kẹ sủ kẹ no mi năng lực không phải hoàn toàn không cách nào bắt chỉ là ở trong thị giác cẩn hình hơn nữa trên biển khơi có một cổ thần kỳ lực lượng tên là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ có thể nhìn thấy gần sắp đến công kích ngươi lợi dụng ẩn hình năng lực lúc mất ngàn lần không thể lộ giá xác ý Kích nhắc nhở ồ nội d cổ trả lời thượng tá ngươi sẽ kẹo b ù n sổ c ủ hạ k i sao nam mi hỏi trước mắt không biết hít lắc đầu một cái nam mi, ngươi cần trái ác q u ỷ sao hít hỏi hắn xuất ra cuối cùng một viên trái cây hiện ra ở trước mặt nam mi. nam mi lắc đầu một cái ta muốn chế ra một chương ký t r ở toàn bộ thế giới hải đồ khi đạt tới cái kia mục tiêu trước ta không nghĩ mất đi đụng chạm nước biển tư cách hít nói hắn tôn trọng thuyền viên ý nghĩ của mình cũng không n i ế t cưỡng ba người hàn huyên nữa một hồi sau h í đem hai người đưa ra khỏi phòng đóng cửa phòng một khác kia hắn thân thể hóa thành màu đen bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm ở bên ngoài thân trải qua gạp dạy dỗ sau h í c đem luyện tập phương hướng đặt ở bật sổ sổ cụ hạ kỳ bên trên cùng sơ dầu cổ đã chiến đấu trước hắn bật sổ sổ cụ hạ kỳ còn chưa thành thạo nơi với lúc linh lúc bất linh trạng thái đánh bại dầu cổ đã cuối cùng một đ a o hắn đem trong cơ thể bá khí chút xuống ở san đất cả tế cả bên trên mượn giọt nước hắt ở dầu cổ đáy bên ngoài thân thừa dịp sơ dầu cổ đã kết thúc nguyên tố hóa trong n h y mắt đem khắc nhất cử đánh bại hắn tỉnh lại sau thân thể tố chất là trước kia lục g hắn đã có thể tùy ý sử dụng màu đen ngang ngược nói chung lấy bây giờ hắn cường độ thân thể học tập lên kẻ bùn sổ cũ hạ kỳ tốc độ h ắ n rất nhanh ngày thứ hai khi đám người thu thập xong bọc hành lý từ vương cung trung lên đường chim cắt điệu bay lượn với chân trời từ trên b ầ u trời lao xuống tới vi vi công chúa ngồi ở trên lưng hắn thượng tá ta muốn biết rõ giữa chúng ta có bao nhiêu t r ê n lệch đeo hóa thành đại điệu từ trên trời hạ xuống vi vi công chúa từ trên lưng hắn n g ạ xuống mảnh này biển khơi so với tưởng tượng càng càng bao la mạnh mẽ hơn ta quái vật còn rất nhiều、khi、nói e o lộ ra kiên nghị ánh mắt hắn làm ạ l à bạ tạ vương quốc đệ nhất dũng sĩ gần đây ở trên thực lực tao ngộ rất nhiều so với hắn càng cường đại hơn tồn tại trong lòng của hắn không khỏi hiện lên mê mang kẻo suy nghĩ rất lâu cuối cùng cũng muốn biết nếu trên thực lực tồn tại trong chỗ vậy hắn phải cố gắng đền bù cho đến có thể thủ hộ này cái quốc gia mới thôi cho nên một hít thượng tá mới tiếp nhận khiêu chiến từ ta đi kẻo b á i một cái thỉnh cầu nói vì vì công chúa ở bên cạnh không nói một lời chỉ là trong mắt nàng chứa mong đợi kẻo đối với nàng giống như là ca ca một dạng thường thường vì nàng xử lý đôi chuyện nàng giống vậy hy vọng kẻo có thể truy đuổi chính mình mơ n ộ n g gần đây lực lượng tăng trưởng có chút nhanh chóng ta khả năng không thu tay lại được hãy nói nếu như không thể thủ hộ này cái quốc gia ta đây tình nguyện chết ở chỗ này ít nhất không sẽ thấy này cái quốc gia sinh linh đ ổ thán xin ngươi nhất định phải không để lại d ư lực ta muốn nhìn chúng ta một chút giữa t r ê n lệnh đeo chân thành nói thật bắt ngươi không có biện pháp khi tay trái đặt ở sàn bè cà tiết bên trên đeo hóa thành nửa người trạng thái từ dưới đất hướng thiên không bay đi quanh quẩn với chân trời y kể hắn phát ra một tiếng quái minh giống như dị xét t i ế t kiếm từ trong vỏ kiếm trợn rút ra、Kèo、đột nhiên xuống phía dưới lao xuống đâm một tiếng phá vỡ yên tĩnh Các n g ư ơ i không lo lắng thì sao gà cá hỏi cùng vì quốc gia thủ hộ thần bây giờ hắn đã không phải kẻo đối thủ kẻo bị dầu cổ đại đánh bại hải quân thượng tá lại đánh bại sơ dầu cổ đại hắn muốn biết rõ giữa hai người tranh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại cũng chớ xem thường tên kia a ạ s ở bông u lòng nói không chút nào đối chiến đấu giữa hai người lo lắng mỹ k ỳ ta ta nghe nói ngươi làm bánh ngọt rất ă n ngon có thể hay không làm một phần đoạn hồn tiêu y ta ly mặt ạ s ở quay đầu hỏi ta có thể học nhưng hai người này thế nào nghe không đều là một cái loại hình đi mỹ ký ta nói hh ạ sợ cười nói Xuống. chương ó t ể hay k tám a l mươi ba trụ ô sở chính g chương tám mươi ba trụ sở chính thế giới chính quyền điệp báo tổ chức chính phủ chín bên trong phòng làm việc nam nhân áo đen vội vã c h ụ t vắng cửa s ờ vẹn đ ằ m g con trên có đại tin tức cửa chỉ là khép hở người quần áo đen một góc cửa thì thành công mở ra cút ra ngoài không thấy ta đang ở huy phủ p h ở dẹp sao chính phủ chính trị huy trưởng s ờ vẹn đặm nổi giận nói đầu hắn đ e o chất d a mặt nạ người mặc hoa lệ trang phục quý tộc tay cầm chối tiêu u i lên trước mặt con voi này con voi cũng không phải là vật còn sống thực tế là một thanh kiếm ở trên thế giới nhất thiên tài khoa học ra dưới sự giúp đỡ an đ ộ vật hệ trái dịu dịu nomi có thể tùy y biến hóa thành con voi hoặc là tượng lăn lộn hợp thể hắn đem con voi mệnh danh là phủ phờ z đây là hắn chỗ dựa hộ thân vũ khí sắp bén dù sao hắn nói lực giá trị chỉ có chín nam nhân áo đen bó tay bó chân địa lui ra ngoài ở bên cạnh không dám âm thanh sợ pẹn đ a n g cầm trong tay trái cây đ ú t hết k h ẽ vớt ve con voi lỗ mũi sau đó n ó hóa thành bội kiếm ăn trái cây đại kiếm mặc dù hủng hữu bất phản lực lượng nhưng tương tự mang đến tệ đoan cần định kỳ làm yên lòng khiến nó nhận thức rõ ràng bản thân chủ nhân nói đi rốt cuộc là cái gì tin tức muốn làm phiền ta uy phủ phờ z sợ pẹn đằng không vui nói mặc dù hắn hình thái thô bỉ nhưng lâu chức vị cao sợ pẹn đạm vung o chứa, lại phối động t h trong tay bội kiếm thân kiếm hóa thành con voi trạng thái vòi dài đập ở quần áo đen đặc vụ trên người quần áo đen đặc vụ đỉnh đầu hiện ra dấu hỏi voi voi đánh tới hắn không dám tranh né chỉ là mặc cho đem trụm đánh vào người thân hình bay rớt ra ngoài đánh tới phía sau lưng cửa tiếp lấy cổ họng nơi chuyển tới mùi máu t a n h hắn phun ra một ngụm máu tươi trên mặt mở mị không biết làm sao thân là đặc vụ nhân viên trọng yếu nhất là nắm giữ chính mình suy đoán giống như ngươi vậy không thể phân biệt tình báo tầm quan trọng chỉ là hạ đẳng nhất hao tài nói đi nico lệ dỗ pin cụ thể tin tức nếu như chỉ hoán lao t ử thang quan bảo đảm cho ngươi không tiếp tục chờ được nữa sợp đầm lanh khóc c m thanh văng lên cựa nhẹ văng lên tiếp lấy đập về phía quần áo đen đặc công ngươi thế nào còn không nói sợp a đầm xoay người lại người quần áo đen thân thể bị cửa mai táng hắn đứng ở người quần áo đen trước mặt quan tâm nói n g ư ờ i phế vật này mau tỉnh lại đạp đạp đang ở sờ ba đầm vô kế khả thi đăng lúc ba người nhịp bước tán loạn địa chuyển tới người cầm đầu cặp mắt hẹp dài mặc màu đen đường trang bên hông buộc đến hồng sắt dây lụa và áo hoàn toàn mở lộ ra bền chắc lồng ngực cùng bắp thịt bụng một cổ c ù n g da hơi thở đập vào mặt như là khoác da người s ó i đói sợ bẹn đ ẳ n thấy hắn mừng rỡ chỉ chỉ trong phế tích người quần áo đen dập ra mau giút ta đem tên khốn này đánh thức dĩ nhiên ta sẽ trung thành địa thi hành ngươi mệnh lệnh dù sao ta mà là hữu dụng nhất thuộc hạng giáp gia nói động tác trong tay không ngừng đem người từ trong phế tích kéo ra ngoài rõ ràng lục xì mới là đạo lực giá trị cao nhất cú mèo nói đ ầ u hắn thật lớn như là cùng thân thể trực tiếp nối liền thành một thể miệng nơi có một đạo hẹp dài dây khoa kéo không t i ế p cú mèo giáp gia c h ắ c cứ là ngoại địch xâm lấn sao c ú mạ đ ỏ dị vân đạo hồng nhạt tóc ở não sau tung bay giống như khoác cây lau nhà ngung ố c không nhìn ra được sao quan trên nhất định là vận dụng thanh kia tự kiếm dù sao hắn nói lực giá trị chỉ có chín cú mèo nói đủ rồi cú mèo cùng h h hơn. Pentham hắn đối đại ba người thái độ rất là hữu hảo. Đám người chính ở thi hành nhiệm vụ. Ba người này trước mắt là hắn tiện dụng nhất thuộc hạ, từ bí mật nhỏ í bí n quan trọng nói, người người người này tiện dụng dưỡng, mỗi một người cũng hoàn toàn nắm sự Sir ba ba rất trước mắt từ mật một giữ đối đại bồi mỗi đám độ là Lục là lục vụ, tước. c ở những thứ kia quần áo đen hao tại khác nhau những thứ này mới là chính phủ chín lực lượng chân chính yên tâm quan trên ta nhưng là chính phủ chín khẩu phong chặt nhất người cúng nhỏ nói hắn đem chính mình mép dây khóa kéo kéo lên giáp dạ rút ra người quần áo đen trong tay tình báo tờ giấy đại hải trình nửa đoạn trước ni cổ lệ dỗ bin hải quân trụ sở chính cho tướng ít giờ dạ kẹ ngồi ở cửa con nơi ánh mắt của hắn hiếm thấy có chút m ở mịt sen k o cú nguyên sư bí mật tìm hắn từng đàm thoại thật muốn tham gia sở v ậ t kế hoạch sao ít giờ dạ kẹ đại ca phía sau một người thân mặc màu đỏ quần áo thể thao người khoác màu nâu áo khoác ngoài một con rối bù lông xù tóc xanh tre ở con mắt làm người ta chú ý nhất là đỉnh đầu hắn hải quân ngũ vành nón cực kỳ hẹp dài hải quân thượng tá vương tử tín sơ gỡ rút hắn nắm một túi miếng khoai tây trên ngồi ở ít giờ dạ kẹ bên người ăn chút đi mỗi lần không vui thời điểm ta đều sẽ ăn một ít miếng khoai tây chiên. ít giờ dạ kẹ gật đầu một cái tiện tay bắt một bọ to đ ồ thôn tảo địa nhét vào trong miệng phung phí của trời g ơ r ụ t khỏe mắt có khắp trong túi miếng khoai tây trên t h ờ y đáy sau đó trong lúc lơ đãng vấn đạo ngươi sẽ tham gia cái kế hoạch kia sao ngươi cũng biết ít giờ dạ kẹ ngược lại hỏi sen gỗ cùng nguyên x o á y giống vậy tìm ta rồi g ơ r ụ t nói hắn đem ăn xong miếng khoai tây trên túi tiện tay ném ở một bên nơi lòng bàn tay một cái tượng đất tùy ý biến hình ít giờ dạ kẹ có chút t i ệ t lặng gia nhập sở vật kế hoạch có nghĩa là bỏ qua chính mình hải quân số thứ tự hướng thượng cấp đưa đơn xin từ t r ư c không chiếm được hải quân hậu cần nhưng tương tự có chỗ tốt không cần tuân theo bất kỳ mệnh lệnh vô luận là hướng tứ hoàng hay lại là ai khai chiến đều không cần lấy được thượng cấp cho phép đồng thời hải quân cũng sẽ không đối với bọn họ hành động phụ trách thậm chí sẽ lao đi bọn họ tồn tại ta nghe nói sơ vào kế hoạch không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy ngay cả tham n h u trưởng thờ s u dữu trung tướng tôn nữ cũng sẽ tham gia gờ dù nói không tức sao ít giờ dạ kệ trong đầu hiện lên một cái cầm roi nữ hải đúng cho nên ta đoán đây là hải quân nội bộ một lần biến cách trọng đại hoặc hướng nguyên soái bọn họ cũng đúng những người đó bất mãn gờ dù nói ngón tay hắn chỉ hướng bầu trời ít giờ dạ kệ lâm vào trầm tư phụ thân hắn từng là hải quân tường giáo nhưng sau tiếp theo phản bội hải quân đọa lạc thành tàn bạo hải tặc hắn vẫn không tin chính mình ôn hòa cha ở thối lui ra hải quân sau sẽ biến thành bộ dán g kia dị thường hung t à n cha có thể hay không cũng tham dự cái kế hoạch này thật giống như có thuyền tới rồi còn không phải hải quân quân hạng g rút nói đi thôi chúng ta đi xem một chút từ kim sư tử đánh vào hải quân trụ sở chính sau lại cũng không có lạc đường hải tặc rồi ít giờ dạ kệ nói những thứ này con thuyền chỉ thế nào đi tới nơi này chẳng lẽ muốn hỏi đường đi gợ rút cười nói hai người từ trên bờ nhảy lên hướng thuyền b ẹ n nơi phong tới gợ rụt trong tay đất xét r ớ t xuống đất hắn phía sau lần l ư ợ t hiện ra hải quân binh lính chỉ là mặt không còn chút máu trên mặt phát thanh giống như tăng thi một dạng động tác có chút cứng ngắc những thứ này là hắn dùng siêu nhân hệ đất xét trái cây chế ra tượng đất thuyền b ẹ bên trên ạ sợ dựa vào ở đầu thuyền buồn chán đánh tấn m ộ c vịt nhìn quanh mạ dìn này chính là hải quân trụ sở chính sao d a thở dài nói nàng vốn là thân là bạn r quẹ phòng làm việc thành viên bị thế giới chính quyền đuổi bắt không nghĩ tới hơi lắc người lại có thể nên ngang tiến vào hải quân trụ sở chính đặc biệt là nàng tiền nhiệm ông chủ sơp dầu câu đài đang khi bọn họ phía sau chương tám mươi b ố dẹp phi chương tám mươi b ố dẹp phi cho ta thả tôn trọng một chút ít giờ dạ kệ hóa thân làm hồ l ọ t xu rụt ngửa mặt lên trời thét dài thân hình hắn che đậy không trung đến từ đỉnh chuỗi thực vật người thợ săn cảm giác bị áp bách tảng ra giống như mặt đất dơ cao lên cột đồng lớn hắn chạy động lúc liên đ ố i mặt đất cùng rung động chưa tham dự qua chiến đấu tân binh nhìn chạy băng băng ô lò xu r t đây thật là diễn tập sao ngoại trừ đại tướng bọn họ có người có thể chính diện ngăn lại ít g i dạ kệ chuẩn tướng sao xích kỷ chuẩn tướng đối thủ rốt cuộc là ai đám hải quân nghị luận bọn họ nhìn về bờ biển nơi người vừa tới là ai để cho xích kỷ quan trên rơi xuống hạ phong trước đánh xong rồi nói đi hít ừ mặt đất nhảy lên nước sơn hắc vũ giả bộ sắc c u ố n quanh ở đỏ tươi sạn được các tiết bên trên trên trời trăm vân từ hắn nhảy lên vị trí tiêu tan một chiêu này như muốn xé liệt vân màn đây là ít giờ ra k ẹ chóp m ũ i dướng mồ hôi hắn một ư ơ i chín tuổi gia nhập hải quân trước mắt thành vì chuẩn tướng gặp qua rất nhiều cảnh tượng h o n h tráng cao thủ x、so、ó chiêu thường thường ngay từ đầu liền biết rõ đại thể đi về phía hắn sợ, sợ không phải hít đối thủ đông hải lúc nào ra như vậy người khủng bố tại sao ở hải quân trụ sở chính thời điểm hắn hoàn toàn không có ấn tượng ít nhất cho ta tiếp mấy chiếu a hắn đem bật sổ sổ c ủ hạ kỳ tập trung ở trong núi ô loxuzu từ mặt đất này lên hắn sẽ không lùi bước xa xa tóc tím lao nhân hướng ở giữa chiến trường chạy nhanh đến phía sau lưng màu trắng chính nghĩa đại bảo hàng hàng vang dội làm người ta chú ý nhất là hắn tay trái vị trí biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là dáng vóc to cánh tay sắt máy xay bột rẽ phi nhảy lên một cái kính mác màu đen nhìn chăm chú hai người sắp dao chiến vị trí trên mặt mang tia tiêu ý không tiếp Các người l à vậy rẽ phi dị nói tựa hồ gặp ngoài dự liệu sự tình hắn cánh tay trái vô ích đập căn bản không có chạm được bóng người hít lại cùng ổ lo xu rụt va chạm trong nháy mắt dùng thể thuật điều chỉnh vị trí không đúng hắn rõ ràng kẻ hai người đụng chạm thời gian rẽ phi v ẻ mặt có chút cứng g ắ c kính dâm hạ gương mặt không biết suy nghĩ cái gì k í t dùng nụ cười đáp lại rơi vào khoảng không công kích ít giờ dạ kệ dẫn đầu rơi ở trên mặt đất tiếp lấy còn thừa lại hai người vững vàng rơi trên mặt đất rẽ phi lao sư đã lâu k í t đơn tay vịn chặt trên đầu vành nón ngẩng đầu cười nói xú tiểu tử mới thời gian một năm rẽ phi nói hắn như c ũ n h ớ vị này rời đi hải quân trụ sở chính lúc rơi l ệ đầy mặt học sinh mặc dù luyện tập được khắc khổ nhưng chế ngự với tự thân tư chất không cách nào tăng thực lực lên vốn tưởng rằng người học sinh này sẽ ở ba bốn mươi tuổi thời điểm hậu thích bắc p h á t thức tỉnh song sắc ba khí trở thành hải quân trung thành tầng thứ một thành viên không nghĩ tới chỉ dùng thời gian một năm liền từ tứ hải tri bộ thuyên chuyển công tác tới hải quân trụ sở chính một năm này hắn rốt cuộc trải qua cái gì thời gian một năm không thấy quái tưởng niệm hít nói ha ha hít ngươi lúc nào bắt đầu miệng lưỡi chân c h u rồi rẽ phỉ cười nói còn nữa ngươi quên ta dạy dỗ sao ở hải quân trụ sở chính ước chừng phải mặc s o n g hải quân quần áo trang sức không muốn làm hư tân minh a hắn nụ cười trên mặt biến mất tay phải c u ố n vòng quanh b ậ t sổ sổ cụ hạ kỳ nắm thành quyển trạng thái đ ậ c về phía hít không có dùng hắn chuyên trở vũ khí dáng vóc to máy xay bột hít không có rút ra s ạ n đại cải t e mà là một tay nắm quyển giống vậy c h e lấp đen nhánh bá khí cho đáp lại từ thuyền hạm thượng xuống tới hải quân cùng nhìn chăm chú một màn này hít thế nào với tiền nhiệm đại tướng đánh nhau n à m g bị lẩm bẩm nói học sinh trở lại lao sư tự nhiên muốn kiểm nghiệm một phen ra nằm ngang tựa như nói nàng bản thân chính là công tác tình báo chuyên gia trước khi tới nàng đã giải hải quân trụ sở chính nhân viên tạo thành ngươi thế nào biết rõ lao sư hắn là ai? hãng lôi khỏi vị trí hạng hai sau trước sau d ạ dô ra hiện tại hải quân tam đại tướng xích huyền hoàng viên thanh trí còn có những thứ kia nổi danh trung tướng dạ vừa nói tình báo ghi lại nội dung kia hít sẽ là đối thủ của hắn sao nàng bị lo lắng nói nàng đem sự chú ý chuyển tới chiến trường hai quyển trên không chung va chạm vô hình khi lãng tử quả đấm nơi nổ tung khóe miệng của dẹ phi nâng lên một nụ cười trầm biếm lâu như vậy không thấy thật có thể làm gì hít không nói gì c á n răng tiếp tục hướng chỗ cánh tay chuyển vận đến ba khí rẻ phí lao sư so với hắn trong tưởng tượng càng khó dây dưa bật sổ sổ cụ hạ kỷ cường độ so với hắn dự đoán muôn cao hơn rất nhiều hai người một b ư ớ c cũng không lui hai quả đấm đan vào một chỗ như là so với so khí lực rẻ phí lao sư ít giờ giả kẻ phủi phủi quần áo bên trên cho bụi động vật hệ năng lực giả sinh mệnh lực quả nhiên cường đại giờ phút này trừ quần áo ra có chút rách nát bên ngoài thân thể những bộ phận khác không bị tổn thương hắn hai mắt chừng trọc c h i tựa như là không dám tin tưởng hai người lại có thể ở chỗ này rằng co ngươi thật đúng là lớn lên không ít d ẹ phí thu liễm nụ cười tăng cường ba khí không cố định v ậ n tốc khi chỉ cảm thấy quả đấm giáp nhau nơi d ẹ phí lao sư bật sổ sổ cù hạ kỳ giống như nổ tung cục diện rằng có trong khoảnh khắc phát sinh biến hóa thân thể của hắn không tự chủ được cất cánh khi trên không t r u n g cải biến thân thể trạng thái giống như bạch giống như giấy bồng bền tiết ra lực lượng trái ác q u ỷ sao hải quân tân binh hỏi đây là lục thức các mi ít giờ dạ kệ trả lời hắn không nghĩ tới lục thức cũng có thể như thế ứng dụng thể thuật là cường giả chỗ dựa bất kể trên biển khơi cường giả dựa vào loại nào thủ đoạn dừng danh nhưng bất kể cái nào thể thuật cũng sẽ không kém nó xa so với các ngươi tưởng tượng địa càng kỳ diệu r ẹ phi hướng các tân binh giàn giải hắn còn muốn tiếp tục hướng không chung bay đi chỉ là cánh tay phải dáng vóc to máy xay bột chỗ nối tiếp mơ hồ đau hắn mới thả hạ tấn công dục vọng xem ra chỗ rất nhỏ còn cần nhân viên nghiên cứu khoa học lần nữa điều chỉnh trên không chung ngừng thân hình chậm rãi hạ xuống r ẹ phi lao sư dùng ta án lệ trường học có thể hay không cho ta chia lợi ích một ít bổ túc chi phí ngươi nghĩ ngược lại thật được rẽ phi nói hải quân các tân binh thấy rõ hít bộ dáng t h ư ợ tá bộ phận đến từ đông hải hải vực tân binh kinh hô hắn rất nổi danh sao còn lại hải vực tân binh hỏi hôm trướng đem những lời này cho ta thu hồi đi ta cũng là bởi vì hít thượng tá cố sự mới gia nhập hải quân đông hải tân binh vẫn n ộ quát hít hướng các tân binh chào hỏi vốn là tràn đầy mùi thuốc súng không khí trong khoảnh khắc bị hóa giải hít thượng tá thật đúng là thân dân hải binh môn thở dài nói lúc trước không biết hít các tân binh cũng bắt đầu đối với hắn cảm thấy hứng thú dù cho hít ở thứ nhì trong trận chiến đấu rơi xuống hạ phòng lại không có một người dám coi thường hắn bởi vì đối thủ là tiền nhiệm đại tướng hắc quản zephi đã từng đại biểu biện khơi chóp đỉnh chiến lực húng chi nhẹ như mây gió địa đối phó ít giờ d a kệ t r ư ở n tướng đủ để chứng minh thực lực của hắn nguyên x o á y bên trong phòng làm việc sen gỗ c u lục lọi bánh q u a i trèo trong dâu tiện tay đem lúc trước xem tình báo đốt cho sở dương phía trên ghi lại hít toàn bộ tình báo mặc dù hắn không có ở đây hiện trường nhưng kẻ b ù n xổ cụ hạ kỳ bao trùm c á i đ ả o toàn bộ hành trình chú ý hít chiến đấu một năm trước ngươi không có chút nào chỗ đặc biệt bây giờ đã lớn lên tới mức như thế rồi không kỳ dặn t h ậ t để cho người mong đợi a sen gỗ cù nói chương tám mươi lăm lên đường chương tám mươi lăm lên đường quân cách mạng trụ sở chính bà đ ị ca trên thế giới hung ác nhất tội phạm nhà cách mạng mò kỳ d giờ g i ặ c gồng giờ phút này chính có lấy sau lưng một cái bọc nhỏ tư lệnh ngươi thật muốn một người đi đại hải chính sao bây giờ liền nghỉ cố lệ dỗ b i n cụ thể vị trí cũng chắc chắn không được bác quân quân đội dài qua đen nói hắn ra thịt cực trắng không có ai sắc mang có khảm màu vàng kim loại mỏ hình mặt nạ dáng vẻ lạnh lùng giống như chỉ cáo t ử ô nhà một dạng cả ngươi tản ra bất t ư ờ n g hơi thở hắn ăn tự nhiên hệ quản quản trái cây cho dù là gặp phải thế giới chính quyền đặc công hải quân m â y quét cũng có thể hóa thành quả đen trên không trung t ư ờ n g cơ động tính t ư ờ n g đại b c quân phó quân trưởng c á t long từ trong quần áo móc ra một chiếc gương đối diện quả đen cũng không nói chuyện quả đen lúc này thẹn quá thành giận chúng ta nhưng là nắm giữ chung nhau trí hướng người như vậy để y dáng ngoài làm gì nha mó kỳ dê Giờ dạ gồng khoát tay một cái c h ậ t lại hai người cãi vã quân cách mạng thành lập căn nguyên nằm ở ho hạ dạ có ba la tiến sĩ cho ta dẫn dắt nico lệ dỗ bin là h ạ dạ sự kiện duy nhất người may mắn còn sống sót ta phải tìm tới nàng bởi vì nàng chính là cách mạng chi đèn、Moky. d Giờ dạ gồng nói h ắ n giọng kiên định lạ thường quà đen nghe được sau biết rõ lại thế nào khuyên căn cũng không sửa đổi được ý tưởng của long húng chi nơi đó giống vậy có đợi giải phóng quốc gia bất kể như thế nào ta cũng sẽ không một chuyến tay không long bổ sung nói tư lệnh ta đi chung với ngươi đi quà đen nói nơi nào có h ã m hại nơi nào thì có quân cách mạng chiến thổ quà đen ngươi còn có c à n g chuyện trọng yếu phải làm long lắc đầu một cái nói sắp xếp xong quân cách mạng sau tiếp theo sự vụ mò kỳ d Giờ dạ gồng mang theo năm cái quân cách mạng chiến sĩ ngồi thuyền nhỏ lên đường Mạ xin s e n g o cú ngồi ở hải quân bên trong phòng làm việc hắn không có chờ được hình báo danh ngược lại đến lúc ít giờ ra kè ngươi thật quyết định tham dự sở v ậ t kế hoạch sao tham dự kế hoạch có nghĩa là muốn lui về hải quân số thứ tự sau tiếp theo ta cũng sẽ tuyên bố ngươi thối lui ra hải quân đồng thời ngươi sau tiếp theo hành động đều không cần trải qua quá thế giới chính quyền mệnh lệnh do ngươi tự làm chủ s e n g o cú nguyên xoáy xác nhận nói ít giờ dạ kè kiên định lạ thường gật đầu ta đã muốn biết hoàn toàn là xuất từ cá nhân ta nguyện vọng bước kế tiếp ta sẽ rời đi hải quân tiếp theo tại thế giới mới xông xáo nổi danh hào bất kể ta người ở chỗ nào cũng tâm hướng chính nghĩa trải qua lúc trước kia một t r chợ sau hắn đã nhìn biết mình cùng chân chính thiên tài tranh l ệ n h hắn quyết định ở thế giới mới chung rèn luyện chính mình sengo cù vui mừng gật đầu phản phất thấy chính mình nghĩa tử tiểu mễ quả joshi nam định thật là nhờ ngươi dù cho hải quân nội bộ không có ngươi số thứ tự ngươi công lao t a sẽ không quên sengo cù nói ít giờ dạ kẹt gật đầu một cái hắn đi tới cửa mở cửa ra một nửa nửa người cũng nhảy đi ra ngoài hắn lại ở cửa quanh quẩn tiếp lấy lần nữa tiến vào nguyên xoáy bên trong phòng làm việc Sengoku n ba lôi lụ ít giờ dạ cái ũ n g cha ban đầu là hải quân tương giáo sau đọa lạc thành vì hải tặc nhiều năm trước tìm đến trái ổ p ổ p nommy dự định thông qua đỏ phở lạc mỹ ngộ cùng thế giới chính quyền giao dịch nhưng ở lần đó trong sự kiện bỏ mình thời gian như vậy điểm căn bản không có sở hận kế hoạch hắn nhìn ít giờ dạ kẹ cặp kia gần như cầu khẩn đôi mắt đem bác bỏ lời nói nuốt ở trong bụng không sai hắn chính là s ở vật t i ể u đội vị thứ nhất thành viên sen gộ c ú nguyên soái yên lặng chốc lát sau nói ít giờ dạ kẹ kia trương thường năm mặt không chút thay đổi trên mặt lần đầu tiên rõ ràng hiện ra vui sướng nguyên soái ngươi sẽ không lừa gạt ta đi ít giờ dạ kẹ lần nữa xác nhận nói đ ồ hỗn trướng lão phu thân phận bực nào đối chính là đúng sai chính là sai vì sao phải lừa gạt ngươi sen gộ cù nguyên soái nổi giận nói ít giờ dạ kẹ nghe được trách cứ sau chẳng những không có sinh khí ngược lại càng vui sướng ta biết hắn đóng lại cửa phòng làm việc ngửa mặt lên trời thét g i ả i từ mười chín tuổi bắt đầu quá nhiều hắn vấn đề cuối cùng cũng lấy được giải quyết hắn đột nhiên cảm nhận được thân thể khóa biến mất hắn ba khí theo lòng dạ rộng rãi lại bắt đầu tăng trưởng trụ sở chính tăng cứ một người đi ở phía trước ở một bên ạ sờ nửa b ụ n g mặt bọn họ phía sau mọc vịt trên bả vai khiên h ọ a loạn ạ là bạ tạ vương quốc kẻ cầm đầu sợp dầu cổ đái đồng học người biết rõ bắt tới hải tặc hẳn hướng nơi nào đưa thân ta sau là sợp dầu cổ đái là vương hạ thất vũ hải một trong sao đúng không sai chính là cái kia thất vũ hải cùng tứ hoàng hải quân trụ sở chính cũng liệt vào được xưng đại hải trình ba thế lực lớn bên kia là được hướng bên kia đi thôi thịt chỉ phương hướng ngược lại hỏi hắn đến mỗi một nơi liền bắt đầu vấn đạo sau đó ở đám hải quân kêu lên trung cung dung rời đi hải quân muốn giết cứ giết cần gì phải làm đ ư c ta sơp dầu cô đã cả giận nói ta rất tôn trọng ngươi chẳng qua là quá lâu chưa có tới hải quân trụ sở chính quên đường đi thịt nói hải quân ta muốn giết ngươi sơp dầu cô đã hét lớn trong lòng của hắn đã xem h ị t cùng dâu trắng đặt ở ngang hàng địa vị chờ hắn phát khốn nhất định phải đem hai người này chặt đứt ạ sơ nhìn hít l i p mắt rõ ràng mới vừa rồi trải qua chính là hải tặc tạm thời áp giải nơi hòa quyên bản không muốn tham dự trong đó hắn cho là cho dù là xa suốt cờ ư n giả g cũng hẳn tiến hành tôn trọng nhưng không biết sao hít kéo hắn nói đây là đem tới chính trị tư bản v â n v â n hắn có chút nghe không hiểu l i ê n như vậy nghe không hiểu liền làm theo đi rẽ phi ở tân binh trong trại huấn luyện thật lâu không thấy hỉ đến hắn thả ra kẻ bùn sổ cụ hạ k ỳ cảm thấy được ba người động tác lắc đầu khẽ cười nói có ý tứ bất quá hải tặc hay lại là rét mới phải giờ phút này hắn vẻ mặt thay đổi được nghiêm túc gì thường từ hắn bốn mươi hai tuổi lúc người nhà bị hải tặc sát hại sau hắn đối thái độ của hải tặc hoàn toàn thay đổi lúc trước không giết đại tướng hoàn toàn thay đổi hình tượng hắn bắt đầu ngang hàng địa căm ghét từng cái hải tặc rẽ phi đại tướng không thoải mái sao nhân viên nghiên cứu khoa học quan tâm nói hắn đang ở thu thập rẽ phi cánh tay số liệu vì đó chế tạo càng rán vào thân thể cải tiến trang bị không cái gì n g ư ờ i tiếp tục đi rẽ phi bình tĩnh nói nguyên xoáy trong phòng làm việc xe gỗ cùng nguyên xoáy xử lý xong một tư tin tức sau vẫn không thấy đến. hắn lần nữa thả ra kẽ bùn sổ cù hạc kỳ thấy đám người chậm rãi mà dẫn dắt dậu cỗ đã ở khắp n bộ mặt hắn biến thành kim thân phật trạng thái không t i ế p tạm thời áp giải nơi vào vị trí với người bên tay phải cần lao phu tự mình giúp ngươi chỉ được sao sèn gỗ cù phẫn nộ quát thịt đột nhiên thân thể r u n g một cái nói lập tức ngươi đang ở đây nói chuyện với người nào đây À sớ hỏi sèn gỗ cù nguyên x o á y thúc giục chúng ta thịt nói ta thế nào không nghe thấy m ộ c vịt nghi ngờ nói không cái gì chúng ta nhanh một chút là được thịt nói hắn suy đoán sèn gỗ cù nguyên x o á y mới vừa nói ra ngữ chỉ là nhằm vào một mình hắn ở sèn gỗ cù nguyên soái dưới sự thúc giục hít cũng không chế lại thời gian đem sơ dầu cổ đại giao cho tạm thời áp giải nơi các người dùng hải lâu thạch đem dầu cổ được khảo ở đi trên tay hắn hải lâu thạch thủ hoàn là ta tự móc tiền túi bây giờ ta muốn đem nó thu hồi lại hít dứt lời liền muốn đưa tay đi hái thủ hoàn này có thể không được các binh sĩ hải quân sĩ đầu đổ mồ hôi lạnh ngăn trở ở trước mặt hít phía sau hải quân lục tung luôn c u n g tay chân tìm kiếm hải lâu thạch liên quan xích s á t các binh sĩ hải quân sĩ trên trán toát mồ hôi lạnh thượng tá cho hắn thêm hai nhánh dây chuyển ra sao không cần quan trọng gì cả nếu như hắn chạy ghê gớm ta sẽ thấy b Kịch nói thiếu công vọng hải quân đánh lại một lần ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây sơp dầu cô đã tức giận nói thịt c i híp mắt nhìn hắn ở nơi này ra sao uy uy thịt thượng tá đừng xúc động hải quân binh lính lần nữa ngăn trở ở trước mặt thịt nói sơp dầu cô đài cũng không tiếng cương giả dung với ở trong khốn cảnh khiêu chiến nhưng này không có nghĩa là bọn họ n gốc sẽ chủ động người để tại tuyệt vọng trong hoàn cảnh hắn ở những địa phương khác có thể có thể chạy thoát nhưng ở hải quân trụ sở chính là tuyệt đối không thể có thể bởi vì hải quân trụ sở chính chính là đại hải trình nhất cường thế lực sơ dầu cổ đã suy nghĩ cùng quay hắn đã tính toán ra tốt nhất chạy trốn cơ hội chính là đi ìm kéo đao trên đường chương 86, cách t a n g chương 86, cách t a n g hít giao tiếp xong dầu cổ đ à i sau thẳng đi về phía nguyên xoáy phòng làm việc b ị n h bịch hắn gần vang lên cửa mời vào uy nghiêm t r u y ề n tới âm thanh hít khẽ đ ờ i cửa đánh giá bên trong phòng làm việc tình huống đây là hắn lần đầu tiên tới nơi này hải quân trụ sở chính quyền lực trung s u phòng làm việc rất giản dị chỉ có sẻn gỗ cùng nguyên xoáy một người xử lý sự vụ trên giới quan sát sẻng ỗ cụ nguyên x o á i đây là hắn lần thứ hai thấy sẻng ỗ cụ thế giới chính quyền hệ thống chung quyền lực đ ỉ n h phong nam nhân một con ngắn mà dối bù màu đen nổ mạnh phát giấu với nào sau nơi càm dâu đại khái dài ba mươi cm độ chú tâm bệnh thành hình n é m mó đầu đội hải quân vành nón phía trên đứng thẳng một cái mở rộng phe cánh cùng bình chi b ộ câu quần áo trên người xử lý thật chính tề thần thái sáng láng nơi quản lý vụ hoàn toàn không có thất mười mấy tuổi lão nhân bộ dáng tới a sẻng ỗ cụ nguyên soái xử lý trong tay văn t i ệ n cũng không ngẩm đầu nói tại sao muốn như vậy đối đãi sơ dầu cổ đái hắn dù sao cũng là trước thất vũ hải trên biển khơi tiếng tăm lừng lấy cường giả thân là thất vũ hải một trong lại âm thầm đối thế giới gia nhập liên bang xuất thủ gần gần vì mình gia tâm hoàn toàn không thèm để ý dân chúng sống chết như vậy thất vũ hải không muốn cũng không có quan hệ Thích tức một tự tá, tay thất bất thấy tặc nghe không khỏi tức một mình nhỏ bé hải hải nhiệm nhiệm nhiên không hải hải không phải hàng cú nói. Sẹn nguyên người quân tá, liền muốn đúng quân lời, bãi sau sao. gồ quá, xoáy dám, bỏ là làm là làm mà m vì bé bổ vũ và Dĩ vô hình bá khí từ trên người hắn phát ra ngoài cửa thủ vệ sắc mặt của hải quân biến đổi giống như say rượu một dạng loạn chọn người t h ì hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng hắn gật đầu một cái xe n gỗ c ủ thầm than trong lòng không dứt hạ ủ sổ c ủ hạ kỳ uy áp hoàn toàn vô dụng trong tình báo biểu hiện hít từng ở hải quân trụ sở chính huấn luyện qua một đoạn thời gian nhưng hắn đối vị này hải quân thượng tá căn bản không có ấn tượng sau này phải làm chú trọng hải quân trụ sở chính trại huấn luyện những thứ kia bình thường mà cố gắng hải quân lần nữa thành lập sàng lọc quy luật không thể để cho nhân tài ưu tú chạy mất nay bảy cái hải tặc rõ r à n g lấy được chính quyền hợp pháp cướp đoạt chứng chỉ. lãi suất công không xuất lực thời chiến tới mệnh lệnh vội vàng địa xuất dương công việc bình thường bí mật n mưu đồ thế giới gia nhập liên bang hoàn toàn không đem hải quân thế giới chính quyền coi ra gì hít nói sơ c dầu cô đã tình huống là một ngoại lệ ngươi nói những thứ này ta tâm lý nắm chắc chỉ là vội vã với tình thế đối mặt thế giới mới bốn vị trên biển hoàng đế uy hiếp thế giới chính quyền bổ nhiệm thất vũ hải bất quá nổi lên khu h ổ thôn lang tri tâm để cho hải tặc cùng hải tặc c h é m giết hải quân trai còi tranh nhau nơi ông đắc lợi sengo cù nguyên soái giải thích hắn có thể hiểu được người trẻ tuổi một lời nhiệt tình chỉ là đến hắn này cái vị trí phải suy nghĩ với toàn cục cơn muốn từng hớp từng hớp ăn chuyện muốn từng bước một tới hắn cũng không thích những thất vũ hải đó nhưng này bảy người là hải quân cùng hải tặc giữa vùng hòa hoãn thăng bằng giữa hai người thế lực càng nhiều nằm ở chiến lược ý nghĩa húng chi hắn đã bắt đầu bắt tay với thất vũ hải người thay thế xê dạ phim kế hoạch t h í c gật đầu một cái nhưng trong lòng lơ đẽn có cái nào thất vũ hải có can đảm khiêu chiến tứ hoàng ánh trăng mọi gì ạ là bại tướng dưới tay cái đồ cả ngày nút ở sờ lò dỉ ẩn chỉ ấ n lệ chế tạo cương thi hắn hiện tại sợ rằng liền cái đồ mười chiêu cũng không tiết nổi dầu cổ đ à i là bại tướng dưới tay dâu trắng cả ngày không nghĩ tập hợp lại ngược lại một cách toàn tâm toàn ý tìm mình vương mất hết cường già tri tâm sơ dầu cổ ở ạ lạ bạ tạ những chuyện kia là người thúc đẩy sao sèn gỗ cù nguyên x o á y hỏi hắn thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m con mắt của hít tựa như là phải đem nội tâm của hít nơi nhất ý tưởng chân thật đào ra hắn muốn biết rõ hết t hệ các thứ này rốt cuộc có phải hay không là t r ù n g hợp không phải chỉ là ngẫu nhiên mà thôi h í nói hắn cùng với sèn gỗ cù nguyên soái mắt đ u i mắt trong ánh mắt không chút nào né tránh từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói hít đánh chết đặt bùn sau sự kiện này cho sơ dầu cổ đ ể c ả m giác nguy cơ điều động sau người nóng lòng x o a n quốc nhưng hít chủ quan bên trên không có tử t r u n g làm phiếu vậy thì tốt xen gỗ cù nguyên soái nói nội tâm của hắn vẫn có hoài nghi chỉ là ngoài miệng không đ ể cập tới dù sao sự tỉnh quá là trùng hợp hít đến xa chi quốc này g đó sơ dầu cổ đã thay đổi quốc vương tiến đi diễn d i n giảng nhìn giống như là tận lực xây dựng sân khấu chờ đợi hít đến nhưng vô luận là loại tình hình nào hắn đều không tính truy cứu tiếp hải quân nội bộ sung mãn rất nhiều có không đồng thanh âm nếu như nhiều hơn một vị giỏi về sử dụng trí mưu nam nhân chỉ cần hắn tâm tồn chính nghĩa đối với hải quân cũng là một chuyện tốt lần sau vô luận là cùng tứ hoàng khai chiến hay lại là cùng thất vũ hải khai chiến đều phải trước thời hạn cùng hải quân trụ sở chính khai thông sen gỗ cù nguyên x o á i nói được hít gật đầu một cái sen gỗ cù nguyên x o á i lôi bánh vai treo đồ quan sát hải quân thượng tá thứ lời này hắn nghe quá nhiều lần gặp lúc còn trẻ mỗi lần đều đưa vô ích đại ca dặn dò bố trí nào sau hiện tại hải quân tam đại tướng bất kỳ một cái nào cũng không phải đèn cả dầu trong lúc lơ đãng vì hắn xông ra đại họa nhất định phải trước thời hạn cùng hải quân trụ sở chính khai thông sengô c ú nguyên soái lần nữa phân phụ nói hít bất đắc dĩ nhìn hắn ta biết lần sau nhất định đúng rồi chúc mừng ngươi ngươi lần này cứu á là bạ tạ vương quốc được bổ nhiệm làm hải quân trụ sở chính t r u y n tướng sengô c ú nguyên soái nói hải quân cấu thành phần là hải quân trụ sở chính cùng hải quân tri bộ hải quân tri bộ lại chia làm tứ hải tri bộ cùng đại hải trình tri bộ đại hải trình tri bộ cùng hải quân trụ sở chính quân hàm đồng cấp tứ hải tri bộ cùng hải quân trụ sở chính ở thực lực và quân hàm thượng sai rồi ba cái cấp bậc hãng lần này coi như là t h ă n g tứ cấp gần như cưới tên lửa một loại t h ă n g hắn đúng là lập đại công mặc dù trẻ một chút nhưng bất kể từ trên thực lực hay là từ trong lý lịch cũng phù hợp trụ sở chính chuẩn tướng yêu cầu k í t cùng nguyên x o á i trao đổi đôi câu sau dự định tạm biệt rời đi s e n g o cụ nguyên x o á i trăm công nghìn việc có thể rút ra chút thời gian một mình sẽ gặp hắn đã là thanh nhãn đối đ ạ i rồi hắn mở ra cửa phòng làm việc dự định đi ra ngoài c h ờ một chút hít n g ư ơ i chính nghĩa là cái gì xe gộ cụ đeo mắt đ ế c kính bên trên lóe lên sang trắng hít thí lặng hồi lâu chấm rãi mở miệm ta không biết rõ cái gì là chính nghĩa ta chỉ là muốn để cho cái thế giới này mọi người quá thoải mái một chút dù là liền một chút nhỏ dân chúng không cần lo lắng hải tặc xâm nhiễu mỗi ngày chỉ dùng công việc một phần ba thời gian liền có thể nuôi người một nhà công việc hoàn toàn thoát khỏi sinh tồn áp lực bọn họ có thể tùy ý làm tự mình nghĩ làm việc mỗi một người cũng có thể phát huy chính mình tiềm lực ở xác nhận nguyên soái không có sau tiếp theo thắc mắc sau hắn đem cửa phòng làm việc đóng lại chỉ còn lại xẻn gỗ cùng một người ngồi ở trên ghế hắn nhìn về hết phương hướng rời đi trong đầu sinh thành đến h ế kể lệ tương lai mỗi người cũng có thể phát huy chính mình tác dụng thật đúng là cảm tưởng a n à y có thể không phải tiến bộ một chút xíu liền có thể làm được sen g o cù thở dài nói hải quân tam đại tướng đều có c á c tự chính nghĩa nhưng ít có người ước mơ tương lai cùng ngươi so sánh lao phu đ ợ i nhân cách bộ tựa hồ ít đi một chút lao phu liền nhìn như vậy ngươi rốt cuộc có thể làm được một bước kia hy vọng ở lao phu còn sống thời điểm có thể thấy như vậy tình thế cũng hy vọng ngươi nói chắc chắn sen g o cù nguyên xoáy nói hắn nhìn về trong phòng trên tấm bảng chữ to quân lâm thiên hạ chính nghĩa hắn thời kỳ niên thiếu đã từng chất ngôn phải đem chính nghĩa rơi tại thế giới hải tập mỗi một góc h ẻ lánh đời này của hắn có thể làm được không mặc dù hắn nằm ở hải quân quyền lực đ ỉ n h phong nhưng trên có ngũ lao tinh tụi t r ỏ dưới có ngoan cố đại tướng không thể hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh trong đó khó khăn chỗ chỉ có chính hắn mới hiểu đại hải trình nửa đ o ạ n trước cách tang hoa quốc vương cung trong phòng thay quần áo dỗ bin tu bổ rồi kiểu tóc mặc diễm lệ quần áo trang sức nàng hành tung bại lộ sau liền từ xa chi quốc rời đi đi tới nơi này đây là nàng vì chính mình chú tâm chuẩn bị đường lui nay cái mặc dù quốc gia là chính phủ gia nhập liên bang nhưng cùng ngoại giới trao đổi tần số thấp chỉ có phía trên nhất quý tộc mới có cùng ngoại giới khai thông quyền lợi mà bọn họ chú ý điểm càng nhiều ở ăn nhậu chơi bởi ờ i Nhi pin bên trên. Lệ. Dẫu thay đổi chính mình mặc quần áo phong cách, nàng thay cô mặc cách, lệ. Dẫu đổi áo chỗ cung thân phận là vương cung thượng h này vương đảng、vũ、nữ. Nàng là vũ a lô hai thai nơi kim đến vòng thai kim cương, trên rớt mặt bên a phía o phủ như cánh màu tím lùm mỏng, t mỏng như cánh ve, r trên một cười một tiếng gian câu tâm hồn người. Nàng nửa người trên mặt màu tím làn hở rốn nửa người giả dưới bộ, váy sẻ t ừ như g cái vũ thế ở bên hoa i lệ thị nữ thiên đoàn sợ rằng thiên long nhân tới đây quốc độ đều phải mở rộng tầm mắt dỗ bin đánh giá nàng đồng liêu từng cái ở trong mắt nàng đều là đại dây béo trên người trang sức giá cả không rẻ nàng dự định gom một ít vật phẩm quý trọng làm tiếp theo lộ trình phúc nặng cách tang hoa quốc cùng ngoại giới khai thông khốc khoái nhưng nàng từ sẽ không bỏ ra phòng bị thế giới chính quyền tay sai giống như giỏi trong xương một dạng bỏ rơi cũng bỏ rơi không được mặc dù bây giờ nàng ăn mặc cùng lệnh truy nã bên trên thời kỳ thơ ấu hoàn toàn khác nhau vốn lấy hướng nàng chạy trốn trong k i ế p sống chúng quy sẽ tao nộ đặc công không thể không phòng d o lên buổi liên hoan khiêu vũ diễn tập muốn bắt đầu thượng đẳng vũ nữ đặt đặt vỗ một cái bà vai nàng được a dỗ pin lốn đồng tiền nhẹ toàn lộ ra nụ cười cho đáp lại nàng ở chỗ này dùng tên giả vì dỗ đ ạ t đ ạ t dắt r o bin trắng non tay tại r o bin l ỏ n g bàn tay hoặc bắt điệu nhẹ quấy nhiêu chọc cho tay nàng tầm ngưng ấy r o bin rút tay ra gãi đ ạ t đ ạ t dưới nách vũ nữ có do thân thể lộ ra nụ cười rực rỡ chính là như vậy j o l e n ngươi như vậy đẹp đẽ tại sao muốn chỉnh nhật một bộ không vui bộ dáng có nha ta không phải mỗi ngày đều lộ ra nụ cười sao r o bin hỏi đ ạ t đ ạ t đứng lên nắm kéo r o bin gương mặt ngươi cả ngày ngoài cười nhưng t r o n g không cười dáng vẻ có thể không tính là cái gì nụ cười trong lòng dô bin âm thầm cảnh giác sau tiếp theo dự định hướng về phía gương thay đổi chính mình nụ cười chẳng trách bộ dáng này của nàng cả ngày bị thế giới chính quyền đặc công đ ổ i theo vô luận là ai cũng không cười nổi đi mau đi không đi nữa muốn tới chết rồi đặt đặt kéo dô bin cổ tay hướng vương cung đi tới dô bin hơi có chút ngoại ý muốn nhìn vũ nữ nàng cả đời này từ tám tuổi bắt đầu việc tại thế giới chính quyền dưới bóng mờ bất kể nàng đồng bạn là ai chỉ cần biết được nàng tiền thưởng sau đều không ngoại lệ cũng sẽ đi tìm thế giới chính quyền người có lẽ nàng gặp phải sổ người như vậy đã đem may mắn đều dùng hết đi sô、so、đã từng nói với nàng người ra đời ở trên thế giới này là tuyệt đối sẽ không một thân một mình nàng đồng bạn rốt cuộc ở nơi nào dỗ bin nhìn đ ạ t đ ạ t g õ má thầm nghĩ trong lòng nhất định không thể để cho nàng biết rõ mình thân phận nếu không nàng lại phải mất đi một cái bằng hưu một chiếc thuyền hải tặc bên trên nếu như ngươi biết rõ nỉ cổ lệ dỗ bin hạ xuống ta có thể thả ngươi đi giáp ra nói quan trên ta ta thật không biết rõ nàng hạ xuống s ư ơ n g mặt s ư ơ n g mũi hải tặc thuyền trưởng nói h á n thuyền viên nằm nghiêng ở chung quanh tư thế mỗi người không giống nhau nhưng duy nhất chung nhau là bọn họ cũng không có hít thở thuyền trưởng hoảng sợ nhìn đến ba người trước mặt bọn họ còn là loài người sao đao thương không đả thương được thân thể bọn họ càng đáng sợ hơn là lại lấy thân thể của mình làm vũ khí đánh chết mấy phe hơn một trăm vị hải tặc ngón tay giống như đạn một dạng chạm được còn lại trên người hải tặc chính là một cái lỗ thủng trên chân có thể bắn ra ánh đ a o tóc có thể hóa thành vũ khí quá kinh khủng vậy ngươi vô dụng giáp ra nói hắn hướng thuyền trưởng đi tới dày va chạm ở trên b o n g thuyền phát ra đạp đạp thanh â m mỗi một bước đối với hải tặc thuyền trưởng mà nói đều giống như tử thần đùa đ ò i mạng giáp ra i lên tay trái đưa ngón trỏ ra sờ nhẹ ở hải tặc trên trán chơ một chút ta thật giống như gặp quan nàng thuyền trưởng lớn tiếng nói có phải hay không là một cái da thịt trắng đ o a n nữ nhân ta biết rõ nàng nếu như ngươi gạt ta mà nói hậu quả ngươi sẽ không muốn biết rõ giáp g i a nói hải tặc thuyền trưởng d u n g mình một cái ba người trước mặt thủ đoạn làm người ta tức lộ t ruột hắn căn bản không biết rõ cái gì n g ỉ cố lệ dỗ bin hạ xuống chỉ là vì còn sống bất đắc dĩ chế l u ậ t tạo không ta mới sẽ không gạt người nàng hẳn ở đại hải trình nửa đ o ạ n trước xuân đẳng trên đảo thuyền trưởng đại thợ hồn hiền nói xuân đ ẳ n g đảo một năm bốn mùa giống như mùa xuân một dạng ở vào cách tang hoa đảo bên cạnh trọng yếu nhất là xuân đằng đảo cách nơi này nơi khá xa thuyền bệ đi mấy ngày chúng quy có thể tìm được bọn họ vung lòng thời điểm vậy thì thật là cảm ơn người a giáp g i ả nói thật sao hải tặc mặt hiện lên ra vui sướng hắn không nghĩ tới dễ dàng như vậy là có thể thoát thân đương nhiên là nghỉ giáp g i ả t r ợ t đưa ngón tay đâm vào hải tặc trong lồng ngực ngươi không phải nói thả ta sao hải tặc hấp hối sắp chết khai báo di ngôn ngươi có nghe nói qua không nói láo cho sói sao ha ha ha giáp giả cười nói hắn say mê đ ị a hít sâu một hơi ngươi vẻ mặt thật là đẹp vị a chương tám mươi bảy cục nhật chương tám mươi bảy cục nhật hải quân trụ sở chính trong sân huấn luyện thịt trên mặt bảo bọc một mảnh vải đen che cản hắn tầm mắt cao su đạn tạo thành d à y đặc đạn mạc hướng hắn bắn tới trên mặt lông tơ nhắc nhở khí lưu phương hướng hai lô thai nhận ra được xạ kích thủ tiếng hít thở thịt bước từ từ ở mưa bom bão đạn bên trong nhàn nhã dạo bước gian tránh thoát đạn bên cạnh tân binh sợ mà nhìn một màn này hắn thật không sẽ kẻ bùn sổ cú hạ khi sao gạt người đi bị nói hắn mặc màu tím đậm liên thể đồ bó sát người cổ áo g i lên tới cằm ống tay áo cùng ống quần nơi bột chặt đầu đội màu tím khăn t r ù n đầu ăn mặc tựa như lì ra thịt cường độ thân thể quá cao cho dù che đậy c ắ m mắt cũng có thể dựa vào còn lại giác quan bắt được đạn quy tích ngài nhân nói nàng ngồi ở trên mái hiên trắng non b ắ p đùi rủ xuống chân mang màu đen đầu nhọn dậy cao gót rung động rung động kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ không thức tỉnh thời điểm liền có thể làm đến mức độ như thế thật đúng là quái vợ ta bình t h dài nói giữa người và người thiên phụ không thể cơ đua cả nắm ha ha bình học trường ngươi đây là khen ta sao thì tháo xuống cái chụp mắt hướng hai người đi tới khoan đắc ý rồi thân là hải quân trụ sở chính cho tướng nhưng ngay cả kẻ bủn sổ cụ hạ kỳ cũng sẽ không thế nào cho học đ ạ học mỗi môn làm gương sáng rẽ phi nói lời hắn mặc dù mang theo trách cứ nội dung giọng cũng không bao nhiêu trách cứ ý vị nếu như giỏi âm luật âm nhạc ra nghe được có thể phân biệt ra được hắn âm cuối dơ lên rõ ràng là mang theo kiêu ngạo tâm tình lao sư ta cũng rất khó làm a h í c h bất đắc dĩ nói hắn ở hải quân trụ sở chính đã thử đủ loại cảm nộ kẽ bùn sổ cũ hạ kỳ phương pháp bao gồm lại không giới hạt t r ò n g mỗi ngày sáng sớm mặt hướng b i ể n khơi ngồi xếp bằng nhắm mắt cảm thụ nhịp tim của tự mình tiếp theo cảm nhận chung quanh những sinh vật khác nhịp tim ạ sơ chính là như vậy hiểu ý kẽ bùn sổ cũ hạ kỳ theo như hắn nói vẫn có thể phân biệt ra được sinh vật tâm tình. có thể hít nhắm mắt sau lại có thể rõ ràng nghe được chung quanh sinh vật nhịp tim căn bản không có tiến hành theo chất lượng quá trình hắn giống vậy đã thử một loại hải quân thức tình biện pháp che đậy thị giác né tránh áng khí có thể coi là là đóng cửa thị giác hắn giống vậy có thể rõ ràng nghe được x ạ kích thủ tiếng hít thở bọn họ ở bắn ra trong n y mắt hô hấp sẽ trở nên rồn rợ hít có thể dễ dàng bắt được đạn quy tích n g ư ơ i cường độ thân thể thật sự là quá mức này ngược lại hạn chế ngươi cảm nộ kẻ bùn sổ cụ hà kỳ h á n trường học trong kiếp sống cũng rất ít gặp phải tình huống như vậy cho dù là lúc ấy hải quân tam đại tướng bọn họ đều là cường độ thân thể đến sau khi thêm chút luyện tập l i ề n thức tình song sắc ba khí rất ít gặp phải như vậy cường độ thân thể vượt xa quá tiêu chuẩn tuyến tình huống ngươi có phải hay không là trong lúc bất chợt cường độ thân thể trợ tăng rẽ phi đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng hít hoảng sợ nhìn về phía hắn không hổ là hải quân tương lai người hướng dẫn gãi đúng chỗ ngứa loại tình huống này có thể sao chép sao rẽ phi hỏi không được cá nhân ta tình huống tương đối đặc biệt h í lắc đầu một cái rẽ phi cũng không hỏi tới nữa ngược lại nhắc nhở một c dùng một viên thực lực mạnh mẽ trái ác quỷ ở thực lực lớn lên bên trên có thể giúp ngươi rất nhiều nhưng quá là lệ thuộc vào nó mà nói sớm muộn sẽ gặp phải vấn đề được hít nói d ẽ p h í lao sư rõ ràng cho thấy hiểu lầm cái gì nhưng hắn không có giải bày tương lai hắn có thể sẽ sử dụng trái cây năng lực ngại nhân bỉn kẻ bùn sổ cũ hạ kỳ sự tình liền giao cho các ngươi d ẽ p h í r ứ t lời liền xoay người rời đi hắn còn phải hướng dẫn những người khác luyện tập là sao bỉn chỉ hướng tự mình nói, nói để cho như vậy quái vật thức tình kẻ bùn sổ cũ hạ kỳ sao cái này thật đúng là là hạ nhất có ý tứ khiêu chiến ngại nhân nói vậy thì thật là nhờ cậy hai vị rồi kích nói kích nhìn chăm chú rẽ phì bóng lưng nguyên tắc trung vận mạng hắn thê thảm ở trên đỉnh chiến tranh sau đã từng chặt xuống cánh tay hắn giết chết kiến tập hải quân dâu trắng đời thứ hai được thế giới chính quyền m ờ i gia nhập thất vũ hải hàn ngũ rẽ phì biết được tin tức sau dẫn b ì n h ngại nhân đám người thoát khỏi hải quân sáng lập neo hải quân đồng thời đối hải tặc vô cùng c ă m ghét cho là h o ạ n t ỉ hệ sở tồn tại thôi sinh hải tặc lại muốn thông qua hủy diệt nửa sau đoạn vĩ đại đường đi cách thức diệt tuyệt hải tặc cuối cùng bị mũ dơn một nhóm người đánh bại chết bởi đệ tử của mình Hoàng Viên trong tay. khi đã thế giới biết do chính quyền đi tiểu tính đối hải quân cảm nhận căn bản chẳng ngó ngàng gì tới thậm chí ngay mặt bác bỏ hải quân nguyên soái bất quá hắn nếu đi tới nơi này cũng sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh h ã t học đệ c ở i quần áo đi ta phải đi khảo sát ngươi một chút thân thể số liệu ngài nhân từ trên mái hiên nhảy xuống một con nhu thuận màu lam hình sóng tóc khoác ở sau người mặc màu tím áo l ó t cùng màu đen siêu còn xà lọn màu đen g ó t nhỏ đem mu b à n chân chống lên mắt cá chân xương cốt như đồ xứ trắng như vậy lồi ra mu bản chân bên trên mạch máu theo hô hấp rung động nhẹ nhẹ hỏi quần áo. Phải hắn nhìn về phía ngải nhân nàng đã là có thể đánh hải quân cùng thời điểm là một vị khoa học gia nguyên tắc chung biểu hiện nàng tham dự qua b ạ s ỉ phì sợ tạ tờ xz chế tạo coi như là hải quân tân binh giữa ánh trăng sáng không chỉ dung mạo rất đẹp mắt dạy dỗ cũng sẽ tùy theo từng người tưởng tận hướng dẫn tuổi tác không rõ từ ở bề ngoài không nhìn ra thì đoán chừng hai ba chục tuổi đi g a o không cần toàn bộ c ở i chủ yếu là muốn nghiên cứu một chút bắp thịt cấu tạo ngải nhân nói khoa học gia cùng người bình thường thị g i á hoàn toàn bất đồng nàng nghe thịt h â n thể tố chất tăng vọn muốn thông qua khoa học thủ đoạn đào đem bí mật bên trong như vậy r ẽ phi lao sư cũng sẽ càng nhẹ nhõm một chút rõ ràng là ngươi nghĩ xem đi bị nói hh ắ c ắ c bị phát hiện sao ngại nhân ngờ đầu định đáng yêu lăn lộn vượt qua kiểm tra ngược lại cũng không phải không được bất quá học tỷ ngươi cũng không suy nghĩ chuyện này tình bị r ẽ phi lao sư biết chưa kích trêu nói giúp ta làm một việc a ngươi sẽ không làm khó học tỷ đi ngại nhân nói kích nhìn nàng có chút xuất thần hắn đối ngại nhân ấn tượng càng nhiều là tới từ hàng hải vương rét chung bây giờ hoạt bát hiếu động học tỷ đem ở bốn năm sau làm chứng rẻ phi lao sư tử vong nàng đã qua đã là đủ thế thảm tương lai còn phải tiếp tục làm chứng bi kịch phát sinh như vậy tương lai hắn mới sẽ không tiếp nhận h ị t sẽ ở dâu trắng đ ờ i thứ hai trở thành thất vũ hải trước đem dẫn độ thậm chí lúc cần thiết hắn sẽ không hạ thủ lưu tỉnh người đang suy nghĩ gì nha sẽ không thật muốn làm khó học tỷ đi quá chuyện khó học tỷ có thể không làm được ngại nhân t h ả m hề hề nói h ị t khép cười lắc đầu hắn dự định học xong kẹ bùn sổ cũ hạ kỷ sẽ lên đường tìm ngại nhân mang theo h ị t đi tới hải quân trụ sở chính nghiên cứu khoa học việt nơi. nơi này sát bên nguyên xoái phòng làm việc là hải quân an toàn nhất địa phương cũng là kinh phi đầu nhập nhiều nhất một nơi hắn g ắ m hướng b ố n phía b ố n tòa lầu cao vờn quanh t r u n g một chỗ mặc dù không bằng đản đầu đ ả o khoa học kỹ thuật cả mười phần nhưng hắn xuyên qua một cái căn phòng xuyên thấu qua phía trên thủy tinh quan trắc đến trong đó tinh vi máy móc nhìn một cái cũng rất đắt tiền hắn thời áo triển lộ khỏe đẹp bắp thịt bảy thật là hoà mỹ mỗi một khối bắp thịt đều giống như chu tâm tạo hình vừa đúng giống như là sách giáo khoa ghi lại như vậy ngải nhân thở dài nói đầu ngón tay nàng khẽ vớt ve h ị t h â n thể say mê tự đắp địa khắp nơi m ư ờ mò、thịt、chỉ cảm nhận được ra thịt gian băng băng lạnh giống như dịch trâu trạng thái nhỏ xuống hắn đem trong lòng nghĩ bậy bạch không tránh cho thân thể lên dị trạng học tỷ nhanh bắt đầu đi k h í c h thúc giục mặc dù hắn rất vui lòng người khác thưởng thức thân thể của hắn nhưng hắn cuối cùng là cái hai mươi tuổi t i ể u tử ngượng ngùng chương tám mươi tám cung đình chương tám mươi tám cung đình giờ ufl giờ tại sao ở chỗ này nhận được quốc vương người sao bọn họ là cái gì quan hệ dỗ bin âm thầm nghĩ nói nàng dùng trái hạ nạ hạ nạ no mi ở quốc vương bên người giữ lại thái mắt đây là nàng theo bản năng thói quen trước thời hạn một bước biết được tin tức là có thể từ nước xoáy chung nhu cầu lợi ích thậm chí có thể mang bán ra có giá trị tình báo có thể so với thiên kim đang lúc nàng dự định lúc rời đi cửa hông thị nữ đột nhiên vội vã chạy về phía quốc vương d ì thay một phen thị nữ thất vọng ngay cả ngồi ở gần đây giờ ufl cũng không cách nào biết được nội dung cụ thể nhưng r o bin nghe được quốc vương bệ hạ ngoài cửa có thế giới chính quyền người cầu kiến thị nữ đỏ mặt nói phật liệt quốc vương trên mặt nghi ngờ không thôi thế giới chính quyền chẳng lẽ là đến điều tra chuyện hắn sao n à y có thể không phải bọn họ phong cách không nên a dù sao hắn hàng năm cũng giao rồi đầy đủ thuế kim không thấy Ta thế có khách c h đái, quý đối đái, thế giới í nàng, nàng vốn định từ trong đám người biến mất bất kể sau tiếp theo phát sinh chuyện gì nàng cũng sẽ không chịu ảnh hưởng nhưng hiện khi ngay đ ặ c công đi tới hòn đảo này sau nàng ngược lại không dám động phật hàng v ũ nhẹ hai tay thị nữ bẩm báo nhiều loạn tâm tình rõ ràng tăng nhanh yến hội độ tiến t h i ệ n cung điện đèn tối dị dỗ dị dỗ no mi dồn dập tiếng nhạc khí tấu vang đặt đặt tỏ ý r ô b i n theo sát nàng nhịp bước chờ đến đèn lần nữa sáng lên thời điểm một mươi hai vị vũ nữ ăn mặc phong cách hoàn toàn ngược lại các nàng thân thể lớn nhiều mấy địa phương bị tơ lụa b ã phủ cao thắt lưng nho váy bó buộc được ngay trí hiện ra như liếu như vẫy eo làn váy từ hồng tế như như thác nước rụ xuống Tán trên mặt đất, x như như ế phật t à n h h p ứ liệt n bên quốc vương quan sát giờ uflr dáng vẻ âm thầm đáp ý những thứ này vũ nữ ăn mặc là hắn chu tâm tìm hình tượng tính toán so sánh với bên cạnh thị nữ thật chặt che đỡ bộ vị mấu chốt vũ nữ ăn mặc tạo thành tư phản ngược lại càng có thể làm người khác dục vọng không biết nơi nào truyền tới một tiếng tì bà nhẹ vang lên giống như băng trâu rơi xuống ở ngọc bàn bên trên m ộ ư ơ i hai vị nữ tử tựa như bị một cây không nhìn thấy sợi tơ g i ậ n dắt đủ cùng bắt đầu chuyển động các nàng chậm rãi dạn ra d ơ lên hai cánh tay tay áo bào rộng lớn như chim cánh như vậy mở ra kim sợi cách tang hoa phảng phất trong phút chốc tỉnh lại nợ rộ tỏa ra ánh sáng lung linh nhịm trống âm thanh dần dần dày đặc từ xa đến gần giống như vó ngựa móc nhựa nhẹ nhàng lần lần lượ làn váy giống như áo khoác ngoài như vậy đem bên trong cánh hoa tung bay cổ đẵng giờ ufl s giống như đặt mình trong ở trong biển hoa làn váy nhẹ nhàng phất qua bộ mặt hắn không biết loại nào mùi thơm xẹt qua gương mặt đưa hắn tâm dẫn động một tia cánh hoa rủ xuống trên không trung hắn tự tay đem cánh hoa tiếp lấy đặt ở trên chóp mũi cánh mũi rung động chìm đắm vậy hưởng thụ lục vị nữ tử váy toàn lên tơ lụa sóng gợn tràn ra giống như giữa hồ đầu nhập cục đá dâng lên màu sắc rực rỡ rung động sáu người khác làm múa như vân trường tay áo ném côn trở về trên không trung đ a n dẹt ra một tâm không cố định vàng h ồ lưới toàn bộ vương điện sương mù lúc bị này bay x o a y thải vân không cố định vân hà thật sự dồi dào kim t u y ế n cách tang hoa ở hối h ạ xoay tròn trung mơ hồ cánh hoa cùng cánh lá xếp thành huy hoàng khắp trốn v ầ n g sáng giờ ufl giờ ánh mắt vững vàng phong tỏa ở trên người vũ nữ n à y có thể so với trong nhà nhiều dễ nhìn đột nhiên tiếng c h ố n g như sậu vũ dừng lại hơi ngừng một cái xoay tròn sau trợt định trụ thân hình ngưng nhưng bất động mới vừa tung bay váy chậm rãi rủ xuống phô triển trên đất giống như cánh hoa l ạ định thuộc về với yên lặng các nàng hơi túi đầu, đầu lâu đuối tóc không hề loạn lên chút nào châu ngọc trâm cải tóc khẽ run phát ra nhỏ vụn mà rõ ràng văng động ánh đèn lần nữa ảm đạm mười hai đạo m ô n g lung phát h ỏ a đường v i ề n lui ra giờ ufl chỉ cảm thấy nơi cổ họng ngưng ấy phật hằng khẽ cười lần nữa vỗ tay một cái hai ba chục cái yêu yêu diễm diễm mỹ cơ từ trong gian điện phụ đi ra trên người phọt ra đến nước hoa mùi vị cũng không đ ầ m đà vừa vặn rất tốt các nàng mỗi người cầm một bình thanh rượu đi tới tân khách trước mặt ly rượu đây giờ ufl nghi ngờ trong lòng chỉ thấy mỹ cơ đem rượu rót vào trong miệng tiếp lấy đem rượu ấm đưa cho tân khách bên người đứng thị nữ mỹ cơ một tay câu hắn cổ n ô i nhẹ dính sát hôn môi tựa như đem rượu ngon đưa vào trong miệng giờ ufl đem nơi cổ họng rượu ngon hút tới tinh tế thưởng thức rượu hơi ấm cũng không lạnh lại không nóng phật hàng ngươi người bạn này ta giao định nói đi tìm ta có chuyện gì giờ ufl ha ha cười to mỹ nhân b ả o ngực hắn không nghĩ tới cho dù là đại hải trình nửa đ o ạ n trước lại có thể gặp phải như vậy có ý tứ người gặp phải như vậy có ý tứ sự tình phí nhĩ đức lao ca nghe thế giới ngầm sáu vị vương giảm ộ t t r o n g sung sướng đường phố nữ vương sợ tu si là một vị danh mãn thiên hạ mỹ nhân ta từ nhỏ nghe nàng có sự lớn lên chỉ muốn gặp nàng một lần phật hắn nói mặc dù hắn nói như vậy nhưng trong lòng đánh còn lại chủ ý hắn là siêu nhân hệ mị mị trái cây người dùng bất kỳ khác phái lâu dài nhìn chăm chú hắn khuôn mặt sau sẽ kìm lòng không đặng mê lên hắn lâm vào cùng nhiệt s ù n g bái trở thành trái cây nô lệ mà hắn chủ động phát động năng lực sau có thể rút ngắn thật nhiều thời gian nếu như có thể cùng s ở t ụ xì ngay mà biết chủ động phát động năng lực có năm chắc thuyết phục nàng khống chế nàng chỗ thế lực trở thành thế giới ngầm sáu vị vương giả một trong nam nhân dốc sức làm thiên hạ nữ nhân thuyết phục nam nhân lấy được thiên hạ mà hắn thuyết phục nữ nhân cho nên hắn trời sinh thế giới chính là vương giả nếu như phí nhĩ đức lão ca có thể làm được mà nói trong cung sở h ư u nữ nhân tùy ý chọn lấy phật hắn nói chương tám mươi chín ngọn lửa cùng dung nham chương tám mươi chín ngọn lửa cùng dung nham cái gì mà tại sao thân thể của ngươi số liệu không nhìn ra dị thường ngại nhân không hiểu nói bảng dữ liệu minh thì thân thể giống như là bình thường rèn luyện lực lượng tăng trưởng v ữ n vàng thập phần cân đối có thể thân thể của hắn không phải là như vậy minh minh kinh trải qua trả tăng thua thiệt thua thiệt lúc này còn phải hưởng công bên trên một cái ân huệ ngại nhân xoa xoa trên cổ mồ hôi dị đáng thương nói giữa người và người cũng có trên lệ n hít cười nói hắn lúc này mới rõ ràng biết được thân thể của mình ngoại trừ kẻ bùn sổ c ủ hạ kỳ rèn luyện độ khó gia tăng không có cái gì sau di chứng liên quan với kẻ bùn sổ c ủ hạ kỳ mới vừa rồi ta đã nghĩ tới một cái phương án bìn h chuyện này còn làm phiền ngươi rồi ngại nhân nói ta toàn bộ hành trình vẫy nước b ì ngẩng đầu lên hỏi không sai hít học đệ giác quan thật sự là quá mạnh mẽ vẹn vẹn che đậy c ấ m mắt cũng không thể hoàn toàn che giấu cảm giác khác nhưng nếu như bìn ngươi sử dụng năng lực đây ngại nhân nói ta sao bìn nói ngươi dùng là siêu nhân hệ tưới tốt trái cây chạm được mặt đất liền có thể vô căn cứ sinh ra cây mây và dây leo muốn chuyển động thân thể là có thể điều khiển thực vật cây mây và dây leo từ mặt đất dâng lên gần như khó mà dự trù thực vật quy tích đây đối với với học đệ mà nói thật sự là quá thích hợp bất quá ngại nhân mở miệng giải thích k h i hiểu thanh xuân bản giàu k ị i ả u thích ọ c tỷ tại sao không thể dùng năng lực đem ta thân thể trạng thái quay ngược lại một ít thời gian như vậy thân thể ta cũng không có vậy thì mạnh k h i t h e o bản năng hỏi ngươi còn rất hiểu rõ mà ngại nhân nói nàng năng lực biết rõ người cũng không nhiều Rất ý tưởng lớn mật mặc dù ta là quay ngược lại trái cây người dùng có thể để cho những người khác thân thể quay ngược lại tới một ít thời gian nhưng cùng lúc thân thể cũng sẽ phải chịu vô hình hạn chế luôn có một loại bó tay bó chân cảm giác dưới tình huống này càng khó hơn thức tỉnh bà c khí.、Ngài、nhân giải thích. Như Ngại giải vậy khí t mắt, trong tay một bất đoàn dâng lên một đoàn quan hệ bất chính ngọn lửa. hệ nào có chuyện tốt như vậy quay ngược lại trái cây dùng nhiều tới tấn công bị đụng chạm người sẽ bị hạn chế thân thể bọn họ không có trẻ tuổi lúc vậy thì bén nhạy lại không cách nào sử dụng qua lượng ba khí đây đối với với rẻ phỉ lao sư ngược lại thì suy yếu ngại nhân nói khi gật đầu một cái hắn lúc ấy nhìn rét thời điểm liền hiếu kỳ rẻ phỉ tuổi tác đã cao tại sao không cần trái cây hồi đến trạng thái tột cùng nguyên lai là như vậy quá lượng ba khí sẽ miễn dịch trái cây năng lực cũng coi là biết hắn nghi ngờ đến đây đi nhìn ta một chút phỏng đoán có chính xác hay không ngại nhân nói ba người tới trong sân huấn luyện khi thánh mắt bên trên tre màu đen t ớ lụa trên lỗ hai trận nút nhét a i móc ũ n g tùm hai tay bìn h so sánh súng lục hình lay động đứng người dậy lục sắc cây mây và dây leo dưới đất trôi lên giống vậy theo hắn nhịp bước mẻ múa ta muốn tấn công rồi bìn hô h cây mây và dây leo đánh út về phía h i t đồng thời hắn đứng đứng thẳng nơi thổ địa bể tan cảnh mở rộng ra lục sắc trồi non h i t vừa mới bắt đầu còn có thể dựa vào lông tơ cảm nhận được cây mây và dây leo phe tấn công hướng nhưng theo thực vật càng ngày càng nhiều tư không tưởng được địa phương tấn công thậm chí có nhiều chút sẽ còn làm động tác giả lừa dối hắn g i á quan hít bị cây mây và dây leo quất rồi hai cái không sai chính là như vậy trong sân huấn luyện xuất hiện quỷ dị một màn một người mặc hồng nhạt nhị ra phục nhảy múa một người khác che đậy đến tắm mắt bị c â y mây và dây leo quất ngại nhân ngồi nhìn đến một màn này nàng đột nhiên lòng có cảm giác hướng phía sau lưng nhìn hạ kẽ đủ xích q u y ể n mặc hồng sắc cấu phục đứng ở nàng phía sau lưng hai tay hoàng ngực ở huấn luyện sao xích q u y ể n hỏi h i đang huấn luyện kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ ngươi tìm bọn hắn ngại nhân nói nàng ấn tượng xích quyền hoàng viên hai vị đại tướng rất ít tới rẻ phì lao sư trải huấn luyện bình thường là cụ d ạ n tới so với khá nhiều một chút nàng đang định đứng dậy kêu ngừng hai người không việc gì chỉ là thật lâu không tới xích quyền nói hắn ra sao mặc dù tình cảnh bên trên chỉ có hai người ở huấn luyện nhưng n g ả i nhân trước tiên liền biết do ạ kẻ đủ hỏi là hít học đệ hắn cường độ thân thể rất cao bật sổ sổ cụ hạ kỳ hơi thuần thục chỉ là còn chưa thức tỉnh kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ n g ả i nhân nói vậy cũng làm phiền các ngươi xích quyền r ứ t lời liền đứng dậy rời đi chính còn lại nghi ngờ n g ả i nhân ạ kẻ đủ đại tướng cùng h í học đệ giữa có giao tình sao hắn thế nào sẽ đích thân tới đây thời gian quá thật nhanh xích quyền thở dài nói hắn bước từ từ ở trong trại huấn luyện nhìn chăm chú những thứ này non nớt khuôn mặt thỉnh thoảng có người chào quân lễ thăm hỏi sức khỏe hắn khoát tay một cái đã từng hắn cũng ở chỗ này huấn luyện hắn cùng với hoàng viên cùng là thứ nhất kỳ thành viên thanh chỉ là kỳ thứ ba thành viên dẹp h i lao sư dạy dỗ thật đúng là không thể bỏ qua công lao bên kia dẹp h i tựa như có cảm giác ngầm đầu nhìn về s í c h h u y ể n phương hướng hai người tầm mắt trên không trung va chạm kẻ bùn sổ cụ hạ k ỳ cảm nhận được với nhau tồn tại trong lòng dẹp h i than thầm một tiếng hắn từng cùng x í c u y ề n bời vì lý niệm không hợp mà phát sinh tranh chấp xích h u y ề n tuyệt đối chính nghĩa có nghĩa là đối hải tặc không chút lưu t ì n h thậm chí lúc cần thiết sẽ đối với bình dân hạ thủ khi biết đó hạ giả trong sự kiện xích h u y ề n hạ lệnh pháo hoanh bình dân thuyền b ẹ chỉ là bởi vì tiêu diệt học giả chạy thoát thân có khả năng hai người vì vậy cãi lớn một trận từ đó hai người quan hệ liền lãnh đạm rất nhiều rồi nhưng năm năm trước trải qua dâu trắng đời thứ hai tập kích thực tập hải quân gần như toàn quân bị diệt hắn cánh tay phải cũng bị chém xuống trong lòng đối trong lòng hải tặc càng thống hận mơ hồ có đối hạ kệ nủ đồng ý rẽ phi lao sư xích quyền nhẹ giọng nói rẽ phi giống như nghe được một dạng k ẽ gật đầu s í c h huyền thở dài một tiếng không có đi rẽ phi chỗ sân huấn luyện mới vừa rồi mở ra kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ nhận ra được bờ biển nơi có người dùng quả đấm đập đến báo hỏng quân hạm trước nhất cái đập quân hạm là đều là đại tướng thanh trí hắn không tự chủ được đi về phía bờ biển cách bờ biển còn có chút khoảng cách s í c h huyền muốn tới trước nhất nhiều chút sao gặp ha ha cười to đưa cho hắn một phần đô nất s í c h huyền khoát tay một cái đô nất bên trên muốn xuất ra bột tiêu cay mới ăn ngon người thưởng thức thật là kỳ quái a gặp nói hắn ánh mắt nhìn về phía bờ biển nơi thân là hải quân đại tướng không đi chỉ điểm một chút hậu bối sao s í c h huyền ngoại ý muốn nhìn về phía anh hùng hải quân luận thể thuật thành cựu hắn cùng với gặp giữa vẫn có chút chênh lệch hắn không biết rõ tại sao gặp không đi tự mình hướng dẫn mặc dù không hiểu nhưng hắn không có cự tuyệt giống như bình thường ngươi như vậy liền có thể nghiêm túc một ít nghiêm nghị một ít xuất ra ngươi làm hải quân đại tướng n u y nghiêm gặp dặn dò được s í c h huyền không có lề mề lập tức lên đường đi thật là sấm rèn gió cuốn gặp nhìn bóng lưng của hắn nói phơi bày nửa người ạ sợ chính đập đến quân hạo bên cạnh m ọ p h i n học động tác của hắn cùng đập đến ạ c á đủ ạ sợ quay đầu lại nói hắn theo bản năng l mới nghe h ả i quân đại tướng xích quyển dùng trái mạ gu mạ gu nomi trong lòng của hắn liền sinh ra cảm giác kỳ diệu không biết rõ ngọn lửa cùng nham tương so với cái nào lợi hại hơn ngươi là trái ác quỷ năng lực ra sao xích k h u y ể n chú ý tới động tác của hắn hỏi chương chín mươi kẻ bùn x ô cù hà kỳ chương chín mươi kẻ bùn x ô cù hà kỳ mười ngày sau trong sân huấn luyện bị lắc lắc thân thể lục s ắ c cây mây và dây leo ở bên cạnh hắn múa đem hít bao vây mặc dù thân là bồi luyện nhưng chịu được áp lực gia tăng hàng ngày lúc mới bắt đầu hắn nhảy múa động tác giống như chậm thả một dạng nhưng mỗi một ngày qua hắn mua tiết t có lẽ hắn đang ở làm chứng một vị hải quân truyền kỳ sinh ra nghĩ tới đây hắn tăng nhanh tiết đấu nói không chừng hắn q u ố t chính là tương lai hải quân đại tướng đây bình có chút hưng phấn mấy đạo cây mây và dây leo phóng lên cao giống như tiến vào nhiệt đới mưa lâm nhất như vậy chốc lát sân huấn luyện hóa thân làm một mảnh lục biển phía trước cây mây và dây leo bạc công quái nhớ hít giác quan hậu phương cây mây và dây leo dâng lên cao che đậy không trùng tiếp lấy chợ hạ xuống h í c lại kinh hoàng đầu hiểm mà văn hiểm địa tránh thoát lục sắc cánh khô vậy trong lòng b i n hiện lên nghi ngờ v ố tưởng rằng một chiêu này sẽ như dị vãng như vậy tùy tiện c h ú n g mục tiêu h ọ c đệ hắn không tin tả lập lại chiêu cũ hít lần nữa tránh thoát cành khô không thể nào chẳng n h ẽ với hắn muốn như thế vẹn vẹn dùng mười ngày liền có thể nắm giữ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ sao không phải nói tốt cường độ thân thể hạn chế thức tỉnh sao b ì n h giống như quỷ s ú c một dạng thân thể kịch liệt đung đưa đầy trời cây mây và dây leo hướng hít đánh tới cái này có chút phạm quy đi b ị t mắt hít nói hắn nhảy người lên ở giữa không t r u n g nhanh chóng di động cuối cùng cũng ở lưới bao vây không hoàn toàn khép lại trước n g ra ngươi thức tỉnh kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ rồi hạ bịn không thể tin nói n hôm ữ nay q u thật u mới ý thức được chính mình đã từng ý tưởng có nhiều nhang lê tơ đối mặt nhanh trong tiến bộ hít hắn chỉ cảm thấy vô lực sợ rằng này chính là đại tướng chi tư đi hít giống vậy không nghĩ tới lại dùng lâu như vậy ngay từ lúc ngày thứ ba thời điểm hắn liền mơ hồ chạm tới kẻ bùn sổ cú hạ kỷ bình cảnh loại cảm giác đó thật kỳ diệu giống như là thân thể vô căn cứ nhiều hơn một loại rác còn đến minh minh phong nhắm thị rác cùng tính rác lại có thể nhận ra được gần sắp đến công kích hắn hiện tại cũng cuối cùng cũng lấy được rồi đại hải trình hai tờ nhập m ô n quấn song sắc ba khí trong phòng làm việc s e n g gỗ cù đang ở phê duyệt đến văn kiện bên cạnh gặp chính ngăn hắn cất dấu vật quý giá bánh xe bê ấy ngươi có thể hay không nhỏ tiếng một chút không thấy ta chính đang xử lý văn kiện sao s e n g gỗ cù không vui nói ha ha ha s e n g gỗ cù đừng hẹp hỏi như vậy bánh xe bê phân n g u y ê một ít chính là gặp nói hắn nằm ngửa trên ghế ngồi đem bánh xe bê ấy ném tới không trung dùng nhận tiếp nhìn tâm tình không tệ này những thứ này rõ ràng đều là ta sen gỗ c u nói rõ ràng với lao hôn đảng kiên là nhiều năm hợp tác nhưng gặp một ngồi ở chỗ n à y nhất định để cho hắn tâm tình lên xuống chưa hết hải quân nguyên x o á i quá là nghiêm túc bụt ẩm ẩm nhân viên tình báo vội vàng gõ cửa trong tay cầm văn kiện khẩn cấp sen gỗ c u nguyên x o á i đại hải trình nửa đoạn trước cách tang hoa quốc phật liệt quốc vương phát tới tín hiệu cầu cứu quân cách mạng vén lên phản loạn gấp đợi vệ binh sen gỗ cù lục lọi bánh quay trèo đổ chân mày vo thành một nắm hắn ở trong đầu nhớ lại phật hàng tình báo tương quan mặc dù hắn cũng không thích vị này quốc vương nhưng quân cách mạng công khai chọn bờ chính quyền gia nhập liên bang cũng quá không đem hải quân để ở trong mắt để cho chuột trung tướng đi một chuyến sẻng ỗ cũ đột nhiên thay đổi chủ ý gọi lại đang muốn rời đi hải quân chờ một chút để cho chuột cùng hít cùng đi chứ gặp nhận lấy văn kiện khẩn cấp cha xem phía trên tin tức sau cười to nói ta xem này quốc vương luôn chỉ có một mình c ắ p bã quân cách mạng không hổ là lòng sáng chế làm tổ chức không tiếp ngươi có thể hay không thật tốt quản quản con của ngươi thân là anh hùng hải quân cha lại có thế giới chính quyền đại địch số một con trai sẹn gỗ cù nguyên xoáy cả giận nói ha ha ngươi là đang khen ta sao gặp mắt cười lệ cũng c h ạ y ra nhân viên tình báo liền vội vàng trận lỗ thai lại tin tức này đối với hắn thật sự là quá kính bạo gặp trung tướng lại liền như vậy thừa nhận không che giấu một chút không sẹn gỗ cù tâm phiền ý loạn địa phất tay một cái tỏ ý hắn lui ra nhân viên tình báo vội vàng rời đi rất sợ lần nữa nghe được cái gì không nên nắm quyền tài trị t ỉ n h hít ngồi ở nơi chú quân cạnh nhắm lại con mắt cảm thụ kẻ bủn sổ cù hạ kỳ trạ thái người chung quanh chịu tượng vì đơn độc màu sắc hắn trong tầm mắt có hải binh hướng hắn phương hướng vội vã chạy tới kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ bắt được hải binh mục tiêu là chính mình khi chuẩn tướng nhân viên tình báo rõ ràng truyền lại sẻn gỗ cụ nguyên x o á y truyền đạt mệnh lệnh quân cách mạng sao có ý tứ khi lẩm bẩm nói hắn vẫn là lần đầu tiên thi hành cùng quân cách mạng liên quan nhiệm vụ mặc dù nghi hoặc tại sao phật liệt quốc vương có thể tin tức t r u y ề n ra đoán chừng là quân cách mạng tay chưa đủ hắn cũng muốn nhìn một chút trên cái thế giới này quân cách mạng phong cách khi triệu tập ban đầu một trăm năm mươi ba tri bộ hải quân trước nhất chạy tới là nam y quá tốt nguyên lai là trên thế giới nguy hiểm nhất quân cách mạng ta còn tưởng rằng phải tiếp tục huấn luyện đây nàng h chạy xuống cảm động nước mắt nàng không nghĩ tới chính mình lại có một ngày sẽ bởi vì làm nhiệm vụ cao hứng tới mức như thế ban ngày huấn luyện thể năng buổi tối học tập đại hải trình kiến thức bây giờ nàng dính giường đi nằm ngủ giấc ngủ chất lượng rất cao k h í c h dị mà nhìn nàng so sánh với trước nàng h thân thể rõ ràng khẩn thực rất nhiều tựa hồ ưa chuộng với rèn luyện như thế tiếp lấy ạ sở cùng mọc phịt cùng đến bọn họ rõ ràng càng cường tráng ạ sơ bình tĩnh đến cùng trước kia tựa hồ thời gian thiêu đốt trạng thái khác nhau hắn hiện tại rõ ràng càng trầm tĩnh trong sương tiết lộ ra ung dung một bộ cao thủ bộ dáng phát sinh cái chuyện gì rồi hả hãy hiếu kỳ nói k h o e miệng của ạ sơ liệt trong nháy mắt phá lúc trước cùng dung tư thế hắn một tay giơ ở trước ngực màu đen bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm ở trên nắm tay hít a đã nắm giữ song s ắ c bà khí nếu như ngươi độ tiến triển lạc hậu quá nhiều mà nói ta không ngại thay ngươi gánh vác thuyền trưởng nghĩa vụ ạ sợ toét miệng cười nói thật sao nhỏ bé cũng rất dễ thương h í nửa người trên đ ố n g nhiên che lấp đen nhánh bà khí ngươi độ tiến triển lạc hậu quá nhiều bật sổ, sổ cụ hạ kỳ ta đã sớm biết ạ sợ cầm trong tay bà khí thu hồi như không có chuyện gì xảy ra h u ý sáo vốn định thể hiện tài năng mà phi thấy vậy lập tức ngừng công kích hắn bật sổ sổ cụ hạ k ỳ chỉ có thể bao trùm trên ngón tay bên trên chờ đợi thành viên khác đến đông đủ hít dẫn người leo lên mới thuyền hạng hải quân trụ sở chính chế tạo thuyền hạng chiếc thuyền này coi như là hắn thành vì chuẩn tướng tặng p h ầ n phụ không có tốn một phân tiền hít ban đầu dự định đến đoạn tơ bảy g ã lẫy lạ công ty thế giới chính quyền ngự dụng xưởng đóng tàu chế tạo một chiếc mới thuyền hạng nhưng mua nào có bạch hương húng chi trụ sở chính thuyền hạng rõ ràng so với tứ hải tri bộ thuyền hạng muốn càng bền chắc ánh mắt của hít quét qua quét qua quân hạ nhưng toàn thể tinh thần diện mạo lại đã khá nhiều lên đường đi、Hít、hạ h lệnh chương chín mươi một cùng quân cách mạng thảo luận chương chín mươi một cùng quân cách mạng thảo luận trên thuyền nhỏ quân cách mạng nhìn đánh tới hải quân quân hạng bọn họ dáng vẻ dễ dàng không chút nào đối hải quân sợ bởi vì này con thuyền chỉ trên có tổng tư lệnh vô luận là gặp phải loại nào vấn đề khó khăn m ọ kỳ dê giờ dạ cổng cũng sẽ cho ra biện pháp giải quyết t a đi tạc xuyên bọn họ thuyền ngư nhân hắn nói hắn là ngư nhân nắm giữ tiên tiên ưu thế biện hơi chính là hắn tốt nhất người rút hắn đang muốn nhảy xuống thuyền đi phía sau một người đỡ bà vai hắn ta đi cho chuột trung tướng thật có chút khó giải quyết mó kỳ dê g dơ dạ cùng nói tổng tư lệnh lời như vậy thân phận của ngươi sợ rằng sẽ bại lộ h ạ c khuyên can long khoát tay một cái không sao cả hải quân thuyền hạm đã chạy tới bọn họ bên người cách đó không xa thật lớn cao t h ấ p kém sinh ra bóng mở che đậy thuyền nhỏ âm s â m s â m đại bác miệng nhắm ngay thuyền hạm ẩm một vòng k í c h sạn mấy đạo đạn đại bác phún ra ngoài hai tay dô bin đang chéo chuẩn bị đối phó đạn đại bác bên cạc nói dỗ bin long sẽ xuất thủ mó kỳ d dơ dạ gồng bàn tay hướng lên vung lên mạnh liệt báo trật hiện đem giữa không trung đạn đại bác quấn về phía trời cao tiếp lấy ẩm ẩm mã nát các người đi trước đi ta đi với cố nhân ôn chuyện một chút long nói hải quân quân hạng bên trên chuột trung tướng con người co giúp nhanh loại quen thuộc này cảm giác không phải là tên kia đi hắn thế nào sẽ tới đây cách tang hoa quốc chỉ là một nước nhỏ mà thôi hắn tự lẩm bẩm rất nhanh chuột trung tướng suy đoán có được nghiệm chứng một đạo người k h o á cáo lục bóng người từ trên thuyền nhỏ nhảy lên hắn ở giữa không trung hướng thuyền nhỏ với tay thuyền mẹ giống như là chuyên trở phong tới pháo một dạng ở trên mặt biển m ẻ lên chuyên lệnh h i t h u ẩ n tướng toàn lực đuổi bắt thuyền nhỏ không cần quản tình huống bên này liền để cho ta tới gặp gỡ trên thế giới hung manh nhất gác đồ đi chuột trung tướng hạ lệnh hắn tay trái cầm giữ ở trên c h u ộ i kiếm giống vậy phóng lên cao một vệ ánh đao thuận thế mà xuất thật là gấp gáp a chuột cố nhân gặp nhau không ôn chuyện một chút sao mọ kỳ dê Giờ dạ cầm nói dấu đầu lòi đôi ra hỏa chuột lạnh lên một tiếng đỉnh đầu của long tướng nón lá rộng vành vung xuống triệt lộ ra hình dáng quả nhiên là ngươi chuột nói người tới chính là hải quân trong trại huấn luyện so với hắn sớm mấy đợt học trường hải quân đã từng tinh nhuệ mọ kỳ dê i ờ dạ cổng ta năm xưa mới vừa gia nhập hải quân thời điểm ngươi nhưng là thần tượng của ta từng được khen là những năm gần đây có khả năng nhất lên đỉnh đại tướng vị nam nhân chuột nói long gái gái đầu m ặ t hiện lên vẻ xấu hổ nói đây thật là vinh hạnh chuột ngươi có muốn tới hay không gia nhập chúng ta bất nằm ngộm ban ngày ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi tại sao muốn thoát khỏi hải quân chuột quất lên long thu liếm lúc trước vẻ mặt hiện ra nghiêm túc thái độ hải quân cũng không có ta nghĩ muốn chính nghĩa vậy thì động thủ đi ta cũng muốn nhìn ngươi một chút thực lực có thể hay không hợp với đã từng danh s ư n g c h u ộ nói trong mắt của hắn hiện ra mãnh liệt chiến ý không muốn làm đại tướng binh lính không phải tốt binh lính húng chi hắn cách đại tướng vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa hắn rút đao mà ra bước chân trong nháy mắt trên không trung liền đạp mấy lần bóng người trực tiếp trên không trung biến mất sau một khắc đầy trời ánh đao đem long bao vây là chuột trung tướng nguyên lần chém không biết rõ trung tướng đối thủ là ai nhưng nguyên lần chém bên dưới sẽ không có người có thể thoát đi đúng a trung tướng đã từng sử dụng một chiêu này trong nháy mắt đánh bại phần thưởng tiền ba trăm triệu đại hải tặc phía dưới đám hải quân thảo luận nói một bên kia hít nhìn trời cao pháo hỏa bạo nổ cùng với ở trên trời bay vọt t u y ề n bè hắn lựa chọn nghe theo chuột trung tướng chỉ thị đi theo thuyền nhỏ nhưng hắn từ đầu đến cuối tâm tồn p h ả n cốt càng đến thượng tầng tiếp xúc sự tình thì càng nhiều thân là thiên long nhân ngũ lao tinh có thể trực tiếp điều động hải quân nhưng trong con mắt của bọn họ hoàn toàn không có chính nghĩa khái niệm cùng với căn bản không tôn trọng hải quân mà hít chỉ là muốn để cho cái thế giới này trăm họ trải qua thoải mái dễ chịu một ít bọn họ cái gì cũng không có làm sai vì sao phải gánh vác n g ẩ n cao thuế kim cùng với thời gian mặt lâm hải t ạ c u y hiếp hắn cùng với ngũ lao tinh lý niệm không hợp sớm muộn có một ngày sẽ phân đạo dương có này dự định hắn tự nhiên sẽ đưa ánh mắt nhìn về phía từng ở hải quân trung phục dịch lại thối lui ra tiền bối long dự định mượn d á m hắn đường đi chỉ là quân cách mạng làm việc phong cách thịt cần ngắm nhìn xuống hết tốc lực đánh ra thịt nói nhìn nắm g tay bắt đến quân cách mạng thuyền vệ đi trước quy tích hải quân quân hạm hết tốc lực đuổi theo thuyền nhỏ không có long năng lực thêm vào sau tốc độ dần dần chậm lại quân hạm tốc độ lại không có giảm bớt giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần quân cách mạng thuyền b ệ bên trên thế nào còn có một chiếc quân hạo chiến sĩ nói dô bin nắm ống n h ò m nhìn về quân hạo tay chân nhất thời hơi bị lạnh cả người đều có chút lay động tiểu thư dô bin người đến là ai ngư nhân hoặc quan sát được sắc mặt nàng không đúng liền lên tiếng hỏi tuy dằn hải quân trung siêu tân tinh từng ở đông hải đánh chết tích dịch chi vương hà nạp dạ lại đang lạ lạ bạ tạ chính diện đánh tan đều là thất vũ hải sơ dầu cổ đái dô bin nói trên mặt nàng hiện lên vẹ không thể tin rõ ràng làm hết sức quay mũi hải quân thế nào lại ở chỗ này đ ư c phải hít là nàng lưu vong đến đây thủ phạm đánh bại ở trong mắt nàng không ai bị nội c á t cá s ấ u mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nàng đối với người này bên trong trong lòng có sợ hãi đừng sợ ta sẽ đánh bạc cánh mạng bảo vệ ngươi hắc nói hạ tử trên thuyền nhỏ nhảy xuống nước chung hai cánh tay chống lên đến thuyền nhỏ hướng phía trước bơi đi thuyền nhỏ tốc độ rõ ràng nhanh một đoạn đàng hoàng chờ ta đuổi theo không tốt sao t hít nói hạ tử quân hạ bên trên nhảy vọt đến không chung một cái giản kị ạ cụ đá ra chém về phía thuyền nhỏ phía trước kích thích nước giống như bình chướng ă n trở ở trước mặt quân cách mạng thuyền bẹ tốc độ không thể tránh khỏi chậm lại thưa dịp này cơ hội rơi vào trên thuyền nhỏ quân cách mạng thành viên mặt hiện lên vẻ kinh hãi tay cầm vũ khí đem rô bin hộ h ở sau người hải quân chuẩn tướng liền như là một ngọn núi đứng ở nơi đó rõ ràng thân cao trọng lượng cơ thể theo chân bọn họ không sai b i ệ t lắm trong lòng lại không sinh được đối kháng c h i tâm quân cách mạng chiến sĩ cắn răng xông về hải quân chuẩn tướng h í không có rút ra sạn đại cải t ế kẹp ù n sổ cụ hạ k ỳ biểu thị bọn họ chỉ là hơi chút lớn mạnh một chút người bình thường quân cách mạng chiến sĩ cầm đao bổ vào hải quân chuẩn tướng mặt chém chúng hải quân lại không có tránh hắn ở trong lòng mừng như điên nhưng sau đó liền phát hiện cảm giác cảm giác có cái gì không đúng chiến sĩ nâng lên đao đến trên lưới đao lại chém ra rồi một đạo l ỗ t h ủ n g hắn không tin tả lần nữa tấn công dơ đao lần nữa bổ về phía hải quân như vậy thì không lẽ phép hít hai ngón tay tiếp lấy t h i ế t nhận nhỏ nhẹ thay đổi t h i ế t nhận ứng tiếng mà đức hắn một quyền đập ở chiến sĩ phần bụng sau người trực tiếp hoành bay lên đánh về phía phía sau dự định nổ súng hai người quân cách mạng hoàn toàn ngã xuống đất chỉ còn lại hít cùng dô bin hai người đứng ở trên thuyền người cũng ở đây a hít nói dô bin chỉ cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh hai tay k h a n h ở trước ngực không có xuất thủ chương chín mươi hai cùng long giao thủ chương chín mươi hai cùng long giao thủ mò kỳ dê dơ dạ gổng trong lòng tức giận d â n g trào hắn mang ra khỏi quân cách mạng viên từng cái cũng trung thành cảnh cảnh đ ặ t ở tứ hải trong nước nhỏ đều có một mình đảm đương một phía năng lực tại hắn dẫn đội dưới tình huống tổn thất bất cứ người nào đều là không thể tiếp nhận sự tình cũng may kết quả xấu nhất không có phát sinh dù vậy coi như là hải quân cũng không thể bỏ qua hắn hướng thuyền nhỏ đi tới mỗi một bước trên không trung dâng lên rung động vô hình báo ở dưới chân tụ lại giống như đang ở thành hình gió bão sức mạnh tự nhiên không thể kháng cự khi ngầm đầu nhìn lại hắn kẽ bủn sổ cụ hạ kỳ phát hiện trên bầu trời tồn tại một cổ cường rộng rãi hơi thở quân cách mạng ra sân như vậy giả bộ sao không đúng trận thế này thật giống như không đúng một trận gió mạnh đánh tới thân thể của hắn bị gió nhờ dơ bị buộc cùng thuyền tách ra dưới chân hắn thuyền nhanh chóng hướng phía trước đội tiến thì theo bản năng làm ra phòng ngự tư thế trên thuyền nhỏ quân cách mạng mọi người chỉ cảm thấy không chung gió bao tụ tập phát sinh cái chuyện gì rồi hả dô bin mở miệng hỏi là cái kia hải quân làm được sao quân cách mạng chiến sĩ nói không không đúng này hình như là tổng tư lệnh năng lực hặc nghi ngờ không thôi nhìn về phía trời cao định tình mấy giây sau mới ở gió báo trung ương tìm tới thân ảnh quen thuộc địa bộ này thống tư lệnh sẽ không muốn động thủ đi hặc bất chấp thương thế trên người đem hai tay d ơ qua đỉnh đầu cơ lên tay tới mặc dù những người khác không hiểu hặc tại sao muốn làm như vậy nếu hắn làm như vậy rồi liền nhất định có hắn nói lý còn thừa lại ba người cùng vây tay dỗ bin giữ trận hình theo chúng ta cùng nhau đi quân cách mạng chiến sĩ nói không được thật mất thể diện dỗ bin đem mặt xoay quá một bên trên bầu trời long chú ý tới phía dưới thuyền nhỏ chúng theo tay hắn hạ xuống mấy đạo gió báo lôi cuốn đến sóng biển đánh út về phía hít không muốn a hắc hô lớn nhưng thanh âm của hắn bao phủ ở quần quận sóng biển bên trong hắn ngồi bẹp xuống đất mới vừa rồi cái kia hải quân không đúng là hít tiên sinh khiến cho hắn suy nghĩ rất nhiều Hắn trong đối ầ u t mặt cảnh tượng như thế này ngươi lại có thể làm nhiều chút cái gì hãy chỉ cảm nhận được chung quanh thân thể sức gió cất dũng toàn bộ không khí giống như là đông đặc một dạng cố định thân thể của hắn đây là cái gì hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua năng lực như vậy không nên t r e o c h ọ quân cách mạng nhất là lao đại bọn họ ở thời điểm long nói theo lời hắn hạ xuống gió báo lôi cuốn đến nước biển hướng hải quân đánh tới nước biển vén lên phá thiên s ó n g lớn bốn đạo gió báo tụ tập hướng hít bao vây mà tới trong lòng hít cũng có tức giận hắn lại như vậy trên biển khơi có danh tiếng cường giả dù cho long thế giới là bên trên hung á c nhất tội phạm cũng không thể như vậy tùy ý liền ra tay đi coi như là cha của ngươi thấy ta cũng phải khách khách khí khí hít bên ngoài thân tre l ớ p bật sổ, sổ cụ hạ kỳ vô hình không khí tường ẩm ẩm phá vỡ san ngất trong nháy mắt rút ra đoạn kiều tàn tuyết chiều ánh cao thủy đoạn hàn giang nguyệt làm thương áo nghĩa đoạn tiêu tàn t u y ế t diệt khi đ e m dùng mình rót vào sạn được c á i t ự p trung yêu đ a o hàn quang nghiêm nghị bốn đạo ánh đao vung hướng một nơi gió bão ánh đao tiến vào trong gió lốc chúng mục tiêu nơi nước biển nhiệt độ trợt hạ xuống mơ hồ có ngưng tụ hiện tượng gió bao tốc độ rõ ràng hạ xuống hít thừa dịp lưới bao vây xuất hiện lỗ hổng từ trong nhảy ra có chút ý tứ long không nghĩ tới cái này hải quân lại có thể tránh thoát này một đạo công kích mặc dù mượn nhiều chút xảo kỉnh muốn biết rõ long é n giận ra tay coi như là hải quân trung tướng cũng không nhất định có thể hóa giải h ã n tự quan g tụ tập đến hải quân quần áo trang sức bên trên lại chỉ là một chuẩn tướng sao bây giờ trụ sở chính tiêu chuẩn như vậy cao sao lúc trước đánh bại c h u ộ trụ đắc đối lúc ý, này biến mất, chuyển thành đối hải quân hải mất, t sở chính kiên kỵ ngươi là hải quân trung ưu tú nhất một nhóm sao long hỏi hít vừa định trả lời chỉ thấy long thân ảnh thoáng hiện tới trước mặt hắn nắm tay phải che lấp b và sổ sổ cụ hạ kỳ lôi cuốn đến manh l i ệ t bão ẩm ẩm mà ra ban đầu hít mượn gầm cổ từ trên mặt biển nhảy lên vốn là từ trong bao t ô nhảy ra thân hình hắn sẽ không ổn liền tranh thủ sạn được cả ngăn cản ở trước ngực Long quyền đầu trúng mục tiêu sau tiếp lấy bao đánh tới trên không trung xoay tròn trở nên lớn k h í vội vàng không kịp chuẩn bị gian bị b à o đánh rơi rơi vào trong nước biển t hừ ngươi chắc cũng là trại huấn luyện một thành viên đi làm t i ê n bối ta muốn dạy dấu ngươi lúc chiến đấu ước chừng phải tập trung sự chú ý không nên bị địch nhân mà nói mê mội long nói hắn còn nhớ mới vừa gia nhập hải quân lúc l i ề n bị một người dáng dấp thô b ỉ nhanh như tốc độ ánh sáng học trường giáo hấn như vậy quá long rơi vào trên thuyền nhỏ nhìn trận mắt hốc mồm mọi người mặc dù hắn hơi nghi hoặc một chút tại sao quân cách mạng là bộ dáng này xin lỗi nhiều người ta đã tới chậm long mở miệng nói nhưng cùng hắn trong tưởng tượng khác nhau quân cách mạng vẫn không có thanh tính lại thật là kỳ quái tư tư lệnh mới vừa rồi cùng ngươi chiến đấu nhỉ h ạ c đuổi bận rộn hỏi dĩ nhiên bị ta đánh rơi ở trong nước biển rồi t i ê n tâm ta không có bị thương long tự hào nói không phải ta là nói mới vừa rồi cái kia hải quân chính là his tiên sinh hắn tư tưởng rất t â n tiến nếu như hắn có thể gia nhập đến quân cách mạng c h u n g nhất định có thể đủ giúp giúp bọn ta càng dễ dàng lật đổ thiên long nhân thậm chí một số thời khắc ta đều sinh ra ảo giác phản phất hắn mới là quân cách mạng học nói ta cũng cho rằng như thế còn lại quân cách mạng chiến sĩ phụ hòa nói d ẫ bin giống vậy gật đầu một cái các ngươi có phải hay không là bị hắn mị hoặc long hỏi dĩ nhiên không phải hoặc có chút gấp mắt tổng tư lệnh quân cách mạng liền cần người như vậy mới hắn dứt lời liền muốn nhảy xuống nước chung tìm kiếm hít long xem thuyền bẹ hơn năm người trừ d â binh ngoại cũng bị thương nhẹ nhưng tình trạng vết thương không nặng thêm chút dưỡng một chút thì tốt rồi mới vừa rồi cùng hắn chiến đấu người rốt cuộc là ai thế nào một hồi công phu thiếu chút nữa kêu gọi đầu hàng người khác rõ ràng hắn mới là quân cách mạng trên thế giới tư tưởng nguy hiểm nhất người long gãi g ã i đầu mặt hiện lên ra quân thái chẳng nhẽ ta thật đánh lầm người quân cách mạng chiến sĩ liền đồng la tân chỉnh tề gật đầu long mặt hiện lên ra mồ hôi lạnh chẳng nhẽ hắn thật đem một vị có tân tiến tư tưởng người cự ở ngoài cửa rồi không lấy mới vừa rồi hắn lực lượng hải quân sẽ không ngất đi đi hắn vừa định vận dụng báo đem hải quân chuẩn tướng v ứ t lên chương chín mươi ba dễ d à n g nhiệm vụ chương chín mươi ba dễ dàng nhiệm vụ mó kỳ dê dơ ra gồng lái thuyền bè né tránh hậu phương ánh n o đao ảnh g i n g đầy tạo thành một cái lưới lớn thật l a phiến t h á i long than thở một tiếng sử dụng năng lực lao ra đao võng dĩ vãng hắn đều là vọt thẳng đi lên tướng địch người đánh bại bây giờ không thể không nhịn được một chút dù sao trước khi s ắ giữ lại t ì n h không có trực tiếp đưa hắn bộ hạ dẫn độ hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đ ỗ n g nhiên nhận ra được phía trước hải quân quân hạm ngăn trở hắn nhanh chóng quét qua quân hạm đoán được quân hạm đi trước q u ý tích dự định đi vòng chuột trung tướng một tay đặt ở trên c h u ộ i kiếm nơi khỏe miệng hai t r ò m dâu cha luôn quả nhiên là như vậy thì chuẩn tướng chính đuổi theo quân cách mạng hơn nữa long lại tránh ta chạy hàng tuyến chuột con mắt sáng lên nếu như hắn có thể đánh bại long mà nói dù là không có đem dẫn độ sợ rằng cũng sẽ tiến hơn một bước trở thành đại tướng người được đề cử dựa vào hắn nhiều như vậy năm công lao cùng k h ổ lao nếu như nguyên soái giải ngũ hắn gần như nắm giữ tranh một chuyến đại tướng vị trí tư cách chuột chỉ huy hải quân quân hạm hắn giống vậy sử dụng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ dự trù đến thuyền nhỏ đường đi tới có thể quân cách mạng thuyền nhỏ thật sự là quá linh hoạt khoảng cách khá xa lúc hắn có thể dựa vào quân hạm d á n g ngăn tre đường đi tới chỉ khi nào khoảng cách gần lúc thuyền nhỏ sự linh hoạt xa xa không phải quân hạm có thể so sánh mới c h u t từ quân hạm bên trên mẹ ra mò kỳ dê dợ d, d. d. ạ gồng đánh bại ngươi là ta hải quân trung tướng chuột trung tướng cười lớn một tiếng chém ra một đạo kiếm khí long có chút không sờ được đầu não hắn lúc trước rõ ràng rất dễ dàng địa đánh bại chuột hắn hiện tại lấy tự tin ở đâu ra chẳng nhẽ phía trước có mai phục long nghi ngờ không thôi đem kẻ bùn sổ cụ hạ k ỳ phạm vi hoàn toàn bảy này phiến trong hải vực liền ba người họ còn thuyền chỉ kiếm khí đã đánh tới phụ cận long n h ấ t v ớ i tay sinh ra vô hình phong t ư ờ n g ngăn trở ở thuyền nhỏ trước tiêu bắn kiếm khí chuột phần bụng mơ hồ đau mới vừa rồi huy kiếm động tác liên lụy đến vết thương không thể kéo một đòn p â n thắng thua đi Thử、tướng h t tự thân bình sinh đ ố i kiếm đạo cảm lộ bố trí một kiếm này chung ngút trời kiếm ý t r t hiện long mặt hiện lên ra nhận thức chân thân sắc hắn có thể cảm nhận được kiếm ý tập trung vào thân thể của hắn hắn tự nhiên không thể nào sợ hãi chỉ là dưới chân tấm ván thuyền khó có thể chịu đựng trong tay tụ lại phong đoàn đem an trí ở trên thuyền nhỏ thuyền nhỏ tựa như cùng nhiều tự động dẫn đường trang bị một dạng liền v ộ i vàng thoát ra các ngươi đi trước t a sau đó liền đến long thanh âm vang vang có lực cho dù là bị hải quân bao vây quân cách mạng tất cả mọi người nhiều nhiều chút lòng tin chấn động kiếm chuột giống giận đem kiếm khí chém ra từ trên xuống d chăm c h không không trong i a l tay phong đoàn về phía trước và tới giống như nhánh lơ lửng đông phương cựu long miếng vải tựa như lưu chuyển tinh hà vây lưng giống như đông đặc đợt sóng dương nhanh muốn bớt trên không trung bay lượn cựu long giống dẫn sông về phía trước quanh quẩn ở kiếm khí chung quanh mỗi vởn quanh một vòng kiếm khí sẽ rút ngắn một thước chờ đến kiếm khí biến hóa thành hai dài ba mét độ lúc cự long lại đem há to miệng một cái nuốt vệ kiếm t ứ c nó thân hình trở nên to lớn hơn hướng chuột phong tới chuột cầm kiếm ở trước ngực ngăn cản bật sổ sổ c ủ hạ kỳ thêm vào ở trên hai tay cự long đụng ở trên kiếm lại đem bội kiếm đụng gậy tiếp theo tại chuột trùng quanh hóa làm màu xanh biết gió bão từ bốn phía hướng hắn tấn công chuột trên thân thể tràn ngập vết thương thật nhỏ từ không trung r ấ t xuống đụng gậy quân hạng bên trên cột bượm chi cái nện xuống hải binh môn hướng bốn phía tàn đi trung tướng đại nhân hải binh lo âu nói chuột cặp mắt ngắm hướng thiên không vẻ mặt đờ đẫn hắn cách đại tướng tầng thứ còn kém nhiều như vậy sao? chẳng n h ẽ đời này của hắn liền vô vọng tột cùng sao hít lái thuyền b ẻ tốc độ giảm bớt hắn nhìn thấy long cùng chuột trung tướng giao thủ long thỏa thỏa đ i ệ n nắm giữ đại tướng cấp bậc thực lực đã như vậy hắn cũng không có đạo lý thừa dịp phe cánh không gió lúc c ũ n g như vậy đối thủ chiến đấu chấm lại đi chuột trung tướng bị thương nghiêm trọng hải quân bên trong như vậy ưu tú tướng lĩnh không nên bỏ mạng ở nơi này chúng ta đi cứu trợ hắn hít chỉ huy nói n ạ bị đám người tự nhiên không có ý kiến bọn họ trước đã cảm thấy tùy tiện đuổi theo m ọ kỳ dơ dạ gồng cũng không phải là sáng suất lựa chọn nhưng cũng sẽ không ngăn chờ hít quyết định long lại không phải như vậy nghĩ phong đoàn bao quanh hít đưa hắn từ trên thuyền hướng trên trời mang này đây là chuyện như thế nào mỹ kỳ ta hỏi nàng hướng hít phương hướng phong tới dự định lôi chân của hắn à sơ m ộ t v ị t mấy người cũng là như vậy suy xét lúc này trên trời đánh tới một trận v á i phong nội cho bọn họ không đứng dậy nội tử hít cảm nhận được này cổ cảm giác quen thuộc là long xuất thủ không cần lo lắng cho ta an toàn hít nói long hẳn không có ác ý nếu như hắn có ác ý mà nói sợ rằng sẽ trực tiếp hướng bọn họ ra tay hít để mặc cho đến bão đưa hắn lôi kéo ở trên trời quả nhiên nửa gương mặt in sơn đỏ m ọ kỳ dê dợ dạ gồng cười tủm tỉm nhìn hắn mới vừa rồi sự tình thật là ngượng ngùng long mang theo h g à y này nói ngươi mất như vậy đại công phu sẽ không chính là nói với ta cái này đi có chuyện gì trực tiếp mở miệng đi k hít nói hắn một tay giữ tại trên c h u i kiếm làm phòng ngự hình gia nhập chúng ta đi hải quân nơi đó cũng không có chân chính chính nghĩa long nói các ngươi chẳng nhẽ thì có chính nghĩa rồi không ngươi m ọ kỳ dê dợ dạ gồng thân là trên thế giới hung ác nhất tội phạm nhưng ngay cả cách tàng hoa quốc vương xử lý không hết Thích dọn có chút không tốt rõ ràng quân cách mạng có thể làm tốt hơn long hoài nghi từ bản thân lỗ thai đến nhìn về phía hít trên người người này xuyên là hải quân phục tới vậy hẳn là thế nào làm long hỏi t hít không trả lời cái vấn đề này quay mà nói rằng trên cái thế giới này không có ai sinh ra liền ngự trị tại người khác trên từ nhân loại sinh ra ban đầu cũng không có nước nào vương không cái gì quý tộc cho dù là trời sinh khí lực chính là nhân loại gấp m ộ ư ơ i lần ngư nhân cũng có thể bị ngày mốt tu luyện nhân loại thật sự đánh bại nhân sinh tới chính là ngang hàng cần gì phải cần cái gì quý tộc bình dân phân chia quốc gia chẳng qua là cấp bậc mâu thuẫn không thể điều hòa sản vật nếu như một cái quốc vương cũng không thể vì này cái quốc gia phát triển làm công hiến vậy đã nói rõ này cái quốc gia đã không cần quốc vương t h i nói ngươi là nói đổi một cái quốc vương sao long hỏi cần gì phải cần quốc vương đây t h i nói long bị hít ý tưởng lớn mật khiếp sợ rồi hắn chỉ muốn lật đổ thiên long nhân thống trị mà hít lại muốn muốn lật đổ quân chủ chế độ rõ ràng hắn mới thế giới là bên trên nguy hiểm nhất người đạo ngự thiên cương chương chín mươi bốn ê n sử dụng tiểu chiêu chương chín mươi bốn nên sử dụng tiểu hải quân trụ sở chính k h không có lập tức lên đường mà là để cho những người khác nghỉ dưỡng sức mình thì là tới đến một nơi cao ốc hắn xuyên thấu qua hành lang thủy tinh nơi quan sát được hải quân thư ký môn sửa sang lại bằng giấy tài liệu bọn họ chính đối diện là một khối do rất nhiều mảnh nhỏ màn ảnh nhỏ tạo thành mặc liêm phía trên biểu thị theo dõi điện thoại trùng khắp nơi bắt được tình cảnh nơi này là hải quân phạm tội lục s o ắ t bộ trên danh nghĩa điều tra tội phạm trên thực tế là chuyên biệt hải quân tình báo bộ môn k h đi tới cuối hành lang thứ hai đến ngược gian phòng làm việc bình, bình hai tiếng hắn gõ bằng gỗ môn theo người bên trong đáp ứng sau đẩy cửa vào một con hồng sắt tóc ngắn hát mã thiên chính ngồi ở trước bàn làm việc trước mặt hắn dán rất nhiều màu vàng nhãn hiệu hai tháng sau thế giới hội nghị thất vũ hải dự bị quân cách mạng Kích trong lúc lơ đã quét qua trước mặt hắn nhãn hiệu bốn năm một lần thế giới hội nghị lại sắp tới còn có hắn đánh bại sơ dầu cổ đại sau tiếp theo ảnh hưởng mới thất vũ hải nhân tuyển chờ đợi khi chuẩn tướng hát mã thiên chính đứng lên được rồi quân lễ giờ phút này hắn quân hàm vì thượng tá so với h ì n h thấp hơn nhất cấp mặc dù chỉ là thấp một cấp nhưng đến hắn mức này mỗi một bước cũng rất khó đi hắn không biết do cuộc đời này có, không có cơ hội chạm được cấp tướng quân hàm hắn nhìn hết khuôn mặt hơi có chút hâm mộ không tới thời gian một năm liền từ tứ hải phân bộ thiếu tá bay tới hải quân trở tướng phần này lý lịch ở hải quân trung cũng rất ít thấy như ngồi trung hòa tiệt thăng là hải quân hoàn toàn xứng đáng siêu tân t ì n h h í c giống vậy khách khí hồi lấy quân lễ hắn k h o á t tay một cái tỏ ý thiên chính ngồi xuống tùy ý một chút ta muốn nhở ngươi một chuyện t h í t nói hắc mã thiên chính là tương lai phạm tội lục s o á t bộ cục trưởng từ sau nhân viên tiếp liệu đến tương lai cục trưởng nhất định có chỗ hơn người ta muốn xin ngươi tìm một chút e đồ vợ h ữ hạ xuống t h í c nói hư hư thực thực dâu trắng con trai ruột bạch nhị thế sao hắc mã thiên chính ánh mắt l ó e lên trong đầu nhất thời hiện ra người này toàn bộ tình báo tay nắm một thanh cao lực đại vô cùng nghe nói này nhân thể thuật đã đạt đến dâu trắng lúc còn trẻ trạng thái còn có đã từng tập kích hải quân thực tập thuyền bè gần như giết chết toàn bộ hải quân tân binh chặt xuống tiền nhiệm đại tướng dẹp h i một cánh tay k h chuẩn tướng là dẹp h i học sinh chẳng nhẽ muốn trước đi báo thù hay sao chính là hắn k h gật đầu một cái có thể chẳng qua là ta nơi này là phạm tội cục điều tra tình báo dù sao chỉ là nhân t i ệ n không nhất định có thể tìm được hắn tung tích hắc mã thiên chính nói hắn không có một cái khẳng định hoặc là cự tuyệt mà là lên thái cực hải quân cơ địa trải rộng tứ hải cùng đại hải trình nửa đoạn trước phát động lực lượng đi tìm một cái chưa từng che giấu hướng đi hải tặc ngược lại không khó khăn chỉ là bạch nhị thế thân phận thập phần nhạy cảm dâu trắng có hay không để ý cái này con trai nếu như không xử lý xong mà nói sợ rằng sẽ tạo thành hải quân cùng tứ hoàng thế lực khai chiến húng chi bạch nhị thế có thể đánh bại tiền nhiệm đại tướng d ẻ phi mặc dù hịch u ẩ n tướng thang đ i ệ rất nhanh nhưng chưa chắc nhất định có thể đủ đánh bại bạch như thế thiên chính suy nghĩ chuyện này hơn thiệt thất vũ hải nhân tuyệt có cái nào h ị tiếp tục hỏi phía trên cố ý cùng cự nhân tộc giao hảo nếu như nổi tiếng bên ngoài cự nhân có ý hướng mà nói vậy thì tám chín phần mười hát mã thiên chính từ trong ngăn kéo rút ra tam tấm hình đặt ở trước mặt cự b i n h hải tặc đoàn thuyền trưởng thanh quỷ đồ gì? quỷ đỏ b ờ d ô gì, là đệ nhất nhân tuyển bất quá hai người này đã mất tích gần trăm năm rồi cự nhân quốc kèo bạp siêu tân tinh cự nhân lính đánh thuê hạ dụ ỉn làm được tuyển chọn hát mã thiên chính nói cự nhân có thể không phải một đám dễ dàng túi l ầ u người bọn họ tính khí so với n g ư con quật khi nói quả thật như thế còn có chút đã từng đại hải tặc làm được tuyển chọn b ắ trong bảo thủy quân thứ t quân đại chủ cột, ở 26 năm trước chỉnh chính cái triệu tiền thưởng, đón Hát mã thiên ở năm liền nắm đón từng cái lực ê, hắn mã lực giữ dị. kê, dự một chút, h k ô có đầu e m làm bạch được chọn tức nhị thế làm được tuyển chọn tin tức nói ra. Trong đ ra. quét qua những người này tài liệu mặc dù danh tiếng rất lớn nhưng đại đa số không phải đối thủ của hắn cự nhân cái gì dáng tuy lớn nhưng hắn có thể dễ dàng đem đánh bại không nghĩ tới hắn vẹn vẹn xuyên việt không tới thời gian một năm liền trở thành trên biển khơi có danh tiếng cường giả nay lệ thuộc vào với hắn kéo dài không ngừng cố gắng cùng mỗi đêm ngày trong phòng huấn luyện rất mồ hôi cùng với hệ thống một chút nhỏ nhặt không đáng kể trợ giút chờ đợi hít sau khi rời đi hát mã thiên chính từ phạm tội bộ rời đi thẳng đi tới nguyên soái phòng làm việc sengo cùng nguyên soái hát mã thiên chính nói sengo cụ chính cùng xích quyển bàn luận một ít chuyện chờ đến hát mã thiên chính đi tới nơi này sau hai người cũng không thảo luận chuyện gì là mời thất vũ hải có thơ hồi âm sao sengo cụ hỏi không phải là hít chuẩn tướng sự t ì n h mới vừa rồi hắn nhờ v à ta điều tra dâu trắng đợi thứ hai hạ xuống hát mã thiên chính đem mẹ、e、đồ vờ vừa, vừa tình báo nói ra hơn nữa giảng giải cùng dâu trắng khả năng tồn tại quan hệ người thật đúng là có thể tìm thiệt t o á i s e n g o cù nguyên x o á y thở dài nói xích quyền một tay hóa thành dung nham cầm trong tay xì gà cháy hết hải quân không nên hướng hải tặc thỏa hiệp nếu như chỉ là bởi vì cùng tứ hoàng khả năng tồn tại thân tử quan hệ để cho làm hải tặc ở trên biển khơi tàn phá chính nghĩa hội hổ thẹn chính nghĩa không tuyệt đối chính là tuyệt đối không chính nghĩa xích quyền vang vang có lực biểu lộ thái độ s e n g o cù thụ đến bánh q u a i trèo đồ nhức đầu nhìn ạ kẻ đủ tam đại tướng thực lực cho dù là đối mặt tứ hoàng tùy ý một vị cũng có thể chiến hồi lâu nhưng mỗi một vị cũng có mỗi n g ư ờ i tính cách xen gỗi đảm nhiệm nguyên soái sau hắn có phương pháp luôn luôn lệnh với chứng trạng. có thể sử dụng trí mưu suy yếu đ ị c h nhân liền biết sử dụng dù là cũng á m m vội h á n t ạ i nhiệm trong lúc đem hải quân an bài với tứ hải bóp lại tân sinh hải tặc cổ họng từ nguồn cội dập tắt hải tặc thậm chí ở tứ hải đến đại hải trình phải qua địa phái hải quân trụ sở chính người c h ú đóng tỷ như ở đông hải đến đại hải trình cuối cùng vừa đứng dỗ dơ chấn liền phái trụ sở chính thượng tá sở mổ kẻ trú đóng mà hải quân chính là mặt ngó toàn thế giới phạm vi chêu minh chọn ở tứ hải tri bộ ưu dị thành viên tiến vào hải quân trụ sở chính cứ như vậy hải quân càng ngày sẽ tăng mạnh mà hải tặc là càng ngày sẽ tăng yếu Hai năm qua trong lúc, hải tặc phương đều không cái gì đặc biệt sáng mắt siêu cấp người mới à kẻ đủ ta có thể hiểu được tâm trạng của ngươi chỉ là hải quân trước mắt chính đang ở tích đáng khen lực lượng giai đoạn chỉ càng ngày sẽ càng cường sengoku nói cho tới bây giờ không có mềm yếu hải quân nếu như hải quân cũng rút lui k i ê u phía sau c h ă m họ làm sao đây xích khuyên bức vấn đạo hắn đứng l ê n t h ể giống như sắp phun ra núi lửa một dạng phú có sức mạnh cảm sengoku chỉ cảm thấy có chút tâm mệt mỏi trong lòng một lần nữa này mầm ra về hưu ý tưởng hắn ở này cái vị trí đã làm được cực hạn rồi ngôi dưỡng hải quân tam đại tướng ngăn chặn tứ hải hải tặc chiêu nạp thất v từ bên trong phân liệt hải tặc hắn ở trong lòng sinh ra một loại ở chứa cảnh tượng hoành tráng hạ kết thúc chính mình nhiệm kỳ ý tưởng chỉ bây giờ là còn không phải lúc chờ một chút nữa đi giờ giờ vệ gạ phụ bên kia đã bắt đầu bắt tay họa x i、si、phỉ sở t ạ kế hoạch thiên chính mấy ngày nay bắt tay tìm một chút bạch nhị thế tung tích chương chín mươi lăm thiên quốc xử lý chương chín mươi lăm thiên quốc xử lý hai cái dẫn đầu hải tặc hai mắt nhìn nhau một cái đ ú n g phải cường đ ị c h rồi lại là bọn hắn không chọc nổi đối thủ đã như vậy vậy chỉ có thể sử dụng tiệt chiêu chúng ta là kim sư từ e m đệ uống qua kết nghĩa rượu cái loại này chọc tới chúng ta chính là chọc giận đế đốc hải quân những người lớn mời tha mạng chúng ta có mắt không biết núi cao hai người đồng thời nói nói xong sau hai người hai mắt nhìn nhau một cái thế nào đối phương theo chân bọn họ trong tưởng tượng không giống nhau có ý tứ m ộ c phí nói bọn họ hôm nay tới đây nhiệm vụ điều tra chính là cái đảo biến mất vết tích khi chuẩn tướng đã từng nói với hắn cái đảo biến mất rất đại khả năng là do đời trước truyền kỳ hải tặc bay không hải tặc đoàn đế đốc i m sư tử làm các ngươi là bay không hải tặc đoàn sao mập phí hỏi lúc trước cầu xin tha thứ hải tặc oan trách nhìn một cái khác hải tặc hải quân đại nhân chúng ta là bay không hải tặc đoàn chi nhánh hải tặc bình thường trên căn bản không thấy được kim sư tử cầu xin tha thứ hải tặc túi người gật đầu nói hòn đảo này là kim sư tử số lượng sao m ộ c vịt chỉ quần đảo nhỏ trung gian biến mất bộ phận nói là đ ề đốc đại nhân không chính là kim sư tử làm kim sư tử đem cây cối nhất dậm d ạ m động vật hung mạnh nhất chỗ cái đảo dọn đi hắn coi thường còn lại cái đảo dứt khoát để cho chúng ta ở còn thừa lại trên đảo bắt hung mánh động vật mang về mới vừa rồi bị ngài thật sự đánh nát xù dù mệ bạ trịa liền ở danh sách này chung hải tặc nói hạ làn ngươi chẳng lẽ muốn phản bội để đ ó sao một cái khác hải tặc nói ta ở trên biển khơi phiêu linh nửa đời bị buộc gia nhập hải tặc bây giờ cuối cùng cũng gặp phải đáng tin hải quân đại nhân thỉnh cho phép ta lập công c h u tội hải tặc hạ làn nói ngươi một cái khác hải tặc cáo nào nói hắn hối hận rồi hối hận không có mau như vậy phản ứng hải quân đại nhân ta cũng muốn tiến bộ hải tặc nói m ộ c vị thầm nghĩ nhiệm vụ này cũng quá tốt hoàn thành đi hắn đều không thế nào hỏi hai cái hải tặc lại đem tình báo toàn bộ thoái thác hắn cũng không có lúc trước hung thân đ c sát phải đem hải tặc môn một tia ý thức đánh chết tư thế dù sao bây giờ bọn họ như vậy k h á c h khí kim sư t ử trước mắt ở nơi nào nội dị c ô hỏi ra nhất vấn đề mấu chốt hắn hành tung bất định cụ thể vị trí chúng ta cũng không rõ ràng nhưng hẳn không ở này phiến hải vực hạ l ạ n trả lời kim sư t ử tại sao muốn thu t ậ p những manh thú này đây nội dị c ô hỏi là ý đ ị n i gộ tiến sĩ mệnh lệnh nhưng cụ thể cái gì nguyên nhân ta liền không biết hạ l ạ n nói hắn ở kim sư t ử băng hải tặc địa vị không cao một ít chuyện cơ mật không cách nào biết được、hắn、ngồi ở mũi thuyền nhìn thủy, thủy đoàn xử lý những chuyện này hắn kẻ bùn sổ cụ hạ ký bao trùm ở toàn đảo nếu như có nguy hiểm hắn sẽ trước tiên chạy tới nạm bỉ nộ dị cổ hai người thực lực tăng trưởng nhanh chóng từ người bình thường đến nắm giữ bộ phận lục thức tinh anh m ộ c phịt cũng nắm giữ độc lập năng lực suy tính thuyền viên đều có thuộc về chính mình lớn lên đem bọn họ mang tới đi khi nói mặc dù hắn biết do kim sư t ử ổ, nhưng kịch trường bản chiến lược nắm giữ lớn vô cùng lượng nước hắn không tính trực tiếp đi trước đông hải khiêu chiến kim sư tử hắn phải về hải quân trụ sở chính báo cáo điều động hải quân tiếp theo tìm kim sư tử cụ thể vị trí khi đảo mắt nhìn quần đạo mảnh này cái đảo quả nhiên là tân binh huấn luyện tốt nhất sân nắm giữ thiên nhiên đối thủ dáng g dài ba mét đường l à n g có thể bay sủ du m ẹ bà chia dù cho kim sư tử mang đi lớn nhất cái đảo sau như cũ đối với người bình thường mà nói có thật lớn uy hiếp một đám người áp tài hải tặc chuẩn bị đường về khi ở trên thuyền t h ẩ m vấn đám này hải tặc trên căn bản cùng trong trí nhớ đại không kém kém kim sư tử chính đang điên cuồng kết giao hải tặc cùng với thu hẹp hoang dại sinh vật nhưng n được hải tặc cự tuyệt lời nói của hắn kết quả sẽ chỉ là một con đường chết này chính là kim sư tử nhiều như vậy năm chưa tiết lộ hành tung chỗ dựa khi là một hơi thở đến nhiệm vụ chỗ cái đảo thuyền bè bên trên thức ăn và nước ngọt tiêu hao hơn nữa bọn họ rất cần tiền hướng gần đây tri bộ căn cứ bổ sung nặng thuyền bẹ chạy lúc rất là thuận lợi gió hêm sóng l ặ n g ngay cả hải vương loại sinh vật cũng chưa từng xuất hiện sắp tới đạt dê một tri bộ căn cứ trưởng căn cứ vì chuột trung tướng trước mắt hắn ở hải quân trụ sở chính dưỡng thương gió thượng úy giang liên tiếp khi chuẩn tướng gió được rồi tiêu chuẩn quân lễ g ộ t đã lâu không gặp khi nói hắn mở rộng hai tay cho r i ọ t ôm một cái bọn họ là cùng thời kỳ tiến vào hải quân trại huấn luyện nhưng lúc đó giột biểu hiện tốt hơn hắm chức nhất nhiều chút vì vậy bị phân phối đến đại hải trình tri bộ căn cứ、Kích. ánh mắt của giột có chút phức tạp hắn ở trụ sở chính lúc thiên phú ở hết trên thực lực bất phàm không nghĩ tới chỉ là hơn một năm thời gian hít quân hàm đã đi đến cấp tướng thế nào không nhận biết ta hít nói bây giờ ngươi như vậy mạnh sao r ố t hỏi hắn tin tưởng hải quân phá cách cất nhắc hít nhất định có nguyên nhân có thể trước hít thực lực rõ ràng ở dưới hắn hắn có chút khó mà tiếp nhận thế nào phải thử một chút sao hít ruột tựa như nói ta lần này muốn bổ sung một ít tiếp tế r ố t lên ngần ta không có bất kỳ làm khó dễ ngươi ý tứ chỉ bây giờ là dê một căn cứ cũng không có bao nhiêu lương t h rồi dốt nói chuyện như thế nào t h h hỏi.、Dựa、theo hải Dựa q u â n điều đại hải chi lại hải chi luận lệ, là là l vô căn trình căn n tứ cứ, cứ, hay bộ bộ ư ơ g thực tài ngọt ít nhất nước cũng nguyên ứng bị đem ủ một hạm tháng, thể thiết tế. hải Hắn dàng cung quân quân có cấp dễ qua lại đ kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ thả ra dê một căn cứ hải quân gần như người người mang thương ngay cả rột u cánh tay trái nơi cũng c u ấ n vòng quanh băng vải chỉ là dùng quần áo ngăn tre nên đón bọn họ hải quân đều là bị thương hơi ít có thể ngăn tre căn cứ gặp gỡ hải tặc cướp bóc đem lương thực đoạt hết sạch rột mặt đỏ tới mang h a i nói chuyện này vốn cũng không hả quan làm tri bộ căn cứ hải quân vốn nên duy trì trên biện khơi trật tự lại bị hải tặc cướp bóc hắn cố gắng hết mức đem chuyện nào giấu đi xuống vốn là tính toán đợi chuột trung tướng lúc trở về đem chuyện nào báo cáo do trung tướng tự mình đem lương thực đập lại nhưng không nghĩ tới bị hít trước thời hạn đâm thủng chuyện như thế nào thương vong như thế nào hít trầm mặt xuống hỏi căn cứ bị thương rất nhiều người nhưng vô nhất tử vong cự nhân tộc ẩn d ý, lại thừa dịp chuột trung tướng không có ở đây thời điểm cướp bóc hải quân lương thực p h d ý là đại hải trình có danh đô bếp không biết do phát cái gì điên tới hải quân cơ địa tiến hóa do nói ngươi biết do hắn hạ xuống sao hít hỏi hắn không có che giấu hành t u n g ngay tại cách đó không xa trên đảo giải rác lương thực r ồ n nói chương chín mươi sáu đại hải trình ba dắt kế hoạch chương chín mươi sáu đại hải trình ba dắt kế hoạch quá thơm rồi thịt cánh mũi rung động trận trận bơ mùi thơm chuyển vào lỗ mũi hắn cố nén tham ăn m ỹ kỳ tạ chính là hoàn toàn không nhị được nhận lấy bơ s ú c nấm hướng trong miệng đưa đi quá lô mang đi nộ gì cô nói này ngươi không sợ hắn hạ được sao nã mị trận to cả mắt mị kỳ tạ chính là tinh tế nhâm nhi thưởng thức trong xúc nấm thịt vụn ở trong miệm giống như, như là hoa tuyết chạm lưỡi tức hóa n g u i vị đó theo cổ họng tuột xuống giống như nước ấm chạy qua khô cạn lòng sông một đường phù hợp thiếp đến trong dạ dày sau đó trợn tảng ra không phải nóng bỏng trúng kích mà là ấm áp dương dương mang theo sinh mệnh lực tươi mới không giống thức ăn bình thường như vậy ăn xong liền tán dư vị vờn quanh ở đầu lưỡi giống như điêu khắc bơ ấm nguội vị ở trong miệng hoàn toàn thả ra giống như núi lửa phun trào nàng đ ỗ n g cảm thấy thân thể nhẹ nhàng tựa hồ sắp phi thắng tới thiên quốc nàng nhắm lại con mắt phải chết mỹ kỷ ta nói ta liền nói bên trong có thể sẽ có độc nã mị nói này người không sao c h ứ nộ dị cổ nói A s ờ mọc vịt tiến lên một bước đứng ở hít bên cạnh bất thiện nhìn về phía cự nhân thuyền y rỉa đi nhanh tìm thuyền y rỉa Ra vội và nói chuyện như thế nào cư dân mở mịt l u ô n c ũ n g nói bọn họ rất chắc chắn mới vừa rồi uống không có độc p h ợ ý chính là không thể tin nhìn mịt k ỳ t a ta tuyệt sẽ không ở trong thức ăn hạ độc đây là khinh nhuần thức ăn hành vi bất kỳ đầu bếp cũng sẽ không làm như vậy khi tản ra người lại chớ tới gần hơi thở bật xồ xồ cụ hạ kỳ ở mặt ngoài thân thể lưu truyền ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên tản mát ra màu sắc sặc sỡ đen giờ khác này vô luận là cự nhân hay lại là hải quân Cũng vây ở mỹ kỳ tạ b ê nhìn c ạ n quan n tâm h nàng. Lại thấy nàng nhắm lại hai mắt mở ra, lông mi rung động. người trúng nhanh tìm thuyền ý cứu hắn. Mỹ kỳ tạ nói.、Mọi、người đồng loạt nhìn bề nàng, đỉnh đầu hiện ra dấu hỏi. Người mới vừa mới không trúng Nạm mi nói. trúng nhìn Lại lại loạt Tạ hai mi Đi Mọi hỏi. mới mới phải mi thấy mắt tìm ta Tạ dấu mở Mỹ ra, sao? ra vừa sao? sao? cứu đầu độc độc độc Có bề ý Mỹ Kỳ Kỳ xung quanh chính mình định tìm thân thể khó chịu chứng cứ ớ kia tại sao nói phải chết đây Nạm mi hỏi. Ăn ngon chết. mỹ、kỳ、tạ nhắm lại con mắt trở về chỗ mới vừa rồi mùi vị nay tuyệt đối không phải nhân gian có thể ăn được xử lý mới vừa rồi ta cảm thấy trên bầu trời đột nhiên mở ra một đạo cửa tiếp lấy một bó chỉ từ trung soi đem ta tiếp dẫn tới môn sau ta còn tưởng rằng ta đến thiên đường mỹ kỳ ta nói ngung ố c coi như ngươi như vậy khen ta ta cũng sẽ không công nhận các ngươi phơ Y nói trên mặt hắn hiện ra nụ cười rõ ràng hết sức hài lòng mỹ kỳ tạ lời nói nakmi tức giận địa quyền lên tay áo bang bang hai quyền đập về phía tóc vàng thiếu nữ không tiếp lần sau loại thời điểm này đem mà nói nói rõ ràng a n a k m nói khi đám người ở một bên không có ngăn trở mỹ kỳ tạ mới vừa rồi thiếu chút nữa đem cục diện đánh vỡ đỉnh đầu của mỹ kỳ tạ mọc đầy bọc lớn nàng lệ t ă n g nói đ ú n g thật xin lỗi lần sau không dám nỗi gì cô k h é p cởi kéo na mỹ cánh tay được rồi mỹ kỳ tạ cũng không phải cố ý m ọ c vị chú ý điểm rõ ràng khác nhau thật có như vậy ăn n m ă n không hắn nhận lấy một cái khác dân chấn đưa qua canh mùi vị mùi thơm nước mũi hắn liền tranh thủ canh đưa vào trong miệm một chén xuống bụng mắt của hắn ra nhẹ nhàng phát trầm giống như là bố trí suối nước nóng như thế trên thân thể thậm chí còn linh hồn trong nháy mắt bị rửa sạch mệt mỏi, phiền não. đói bụng trong nháy mắt biến mất giống như là độ quá một kỳ nghỉ thật là quá ăn n g o n rồi m ộ c Phi thở dài nói đúng rồi mới vừa rồi không còn đ ế m ra mùi vị đến có thể hay không lại cho ta một chén không tiếp cái này nhất định là các người thu mua tà thủ đoạn p h ơ y nói trên mặt hắn hồng đồng đồng giống như say rượu một dạng còn kém tại chỗ n g à y múa rồi thật có như vậy thần kỳ sao trong lòng hì nghi ngờ hắn kiếp trước cũng coi là gặp qua đủ loại mỹ thực nhưng m ộ c vị kỳ tạ hai người biểu hiện giống như là ăn đại xác hắn nhận lấy một chén canh bây giờ hắn thể chất không giống tầm thường cho dù là nuốt sống đập cửu cũng chưa chắc có thể giết chết hắn một cái xuống bụng một cổ ấm áp dương dương cảm giác từ trong dạ dày hướng tứ chi ngâm tràn đầy liên tục xuất chỉ sắc nhọn cũng lộ ra nhẹ nhàng tê trên thân thể mỗi một tế bào đều tại tung tăng một cổ an bình thỏa mãn thoải mái cảm giác sông lên đầu k hít không thể tin nhìn một màn này ngươi có phải hay không là nấm không có nấu chín k hít lẩm bẩm nói hắn đều quát ra h ảo giác cự nhân bản sơ d... ý nhất thời giận dữ hắn cầm b ư ớ lên chuẩn bị đứng dậy lần nữa chiến đấu vừa mới khô kiệt thân thể kỳ tích vệ sinh ra một cổ lực mới ngươi đây là làm nhục một cái đầu b ế t làm một đầu bếp cho dù là vứt xuống cánh m ạ n g mình cũng sẽ không lãng phí thức ăn à, thơ ỵ cả giận nói khi chuẩn tướng đúng là chín nấm vào miệng tan đi chỉ có thời gian dài hầm nấu mới có thể chế phẩm ra thứ hiệu quả này mỹ kỳ ta nói nhân tài a khi sơ c ầ một m cái trong lòng của hắn vốn cũng không có đối cự nhân s ắ c ý chỉ là đã thương dê một căn cứ hải binh sự t ì n h quá mức tồi tệ húng chi như vậy thức ăn ngon sau này lại cũng không n n được là một kiện nhiều lần đáng t i ế ắ n thậm chí có một loại ảo giác coi như là chứng mất thức người đến dùng này một c h i n canh bệnh tình cũng sẽ tốt hơn không ít làm như vậy mới xem như không có phụ lòng những lương thực này k h t nói không tiếp ngươi là đang khuyên hàng sao coi như là như vậy ta cũng không khả năng sẽ h ư ơ n g thế giới chính quyền đầu hàng p h ơ y nói hắn hai cái tay cánh tay hóa thành hình sóng ngồi dưới đất mày múa k h t dị mà nhìn hắn đây là kiêu ngạo sao hắn suy tư đã lâu phải làm xử lý như thế nào cự nhân mỹ kỳ ta ở bên cạnh k h u y ê t nhủ k h t chuẩn tướng chúng ta không giết hắn có được hay không có thể làm ra như vậy mỹ vị xử lý người nhất định không phải cái gì người xấu mập p h ị cũng gật đầu một cái nếu như nói thế giới chính quyền là hướng c h ă m họ trưng thu lương thực thuộc về c ư ớ p đoạt mà nói vậy thì ngươi dùng vũ lực c ư ớ p đoạt kia không phải so với thế giới chính quyền càng quá đáng sao hít nói thợ ý không đồng ý hít cái nhìn hắn đang muốn nói nhiều chút cái gì những cư dân khác vọt tới hắn bên hay p h ợ ý ngươi không phải còn có nữ nhi sao nếu như ngươi tiến vào n g ụ c giam vậy thì lệ lệ nhất định sẽ rất t ư ơ n g tâm cư dân mở miệng nói lệ lệ ta không thể vào n g ụ c giam thợ ý lẩm bẩm nói trong đầu hiện lên đầu đầy tóc xanh nữ nhi hắn gắng ngựa gật đầu một cái đúng ta không nên cấp đoạt hải quân như vậy đi ta có thể coi là ngươi t i ê n sứ người đầu tư cho ngươi cung cấp thức ăn ở trên biển khơi mở một nhà thuộc về đại hải trình ba d ặ t nhưng điều kiện tiên quyết là không thể lại đến cướp đoạt thức ăn hơn nữa nguyên liệu nấu ăn không thể cung ứng cho hải tặc hít nói bây giờ hắn mở ly tích toàn không ít húng chi còn có hải tặc tiền thưởng không có đổi chương chín mươi bảy mưu đồ kim sư tử chương chín mươi bảy mưu đồ kim sư tử qua báo chí đại hùng bóng người phá hủy lần lượt hải tặc quân h ạ n hải quân phía sau chính nghĩa trường bảo bay phất phới dưới chân là bị xiếng xích bấu vào sơ dầu cổ đại mộ bích hảo sơk dầu c â đài bị hải quân người mới đánh bại còn có đại hùng ba sô lô m â trở thành mới nhậm chức thất vũ hải mã ngươi cao nắm báo chí nói đối diện dầu trắng xích cánh tay trên người treo từng chút phía sau lưng xóa màu trắng đại dơ cao dâu đen mặc áo sơ mi trắng nằm ở tay phải của hắn vị trí hải hiệp d gba nằm ở hắn tay trái vị trí sơk dầu c â đài danh tự này nghe vào có chút quen thuộc ngược lại là hải quân lại ra một cái gây sự t ì n h tiểu quỷ dầu trắng đỡ cảm nói lao cha chính là những năm trước đây đã từng khiêu chiến quá ngươi cát cá xấu mã ngươi cao nhắc nhở cô lạp lạp rồi nguyên lai、like、là dọc các tiểu quỷ trên biển khơi thay đổi hóa chân nhanh dâu trắng thở dài nói dâu đen nghe được tin tức sau trong lòng hiện ra một cổ nhiệt huyết tha hồ tưởng tượng đến sau này đứng tại thế giới trên võ đài triển lãm tài năng trẻ nhưng hắn không thể không tiếp tục nhẫn mại đi xuống bởi vì hắn còn không có đợi đến viên kia trái cây thuộc về hắn cơ hội lúc nào có thể đến hắn chờ đợi được đã có nhiều chút tuyệt vọng chẳng ngẽ sau này cứ đợi ở chỗ này sao dị bệ cầm tờ báo lên cẩn thận chú đáo ngươi hài lòng vị này thành viên mới sao mã ngươi cao hỏi nhìn thêm chút nữa đi lại là tiền nhiệm quốc vương lại nói thất vũ hải trung đảm nhiệm quốc vương cũng không thiếu dị bệ ấ y nói giờ d ì sợ r ồ xạ suga một tay cầm tờ báo lên một tay kia đem kẹo nhét vào trong miệng thiếu chủ dầu cổ đại bị đánh bại đọc thợ lang h u ngô nằm ngửa ở trên ghế phật sơp dầu cổ đai người này thật là cái phế vật thiết quốc công như bị vật trần còn bị hải quân đánh bại đọc thợ lang h u ngô đùa cờ nói n hắn giống vậy ăn cắp quốc gia cùng dầu cổ đã khác nhau là hắn thành công còn bị thế giới chính quyền thừa nhận mỗi bốn năm thế giới hội nghị hắn cũng có tham dự đọc thợ lang huy ngửa đầu nhìn về phía báo chí thân ảnh quen thuộc đập vào mí mắt là người này đ ọ p t h ờ lam huy ngô cũng không để ở trong lòng hắn từng ở rô rơ chấn đ u ổ i r ế t quá hít hắn ở không mở ra trái cây thức tỉnh dưới trạng thái lấy một đ ị c tam thành thạo nếu như không phải gặp cuối cùng trước mắt đến mà nói thất vũ hải còn không cần phế vật đ ọ p t h ờ lam huy ngô khinh thường nói hắn dĩ vãng còn tưởng rằng sơ dầu c ô đại là một cái ẩn bên trong đối thủ bây giờ nhìn lại căn bản không đáng giá nhắc tới thiếu chủ mới nhậm chức thất vũ hải là bà sô lô đại hùng tiền nhiệm quốc vương suga nói hy vọng là một cái có ý tứ g i a hỏa đọc h ợ lam huy ngô nói nhưng hắn vắng qua lắc đầu một cái thất vũ hải thật là càng ngày càng không được lại thu một cái bị chính mình quốc gia đổi u bạo quân bất quá đồng liêu chung đảm nhiệm quốc vương không chỉ hắn một vị cu gia đ ả o amazon lili vương quốc trong cung điện chuyển ra một trận giày cao góp nhẹ vang lên c u n g thiếp không có quan hệ thiếp cả đời cũng sẽ không đi trung s u và h ẳ n cũng nói coi như là như vậy cũng phải gom tình báo nếu bà bà vung ba tông nổi giận đùng đùng nói còn có hải quân trung tên là h ị t người muốn điểm chính chú ý hắn đã đánh bại hai cái thất vũ hải nhất định không thể đắc tội hắn n ế bà bà nói thiếp không sẽ để ý những thứ này ngược lại thiếp làm cái gì cũng sẽ được tha thứ bởi vì thiếp thế giới là bên trên xinh đẹp nhất người hàn c ú c đầu ngưỡng ở ngực sau ngón trỏ chỉ về phía trước trước ngực sóng máy liệt đùi thon dài đủ để không quá nữ bà bà thân cao nữ bà bà tiếp tục k h u y ê n can hải tặc nữ đế lại bỏ mặc đi thẳng đi ra ngoài nữ bà bà tiếp tục đổi u đuổi xa cơ cái này hải quân cùng với khác nhau hàn chính là dám chính diện ra tay với thất vũ hải và hàn c ú c như là không nhịn được một dạng một cước đem nữ bà bà đã bay ra ngoài được khen là đệ nhất thế giới đại kiếm hào dọ dạ có thể n g ơ i giờ phút này ngồi bên ngoài hình cực giống ván quan tài trên thuyền nhỏ hắn hai chân đong đưa đơn tay cầm báo chí hải quân chung lại ra một vị thực lực không tệ kiếm khách sao mỹ hát nói hắn ma chi đến trước ngực đau nhỏ nhắc tới hắn rất lâu không có gặp phải đáng giá ra tay đối thủ cho tới một vị khác đồng liêu hắn quét qua báo chí không phải kiếm khách mỹ hát lập tức mất đi hứng thú ngược lại tiếp tục quan sát đánh bại d ầ u cổ đại hải quân siêu cấp tân tinh hắn thật giống như có chuyện có thể làm y một y một y kinh khủng bầm tam giác hai tay mỏ dỉ ạ gối với đầu sau thật lớn mư mỡ bên trên ngồi hồng nhạt tóc nữ hải mọi gì ạ đại nhân sơp dầu cổ đại tên kia bị đánh bại tờ d ẫ n ạ tay cầm báo chí nói mọi gì ạ phía sau lưng cái bóng nhận lấy báo chí cẩn thận chú đáo lên tin tức đánh bại dầu cổ đại là quen t của tên hì hì hì hì. nhắc tới cũng phải cảm tạ tên kia giết chết cài đổ cánh tay phải cánh tay trái hạ nạp dạ. bất quá người này thật là lãng phí a nếu như đem tích dịch thi thể cho ta không biết rõ có thể sáng tạo nhiều lần cường đại cương thi chiến sĩ mọi gì ạ thở dài nói nếu như đem h í cái bóng cắt xuống lại nhét vào hạ nạp ra trong thân thể hì hì hì hì mọi gì ạ không nhị được cười ra tiếng trong thi mới lòng cải đồ sinh ra đối vị này hải quân tức giận lao tử nghe nói ngươi cũng đến đại hải trình rồi ngươi tốt nhất không nên bị ta đục phải nói cho lão tử thật tốt nhìn chằm chằm kia hải quân tiểu quỷ c á i đồ hạ lệnh màu đen ma di a nằm ở cải đồ trước ngực làm hết sức ca đ ổ i vị này tứ hoàng cũng may c á i đồ tức giận không có làm cho hôn mê đầu não không có hạ lệnh toàn quân đánh ra tấn công hải quân trụ sở chính dù sao lần trước thất bại cho bách thú băng hải tặc mang đến tổn thất to lớn hiện tại cũng không có khôi phục tới trước khi đại chiến bộ g á n g ìm theo đao l v sáu sơ dầu cô đai mặc hắc bạch ngục g i a m phục trong tay cầm báo chí hắn ánh mắt tâm trầm giận dữ nói hết bên cạnh phòng đơn tội phạm mở miệng g i u cợt thế nào là thấy tin tức nặng ký rồi hả sẽ không phải là đánh bại ngươi tin tức đi vũ lệ ngươi là muốn động thủ với ta sao sơ cầu cô đài nói hai người trước đây thật lâu liền đã g i a o thủ đặt thành ngang hàng ghi chép nghe nói ngươi là bị một cái hải quân tân binh đánh bại vũ lệ cười nói ta đây lúc đi vào gian cũng so với ngươi vãn sơ cầu cô đài nói đủ rồi cũng đến mức này rồi cũng không cần lẫn nhau n à o rồi t r ă n g lưới liềm thợ săn cả tạ di nạ du cụ ti ô đeo bành quyết can cô gái xấu nơi này không có ngươi nói c h u y ệ n phần vũ lệ nói cả tạ di nạ du cụ ti ô đeo bành lạnh lên một tiếng trong lòng cho vũ lệ ghi lại nhấc bút lại không tiến hành bắt bỏ sơ dầu cộ chính là đem vị này hải tặc nữ thợ săn nhớ kỹ trong lòng càng nguy hiểm đối thủ càng sẽ che giấu mình răng nhanh hải quân trụ sở chính chương chín mươi tám ngọn lửa cùng phiêu phiêu chương chín mươi tám ngọn lửa cùng phiêu phiêu đông hải bầu trời treo phủ đà bẫy có một nơi thôn bị dã thú bao vây thôn cũng là quần đảo nhỏ trung duy nhất thôn nhất là người ta kỳ quái là trong thôn lạc một người nam nhân cũng không có duy chỉ có còn lại nữ nhân thôn bị lục sắc cây cối bọc lại cây cối tản ra lệnh dã thú không hỉ khí hơi thở cho nên thôn tồn tại bà nội ta rất nghe lời người có thể hay không đứng lên giống như bình thường như vậy nữ hải vây quanh ở giường b ệ n h cạnh cánh tay nàng s ử trưởng đến hai cái cánh đó là chuyên biệt với sở cấp tì ạ cư dân ký hiệu khu trên giường người lớn tuổi ho khan hai tiếng trên mặt nàng hiện đầy lục sắc lồn đốm nhìn qua như là bệnh vào mỡ r i ụ c ánh mắt của nàng trung tiết lộ ra chút b i a i bởi vì nàng biết rõ nàng thời gian không nhiều lắm bệnh nàng có giải d ư ợ c tên lại q u y nhưng kim sư tử tuyệt sẽ không cho nàng thứ người như vậy dùng bởi vì nàng đối hải tặc không có giá trị nàng đơn tay sờ s o ạ n đến nữ hải sau lưng vô nhẹ nhẹ đến lệ tia bà nội chỉ là mệt mỏi để cho bà nội nghỉ ngơi một hồi sẽ khỏe bà nội mắt lộ ra hiền hòa nàng không muốn chết tuyệt không phải là bởi vì nàng tham sống sợ chết chỉ là nàng chết sau lệ tiêu mẹ con hai người tuyệt không cái gì dựa vào có thể nàng còn sống vừa có thể làm chút cái gì lệ tia ngươi lại đang làm gì nha đừng quay dày bà nội nghỉ ngơi trẻ tuổi mẫu thân thanh n â m tăng cao bắt độ từ ngoài cửa đi tới lệ tia có chút không biết làm sao đầu ngón tay nàng ụp lên trong thịt nước mắt ở vành mắt chung l u n vợn lại từ đầu đến cuối không có chảy ra bởi vì mụ mụ nói cho nàng biết sơ cấp thì ạ nữ nhi nước mắt đã chảy khô nàng không biết rõ mẫu thân tại sao trách mắng nàng cũng không biết rõ nàng sai ở nơi nào lúc trước bệnh nàng quay thời điểm tốt sẽ đứng lên đi hai bước bà nội nếu như đi hai bước bệnh có thể hay không tốt nàng đã mất đi ba b à cũng không muốn lại mất đi bà nội rồi lệ lệ giáo dục nữ nhi đừng như vậy nghiêm hà bà nội nói nàng có thể hiểu được nữ nhi tình tự dù sao trượng phu bị hải tặc trưng điều hãy cùng chết như thế bởi vì chưa từng có người nào từ kim sư từ nơi đó trở lại thôn nam nhân đều bị hải tặc trưng điều đi nha lại một cái cũng không trở về nữa một cái cũng không có bọn họ cũng trở thành hao tài kim sư tử đúc cung điện hào tải bà nội nhìn nóng này nữ nhi còn ở còn tấm bé ngoại tôn nữ trong lòng đối với người này gian không thôi nàng tuyệt không phải sợ chết bởi vì còn sống đối với nàng so với tử vong còn đáng sợ hơn trên thân thể ốm đau thời gian hành hạ nàng đầu ngón tay nàng đã chết lặng giống như là cho tới bây giờ không có như thế nàng hai chân đã không có cảm giác có lẽ nàng cũng đã không thể đứng lên so với trên thân thể chỗ đau càng đáng sợ hơn là đẻ ở trong lòng bên trên đại sơn từng cái kim sư tử nàng thậm chí không dám nói kim sư tử nói xấu theo dõi điện thoại chung ngay tại các nàng trong thôn thời gian giám thị các nàng nhất cử nhất động một lời một hành động loại tình huống này thử vong ngược lại thì giải thoát nàng từng nghe nói sơ cấp thì ạ cũng có thần nếu như thần thật tồn tại rồi mời hắn hạ xuống ở sơ cấp thì ạ giải cứu những thứ này cầu nguyện tín đội đi cao tuổi trên mặt chạy xuống trong suốt nước mắt h á cám đã đem phủ xuống quá lâu nàng đã quên mất bình minh tồn tại cung điện kim sư tử tóc vàng tung bay hắn bưng lên tô mời mọc phương hải t ặ p môn c ọ ẩm hải tập môn cao thấp không để ừ đội ở lúc trước kim sư tử là tuyệt đối không thể xem bọn hắn lấy mắt chớ đừng nói chi là là để cho bọn họ tiến vào cung điện trở thành chi nhánh băng hải tặc nhưng hắn đã quá già rồi thân thể cũng giống vậy không được có lẽ hắn còn chưa ý thức được điểm này lúc trước hắn một người s o n g kiếm liền dám giết hướng hải quân trụ sở chính đem thế giới quậy đến l o n g trời lở đất bây giờ lại không thể không mượn ngoại lực mượn giã t h ú lực lượng chờ đợi tên là quy thực vật trưởng thành hắn cho là mình càng trưng t r ạ n g nào ngờ là hắn sợ hãi rồi mặc dù hắn sẽ không thừa nhận một điểm này dựa vào những thứ này buồn cười giã thú thế nào có thể tranh đoạt cả thế giới kiệt ha ha ha, ha t i ế u môn cạn ly、đi. kim sư tử giơ lên trong chén rượu uống một hơi cạn sạch ham hở tóc vàng trên không t r u n g tung bay hạ t ự hồ trở lại cùng dô dơ tranh phong thời đại kia lúc đó cung điện hạ người bây giờ là gấp m ộ ư ơ i lần chất lượng cũng bây giờ là gấp m ộ ư ơ i lần đề đốc hạ l ạ n trở lại bây giờ đang ở đông hải phía dưới chờ lợi t i ể u lâu l a báo cáo đạo tin tức tốt kim sư tử nói hạ l ạ n là một cái thông minh hải tặc càng là người thông minh càng biết làm cho người vui vẻ cho nên hạ l ạ n mỗi lần trở lại đều sẽ có thu hoạch mỗi lần thu hoạch đều không nhỏ cho nên kim sư tử thích người thông minh hạ lặn là người thông minh tự nhiên cũng không ngoại lệ kim sư tử thả ra trong tay chén chưa cùng trong cung điện những người khác nói lời từ biệt bởi vì hắn biết rõ đợi thuyền trưởng đi sau những người tài giỏi này sẽ uống càng tận hứng kim sư tử chỉ một thân một người bay hướng đông hải dưới chân hắn là đại khoái đao hai mươi mốt công việc cố gạ dạ xỉ cùng ô tô hắn nhìn về hạ vô ích chỉ có một chiếc thuyền hải tặc giống như phiến lá cây lẻ loi trôi lơ lửng ở trong biển hắn lúc này mới đáp xuống đế đốc đại nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ xù dù h u bạ chữa chạy hạ là nói lần sau bắt nữa kim sư tử thở g i i nói hắn không có tiến hành càng nhiều trừng phạt thủ hạ người thông minh không nhiều thiếu một người thì thật là đáng tiếc đúng rồi bên cạnh ngươi người là ai là người mới sao kim sư tử nói hạ làm đứng bên cạnh đến hai người một người trần c h u ồ n g cánh tay nhiệt tình như lửa một người khác l ư n g cao ngất điệu giống như cây tùng khí chất chắc tuyệt hắn bất kể đứng ở trong đám người nơi nào chỉ cần ngươi liếc mắt nhìn sẽ đưa mắt tập trung ở trên người hắn kim sư tử trí nhớ có chút suy thoái nhưng hắn tử không có gặp qua này hai người bởi vì một khi hắn thấy qua sẽ đem hai người này nhớ kỹ trong lòng hắn nhìn hai người này hai người cũng tương tự đang nhìn hắn ạ sơ áp chế chính mình thân thể của hắn có chút run dày hắn đã không kịp chờ đợi muốn cùng kim sư t ử đại chiến một trận nhân vị người đàn ông này cùng dô dơ cùng nổi danh ánh mắt của hì sư đ e lên kim sư tử tuy đứng nạo g nghệ trên không trùng nhưng thiếu một cổ khí một cổ ngang dọc tứ hải bà khí hùng sư đã cao tuổi đề đốc đại nhân bọn họ là đông hải người mới nhất là ngưỡng m ộ ngươi phong thái ta mới mời xin bọn họ gia nhập vào đ o à n g trung hạ l à n nói hắn vừa dứt lời kim sư t ử sắc mặt liền lộ ra có cái gì không đúng hắn thuyền viên lại đem hắn tin tức tiết lộ ra ngoài hạ lan rõ ràng là đi ra ngoài bắt xù dù mẹ bà chia nhưng bây giờ đưa hắn tin tức tiết lộ hắn phát hiện hắn nhìn lầm hạ lan rồi này có thể không phải người thông minh cách làm kim sư tử dưới chân cổ g ạ ra xi、si、cơm múa chặt chém ra phá vỡ biển khơi một đ a o một đ a o này như là tiện tay công kích lại vén lên mặt biển tạo thành kinh thiên song lớn sắc mặt của hạ lan đ ạ i biến mặt hiện lên suất mồ hôi hắn vơi chạy ngã xuống đất trong lòng mật đã tan vỡ hít rút đ a o nhảy lên chặt một thức này chính diện công kích vậy kim sư tử kinh ngạc ngẩn người mà nhìn hít chương chín mươi chín nấu ông lao chiến thuật chương chín mươi chín n ấ u ông lao chiến thuật kim sư tử một tay khẽ n â n g đầy trời nước biển ở ạ sở chung quanh tụ lại tiếp lấy đưa hắn bọc lại tạo thành một cái cầu một cái ngưng tụ cầu hạ sở chỉ cảm thấy tay chân có chút m ấ t sức hắn hướng ra ngoài tiến lên thủy cầu lại theo thân thể của hắn cùng di động không kém một kia không kém một hào phản g phất thủy cầu chính là quần áo của ạ sở hô hấp bị ngăn trở tay chân hắn dần dần vô lực đốt ngọn lửa ở trong nước b i ể n tắt kiệt ha ha ha kim sư tử trên không trung cắt tiếng cười to hắn phía sau lưng tóc vàng của vũ giống như chỉ hùng sư bắt được chính mình con mồi đầu hàng đi thua ta có thể không phải cái gì mất mặt sự tình bởi vì ta nhưng là kim sư tử s i kỳ nói hắn một tay điều khiển thủy cầu thủy cầu bọc lại ạ sở thân thể đem đầu hắn lộ ra hắn nói không sai tầm thường hải tặc đều không đáng cho hắn ra tay có thể cùng kim sư tử giao thủ đã không phải người bình thường giao thủ sau khi còn có thể tiếp tục sống càng là bất phàm người bình thường thấy tình cảnh này chỉ có thể đầu hàng có thể ạ sở cuối cùng không phải người bình thường nếu như hướng lực lượng khuất phục mà nói vậy ta còn đoán cái gì nam nhân ạ sở nói hắn giọng rất bình tĩnh bởi vì hắn biết rõ hắn sẽ không chết hắn không có vì thất bại đau đáu trong lòng hắn đã cảm nhận được cùng đời trước truyền kỳ hải tặc giữa t r ê n l ệ n h hắn không có như đưa đám bởi vì hắn còn rất trẻ trẻ tuổi chính là hắn nhất đại tư bản vậy thì thật là quá đáng tiếc kim sư tử thở dài nói hắn không thích cự t u y ệ t người khác cũng không thích nói lặp lại mà nói hắn giơ bàn tay lên chuẩn bị đem trước mặt người trẻ tuổi chìm vào đ á y biển nhưng bàn tay hắn dừng lại bởi vì hắn cảm nhận được một cổ tám ngày kiếm ý hắn hướng kiếm ý phương hướng nhìn lại hắn tay cầm chuỗ kiếm chậm rái đi về phía trước trên người hắn hiện lên đến kiếm ý kiếm ý kiếm dưới chân nở rộ do kiếm ý tạo thành hoa vô luận là sử dụng kiếm kiếm khách còn chưa dùng kiếm người đều dối dít hướng hắn ghé mắt bởi vì bọn họ không biết rõ mình có phải hay không là hít mục tiêu này muốn muốn tổn thương ta đồng bạn ngươi hỏi qua ta cái này thuyền trường sao hít nói đồng thời thân thể của hắn bùng nổ kiếm ý đều tập trung ở trên người kim sư tử vị này ở trên biển khơi thành danh đã lâu đại hải tặc không khỏi cảm nhận được da thịt có chút bị đau nhói giống như ngươi vậy tồn tại nhất định sẽ không ở trên biển khơi vắng vẻ vô danh nói lên ngươi chân chính tên đi kim sư tử nói Khi hắn không có sử dụng nữa lúc trước tên giả tự bởi vì đây là đối cường giả không tôn trọng giống như kim sư tử cường giả như vậy đáng giá người sở hữu tôn trọng tôn trọng cường giả nhất là đang cùng hắn giao thủ trước tên rất hay người là hải quân kim sư t ử hỏi tại sao không phải hải tặc hít nói hải tặc ở mảnh này b i ể n khơi có thể không giấu được nếu như ngươi là hải tặc ta nhất định sẽ biết rõ kim sư t ử nói tại sao thế giới không phải chính quyền người hít nói chính phú chẳng qua là nút ở cống ngầm bên trong con chuột cả ngày mang mặt nạ không dám lấy mặt mũi thực gặp người trên người bọn họ vẻ này mục nát mùi vị thật xa cũng có thể nghe thấy được mà trên người của ngươi tuyệt không có loại khí tức này kim sư tử nói là hải quân t h ị h gật đầu một cái vậy thì đúng rồi bất quá ta nghĩ biết rõ hải quân thế nào dám ra tay với ta lao tử nhưng là dám một người sát hướng hải quân trụ sở chính kim sư tử kim sư tử hét lớn nổ ầm như sư hống bộ mặt hắn nổi gân xanh giống như đầu bị chọc dặn sư tử đang chuẩn bị xé nát con mồi chém sóng hắn chân sau đá một cái ánh đao tách ra hai bó sóng lớn một thức này công kích xuyên qua biệt hơi đao ý lăng nhiên cho dù là một kích này đi qua nước biển cũng sẽ không lập tức lành lại đao ý sẽ vờn quanh ở trên biển khơi ngăn cản nó khép lại ánh đao thẳng tắp bổ về phía hít bổ về phía hắn chỗ thuyền hải tặc bên trên con mắt của hạ lạn t r ừ n g muốn từ trong hốc mắt đục tới nước mắt nước mũi theo khang đạo phun ra hắn sợ h ã i phải chết bởi vì hắn ở nơi này chiếc trên thuyền nhỏ hắn biết rõ vô luận là ai cũng không nên chính diện ngăn cản một thức này ánh đao bởi vì ánh đao không ai có thể ngăn cản hắn thậm chí cảm nhận được tử thần mang theo lơi hái tới cắt lấy hắn sinh mệnh hắn chỉ là một hải tặc hải quân thì sẽ không bảo vệ hải tặc càng không biết đánh bạc cánh mạng bảo vệ hải tặc hắn đưa mắt về phía đứng ở mùi thuyền hải quân ánh mắt của hắn trung ẩ n hàm mong đợi là đối với sinh tồn hướng tới k h di chuyển hắn một tay rút ra xa đài cải t â hai cánh tay bám vào bật sổ sổ cụ hạ kỳ đứng ở mùi thuyền hắn đúng là muốn chính diện ngăn cản kim sư tử công kích a sơ ở thủy cầu trung không khỏi nghĩ ra âm thanh nhắc nhở lúc trước đối mặt kim sư t ử ánh đao hắn trước thời hạn sử dụng nguyên tố hóa tiến hành né tránh chớ đừng nói chi là một thức này công kích càng vượt qua từ trước kim sư tử hiển nhiên sắp đến lời nói của hắn căn bản không nói ra miệng ánh đao chém về phía hít hắn một tay cầm đao đậm đà bật sổ sổ c ủ hạ kỳ thêm vào ở sàn được cái t ế bên trên hắn lại muốn ở trên thuyền miễn cưỡng ngăn cản một chiêu này ánh đao chém ở sàn được cái t ế bên trên thúc đẩy đến h ị t dưới chân thuyền b ẻ hướng sau di động đao khí chắn ra n à m ngang nổ hướng về mặt biển ở trên mặt biển tạo thành một đạo đao khí rãnh nước biển giống như ngừng c h ả y một dạng rối rít tránh đao khí chỗ vị trí、hít、dưới chân thuyền bè phát ra cách a i nhà âm thanh kẽ hở từ hắn chỗ vị trí lan tràn hạ làn vui mừ hắn ký trước mặt được người có thể không phải cái gì đại tướng lại chính diện ngăn cản kim sư tử công kích cũng còn khá hắn lựa chọn hải quân trận danh À s ở trận to cặp mắt hắn lại trở nên mạnh mẽ hắn thật là không dám tin tưởng con mắt của mình hắn chính là chính diện cảm nhận được kim sư tử lưỡi đao chỉ có đối mặt quá ánh đao kia người mới biết rõ ánh đao có nhiều nhà kinh khủng mà chính diện ngăn cản người liền càng kinh khủng hơn hãy nhẹ nhẹ một cái y phục trên người đại thúc ngươi là chưa ăn cơm sao thanh âm của hắn vang vọng ở trên mặt biển biển hơi vào giờ khắc này có vẻ hơi yên tĩnh hạ làn càng không dám tin tưởng lỗ t a i mình hắn lại đang chọn kim sư tử hắn không đợi viện quân sao mặc dù hạ lặn không biết rõ viện quân là ai viện quân ở nơi nào nhưng nhất định có viện quân bởi vì vô l u ậ n là ai cũng sẽ không xem thường kim sư tử sở hữu xem thường k h ắ c nam nhân đều xuống địa ngục kim sư tử bộ mặt hiện ra quá mức dùng sức mà sinh ra nếp nhăn tiếp lấy hắn cất tiếng cười to kiệt ha ha ha xem ra ta biến mất thật sự là quá lâu trong b i ể n rộng xuất hiện như vậy có ý tứ người cũng không biết rõ chưng một trăm trong mắt kiếm chưng một trăm trong mắt kiếm người là thế nào làm được、Hiệt、nghi ngờ nói hắn là một cái kiếm khách không có bất kỳ người nào hướng dẫn kiếm khách hắn kiếm phong nhiều thay đổi từ con nghện ha n g hổ liệt hỏa liệu nguyên đến ngưng tụ b i ể n khơi tuyết hoa anh đào lại tới đoạn kiểu tàn tuyết mỗi một chiêu mỗi một thức đều là hắn học hỏi tự nhiên từ trong m à n g ngộ hắn kiếm thuật rất n h ạ y đúng dịp linh khí mười phần bởi vì mỗi một thức cũng ẩn chứa tự nhiên nội tình hắn kiếm thuật rất vụ về rất căng cứng rắn bởi vì chưa từng có người nào nói với hắn rốt cuộc muốn thế nào dùng kiếm rẽ phi trả lời không được cái vấn đề này gặp cũng không trả lời nổi cái vấn đề này bọn họ đều là dùng một hai năm đấm đà biến thiên hạ có thể có một người có thể trả lời hắn ở nơi này hắn chính là tỷ thiên hạ kim sư tử nhưng địch nhân thế nào sẽ trả lời cái vấn đề này có thể kim sư tử nhất định không phải người bình thường hắn là cái hải tặc chuyển kỳ hải tặc trên thế giới có vô số cái hải tặc lại có lại chỉ có một kim sư tử kiếm của ngươi quá lớn quá thô rồi chỉ là dùng sức đem kiếm chiêu khuyên thiết dù là ngươi mỗi một thức uy lực cũng không kém một phần cũng không nhiều một hảo nhưng chính là quá thô tháo linh xảo một chút lại linh xảo một chút kim sư tử hết lớn hít cẩn thận nghe ngóng vị này đại hải tặc mà nói Một một từ một c hắn ữ cũng chịu không h qua. bỏ hận không được hiện trường xuất ra thu hình điện thoại trùng đem hai người chiến đấu cũng đi xuống bởi vì hắn biết rõ cuộc chiến đấu này hắn thu hoạch rất lớn so với dĩ vãng chiến đấu cũng lớn khi suy nghĩ kim sư t ử dạy dỗ hắn tuy kiếm uy kinh người thể lực vô cùng vô tận tiện tay chém một cái đều là một đạo kiếm ba nhưng hắn t r u n g quy cảm thấy h uy kiếm chung có một tia trở ngại hắn kiếm quá cứng lên hắn nhớ lại hắn ra chiêu động tác cùng kim sư tử ra chiêu động tác trong đầu mơ hồ thoáng hiện lên một cái ý nghĩ khi chậm rãi mở miệch nói cảm ơn lão tử nhưng là kim sư tử lão tử muốn làm cái gì liền làm cái gì nếu như ngươi bởi vì mới vừa rồi sự tình liền bó tay bó chân sẽ chết rất thảm kim sư tử cười to nói ta là hải quân trên biển khơi hải quân muốn nói cái gì liền nói cái gì kích nói lão tử là hải tặc ta lại không muốn ngươi nói kim sư tử chấn mắt không nói người sai lầm rồi hải tặc là theo đuổi tự do một đám người người như vậy cũng không để ý người khác nói cái gì cũng sẽ không ngăn cản người khác nói cái gì kích nói t kiệt ha ha, ha. Lão trên ử khoảng thời gian này biến mất, t biển khơi còn thật là náo nhiệt không ít bất quá ngươi thật đúng là một ngu xuẩn dỗ dơ như thế ngu xuẩn hải tặc từ không phải là vì cái gì cho má tự do mà là vì tài sản địa vị nữ nhân trên biển khơi không cho được ta lão tử sẽ cướp kim sư tử hét lớn h á n tóc vàng của vũ trên người áo khoác ngoài theo gió phiêu lãng đứng ở giữa không trung giống như cái thế giới này chủ nhân chân hắn hướng sau mở rộng đưa ra cường địa hóa độ cong tiếp lấy đá ra một cái ánh a o chém về phía hít này một cái ánh a o bình thường không có gì lạ bình thường có thể kim sư tử thế nào biết dùng bình thường chiêu thức thịt không sờ được đầu não nay tựa hồ chính là một đạo không có chút nào điểm sáng ánh đao tựa hồ chính là tiện tay chém ra ánh đao hắn ngây tại chỗ tự nhìn t r ò n g chọc một đao này quang ánh đao cách hắn càng ngày càng gần trăm t r ư ợ n g năm mươi t r ư ợ n g ba mươi t r ư ợ n g thịt hoàn toàn không có làm chuẩn bị giống như rộng rãi phó giống như chết đột nhiên hắn con mắt có hào quang bởi vì hắn đã nhìn ra môn đạo ánh đao chất phác lại tụ tập số lớn đao ý ngưng tụ vô cùng ngưng tụ một đao cho dù ai chạm được một đao này cũng sẽ bị mãnh liệt đao ý nuốt mất hít i ơ lên sàn đài cải t ế đem chính mình kiếm ý rót vào sàn đài cải tết trung kiếm ý ở sàn đài cải t ế bên trên tụ lại tạo thành do kiếm ý tạo thành vỏ kiếm hắn đem yêu đao giơ ở trước ngực cùng ánh đao va chạm đao ý â m â m và bắn vẻ này đao ý lệnh những người khác không khỏi dùng mình một cái bọn họ thật sự là không cách nào tưởng tượng như thế nào đem m á n h liệt đao ý bọc lại ở nơi này bình thường không có gì lạ một đao hít cả người ở giữa không chung cùng ánh đao ràng co kiếm ý cùng đao ý va chạm không khí cũng vì đó và mẹo ánh đao lớn nhỏ không ngừng xúc giảm thúc đẩy đến thân thể của hắn từ nay về sau lui. khi không có dùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ bảo vệ thân thể hắn dùng thị s ư ơ n g cảm thụ này cổ đ a u ý hắn lui tốc độ càng ngày càng chậm ánh đao dần dần tiêu đạn ngay tại ánh đao tiêu tan cuối cùng một khắc ánh đao đột nhiên nổ tung khi vội vàng không kịp chuẩn bị thân thể của hắn bay rớt ra ngoài hắn lau sạch mép máu tươi nhưng hắn ánh mắt lại càng ngày càng sáng hắn thật giống như hiểu lại thích giống như hoàn toàn không có biết hắn lục lọi sàn đài cải t ế giống như là một cái lần đầu tiếp xúc kiếm thuật người hắn huy kiếm động tác rất căng cứng rắn quá căng rồi quá cứng lên trong chiến đấu tuyệt đối không muốn phân thần Kim Sư tử hét lớn. hắn nào về trước đi phải cho hải quân một ít dạy dỗ t hít lần này lại không có lý giấm đạp kim sư tử mà là đem con mắt đóng lại quá chú tâm cảm thụ động tác của mình hắn trong đầu phù phát hiện mình mỗi một chỗ bắt t h i ệ t hắn cẩn thận tiến hành điều chỉnh tiểu quỷ cũng quá không đem người để ở trong mắt đi kim sư tử nói trước mặt hắn tụ h ợ p một cái đầu sư tử một cái màu trắng bạc đầu sư tử một cái dáng vóc to đầu sư tử so với một chiếc thuyền nhỏ còn lớn hơn cho dù là ở t r o n dặm ngoại hải quân quân h ạ n cũng có thể thấy trên bầu trời điểm nhỏ nhanh lên một chút nhanh hơn chút nữa g ạ nói hắn rất ít như vậy thúc giục nhưng hôm nay hắn lòng như lửa đốt trên chiến trường một là hắn cháu trai một là hắn chuyển nhân y b á c vô luận là người nào hắn đều không thể mất đi hải quân cũng không thể mất đi này hai người trẻ tuổi bởi vì bọn họ chính là hải quân tương lai gặp đứng ở mùi thuyền phía sau lưng khoác phong bay phất phới thường ngày sẽ cảm thấy vi phong l ấ m lẫm có thể giờ phút này hắn lại cảm thấy có chút ồn ào hắn một cái kéo xuống áo khoác ngoài đem ném ở trong biển đồ bẹp mạn trung tướng ồn ngụ mộ trung tướng d ạ n mạ cạ dị trung tướng tướng t a tập họ mầy nạt r u n g tướng lưu canh giữ ở q u n hạm phụ trách chỉ huy g ặ n h hắn đã quyết định muốn hướng ở giữa chiến trường hết tốc lực đẩy tới tam đạo nhân ảnh từ còn lại quân hạm bên trên nhảy đi qua bọn họ có chút không sờ được đầu não quân hạm tốc độ đã tăng lên tới nhanh nhất còn muốn như thế nào tăng tốc đây gặp biết người tập học sau đơn tay nắm chặt cánh tay trên không trung lắc lư hai vòng độ bẹp mạn ánh mắt của trung tướng hơi co lại một chiêu này không phải là h à n h một cái gặp một q u y ề n o a n h hướng về mặt biển ở trên biển khơi đập ra một cái hô to quân hạm mượn đẩy ngược lực hướng bầu trời bay đi trên thuyền hải binh môn kịch liệt lay động đứng cũng không vững ánh mắt của bọn họ kinh hoàng bọn họ là hải quân không phải không quân người lối trên bầu trời có bản năng sợ hãi cho dù là bọn họ là hải quân chậm mất trọng lượng vẫn sẽ để cho bọn họ ạ r n lìn tăng vọt ui ui ui quân hạm có thể chống đỡ ở sao hải binh môn hét lớn dĩ nhiên có thể gặp nói không hổ là anh hùng hải quân bất quá là thế nào biết do đây hải binh môn nghi ngờ nói ta đoán gặp c ư ờ i to nói nước mắt từ mắt của hắn tình cũng chảy ra kèm theo phía sau hải binh môn hoảng sợ hô to gặp từng quyền từng quyền đem quân hạm đẩy về phía ở giữa chiến trường chương một trăm linh một ta chỉ là muốn để họ cho đường chương một trăm linh một ta chỉ là muốn để họ cho đường kiệt ha ha ha tiểu quỷ càng ngày càng có ý tứ kim sư tử gào to một tiếng chân đạp s o n g kiếm lấn người lên k i t giống vậy v ù n g sản đại cải tệ xông tới kiếm quang lần lượt thay nhau giữa hai người đã giao thủ mấy chục hiệp kim sư tử kiếm thật sự là thật là quỷ dị thân thể của hắn khắp nơi xoay tròn lợi dụng trái phủ họa phủ họa no mi mang đến trôi lơ lửng đặc tính hắn đau cực kỳ quỷ dị luôn là từ không tưởng được địa phương tấn công k i t chỉ cảm thấy đặt mình trong ở kiếm hải chính giữa chung q u n h hắn đều là kiếm k ẹ bùn sổ cụ hạ ký lợi dùng đến cực hạt rồi một khác cũng không dám phân thần hắn tr sannecates chém tới kim sư tử trước ngực kim sư tử trợ từ nay về sau vừa lui thân thể phiêu ở trên trời cổ gạ dạ xỉ、si、ô tô hai kiếm điểm ở hít trên đầu hít cực tốc biến chiêu đem sannecates bố trí đỉnh đầu đinh đào kiếm tướng minh kim sư tử lui ra ngoài đại thúc là mệt mỏi sao mệt mỏi mà nói hãy cùng ta hồi ìm k é o đao đi n g ư ơ i nơi nào nói chuyện lại thích nghe dáng dấp lại nhân m ô nhân dạng tin tưởng ngươi nhất định thích nơi đó hít nói hắn nói chuyện mặt không hồng hơi thở không gấp mới vừa rồi chiến đấu giống như nó người coi như là ngươi tiểu quỷ này mất chết ta cũng sẽ không mệt mỏi kim sư tử thở hơi hổn hển quái dị mà nhìn hít hắn thật không mệt mỏi sao đột nhiên hai người ánh mắt bị phía dưới động tính hấp dẫn bọn họ đều là cao thủ cao thủ bình thường sẽ không đang chiến đấu phân thần có thể phía dưới động tính thật sự là quá lớn cũng quá không tầm thường bởi vì trên bầu trời có một chiếc thuyền hạm đang bay thuyền hạm từ hai người phía dưới bay tới chim hoảng sợ nhìn này vật khổng lồ thậm chí quên hoạt động cánh thân thể hướng phía dưới ngã quỵ thuyền hạm phía trước nhất gặp một cái tiếp lấy chim cười to nói ha ha kim sư tử thật là đã lâu không gặp có hay không nhớ nhung lão phu thiết quyền tình huống chiến trường so với hắn tưởng tượng phải tốt hơn nhiều À sợ chỉ là bị kẹt cho tới hít lại có thể cùng kim sư tử đánh có tới có lui hắn có chút không dám tin tưởng con mắt của mình hít lúc nào lớn lên tới mức này rõ ràng mới vừa gặp mặt thời điểm liền đỏ phờ l à m mỹ ngộ tên kia cũng không đối phó được kiệt ha ha ha các ngươi hải quân thật giỏi vây đánh a kim sư tử khinh thường nói chỉ bằng ngươi một người liền dám tới t ì m ta sen gỗ củ chưa cùng ngươi tới sao hắn vẫn nhìn thuyền hạm trong mắt chỉ có gặp một người còn lại trung tướng đều bị hắn coi thường đi qua một mình ta là đủ rồi mà lại nói không chừng cũng không cần lao phu ra tay lao phu truyền nhân là có thể đưa ngươi b ắ t lại hai tay gặp ông quyền nhưng hắn tầm mắt lại phong tỏa ở trên người kim sư tử kiệt ha ha ha bụng có chút đói sẽ không cùng các ngươi chơi kim sư tử nói nhìn ngươi bản lãnh gặp thân thể giống như chỉ mũi tên nhọn từ thuyền bẹ vọt lên ra hắn biết rõ tốc độ của hắn phải nhất định nhanh bởi vì không người nào có thể trên không trung ngăn lại kim sư tử hắn không thể xẻng cổ cụ cũng không thể không trung chính là trái p h ủ họ phụ họ no mi có lợi nhất chiến trường h í thở dài một cái hắn còn muốn cùng kim sư tử một mình đấu dù sao hắn mới vừa rồi thu hoạch rất nhiều đáng tiếc thân phận của hắn là hải quân nhất định không thể tùy tâm sử dụng hắn giống vậy bước chân điểm trên không trung vọt tới còn thưa lại trung tướng chưa cùng đến sung lên một người lưu canh giữ ở thuyền hạ bên trên hai người khác bắt đầu giải cứu bị vây ở ngâm nước trung hạ s ở kim sư tử bay lên trên đi hắn dễ dàng tránh hai người công kích hắn d ẫ n thân vào vào vào tầm mây trắng xóa mây mủ trở ngại ba người tầm mắt gặp bước chân trên không trung gật liên tục có thể kim sư、tử、tốc ử t độ từ đầu đến cuối nhanh hơn hắn một đường ba người trong k h o ả n khắc cách thuyền vệ đã có nhiều chút khoảng cách kim sư tử không nghĩ tới ngươi ẩ n giấu hai mươi năm lá gan càng ngày càng nhỏ gặp định kích nộ kim sư tử kiệt ha ha ha lao tử nhưng là hải tặc hải tặc muốn làm cái gì liền làm cái gì ngươi còn không canh giữ ở trên thuyền sao kim sư tử nói ngón tay hắn có chút rung động gặp lại có chút n g h i hoặc không có nghe biết rõ tại sao phải tuân thủ ở thuyền h ạ m bên cạnh không trung đột như tối hai tòa phù không đảo đảo một trước một sau hướng hải quân thuyền h ạ m g đập tới gặp rụt một cái con mắt hắn đã bắt được hai hòn đảo hắn tin tưởng trên thuyền trung tướng môn có thể giải quyết hết một hòn đảo có thể ngoài ra một tòa thật chặt giấu ở phía trên hắn dùng kẽ bủn sổ cụ hạ kị bắt được tương lai ạ đ ồ b ẹ t mạn t ố nhi c ụ c mộ dạng mạ c ả gì ba người nhảy trên không trùng đem đ ạ i tảng đá đánh nát thứ một hòn đảo nguy cơ bị hóa giải có thể thứ nhì hòn đảo lúc xuất hiện người sở hữu lâm vào tuyệt vọng kết kết thật thật nện ở hải quân thuyền hạng bên trên đ ồ b ẹ t mạn tại chỗ liền bị trọng thương hải binh môn mười không còn một không được hắn phải trở về kế hoạch lần này chỉ có thể dùng thất bại chấm dứt gặp trên không trung mấy cái lắp mình đến thứ nhì hòn đảo bên cạnh một quyền a n h ở phía trên trên đảo xuất hiện một cái quyền ấn ngay sau đó quyền ấn nơi hướng bốn phía quyết tán ẩm cái đảo trong nháy mắt biến thành phan còn lại bốn người đem thứ một hòn đảo giải quyết hết gặp quay đầu nhìn lại kim sư tử bóng người sớm đã không có tung tích hắn rơi vào thuyền hạng bên trên đảo mắt nhìn một phía nhiệm vụ lần này thất bại bất quá trụ sở chính đã sớm dự nghĩ tới điểm này tiếp theo thời gian chúng ta chú ôm ở đông hải tìm kim sư tử hạ xuống ngay cả như vậy ta còn muốn khen ngợi hai người muốn không phải bọn họ sợ rằng liền kim sư tử mặt cũng không thấy hãn nói hãn ở trong đầu lật lại đánh với kim sư tử một trận có thể hít nhưng không thấy không thấy hít lây gặp nhất thời có chút nhức đầu hắn nhìn hướng thiên không bích lam không chung ánh mặt trời không tệ nhưng ngay cả một con chim cái bóng cũng không thấy được hắn muốn phải tìm kim sư tử hạ xuống cũng không thể nào hạ thủ người này có chút không nghe chỉ huy gặp lẩm bẩm nói ô n h ngủ mua lại dị mà nhìn gặp trung tướng hắn vẫn nhớ lúc còn trẻ hải quân trụ sở chính họp hội nghị tiến hành được một nửa gặp đẩy ra cửa phòng họp chuẩn bị rời đi s e n gỗ cù kéo hắn xương tay sẽ còn chưa mở xong gặp lại xoay người rời đi lưu lại một câu sẽ không có khai hoàn có thể ta đã nghe xong lưu lại s e n gỗ cù nguyên x o á y cùng vô í c h tổng x o á y hai mặt tướng hai gương mặt không nghĩ tới khúc khó hiệu gặp trung tướng cũng có như vậy một ngày khi chuẩn tướng không hổ là gặp truyền nhân ngay cả làm việc phong cách cũng giống nhau như lúc kiệt ha, ha ha tiểu quỷ như vậy đuổi theo ta là muốn gia nhập bay không hải tập đoàn sao nhưng ư ơ i vậy tốc độ đuổi nữa một trăm năm cũng không đuổi kịp kim sư tử bay ở trên trời kim b à o nên phong phi dương tóc vàng xóa ở náo sau giống như chỉ bay lượn hùng sư t h ì tốc độ căn bản so ra kém kim sư tử mặc dù gập bộ cho hắn trên không t r u n g năng lực chiến đấu lại cùng kim sư tử t r ê n lệch khá xa kim sư tử đi trước quỹ tích nhiều thay đổi mà gập bộ phương hướng nhưng là hướng chéo bầu trời t r ư này các ngươi biết rõ quỹ ở nơi nào không khi thanh em vang vọng ở trong phòng thí nghiệm ngươi là thế nào đi vào mau đi ra inigo d nói trên mặt hắn mang mặt nạ màu trắng miệng liệt thức dậy phải đến hai bên lộ t a i phối hợp màu lam rối b ù tóc nhìn thập phần tức cười giống như trong vườn thú biểu diễn tiểu sửu như thế b ê ngoài n của hắn như thế nội tâm lại thập phần lên khốc không nghe ta nói sao sao inigo d rút ra phía sau súng lục thối bong o n họng súng bắn ra diễm hỏa đạn bắn vào hít trên c h á n ẩm một tiếng văng nhỏ kèm theo tia lửa văng khắp nơi hít không bị thương chút nào ngươi là phòng thí nghiệm này người phụ trách sao inigo lòng bàn tay đổ mồ hôi hắn biết rõ người vừa tới thập phần cường đại hắn nắm lên hai q u o ả n thuốc thử hướng phía trước vùng đi đánh tiếp mở phòng thí nghiệm môn nhanh chóng chạy vào ẩm tiếng nổ vang lên bên ngoài không có động t í n h gì in đi go thở v à o nhẹ nhõm hắn nhìn về phía phòng thí nghiệm nhất trung ương trong suốt chủ thể lục sắc dung dịch ngâm một cái đại tinh tinh xử c ả dẻo nhiều in đi go chính muốn tiếp tục chính mình nghiên cứu phía sau lại vang lên một giọng nói này chính là các ngươi cốt loi nhất bộ phận sao hít nói in đi go xoay người nhìn nhất thời quá sợ hãi lui về sau hai bước ngã nhào trên đất ngươi là thế nào đi vào i đi go nói h í lại không có lý g ấ m đạc hắn tự nhiên ở trong phòng thí nghiệm mười mò ai quy không loại ở chỗ này sao t hít hỏi hắn bất kể n đi gỗ có không nói gì mà là ở đều loại địa phương tìm hắn mở ra hòm giữ nhiệt bên trong có một viên tiểu lục mầm hắn đang chuẩn bị đem lục miêu xuất ra lại n g h e được phía sau lưng phát ra động tĩnh hai tay n đi gỗ hướng sau mười mò sờ tới nút màu đỏ hắn dùng lực nhấn một cái phía sau lưng trong suốt trụ thể đại tinh tinh xử c ả reo nhiều trận mở con mắt nó hoạt động tứ chi thủy tinh trong suốt trở ngại hành động của nó đại tinh tinh bất mãn giống to g ơ lên hai cánh tay lôi ngực đấm tới thủy tinh thủy tinh đứng tiếng mản ác rắt lặc rắt lặc sử ca d o phần nhiều là động vật trung vương giả nó có thể là tới từ đông hải lại có thể đánh bại đại hải trình sinh vật nó là quần đảo nhỏ t r u n g động vật tri vương sở hữu động vật đều nghe theo hắn mệnh lệnh in đi gô cười nói hắn trong nụ cười mang theo châm trọc sử ca dẹo nhiều phối hợp giống to ô sóng ô sóng nó khí lực có thể tùy tiện phá hủy một tòa kiến trúc vật tốc độ nhanh dọa người ba in đi gô còn phải tiếp tục nói nhiều chút cái gì sử ca dẹo nghe nhiều được không n h ị được một quyền đem in đi gô truy tới phía sau thủy tinh bên trên xem ra còn cần phải tiến hành phục tùng tính huấn luyện hai tay in đi gô che ngực m á u múi lưu ở trên môi mặc dù hắn bị thương lại hoàn toàn không lo lắng trên chiến trường kết quả sử ca d ẻ o nhiều hai chân dùng sức phòng thí nghiệm sàn nhà vỡ vụn nó đạn tới trước mặt hít một quên đập tới hít bộ mặt quả đấm càng ngày càng gần đại tinh tinh trên mặt lộ ra nhân cách hóa nụ cười khoảng cách hít mặt chỉ còn một cánh tay khoảng cách hít m ầ g đầu lên một tay tiếp lấy đại tinh tinh quả đấm đại tinh tinh vẻ mặt thập phần tức cười tựa như là cho tới bây giờ không có dự liệu được loại tình huống này、hít、dùng sức bóp một cái đại tinh tinh ngũ quan và mẹo cánh tay khác hướng hít trên gương mặt vô tới hít một tay tiếp tục dùng lực phát ra một tiếng văng nhỏ s ư ơ n g bể nát sử cạ dẹo nhiều cánh tay khác vô lực r ũ xuống lại đau hôn mê bất tỉnh inigo d đập chính mình hai bàn tay lẩm bẩm nói không thể nào không thể nào hít từ hòm giữ nhật trung lấy ra bích lục tiểu miêu đây là ai q u y sao inigo d tâm tính nổ tung bất kể gặp nhiều lần kẻ địch mạnh mẽ hắn cũng có cùng với chiến đấu thậm chí không t i ế c ngồi đánh mạng mình nhưng sử cạ dẹo nhiều lại ngã như vậy dễ dàng gục hắn này hai mươi năm ngồi giữa các quy kế hoạch hoàn toàn thất bại hắn này hai mươi năm rốt cuộc làm cái gì nhân sinh có mấy cái hai mươi năm phế vật phế vật inigo hết lớn không biết do hắn nói cho cùng là xử ca dẻo nhiều còn là nói là chính bản thân hắn hắn cặp mắt xông ra nước mắt lại khóc lớn lên hắn ghé quỵ dưới đất n ắ m chặt hai n ắ m đấm đấm trên đất đây là ai quý sao t hít lần nữa hỏi in d i g o vô lực gật đầu có thể chữa bệnh sao t hít hỏi in d i g o không nói cặp mắt hiện lên điên cuồng vẻ mặt hắn một cước đạp tới sàn nhà lục sắt chốt mở điện phòng thí nghiệm cửa đột nhiên hạ xuống lạc băng một tiếng giống như khóa giống như chết một cái khí cầu từ hậu phương phiêu đi qua rắc lặc rắc lặc làm cho cả phòng thí nghiệm cho ta chôn theo đi in điên cuồng địa cười nói khí cầu càng trướng càng lớn bên trong cực nhanh tiến hành phản ứng hóa học hắn muốn cho phá hư mơ mọi người cùng hắn cùng táng thân trong nổ tung hắn muốn vì chính mình làm một trận long trọng tăng lễ giác lặc giác lặc ý n i gô cười to nói hít rút ra s ạ ngày cải t ế hắn chú ý tới trên yêu đ a o đã có một nơi rất nhỏ vết rách bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm ở trên yêu đ a o một đao chém tới khí cầu ẩm tiếng nổ vang dội ở trong phòng thí nghiệm kiệt ha, ha ha tiểu quỷ muốn trên không trung đội kita còn phải lại luyện bên trên một trăm năm kim sư tử cười to nói hắn mang theo hải quân trên không trung vòng quýt vòng cho dù ai cũng không nghĩ đến chính mình ổ ngay mới vừa rồi chiến đấu ngay phía trên hắn nhìn về phía phía sau quả nhiên không có một bóng người kẻ bùn xô cụ hạ kỳ ở bốn phía thi triển đến mức tận cùng ngay cả một con chim bóng người cũng không tồn tại trái phủ họa phủ họa no mi mới là không trung vương giả kim sư tử đắc ý nói hắn không có cách nào không đắc ý hắn đã đứng ở chỗ bất bại vô luận l à gạp s e n go cụ còn có cái kia tiểu quỷ ai đều không thể trên không trung đuổi kịp hắn kim sư tử trên không trung đánh một vòng vừa vặn từ h í phương hướng ngược lại tới hắn phiêu tới trong đại điện c h n g hải tặc đã có mấy phần say đế đốc còn lại tỉnh táo hải tặc nói kim sư tử khoát tay một cái hắn ngồi ở trên nhắc dọc theo trên ghế hải tặc môn mặc dù nghi ngờ tại sao kim sư tử chỉ có một người trở lại nhưng kim sư tử không có nói bọn họ cũng không dám hỏi vì lao tử hoan hô đi mới vừa rồi lại đánh lùi một lần hải quân kim sư tử cầm lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch phía dưới hải tặc dối dít hưởng ứng đại thúc đợi lâu như vậy ngươi cuối cùng cũng trở lại phía trên cung điện đột nhiên truyền tới một đạo không hòa hải thanh âm thanh âm không lớn lại rõ ràng chuyển ở mỗi người trong lỗ thai hít ngồi ở cung điện trên xà nhà tự nhiên tự tại địa uống một chén rượu ngươi rượu này kém chút ý tứ không như hải quân uống thật là ngon kích nói kim sư tử t r ậ t đứng lên trong lúc lơ đãng đem bàn đẩy tới trên đất còn lại hải tặc rối rít cầm vũ khí lên có chút thậm chí đứng cũng không vững ngươi lúc nào tới kim sư tử nói chờ ngươi rất lâu rồi thuận tiện đánh v ạ i khung kích thích dí nói kim sư tử đem kẽ bủn sổ cụ hạ kỳ phô t r i ể n đến quần đảo bên trên ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ phòng thí nghiệm lại bị phá hủy y đi gồ đây bị ngươi giết sao kim sư tử nói hán giọng lạnh giá không mang theo một chút tình cảm nghe vào để cho người ta không rét mà run hít lắc đầu một cái lại gật đầu một cái không phải ta sát nhưng hắn đúng là chết phía d ư ớ i hải tặc môn nghe vậy rối rít khai hỏa nhưng bọn họ căn bản cầm không vững thương hít coi như là ngồi ở trên xà nhà bất động đạn cũng xúc không tới hắn này chính là bay không hải tặc đoàn đạo đãi khách sao thật là ô lãnh đạo